Đan diệu thế nào? Nàng, nàng không sao chứ? Nhậm Vũ xoay người cất bước, đã trở về bên cạnh Văn Thi Ngữ, đặt chân lên trên tinh cầu hắn luyện chế dành riêng cho Văn Thi Ngữ này. Thấy Nhậm Vũ trở về đây, Văn Thi Ngữ tiến lên hỏi thăm, lo lắng nhìn Đan Diệu. Nàng sẽ không sao. Từ rất lâu trước đây, ta đã cho nàng uống vào dược phẩm, không ngừng kích phát ngưng tụ chân huyết đặc thù trong cơ thể nàng kia, đồng thời bảo vệ những chỗ khác, lúc đó cũng không chỉ là hoàn toàn suy tính vấn đề khúc mắc của nha đầu kia, bởi vì lúc đó còn chưa đủ mạnh Đan Diệu còn có thể gặp nguy hiểm, cho nên vừa rồi cho dù nàng lấy ra ngoài tinh huyết tâm mạch, chân huyết cũng không sao, từ trước ta đã đưa dược phẩm vào trong cơ thể nàng, cùng với vừa rồi ta âm thầm khống chế lực lượng đã sáp nhập vào trong cơ thể nàng. Nhậm Vũ nói xong, vung tay lên một cái, trong nháy mắt trên tinh cầu này xuất hiện một gian phòng. Không phải đặc biệt hào hoa, cũng không to lớn gì lắm, chính là chỗ ngủ của hàn lúc trước ở nhậm ra. Tiếp theo sau Nhậm Vũ cất bước đi vào đạt Đan Diệu nằm trên giường, sau đó rót lực lượng khổng lồ vào trong thân thể Đan Diệu mà một bên văn thì ngữ nghe nhậm vũ nói như vậy, rốt cục cũng thở ra nhẹ nhõm. thì ra nhậm vũ sớm đã có tính toán, không trách được hàn dám mạo hiểm như vậy. tuy nhiên nhớ lại một màn vừa rồi kia, trong ngỏng nàng vẫn còn cái sót là lạ, còn đau lòng, khó chịu thay cho đan diệu. Bàng quan còn như thế, có thể tưởng tượng đan diệu chính mình đau khổ biết bao. hiện tại nàng không có chuyện gì rồi, nhưng cần một đoạn thời gian từ từ khôi phục. trước hãy để nàng ở trong này điều dưỡng cho tốt. Rất nhanh, nhậm vũ đứng dậy, mà ở chung quanh thân thể đan diệu thì có một màn hào quang màu lửa đỏ cung một tầng khí tức khổng lồ đặc thu tạo thành trận pháp đang chậm rãi vận chuyển. Bởi vì sớm có chuẩn bị, lợi dụng dược phẩm không ngừng điều dưỡng, thẩm thấu trợ giúp ngưng tủ chân huyết bị lấy đi kia. Bọn họ đều nghĩ đó là chân huyết chân quý cỡ nào, hiện tại nhậm vũ lại tuyệt nhiên không để ý, đây chẳng qua là căn nguyên khốn nhiễu đan rượu làm cho nàng đau khổ. Cùng với như thế, còn không bằng hoàn toàn chóc bỏ, bởi vì dương có chuẩn bị, cộng thêm giờ này lực lượng không lồ cung cảnh giới bản thân nhậm vũ, nhậm vũ rất dễ dàng liền trợ giúp đan rượu khôi phục. Không chỉ muốn khôi phục, thật ra nhậm vũ còn muốn mượn cơ hội bóc bỏ lần này, hoàn toàn giúp đan rượu lần nữa, rèn luyện thân thể. muội sẽ chiếu cố tốt cho rượu rượu, chỉ tiếc cuối cùng vẫn để cho bọn chúng được như ý, lấy được chân huyết. Văn Thi ngữ gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức nghĩ tới cuối cùng Thiên Bảo Đại Thái giám vẫn đưa dược tinh huyết tâm mạch cùng chân huyết đặc thù của Đan Diệu kia bay vào tiên giới, trong lòng của nàng liền rất khó chịu. Tuy rằng cái gọi là chân huyết kia đã sớm bị lấy đi, nhưng vì trợ giúp Đan Diệu cũng không có ý định để lại vật đó, nhưng bổn gia chủ đối với địch nhân cho tới nay chưa từng có khách sáo như thế, huống chi đây là chiếm lấy vật làm thương tổn tới nữ nhân của ta. Thật ra bổn gia chủ muốn nhìn xem vật này là ai cần dùng tới. Nghe Văn Thi ngữ nói, Nhậm Vũ cũng biết vì sao nàng khó chịu. Các nàng là nữ nhân của mình, đương nhiên Nhậm Vũ sẽ không gạt các nàng. Chẳng lẽ, vừa nghe Nhậm Vũ nói vậy, lập tức mắt Văn Thi Ngữ sáng ngời, rất là mong đợi nhìn Nhậm Vũ. Nhậm Vũ gật đầu một cái nói, đúng như nàng nghĩ, thứ này sẽ không rõ ràng lắm, nhưng lúc trước trong những dược phẩm kia ta đã làm điều chỉnh, có lúc hắn khóc, mùi hại ở đây chiếu cô tốt cho dịu rượu, tình huống bên kia có điều gì đó không đúng, xem ra hoàng đế ở tiên giới chiếm được ưu thế còn vượt quá tưởng tượng của chúng ta, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Được muội sẽ tạm thời thối lui ra ngoài phạm vi này, tránh cho huynh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu như thật xảy ra chuyện gì, huynh cũng phải nghĩ tới, còn có chúng ta đang chờ huynh, còn có cả gia tộc đang chờ huynh, đừng liều mạng. Lúc nhậm vũ không có ở đây, văn thi ngữ không chế các phương nhân vật cường đại của nhậm gia, điều động đại quân, chỉ huy chiến đấu, kinh doanh gia tộc. Hết thể đều điều động chu đáo. Nhưng thời khắc này, thanh âm cùng lời nói của nàng hơi có chút run rẩy lại biểu hiện tình yêu trong lòng nàng. Bởi vì nàng tìm hiểu tình huống, biết hiện tại tuy rằng nhậm ra một đường quét ngang, nhưng những thứ này đều là vật thi sinh kiến thức, đối phương làm như vậy rất có thể là tranh thủ thời gian cùng cơ hội cho thiên bảo đại thái giám bọn họ lấy chân huyết, hoặc giả là có những bẫy dập gì khác. Điểm này nhậm vũ biết, văn thi ngữ cũng nghĩ đến, cho nên nàng mới như thế. Ta là thuộc về các người, người khác tuyệt đối không có khả năng động tới được. Nàng đã quên địch nhân của ta đều mắng ta là ta khí, tà môn hay sao? Nếu so sánh cái xấu, ta còn tệ hơn so với bọn hắn chú thanh âm của nhậm vũ bình thản lại mang theo một tia mập mờ mà nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai văn thi ngữ. đồng thời hắn dịu dàng hôn môi văn thi ngữ, sau đó thân mình từ từ mời nhạt đi, giống như vừa rồi đó chỉ là ảo ảnh hư ảo. nhưng hơi ấm nhậm vũ khẽ hôn còn động lại trên môi văn thi ngữ, mà lời nói hơi có chút mập mờ kia khiến sóng lòng nàng dâng trào. lời nói cuối cùng đó còn hữu hiệu hơn bất kỳ ăn ủi cùng bào đảm gì. trên mặt văn thi ngữ hơi ửng đỏ, trong mắt chớp động vẻ tín nhiệm vô cùng kiên định. Hàn chính là nam nhân của mình, là gia chủ nhậm gia, là nhân vật tung hoành thiên địa hù dọa cho vô số người sợ chết, không quản bọn họ tính toán ra sao, muốn chơi âm mưu quỷ kế gì, Văn Thi Ngữ tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ bị Nhậm Vũ chơi rất thảm. Cần, cần, cần, cần. Tiên giới, trong một dãy núi mênh mông lé ra hào quang vô cùng xinh đẹp, vô số đại quân ẩn giấu trong đó, phía dưới một cái cửa cực lớn nối thông với hạ giới, nếu như có đầy đủ tiên hồn lực cường đại, từ nơi này thậm chí có thể dò xét trận chiến ở hạ giới. Nhưng đại quân ẩn mình trong dãy núi ở tiên giới này lại đều đang nhanh chóng thúc giục, luyện hóa từng ngọn núi tạo thành từng đạo lực lượng khổng lồ tinh thuần, dung nhập vào trong tòa đại trận kinh khủng đang biến hóa kia. nhau Bịch! Đúng lúc này, bắt thình lình một luồng hào quang từ một hướng khác, còn là xuyên thấu nội bộ tòa đại trận khổng lồ kinh khủng đến cực điểm lên đây, trong nháy mắt bay vọt tới phương vị một người trong đó. Ta! Sư phụ! Sư phụ! Tại sao có thể như vậy? Sư phụ! Này! Phương vị này đúng là địa phương Ba Sư huynh đệ đại bảo, Tam Bảo cùng Nhị Bảo Thái giám bọn hắn trấn giữ, bọn họ lập tức cảm nhận được cổ lực lượng đặc thù từ từ tiêu tán kia, mượn tiên hồn lực còn dư lại không nhiều lắm bao phủ một đoàn huyết quang bay vọt tới. Đúng là Thiên Bảo đại thái giám sư phụ của họ. Ba người đều không nhịn được cả kinh kêu lên, bởi vì đã nhìn ra rõ ràng, đây là Thiên Bảo đại thái giám đã bị đánh chết, nếu như chỉ là thân thể bị hủy diệt, tiên hồn bị hao tổn thì còn có biện pháp, nhưng lão bây giờ đã hoàn toàn xong rồi. Đây là Lúc này Tam Bảo Thái giám cũng phát hiện đoàn huyết quang kia, vừa định đưa tay nắm lấy tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, bất thình lình xuất hiện một lực lượng khổng lồ, đến cực điểm trong nháy mắt chụp lấy đoàn huyết quang kia. bay Kiến Thái tổ, lúc này ba người kêu lên, kinh sợ ngây người, cũng kịp phản ứng, vội vàng quỳ lại hướng về phía Thái tổ Lý Hằng vừa mới xuất hiện hoàn toàn với trạng thái tiên hồn lực. Tốt lắm, tốt lắm, tổ tiên phù hộ, hoàng triều ta hưng thịnh, vạn năm nỗ lực rốt cuộc gặp được hy vọng. Quả nhiên là đồ tốt, thiên địa tạo vật quả nhiên thần kỳ, vạn vật tương sinh, không ngờ lại chân huyết này lại có thể sinh ra ở trong cơ thể một cô gái thế tục. Có chân huyết này, thánh đan có thể thành. Ha ha. chục đoàn huyết quang này vào tay, sau khi trà xét tình huống bên trong, Lý Hằng không nhịn được cất tiếng cười to. Vừa nghe Lý Hằng nói lời này, lông mày tam Bảo thái dám hơi rượt một cái, dường như lập tức hiểu rõ điều gì. Thân là Thái Giám, sớm đã dưỡng thành thói quen, rất nhiều chuyện hoàng đế cũng không tị hiểm bọn họ, hơn nữa chuyện này còn là chuyện hoàng đế, Thái Tổ Lý Hằng của ý thông báo Thiên Bảo Đại Thái Giám đi làm. Lúc đó Tam Bảo Thái Giám tò mò, Thiên Bảo Đại Thái Giám cũng mơ hồ nói ra một chút, từ đó Tam Bảo Thái Giám biết đây là thuốc dẫn, thuốc dẫn này vốn để hoàn thành thánh đan thuộc về duy nhất chân thánh luyện chế mấy vạn năm. Thái, Thái Tổ, Sư Tôn Ngài ấy Lúc này, nhị bảo thái giám lấy hết can đảm nhìn về phía thái tổ Lý Hằng nói, trong mắt dương dương lại nhìn về phía một tia hồn phách cuối cùng của thiên bảo đại thái giám kia đang từ từ tiêu tán. Thiên bảo đi theo ta mấy ngàn năm, giờ này hy sinh thân mình vì nghiệp lớn của hoàng tộc, bồn thái tổ sẽ không bạc đại hắn, nhất định sẽ hậu táng cùng bệ hạ, sau này dựa theo công tích này truy phong. Các ngươi là đồ đệ của hắn. Thiên bảo nếu đã hy sinh thân mình, hết thảy phong thưởng để cho các ngươi thừa kế. Nghe thanh âm run dẩy của nhị bảo thái giám, mắt nhìn về phía mình lễ rơi đầy mặt, lúc này thái tổ Lý Hằng mới nhìn về phía một tia tiên hồn cuối cùng của thiên bảo đại thái giám đang từ từ tiêu tán kia, sau đó khẽ gật đầu, có chút thương tâm nhưng ngay sau đó liền chậm rãi nói tới phong thường. Thân là hoàng tộc, đã từng là thái tổ giờ này khác ngày thể hiện ra cái gọi là đế vương vô tình. Mà đại bảo thái giám, nhị bảo thái giám nghe nói như vậy cũng đều ngây dại, tuy rằng vừa rồi nhìn thấy tình hình kia, bọn họ đã biết sẽ như thế. Nhưng dù sao giờ này không thể so với trước kia, hiện tại Lý Hằng cũng trở thành vô cùng cường đại, hoàng tộc thống trị cả tiên giới, tận đáy lòng bọn họ còn đang mong đợi có thể sẽ xảy ra kỳ tích gì hay không. thằng đến nghe Thái Tổ nói câu này, bọn họ biết đây đã là sự thật, ai cũng bất lực không thể xoay chuyển trời đất. Khấu tại Thái Tổ Có thể hy sinh vì Thái Tổ, vì Hoàng Triều, cũng là vinh dự của sư tôn ta. Chúng ta nhất định sẽ noi theo sư tôn công hiến vì Hoàng Triều. Lúc này, Tâm Bảo Thái giám trước tiên lĩnh chỉ tạ ơn. Đường Thái tổ lý hằng nghe nói, khẽ gật đầu. Vốn lão còn muốn nói gì, nhưng sau đó ánh mắt nhìn vào chân huyết kia lập tức lần nữa quên hết mọi thứ. Bởi vì thứ này đại biểu cho hy vọng, có thứ này là có thể hoàn thiện viên thánh đan kia. Viên thánh đan kia lúc này đang nằm trong tay của lão, bởi vì trận chiến đấu bên kia đã tới mức trời lòng đất lở, nếu không phải giờ này ở địa phương đặc thù này, đều có thể cảm thụ được. Điểm này trước đây lão cũng bàn qua với hoàng đế, giờ này nếu muốn đánh thắng duy nhất chân thánh kia gần như không có khả năng lắm dưới tình huống duy nhất chân thánh một mực không có ra tay bọn họ đều đánh rất phí sức duy nhất chân thánh luôn luôn đang nỗ lực hiển nhiên lão đã cách rất gần một bước cuối cùng kia lão không muốn bị cắt đứt mà hiện tại hoàng đế phối hợp với kim sĩ đại bằng của ma đang toàn lực tấn công lúc ban đầu lý hằng cũng chạy tới nhưng hiệu quả có hạn cuối cùng hoàng đế mật bàn với lão sau đó giao nhiệm vụ trọng đại này cho lão bởi vì ở phương diện luyện đan trình độ của thái tổ lý hằng đã vượt quá tưởng tượng hơn nữa bởi vì đan tiên đại đế được giao phó ở phía dưới chuyên môn luyện chế viên thánh đan nên đã gom đầy đủ hết thảy chỉ còn chờ đợi chính là chân huyết này giờ này lấy được chân huyết qua giò xét tình huống bên trong đúng là vật dẫn tốt nhất cho viên bán thánh đan kia quả thực là trôi chảy lưu loát không kẽ hở bên trong này ẩn chứa một loại áo nghĩa sâu xa cũng không biết là từ đâu tạo thành dược tính khổng lồ dung hợp hoàn mỹ hội tụ mà thành giọt giọt chân huyết đây là thần kỳ của thiên địa tạo vật, dược tính bên trong chân huyết biến hóa tạo thành thiên địa trì lý, một loại đạo ẩn chứa trong đó. dưới tiên vương chỉ là cảm ngộ quy tắc, thậm chí tiếp xúc ngưng luyện một chút lực lượng quy tắc, còn chân chính bước vào bán thánh thì tiếp xúc chính là đạo. nhưng hầu hết bán thánh tiếp xúc đến đạo đều là bộ phận, tức là có thể trải qua ngàn vạn năm sẽ không tự nhiên chết đi, vẫn như cũ khó có thể hoàn thiện. nếu không khai sáng thiên địa, năm tháng vô tận qua đi, trong trời đất này cũng không đến mức không có sinh ra một thánh nhân. Chỉ có cảm ngộ đạo, nắm trong tay một loại đạo chân chính mới có thể thành thánh. Thái tổ, có chân huyết này thánh đan sắp luyện thành, thánh đan này lại vừa lúc ở trong tay ngài. Mà sư tôn ta sử dĩ chịu hy sinh chính mình chiếm được chân huyết này, thật ra cũng là vì thái tổ ngài đây. Hết thảy đều nói rõ thái tổ ngài mới chính là thiên mệnh, có được cơ duyên của thánh hoàng chân chính thành thánh nắm trong tay thiên địa, lần nữa thành lập một thiên đình thống trị vũ trụ trên trời dưới đất. Bọn thần nhất định toàn tâm phụ tá. Tam bảo thái giám thấy thái tổ Lý Hằng nhìn chân huyết kia xuất thần, hắn tự cho là đã hiểu rõ thái tổ Lý Hằng suy nghĩ cái gì. Trước đây thái tổ Lý Hằng tranh đoạt nắm quyền cùng đương kim hoàng đế bị thua, nhưng lão chính là thái tổ, là lão tổ tông của hoàng đế, làm sao lão có thể cam tâm bị chào chát nắm trong tay. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt, loại công ủng hộ này, lúc này không giành lấy còn đợi tới khi nào. ha Đại bảo thái giám, nhị bảo thái giám còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong thiên bảo đại thái giám chết đi, nhưng vừa nghe nói như vậy lập tức cùng kinh hãi kêu lên. Thánh hoàng, thành thánh làm hoàng, thống trị thiên đình. Lý Hằng đột nhiên nhìn về phía tam bảo thái giám, khẽ gật đầu lập lại những lời nói của hắn kia, dường như rất hài lòng với cách xưng hô thánh hoàng. Có cửa, vừa thấy tình hình này tam bảo thái giám lập tức vui mừng lộ ra mặt, vội vàng nói, không sai, chính là thánh hoàng, chỉ có thái tổ ngài mới có thể xứng với cách xưng hô này, thống lĩnh thiên địa. Nụ cười của Tam Bảo Thái giám vẫn chưa hoàn toàn thư giãn, cũng không đợi dứt lời nói, đột nhiên Lý Hàng giơ tay lên điểm một cái, bịch một tiếng cả thân thể hắn đã trực tiếp nổ nát, trong nháy mắt máu thịt, tiên hồn đều trực tiếp biến thành một luồng sáng, trực tiếp dung nhập vào trong đại trận kinh khủng đến cực điểm kia. Ha, Nhi Bảo Thái giám cùng Đại Bảo Thái giám hai người đều đứng ngẩn ở nơi đó, quá kinh khủng, lực lượng của bọn họ được tăng lên nhanh chóng, nhưng quả thật khi thấy Lý Hàng ra tay mới biết Bọn họ vẫn như cũ chính là một tên thái dám tay chói gà không chặt, đối mặt với Hoàng đế thông tri thiên địa nắm trong tay ước vạn sinh linh chính là bé nhỏ hèn mọn như thế. Thánh Hoàng đúng là không tệ, đợi bổn thái tổ luyện thành thánh đan này sao cho bệ hạ, có thể đề nghị bệ hạ dùng thánh Hoàng xưng hô, phải thể hiện thánh nhìn xuống vạn vật sinh linh mới có thể thể hiện Hoàng đế thống lĩnh thiên địa nắm trong tay hết thảy. Thái tổ lý hàng giống như là đi bộ đạp chết một con kiến, căn bản không hề để ý tới hết thảy, chỉ là lại lần nữa nhìn về phía chân huyết kia lầm bầm lầu bầu nói một câu, sau đó nhanh chóng bay về phía một không gian cao hơn trong đại trận. Ở bên trong không gian đó có một tiểu thế giới, bên trong có đầy đủ mọi thứ, chỉ đợi chân huyết đến để hoàn thiện thành đan. Thằng đến Thái tổ lý hàng bay đi rất lâu sau, nhị bảo thái giám cùng đại bảo thái giám mới khôi phục lại, nhưng tim vẫn còn đập nhanh. Gần vua như gần cọp, quả nhiên như thế. Bất quá bọn hắn coi như thật sự biết rõ một điều. Tâm bảo thái giam đến chết đều không có hiểu rõ vì sao. Thái tổ lý hàng chính là kiêu hùng chân chính, lão muốn tranh đoạt thì sẽ quang minh chính đại công khai tranh đoạt với hoàng đế. Nếu đã thua, cũng nói rõ số mệnh cùng tiềm lực của lão không bằng hoàng đế, hiện tại lão sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ toàn lực ứng phó để trợ giúp hoàng đế hoàn thành ước mộng trở thành người của nhất tộc bọn họ vĩ đại nhất cho tới nay, hoàn toàn thống trị phương thiên địa này. Trong lòng hai người không quản có bất kỳ ý tưởng gì, cũng không dám nói nhiều thêm câu gì, vội vàng tiếp tục đi làm công việc của mình, bởi vì kế tiếp, sắp sửa hoàn toàn tiêu diệt nhậm ra, tiêu diệt những dư nghiệt của đại thế giới táng tiên kia. Giết! Viện quân đâu, sao không có viện quân? Mà nó, bị gài rồi, nhưng... nhưng vì sao? Tại sao đám người hạ giới này lại mạnh như vậy, còn mạnh hơn cả đại quân tiên giới? Đây là cảm bẫy! Ha! Không gian bao la, những ngôi sao xung quanh đã sớm bị đánh nát, không gian cũng tan vỡ, hồ hồ mượn kim cô bồng phát huy, nhậm thiên hành dẫn bốn đại tiên vương chạy ra, rất nhiều tiên vương bị giết, đại quân nhậm ra bắt đầu phản kích. Đại quân tiên giới vốn đã không chống nổi, lần này bị đánh tàn hoàn toàn, dối tung cả lên. Có những người muốn chạy về, nhưng phát hiện không thể về được, liền nổi khùng. Như thế, cục diện nghiêng về một bên, ngay cả tiên vương muốn chạy trốn, cũng không ngừng bị đánh chết. Không về được tiên giới, bọn họ càng không đường trốn chỗ khác. Ta là tiên vương ở tiên giới, ta không cam lòng. Có một tiên vương bị Hắc Long tiên vương dồn đến tuyệt lộ, thân thể vỡ vụn, tiên hồn dãi dụ liều mạng chống lại ngọn lửa đen mà Hắc Long tiên vương phun ra. Xem như tiên vương có thể sống sót trong đại chiến tiên giới, tự nhiên hắn không phải hạng bình thường, chỉ là vừa rồi liên thủ với hai tiên vương vây giết Hắc Long tiên vương, kết quả chỉ chống trọi không lâu, liên lần lượt bị giết. Cuối cùng hắn sắp bị ngọn lửa của Hắc Long tiên vương cắn nuốt, hắn không cam lòng gào thét Tiên vương tiên rời cái tròi, không cầm lòng cũng chết đi cho bổn tiên vương. Vành, hắc long tiên vương phát ra tiếng gầm chấn động vòm trời, sau đó thân thể khổng lồ đè lên ngọn lửa đen cắn nuốt, nháy mắt tiêu diệt tiên vương này, sau đó quay sang đánh về phía khác. Bởi vì hiện tại đã không còn sót mấy tiên vương, giết đến hứng khởi nhất là đánh chết đại quân tiên giới từng làm đại thế giới táng tiên phải lâm vào hủy diệt, hắn cả không chút lưu tình. Ta đầu hàng, đầu hàng. Bên phía nhậm thiên hành có một tiên vương kinh hoàng chuẩn bị đầu hàng. Hắn vừa hô lên, trong lòng đã khẳng định sẽ không bị công kích, bởi vì hắn đường đường là tiên vương, hắn muốn đầu hàng thì nhất định sẽ làm những người kia vui chết. Tuy rằng như vậy có chút xỉ nhục, nhưng tu luyện mấy vạn năm, không có gì quan trọng hơn là còn sống, chỉ cần còn sống, vậy sẽ tìm được cơ hội. Côn, nhậm ra ta không cần hạ cò đầu tường Chết đi. Oanh, nhậm thiên hành hai tay vung hình phủ, không gian xung quanh rồn dập vỡ vụn, lực lượng sấm xét hủy diệt lái lên. Tiên vương khó có thể bị giết trừ khi bị trọng thương liên tục hoặc là đối thủ khủng bố đến mức nhất định. Mà hiện tại Nhậm Thiên Hành sử dụng hình phủ đã đạt đến mức này. Hình phủ vốn là trọng bảo không chế hình phạt ở tiên giới. Lúc này bùng nổ uy lực cực hạn, nháy mắt đã tiêu diệt Tiên vương muốn đầu hàng kia. Ở những chỗ khác kết quả cũng không khác mấy. Vốn là mấy người Nhậm Thiên Hành, Hắc Long Tiên vương đều đã là Tiên vương đỉnh phong, điên cuồng hấp thu lực lượng của Đại thế giới cổ thần vương suốt mấy ngàn năm, mỗi người đều vượt qua cực hạn. Bây giờ bọn họ ra tay đã tự nhiên mà thành, dần mò mẫm ra đạo của mình, một khi ra tay phát huy uy lực khủng bố gần với đạo, tiên vương bình thường đã không thể cản nổi. Thực tế, mỗi người nhậm ra đều như thế, ở bên trong tiểu thế giới tăng tốc thời gian hai tầng, làm bọn họ vượt qua thời gian rất lâu, đều hấp thu lực lượng đến cực hạn, không chỉ hấp thu đủ lực lượng, thân thể được biến đổi hoàn toàn, biến hóa như nghịch thiên sửa mệnh, sau đó dần dần tiêu hóa, người nhậm ra mới có thể điên cuồng tăng vọt ở trong chiến đấu. Hiện tại những người nhậm ra cũng thế, càng đánh càng hăng Chiến đấu đẩy mạnh, bọn họ hung hãn làm kẻ địch khiếp sợ, lực lượng tầng đỉnh bị diệt, bọn họ đã sớm mất ý chí chiến đấu. Đáng tiếc, bọn họ muốn rút về tiên giới cũng không còn đường. Không, không thể nào. Có nhiều tiên vương như thế, trừ khi là bán thánh ra tay, bằng không làm sao ngã xuống nhanh như thế. Sao lại thế này, ngay cả một bán thánh ra tay, cấp bậc đại đế ở tiên giới ban đầu, cũng không thể tiêu diệt nhanh như thế. Không đúng, tình huống không đúng, mau thông báo Thái Tổ. Mau. Các người trấn thủ, ta phải đi thông báo thái tổ. Tiên vương là chiến lực chân chính đứng ở đỉnh cao tiên giới. Tuy rằng bản thân những tiên vương này là bại trận, bị phái xuống như vật hy sinh, nhưng ngay cả như thế cũng dọa đám người trong tiên giới. Bọn họ không ngờ lại nhanh đến mức này, ngay cả có cấp đại đế, cũng không thể tiêu diệt nhiều tiên vương nhanh như thế. Tình huống lập tức trở nên khó khống chế, làm bọn họ luống cuống. Lúc trước hoàng triều thượng cổ được hai đại đế tiên giới ủng hộ, khai chiến ở tiên giới, đánh đến mức đó, chiến đấu lâu như thế, bởi vì đại đế cấp ngụy Bán Thành cũng ra tay, mới chết một ít tiên vương. Bằng không nhiều tiên vương như thế, cho dù trải qua vô số đại chiến, tối đa cũng chỉ bị tổn thương, rất khó ngã xuống. Chính những tiên vương không ngã xuống trong vô số đại chiến tiên giới lại nhanh chóng bị giết ở hạ giới, bên trên làm sao không hoang loạn cho được. Tiên môn ngăn cách giữa tiên giới và đại thế giới, đại bảo thái giám, nhị bảo thái giám được thái tổ tín nhiệm, cùng với những nhân viên trọng yếu khác đều hết sức bất ngờ, bởi vì tình hình vượt xa dự tính của bọn họ, bọn họ phải đi xin lý hàng giao quyết định nhanh như thế, xem ra thật xảy ra chuyện lớn, phải nhắc nhở mọi người cẩn thận. Lúc này, Nhậm Vũ đã ăn trí xong đan rượu, quay lại tiền tuyến, nhấc bước, không gian dao động đã xuất hiện ở cạnh tế Thiên vẫn lẳng lặng nhìn cánh cửa tiên môn vốn cho rằng đội bổn đại gia ra khỏi thánh bia là bổn tôn có thể nhìn thấu được tiểu tử ngươi nhưng bây giờ mới phát hiện chỉ sợ ngay cả thánh nhân là chân chính đến đây cũng không thể nào nhìn thấu được tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì ánh mắt Tề thiên vẫn nhìn chằm chằm bên kia nhưng lại cảm khai nói lời của hắn một mặt là chỉ nhậm vũ lập tức nhìn thấu trận chiến này không bình thường mặt khác là chỉ phương pháp xử lý đan tuyền vừa rồi với cảnh giới của tế thiên tuy rằng không thể nói nhìn xuyên quá khứ tương lai hiểu rõ tất cả nhưng chuyện xảy ra xung quanh vẫn không giấu được hắn Đâu mà nhìn ra nhìn không ra. Rõ ràng những kẻ này bại trận trong đại chiến tiên giới, bị đem làm tốt thí, không thể trở về tiên giới, bên trong cánh cửa tiên giới cũng không có viện quân khác. Lúc trước bọn họ không thể biết được nhậm ra có lực lượng khủng bố thế này. Nói cách khác, bọn họ không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này, vượt qua tính toán của bọn họ, vậy kế hoạch tiếp theo sẽ là. Nhậm Vũ không có nhàn rỗi tham khảo với Tề Thiên, khoát tay nói một tiếng, sau đó lầm bầm phán đoán tình thế trước mặt. Nhậm vũ đã dần cảm thấy chuyện có chút quỷ dị, đủ loại dấu hiệu biểu lộ, toàn bộ là âm mưu của đối phương. Đến lúc này dù đã có chuẩn bị trước, người hiện tại vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, dù sao. Hoành! Đột nhiên, cánh cửa tiên giới phát ra tiếng sấm, cánh cửa chợt biến lớn ra, bên trong xuất hiện cầm chế huyền diệu vô tận, một con đường nối thẳng đến chân trời. Viện quân, có viện quân đến rồi. Cửa tiên giới có động tĩnh, chúng ta được cứu rồi. Trở về tiên giới, ta muốn về vừa thấy cánh cửa có động tĩnh, đại quân tiên giới bị đại quân nhậm ra tiêu diệt chỉ còn một phần nhỏ, lập tức trở nên điên cuồng. Tựa như người sắp chết khác trong sa mạc nhìn thấy có nước, điên cuồng lao tới. Vô, vô, vù vù. Khi cánh cửa tiên giới phình to đến cực hạn, chấn động vang dền, đại quân tiên giới nghĩ rằng thấy được hy vọng, mặc kệ là viện quân hay là có thể trở về. Bên trong trượt truyền ra lực lượng tuyệt sát. Đây là lực lượng quy tắc sinh ra lực hút vô biên, ngay cả mảnh vỡ không gian cũng sẽ bị hút vào âm âm sụp đổ cả mạng lớn không gian mảnh vỡ ngôi sao bị phá hủy trong chiến đấu toàn bộ vật chất đều bị hút vào trong tiếng la hét thảm thiết những người lao tới trước tiên liền bị hút vào có một số người yếu ớt không thể tự bảo vệ trực tiếp bị lực hút trong đường hầm kia xé nát tiếng la hét không ngớt không xong quả nhiên có vấn đề bày trận phòng ngự thúc đẩy pháp bảo bày trận cùng lúc cũng có không ít người nhậm ra bị hút vào nhưng những người này vừa nhận được thông báo của nhậm vũ cho nên đều lập tức có chuẩn bị cho nên ngay khi xảy ra vấn đề, mỗi người đều ngưng tụ trận pháp kết hợp với người ở gần nhất tạo thành trận pháp dùng pháp bảo cùng trận pháp chống đỡ lực lượng tuyệt sắc. Có điều dù không bị lực lượng khổng lồ giết chết nhưng cũng không thể ngăn cản chống đỡ được lực hút ẩn chứa quy tắc. Đây là lực lượng nắm giữ quy tắc hút hết mọi thứ, không chế quy tắc thiên địa. Bùng bùng, đột nhiên một trận nổ vang, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ hiện ra xung quanh, tám con rồng khí linh phát ra tiếng giống rung trời, vận chuyển đại trận. Đây là nhiệm Vũ bố trí ở xung quanh. Nhưng vẫn không ngờ lực lượng bên trong cánh cửa tiên giới lại khủng bố đến vậy. oanh, một cỗ lực lượng bá đạo mạnh mẽ hơn, trực tiếp điều động lực lượng khác đụng vào, khiến cho cánh cửa tiên giới chấn động. Là lực lượng của Tề Thiên, hắn vẫn luôn đề phòng. Đại trận của nhậm vũ, lực lượng của Tề Thiên cùng nhau đụng vào, khiến cánh cửa tiên giới xuất hiện vết nứt, nhưng nhậm vũ cùng Tề Thiên cũng hừ nặng lùi lại. Khóe miệng của Nhậm Vũ còn có tia máu, dù chỉ là vận chuyển cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, nhưng Nhậm Vũ cũng bị thương một chút, đủ hiểu lực lượng bên kia cánh cửa tiên giới khủng bố đến thế nào. Hai người đều không hề ngờ lực lượng cánh cửa tiên giới truyền ra lại khủng bố như vậy. Đại gia nó, lực lượng vượt xa bán thánh, không đúng, đây là Tề Thiên. Nhưng nghĩ tới cái gì, sắc mặt kịch biến. Nam khốn tiên giới, hoàng triều thượng cổ, bổn tiên vương còn chưa tính sổ với các ngươi, ai dám đụng tới bọn họ, bổn tiên vương diệt cái đó. Hoành. Lúc này, ở gần cánh cửa tiên giới nhất chính là Hắc Long Tiên Vương mà có không ít người gần hắn bị hút vào. Về sau có trận pháp của nhậm vũ, Tề Thiên ra tay mới ngăn cản được một chút, nhưng không thiếu người bị hút vào trong. Hắc Long Tiên Vương giận dữ gầm lên, thân thể khổng lồ không chút do so dự lao thẳng vào. Đối với tiên giới, hoàng tộc thượng cổ, hắn cũng như tất cả sinh linh hỗn độn đại thế giới táng tiên đều có hận ý vô biên. Bọn họ không biểu lộ ra, nhưng chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới theo nhậm vũ. Bây giờ nhìn cánh cửa tiên giới lại hút đi rất nhiều người nhậm ra mà hắn dạy dỗ dựa vào lực lượng chuyên gia, liền biết đây là cạm bẫy khủng bố, cho nên hắn liền không hề do dự lao vào trong. Dạ, đi. Nhậm vũ mắng một tiếng, tiếp theo cũng lao tới, lực tiên hồn khẽ động, người biết đó là gì? Bởi vì sắc mặt tề thiên kịch biến, mới cho thấy hắn biết cái gì đó. Tốc độ tề thiên rất nhanh, lực thánh hồn trả lời càng nhanh hơn, lập tức nói hết những gì mình biết cho nhậm vũ. Bên trong này có oán khí vô biên, lại tràn đầy linh khí vô tận, đã ngưng tụ gần tới mức linh khí hỗn độn, hơn nữa uy thế kinh thiên động địa vượt xa bán thánh. Tình huống như thế, chỉ có một chỗ ở tiên giới, đó là Vẫn thành Cốc. Vẫn thành Cốc này vốn gọi là Thánh Dược Cốc, là một cái tiểu thế giới kỳ diệu sinh ra khi thiên địa xưa khai, bên trong rộng lớn mênh mông, hơn nữa tập trung linh khí đặc thù, làm cho bên trong có vô số dược liệu đặc thù, thậm chí có Thánh Dược, có tác dụng rất lớn đối với bán thánh. Bên trong thánh dược cốc dần sinh ra một chủng tộc, bọn họ vì dược mà sinh, cũng vì dược mà chết. Trong đại chiến vạn tộc, trăm thánh tranh phong, thánh dược cốc cũng đạt tới thời kỳ hương thịnh nhất, khi đó trong tộc bọn họ có 5 bán thánh. Khi đó bọn họ hương thịnh cực điểm, hơn nữa bọn họ có thánh dược cốc, ngay cả các bán thánh khác cũng phải thỉnh cầu bọn họ. Nhưng vào thời đại trăm thánh tranh phong, có một cỗ lực lượng liên minh sinh linh hỗn độn có thể tranh cao thấp với duy nhất chân thánh, thậm chí còn mạnh hơn một chút, cực kỳ hung hăng. Khi đó, Duy Nhất chân Thánh cùng mấy huynh đệ chúng ta cũng kém hơn liên minh sinh linh hỗn độn kia, bởi vì khi đó chỉ riêng bán thánh, bọn họ đã hơn 30 người, cùng mấy trăm tiên vương đỉnh phong, cả vạn đại la kim tiên. Đó là những tồn tại sinh ra ở đại thế giới này từ khi thiên địa sơ khai, trời sinh có ưu thế mạnh mẽ, ngay cả lực lượng của Duy Nhất chân Thánh tập trung khi đó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi. Cuối cùng liên minh sinh linh hỗn độn chú ý tới thánh dược cốc vẫn tránh bị cuốn vào trận chiến, cuối cùng bùng nổ một hồi đại chiến. Tuy rằng Thánh dược cốc có năm bán thánh, vượt xa những chủng tộc khác, nhưng cũng khó mà ngăn cản được vô số sinh linh hỗn độn mạnh mẽ. Khi đó những sinh linh hỗn độn này mà chiếm được tất cả thánh dược trong Thánh dược cốc, vậy tuyệt đối sẽ là một hồi tai họa. Khi đó, bảy huynh muội chúng ta, duy nhất Trần Thánh cũng chưa trưởng thành, không đạt đến mạnh nhất. Thánh dược cốc có năm bán thánh, cuối cùng bị đánh xe hát ế T4 người liên minh sinh linh hỗn độn đánh vào trong Thánh dược cốc, vô số sinh linh hỗn độn nghĩ rằng có thể cướp lấy toàn bộ Thánh dược cốc, lại xảy ra chuyện khủng bố. Toàn bộ thánh dược cốc, tất cả thánh dược, thân dược, tiên dược đều hóa thành hư không, toàn bộ người trong thánh dược cốc tiến hành huyết tế, cả chủng tộc cùng tên bán thành cuối cùng, dưới cam hận lấy chính mình bố trí thành đại trận tuyệt sát. Lấy toàn bộ thánh dược cốc, vô số sinh mạng của chủng tộc bố trí thành đại trận, cuối cùng chôn vùi toàn bộ liên minh sinh linh hỗn độn trong đó. Về sau nơi đó cũng thành tuyệt địa, bị đổi tên thành vẫn thành cốc, ý nghĩa là thánh nhân cũng phải ngã xuống. Năm đó huynh đệ chúng ta đang ở chỗ khác. Nhưng nghe nói duy nhất trần thánh đã từng vào, còn lấy được một chút thánh dược cuối cùng, còn muốn luyện chế thành thánh đan. Chuyện này dù không xác định, nhưng vẫn thành cốc đã thành tuyệt địa. Năm đó ta cũng từng đi xem, quá nguy hiểm nên không vào. Sau khi tiêu diệt toàn bộ liên minh sinh linh hỗn độn, nơi đó trở thành vẫn thành cốc, tuyệt địa chân chính. Đại gia nó, không biết sao bọn chúng nghĩ ra cách này, lại, lại thúc đẩy đại trận tuyệt sát vẫn thành cốc. Một chiêu này làm tế thiên cũng không ngờ, dù trước đó hắn cùng nhậm vũ đều biết đối phương sẽ có hậu chiêu. Điều này cũng như hành quân bày trận, biết rõ phía sau đối phương sẽ có thế công mạnh mẽ, nhưng vẫn không ngờ đối phương vận dụng vũ khí cùng lực lượng lợi hại quá sức tưởng tượng. Mà đại trận tuyệt sát vẫn thành cốc, Tây Thiên dù biết, nhưng đều không nghĩ tới hướng này. Lúc trước thánh dược cốc không tiếc mọi giá, dốc lực lượng cả tộc, dùng tất cả dược liệu mạnh nhất trong thiên địa, cùng với kỳ cốc đặc thù làm thành trận pháp, bố trí đại trận tuyệt sát hủy diệt vô số tồn tại hùng mạnh trong liên minh sinh linh hỗn độn. Sau đó chỗ này cũng thành cấm địa khùng bố nhất, hắn cũng muốn đi vào, sau đó cảm thấy quá nguy hiểm, mất nhiều hơn được, bên trong đã không còn thứ gì đáng giá, nên cũng lùi lại. Lại không ngờ, hiện giờ bị hoang triều thượng cổ vận dụng. Tiểu Hắc cút về ngay, đại gia người Trong lúc Tể Thiên nhanh gọn nhất nói cho nhậm vũ chuyện vẫn thành cốc, Hắc Long Tiên Vương liền lao vào, hắn liền dống lên. Đáng tiếc, dưới tình hình hiện tại, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản, lực lượng của hắn bị lực lượng khổng lồ bên kia cánh cửa tiên giới ngăn cản, Hắc Long Tiên Vương lại cùng một nhóm người nhậm ra bị hút vào trong. Tuy rằng mấy người Hắc Long Tiên Vương đều là sinh linh hỗn độn, nhưng ở trước mặt tề Thiên lại chỉ như đứa trẻ, hơn nữa hiện tại bọn họ là trụ cột trong nhậm ra, có cơ hội xung kích bán thánh, thấy hắn lao vào, Tế Thiên cũng nóng vội. Hả? "Phá cho ta." Thân thể Tế Thiên lập tức to ra, muốn khôi phục bản thể trực tiếp đánh vỡ cánh cửa tiên giới. Vẫn thành cốc, đại trận tuyệt sát. Lập tức nghe xong những chuyện đến Tề Thiên nói, Nhậm Vũ liền đau đầu, nhưng trong mắt hắn lại không có sự hãi. Từ khi bắt đầu đi con đường này, Nhậm Vũ chưa từng sợ cái gì, mà kệ là đối mặt với cái gì. Trước kia hắn đối mặt hoàng tộc, đối mặt đại giáo vô thượng, bây giờ là đối mặt hoàng tộc thượng cổ, tiên giới, thậm chí duy nhất chân thánh, cũng vẫn như thế. Hắn đã sớm nghĩ tiếp theo đối phương sẽ dùng cách nào, cho nên bây giờ cũng không hốt hoảng. Quan trọng nhất là lúc này Tề Thiên phát hiện đó là vận thành cốc, đại trận tuyệt sát bên trong bùng nổ uy thế vô biên, giết chết đại quân tiên giới muốn trốn vào, cuốn lấy không ít người nhậm ra, ngay cả hắc Long tiên vương cũng đi vào, trong người nhậm vũ lại mơ hồ chấn động. Lực lượng trong cơ thể nhậm vũ đang chấn động, nhậm vũ cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc. Đúng thế, chính là tình huyết tâm mạch của đan diệu, lực lượng ẩn chứa trong chân huyết. Có điều bên trong đại trận tuyệt sát lại thẩm thấu ra cũ lực lượng này, tràn đầy oán khí ngập trời, sát ý cực kỳ khủng bố, khí tức hủy diệt tất cả. Nhưng Nhậm Vũ tuyệt đối không cảm nhận nhầm, bởi vì hắn từng hấp thu một chút lực lượng chân huyết trong người Đan Diệu. Khi đó, Nhậm Vũ cùng Đan Diệu đều không biết đó là gì, Đan Diệu có thể sử dụng một chút, không tiếc hao tổn bản thân truyền cho Nhậm Vũ. Đối với Nhậm Vũ bây giờ, lực lượng đó không lớn gì, nhưng ý nghĩa lại không tầm thường. Làm cho thân thể, lực lượng của Nhậm Vũ về sau được tầm bổ cùng hoàn thiện rất lớn. Tuy rằng về sau đan diệu cũng nhắc tới đưa lực lượng chân huyết cho nhậm vũ, nhưng như thế sẽ làm bị thương, tổn hại đàn diệu, bản thân nhậm vũ cũng dẫn lực lượng của mình vào một chút chân huyết đó. Đừng đánh vỡ, lao vào trong. Đánh vỡ, tức là phá hủy cửa vào, còn muốn vào tiên giới thì phải nghĩ cách khác. Trước đó Tề Thiên cũng đã nghiên cứu, dù là tu vi như Tề Thiên, cũng khó mà đánh vỡ màn chắn tiên giới hiện tại, càng đừng nói là hạng nhi nhậm ra muốn đánh vào tiên giới lúc trước hoàng tộc thượng cổ chu tính hơn vạn năm hoàng đế còn giải thoát cho bản tôn kim sĩ đại bằng thậm chí dựa vào kim sĩ đại bằng khống chế hai đại đế tiên giới nhưng ngay cả như thế cũng phải hiển tế đông hoàng thần giáo cộng thêm lực lượng khổng lồ của đại thế giới táng tiên mới mở ra được con đường đi lên tiên giới nếu bây giờ đánh vỡ cánh cửa tiên giới chẳng khác nào bỏ đi rất nhiều người nhậm ra vừa bị hút vào dù không có nhiều người trung tâm nhưng ngay cả hắc long tiên vương cũng không chút trần trở lao vào trong nhậm vũ là gia chủ nhậm ra sẽ không do dự cũng không được rút lui Đánh, đây là điều hàn sớm muốn, biết đối phương có cạm bẫy, nhưng toàn bộ là dương mưu, vậy xem ai mạnh hơn. Nếu đã đến, vậy không sợ gì hết, ngay cả vẫn thành Cốc, nhậm vũ cũng không định giúp lui. Người điên rồi hả? Đó là vẫn thành Cốc. tuy rằng không biết bọn chúng làm sao thúc đẩy được đại trận tuyệt sát, không biết nó còn mấy phần uy lực, nhưng người làm vậy có thể sẽ khiến nhậm ra rơi vào kiếp nạn không thể chờ mình. Tể thiên nghe nhậm vũ ra lệnh, người cứng ngắc, vừa giận vừa vội. Nhưng lâu nay hắn cũng đã quen thành một phần tử của Nhậm gia, tự nhiên cũng suy xét theo hướng lo cho Nhậm gia. Vô. Đúng lúc này, ngay cả có Tề Thiên cùng Nhậm Vũ Liên thủ áp chế, nhưng cánh cửa tiên giới truyền ra lực lượng khổng lồ vẫn làm một số người bị hút vào nữa. Mà những người này bị hút vào, có những người Nhậm gia xung quanh liền chủ động lao tới theo những người kia đi vào, bởi vì xem tình hình vừa rồi, nhất định phải hình thành lực lượng phòng ngự khổng lồ mới không bị xé nát khi bị cuốn vào, mặc kệ bên trong là gì, người Nhậm gia đều sẽ phản ứng trước tiên là thế nó gần như thành bản năng cũng như lúc đối mặt kẻ địch có thể biến hóa tùy ý theo kẻ địch mạnh yếu người nhậm ra tiến hành các loại phối hợp hoặc là công kích hoặc là phòng ngự vốn đã chưa từng bình thường đã không đi đường bình thường bọn họ lợi dụng vẫn thành cốc muốn tiêu diệt chúng ta nhưng sao không phải cho chúng ta một cơ hội chơi trận pháp cử cửu âm dương chấn thần kỳ của bồn gia chủ tuy rằng chưa đạt đến hỗn độn trí bảo nhưng không sợ ai hơn nữa còn có cảm giác quen thuộc ở trong đó đáng liều một lần chuẩn bị đánh vào tiên giới Bổn gia chủ lấy đại trận phòng ngự cực hạn bảo hộ các ngươi, còn nhớ trận pháp đã dạy cho các người, bây giờ chính là lúc các người phát huy, phối hợp cừu cừu âm dương trấn thần kỳ, theo bổn gia chủ đánh vào trong. Ngay cả lực tiên hồn của nhậm vũ hiện tại đã vô hạn gần tới lực thánh hồn, nháy mắt có thể nói rất nhiều, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn kịp nói kỹ càng với Tề Thiên. Đến lúc này, nhậm vũ không cần giải thích kỹ suy nghĩ của hắn, bởi vì thành phần mạo hiểm rất lớn, điều này là khẳng định nhưng vậy thì sao? tiếng nói của Nhậm Vũ vang vọng trong đầu Nhậm Vũ lập tức dẫn tới vô số tiếng thưa. sau đó mọi người liền biến hóa, chín con rồng khí linh xoay tròn, mặt trời mặt trăng thay phiên, lực thế giới bành trường tự tìm đến vị trí của mình trong trận pháp, phối hợp hình thành con rồng khổng lồ sông vào trong. đại gia người, tiểu tử tà môn nhà ngươi, ngươi chờ đó, ta lại tính sổ với ngươi. hoành, tế thiên đã hết chỗ nói với Nhậm Vũ. ban đầu Nhậm gia yếu ớt đến một sợi lông của hắn cũng có thể đè chết, bây giờ phát triển đến thế này. Hiện tại bổn tôn của hắn đi ra khỏi thánh bia, kết quả vẫn bị tiểu tử tà môn này nắm giữ tiết tấu, tế thiên thật không biết phải nói gì mới được. Nhưng bây giờ, hắn biết một chuyện, coi như mình nói rõ vẫn thành cốc đáng sợ cỡ nào, nhưng chỉ cần nhầm vũ ra lệnh, những người kia cũng sẽ mặc kệ mọi thứ mà hành động. Thực ra, tế thiên bực bội mắng, thân mình đã biến thành khí khổng lồ đội trời, vung tay nắm lấy hồ hồ, cầm lại kim cô bồng. Hắn không sợ nguy hiểm, dù là vẫn thành cốc có thể làm bán thánh đỉnh phong như hắn ngã xuống, hắn cũng không sợ Nhưng sống lại thoát ra, trước khi chết hắn cũng không để hồ hồ lại có chuyện gì, đồng thời hắn cũng sẽ không nhìn người nhậm ra xảy ra chuyện mà mặc kệ, bởi vì hắn đã hứa làm tay đấm hộ vệ cho nhậm đại gia chủ nhậm Vũ. Dầm dầm, tề Thiên đã lao vào trong cánh cửa kia, mạnh mẽ dùng đạo của hắn trấn áp lực hủy diệt trong đại trận tuyệt sát vẫn thành cốc, để nhậm Vũ dẫn người nhậm ra trong cừu cừu âm dương chấn thần kỳ, có thể giảm bớt áp lực. Hắn vào rồi phải không, vậy nhậm Vũ, tiện nhân của Nguyệt, các ngươi chết đi. sống Đột nhiên, trên một hành tinh cách xa hàng tỷ dặm, một con hổ màu đỏ lớn mấy ngàn trượng đột nhiên phát ra sinh cơ. Nó sớm ẩn nấp ở đây, ngay khi tề thiên xông vào cánh cửa tiên giới chấn áp, con hổ này chợt hành động, phun ra ngọn lửa khổng lồ, phá vỡ không gian bắn về phía nhậm vũ. Mà nó cũng nhảy lên hư không, hành tinh nó ẩn nấp cũng bị lực lượng mạnh mẽ chấn nổ tung, thân thể khổng lồ của nó cùng ngọn lửa gào thét lao tới móng vuốt ta lớn quét ngang hư không như bị cắt ra trực tiếp đánh về phía những người chưa kịp vào trong con rồng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ngưng tụ mà đứng ngay đầu chính là Nhậm Vũ cùng cổ Nguyệt sát thủ vương chưa kịp vào à, lập tức hồ hồ đang ở trong lông tóc của Tề Thiên đột nhiên hai mắt bắn ra ánh sáng đỏ bộ lông như bùng cháy hồn phách bổn mạng vượt ra thiên hồn đang rung dày dữ dội nàng đau đớn nhìn ra phía bên kia cánh cửa tiên giới Vào lúc này nàng như nhớ ra mọi chuyện bởi vì nàng nhìn thấy thân thể trước kia của mình. Hỏng rồi, thánh thể của Thất Muội. Trong lòng Tề Thiên cả Kinh, ngay khi con hồ đỏ to lớn lao ra, hắn đã phát giác, đồng thời cảm nhận được hồ hồ đau đớn. Lúc trước Thất Muội kiên cường, không tiếc thánh hồn ngã xuống cũng phải liều mạng một đòn cuối cùng, lúc đó mấy người Tề Thiên đều nghĩ rằng Thất Muội Tàn Thiên Thánh Hồ đã bị giết, chỉ còn thánh thể bị trấn áp trong thánh bia. Sau đó Tề Thiên bất ngờ phát hiện hồ hồ bên cạnh Nhậm Vũ chính là Thất Muội năm nó chuyển thế, còn giữ được một tia hồn phách căn nguyên, điều này làm Tề Thiên mừng rỡ không thôi lại không ngờ hôm nay vào lúc khẩn cấp này thân thể tàn thiên thánh hổ lại bị kẻ khác khống chế đột nhiên tập kích đáng tiếc lúc này thì ngay cả tề thiên cũng không cách nào trở về kịp rõ ràng tên này đã sớm ẩn nấp xung quanh vẫn luôn cảm nhận được tề thiên tồn tại vẫn không dám có hành động ngay vào lúc này nhậm vũ chuẩn bị không tiếc mọi giá dẫn đại quân đánh vào tiên giới tề thiên đi vào trong cánh cửa tiên giới đối phương mới đột nhiên đánh ra nắm được cơ hội này rõ ràng là nhắm vào giết nhậm vũ tiêu diệt nhậm gia hoa mỹ ngọc Tề thiên phát hiện, nhưng khó chạy về được, nhưng vừa nghe được tiếng nói này, nhậm vũ cùng cổ nguyệt, sát thủ vương vốn sát vào trận pháp cựu cửu âm dương chấn thần kỳ, cũng đồng thời cứng đờ. Bởi vì tiếng nói này quá quen thuộc, quá ẻo lạ, chẳng phải là hoa mỹ ngọc trước kia hay sao? Chỉ là vào lúc này, đã không có thời gian làm gì khác. Vào trận, lăng thiên nhất kích, hoành, nhậm vũ vung tay trái, mạnh mẽ đẩy về phía uy lực phút thổ bao phủ hai người cổ nguyệt cùng sát thủ vương. Dưới Vút Hồ sẽ rách hư không bao phủ bọn họ, lực lượng khổng lồ đè xuống làm Cổ Nguyệt, Sát Thủ Vương cũng không né tránh được. Tay trái Nhậm Vũ đẩy bọn họ vào trong trận, tay phải bùng nổ Lăng Thiên Nhất Kích. Lăng Thiên Nhất Kích, bây giờ Nhậm Vũ thi triển ra, uy thế mạnh mẽ như phá trời, nhưng chân chính đánh vào Vút Hồ đó kia lại không ngừng vỡ vụn, Vút Hồ chỉ chậm lại một chút. Phốc, Nhậm Vũ Nương theo Lăng Thiên Nhất Kích lùi lại, đáng tiếc trong tay hắn hiện không có Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, hoàn toàn dựa vào bản thân. Tuy rằng dễ dàng đối phó tiên vương bình thường, nhưng đối mặt thánh thể khổng lồ của tàn thiên thánh hổ đã từng là nghịch thiên thất đại thánh, vậy thì quá yếu. Nhậm vũ mượn lực đối đầu, bay ra ngoài trăm dặm, ngực vẫn bị cắt ra. Nếu không phải bên trong có nhiều tầng lực lượng trận pháp không ngừng ngăn cản, đã gần như bị nổ đứt. Bùm bùm, mà ở bên kia, tuy rằng đã bị nhậm vũ đẩy ra, không bị đánh trực diện. Nhưng cổ nguyệt, sắc thủ vương trước khi bay vào cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vẫn bị lực lượng lan tới, chỉ riêng lực lượng còn sót lại vẫn nháy mắt hủy diệt thân thể bọn họ, ngay cả tiên hồn cũng tổn thương. Cũng may, đi vào phạm vi cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bị nhậm vũ khống chế, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ lập tức giúp bọn họ cản trở công kích khác, bảo vệ tiên hồn tổn thương nghiêm trọng của bọn họ. Giống, đang chết, đôi tiện nhân các ngươi còn chưa chết, còn người nữa. Chết đi. Hoa Mỹ Ngọc không ngờ đột ngột tập kích mà vẫn không thể giết được Nhậm Vũ cùng Cổ Nguyệt, sát thủ vương, càng không ngờ Nhậm Vũ lại có thể bùng nổ ngăn cản được lực lượng hùng mạnh của thánh thể, làm hắn vừa giận vừa vội. Tàn hồn cố gắng mấy vạn năm, cuối cùng nghĩ ra cách thả ra thánh thể của Tàn Thiên Thánh hổ. hoa cảnh tra hắn cùng Tàn Hồn tế luyện hồn phách mấy vạn năm, cùng rất nhiều bảo vật giúp hắn đi vào thánh thể, nắm giữ được nó. Lúc đó, Tàn Hồn Thiên tự tự cho là nắm giữ Tàn Hồn, chính là Hoa Mỹ Ngọc đánh chết, có điều lúc đó hắn còn không cách nào khống chế hoàn toàn. Chờ hắn có thể khống chế được Thánh Thể Tàn Thiên Thánh Hổ đi ra, vừa lúc nhậm ra cùng đại chiến với tiên giới. Dựa vào Thánh Thể Tàn Thiên Thánh Hổ, hắn cảm nhận được Tế Thiên tồn tại, cho nên vẫn không dám lộ mặt. Bởi vì hắn sớm ẩn nấp ở đó, ngay cả Tế Thiên cũng không chú ý tới. Vừa rồi Tế Thiên đi vào cánh cửa tiên giới, hắn lập tức vùng lên, vẫn không thể một chiêu hoàn thành tâm nguyện, điều này làm hắn giận dữ. Vùng vút lên, lại đánh vào phần đuôi con rồng do cử cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành. Hắn muốn hủy diệt đôi tiện nhân của Nguyệt cùng sát thủ vương, đồng thời hủy diệt nhậm gia. Phốc, nhậm vũ miệng phun máu, ngực bị cắt ra, như sắp cắt hắn làm đôi. Quan trọng nhất là trên vết thương còn một cỗ lực lượng hung hồn khủng bố ảnh hưởng thân thể tái sinh. Nhưng lúc này, nhậm vũ bắt chấp thương thế, lực tiên hồn khống chế cửu cửu ân dương chấn thần kỳ, trận pháp phần đuôi rồng lé lên, tựa như rồng thần ngưng tụ lực lượng, rồng thần vẫy đuôi. Bùm, bùm, mảnh. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ở trong tay Nhậm Vũ đã đến mức tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhậm Vũ từng bước thăng cấp đến giờ, tuy rằng không đạt đến hỗn độn trí bảo, nhưng thúc đẩy toàn lực vận chuyển trận pháp uy lực vô biên. Huống di lúc này người Nhậm gia đã dung nhập vào trận pháp chân chính bùng phát uy thế khủng bố. Nhưng mà ngay cả như thế, Hoa Mỹ Ngọc khống chế thánh thể Tàn Thiên Thánh Hồ đánh xuống vô số cấm chế trận pháp bên ngoài đều nổ tung chấn động dữ dội. Nhưng cuối cùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hình thành long uy to lớn vẫn đánh lên thánh thể Tàn Thiên Thánh Hồ. Chấn động ầm ầm, tám con rồng khí linh bên trong xuất hiện dạn vỡ, trận pháp bên trong bị tổn hại, nhưng trực diện đỡ một đòn của tàn thiên thánh hổ, đồng thời nương theo lực lượng khổng lồ này lập tức lao vào biến mất trong cánh cửa tiên giới. Thân thể to lớn của tàn thiên thánh hổ bị đánh bay ngang ra ngoài, liên tục đụng vỡ mấy hành tinh, mới ngừng lại được. Giống. Tuy rằng hoa mỹ ngọc không chế thánh thể, nhưng hắn cũng bị thánh thể này ảnh hưởng không ít, lúc này giận dữ liền phát ra tiếng giống giận. Tiếng giống vang vọng chấn cho ngàn dặm xung quanh vỡ vụn, tiếp theo lại lao tới, bởi vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã lao vào trong cánh cửa tiên giới, lần này hắn nhắm vào nhậm vũ, Chim cư thánh thể bàn thánh vốn cho rằng có thể quét ngang tất cả, ngay cả chúng tiên tiên giới cũng phải quỳ bài dưới chân hắn, lại không ngờ vừa đi ra liền cảm nhận được sự tồn tại của tế thiên, làm hắn vẫn luôn ẩn nấp, không dám làm bừa. vừa rồi tế thiên đi vào cánh cửa tiên giới, hắn liền ra tay đánh chết nhậm vũ, giết cổ nguyệt cung sát thủ vương, thuận tiện hủy diệt đại đội nhân mã nhậm gia. Nhưng không ngờ hai đòn liên tiếp đều không tội nguyện, điều này làm Hoa Mỹ Ngọc giận sắp điên. Vào lúc này, bộ lông đỏ tỏa ra hào quang ngập trời, tựa như không gian đượm máu, mọi thứ biến thành huyết vực khủng bố, hắn muốn dùng máu của Nhậm Vũ rửa sạch mọi thứ, báo thù cho chính hắn, cho cha, cho tàn hồn. Oanh, âm ầm, cùng lúc cánh cửa tiên giới bị lực lượng đánh vào liên tục, chống đỡ lực lượng vượt qua cực hạn tiên vương, cuối cùng không chịu nổi, vỡ vụn, tiên môn trực tiếp có giúp. Mở ra lúc này tề thiên ở bên trong đó nhìn tàn thiên thánh hổ lại lao về phía nhậm vũ hắn đã muốn mạnh mẽ mở ra cánh cửa tiên giới lao ra đối phó tàn thiên thánh hổ hiện tại trong tay nhậm vũ không còn cưu cứu âm dương chấn thần kỳ tàn thiên thánh hổ còn nắm giữ thánh thể của thất muội dù chỉ là thân thể nhưng tề thiên biết rõ nhất nó mạnh mẽ khủng bố cỡ nào ngay cả bán thánh bình thường cũng khó ngăn cản huống gì là nhậm vũ cho nên kim cô Bổng trong tay hắn bùng nổ uy thế khủng bố muốn tiêu diệt kẻ dám không chế thánh thể tàn thiên thánh hổ của thất muội. Đừng ra, không cần lo cho ta, nhớ kỹ lời người hứa với bổn gia chủ, giúp ta bảo hộ người nhậm ra. Vẫn thành cốc không có gì quá lắm, bổn gia chủ tự có biện pháp đối phó, sẽ nhanh chóng tới tiên giới tìm các người. Nhậm vũ thấy vậy, liền nóng này. Nếu tề thiên mạnh mẽ lao ra, vậy còn muốn xong lên tiên giới thì không biết phải đến khi nào. Không có tề thiên, tuy rằng nhậm vũ rất có lòng tin vào người nhậm ra, nhưng cũng biết đối mặt vẫn thành cốc, bọn họ chưa chắc chống đỡ nổi. Cho nên không thể để cho Tề Thiên đi ra, Nhậm Vũ vừa động lực tiên hồn, quát ra lệnh cho Tề Thiên tuyệt đối không được ra. Không được ra, hầu tử người tuyệt đối không được ra, nhậm ra giao cho ngươi, bổn gia chủ có thể tự giải quyết tên này, ngươi nhớ kỹ chuyện ngươi đã hứa với bổn gia chủ, chờ ta đi vẫn thánh cốc, chúng ta họp mặt. Nhậm Vũ không chờ Tề Thiên nói gì, lại không ngừng nhấn mạnh, yêu cầu mặc kệ thế nào Tề Thiên cũng không được ra. Có điều, dù cho dùng lực tiên hồn, bởi vì mọi chuyện quá nhanh, chưa nói được mấy câu, Nhậm Vũ đã phải thúc đẩy lực lượng lao đi ra bởi vì hoa mỹ ngọc khống chế thân thể tàn thiên thánh hổ đã lao tới, lao vọt tới hư không vỡ vụn hào quang màu đỏ lé lên trong hư không khí tức hung tàn như hủy diệt thiên địa. nhậm vũ chỉ có thể dốc hết sức lao tới trước né tránh, còn tề thiên ở trong cánh cửa tiên giới nghe lời nhậm vũ cũng khựng lại, nghe rằng phát ra giống giận, tên khốn kia dám đụng tới thân thể thất muội đã đang chết vạn lần bây giờ còn ý hiếp nhậm vũ, trong tay nhậm vũ không có cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Nhưng nhậm vũ nói làm hắn không thể xông ra được, hắn cũng biết hậu quả nếu xông ra ngoài. Thoáng cái, trong đầu hắn lóe lên vô số ý nghĩ, mâu thuẫn, rối rắm. Ra ngoài, người nhậm ra lên tiên giới có thể sẽ bị tiêu diệt hết, khi đó tuyệt đối còn đau đớn hơn là giết nhậm vũ. Đối với tề thiên, đó cũng là điều không thể chấp nhận, bởi vì trong vô tình, từ lâu hắn đã coi bọn họ như người một nhà. Hôn chi, đúng như nhậm vũ nói, hắn sớm hứa với nhậm vũ giúp hắn bảo vệ người nhậm ra. Nhưng nếu không ra, vậy nhiệm vũ sẽ gặp nguy hiểm, nói là cựu tử nhất sinh cũng chỉ là mơ, phải là thập tử vô sinh. Làm sao đây? Làm sao đây? Ra ngoài? Hay là không ra? Thoáng cái, tê thiên cảm thấy đầu của mình muốn nổ. Hắn là đứng đầu nghịch thiên thất đại thánh, sinh ra từ hỗn độn sơ khai, là sinh linh hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ, là bán thánh tung hoành trong thiên địa, không gì e sợ, dẫn dắt sáu huynh muội nghịch thiên thất đại thánh cùng nhau đại chiến tiên giới, đánh nát thiên địa này mấy lần sắp hủy diệt tiên giới mà duy nhất chân thánh thành lập. Cuối cùng không địch lại đám đông, bị duy nhất chân thánh hãm hại trấn áp dưới thánh bia. Mấy vạn năm bị trấn áp đã trải qua mọi thứ, vốn Tề Thiên cho rằng thế gian này không còn gì làm hắn khó xử, đau đầu được nữa. Vô, mà khi cánh cửa tiên giới hoàn toàn đóng lại, Tề Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang dẫn đưa hắn đi. La chắn giữa Tiên giới và Đại thế giới đang dần khép kín, một khi khép lại, ngay cả tồn tại như hắn cũng không thể dễ dàng ra vào. Dù sao hiện tại Tiên giới không như lúc vừa thành lập, bọn họ có thể tùy ý đánh ra đánh vào. Tuy rằng còn không khó như xuyên qua hai đại thế giới, nhưng cũng không kém bao nhiêu, dần dần, cảm nhận được Nhậm Vũ cùng Hoa Mỹ Ngọc khống chế Tàn Thiên Thánh hổ đã sắp biến mất trong hư không. "A, Nhậm Vũ, bổn đại gia canh chừng giúp ngươi. Nhậm Vũ, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói, ngươi là gia chủ Nhậm gia, mọi người đều chờ ngươi trở về." ngươi còn hứa giúp Bồn Đại gia cứu ra các huynh đệ khác, Bồn Đại gia cùng hồ hồ, còn có người nhậm ra chớ ngươi ở tiên giới, Bồn Đại gia thật muốn xem vẫn thành cốc đã bị coi là cấm địa từ thời hồng hoang là như thế nào. Đi, oành. Tề Thiên cầm lên, âm thanh lại chấn vỡ vụn lá chắn thế giới mới vừa khép lại. Vừa giống lên, Tề Thiên khoát tay, ném ra kim cô bổng. Kim cô bổng là Tề Thiên tốn năm, cộng thêm nhậm Vũ dùng lực lượng đại thế giới cổ thần vương phụ trợ, hoàn toàn thu hỗn độn trí bảo thành của mình. Bây giờ ném ra, màn chắn thế giới mới khép lại liền bùng một cái, bị đánh xuyên thùng. Tựa như rồng thần xuyên lên 9 tầng mây, lập tức bắn ra, phá vỡ không gian lao về phía nhậm vũ biến mất. Mà cùng lúc, đường hầm trụ cánh cửa tiên giới hoàn toàn đóng lại, chỉ để lại một mảnh không gian bị đánh vỡ nát. Rào, Hoa mỹ ngọc điên cuồng truy kích phía sau nhậm vũ, phát ra tiếng gầm vô cùng hung mãnh, hắn chiếm cứ thân thể tàn thiên thánh hồ của hồ hồ năm đó. Tuy rằng năm đó hồn của Tàn Thiên Thánh Hồ Hồ Hồ gần như bị duy nhất chân Thánh đánh tan, nhưng cho dù chỉ là thân thể cũng không tầm thường. Tuy rằng Hoa Mỹ Ngọc mượn thủ đoạn đặc thù cùng tích lũy mấy vạn năm của tàn hồn chiếm cứ thánh thể này, mà khi hắn chân chính lợi dụng thánh thể này chiến đấu, bất chi bất giác bản thân hắn lại bắt đầu bị ảnh hưởng của thánh thể này, sát ý hung tàn hủy diệt hết thảy của Tàn Thiên Thánh Hồ lúc trước đang ăn mòn hắn, làm cho hắn từ từ mất đi chính mình, chỉ có điều là chính hắn còn không có phát hiện. Tàn Thiên Thánh Hồ gầm thét một tiếng. Tiếng gầm hình thành giống như sóng lớn vũ vào bờ cát, trong tiếng gầm này vang lên, tinh không vỡ vụn, tinh tú hủy diệt, nhậm vũ bày qua một khu vực vẫn thạch chừng mấy vạn dặm các vẫn thạch khổng lồ còn có tinh cầu ở nơi này dưới tiếng gầm thét kia, đều giống như những hạt cát bình thường bị vỡ vụn, cuốn lên, tiêu tán trong thiên địa. Đại đội nhân mã nhậm ra bị cuốn vào tiên giới, chính là tuyệt địa vẫn thành cốc ngay cả tế thiên cũng phải biến sắc, nhưng nhậm vũ lại từ trong đó cảm nhận được khí thức quen thuộc cộng thêm đến nước này, nhậm vũ cũng không cho là có bất kỳ khả năng rút lui, cho nên vừa rồi hắn không có để tề thiên lựa chọn bỏ qua một nhóm người, mà là sát nhập toàn bộ đi vào. chỉ có điều đột nhiên xuất hiện biến cố, cuối cùng nhậm vũ không có biện pháp cùng theo nhau đi vào, thời khắc này còn bị hoa mỹ ngọc đuổi giết. mặc dù lúc này không có cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, nhưng tốc độ của nhậm vũ vẫn như trước vượt qua cực hạn của tiên vương, lực lượng của hắn cũng đang thúc giục cuồn cuộn, thân thể không ngừng phá mở tầng tầng cái chán không gian, xuyên qua trong kinh không vô tận nhưng đối mặt với hoa mỹ ngọc khống chế thánh thể kinh khủng của tàn thiên thánh hổ kia đuổi giết phía sau nhậm vũ cũng giống như chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng có một loại khả năng tùy thời bị xé nát dập tắt bùng bùng bùng nhậm vũ cảm giác trong cơ thể mình dưới ảnh hưởng đánh sâu vào của tiếng gầm này không ngừng nổ nát lực lượng thân thể pháp lực thậm chí tiên hồn lực đều như thế dối giết nổ nát tuy rằng nhậm vũ tế luyện bên trong cửu cửu âm dương chấn thân kỳ thành thế giới thậm chí vượt qua tiểu thế giới bình thường nhưng lực lượng cùng tu vi của nhậm vũ hiện tại trong cơ thể tùy ý là có thể nắm trong tay một số không gian chứa đựng một vài thứ, một số dược liệu còn có những lực lượng cuối cùng của đại thế giới cổ thần vương lúc trước có rất nhiều thứ hắn đều giấu ở trên người thời khắc này trong nhảy mắt nhậm vũ thúc dục lực lượng trong cơ thể các loại dược liệu quý hiếm trong nhảy mắt không ngừng luyện hóa căn cứ theo thương thế bất đồng trên thân thể sắp nhập vào trong thân thể nhanh chóng chữa trị thân thể sau đó bắt đầu phóng ra một chút lực lượng nén ép thời khắc cuối cùng của đại thế giới cổ thần vương lúc đó Ừ, trong nháy mắt, tốc độ của nhậm vũ lại lần nữa tăng vọt, thương tích trên người cũng dưới tăng vọt này từ từ khôi phục. Chết đi! Để xem ngươi còn chạy đi đâu! Chết! Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng tình cảnh lúc này lại làm cho hoa mỹ ngọc cực kỳ nóng này, phẫn nộ, bởi vì hắn có thánh thể của bản thánh, vậy mà hai ba lần ra tay liên tiếp vẫn không thể đánh chết nhậm vũ. Điều này làm cho hắn gần như phát điên, tại sao có thể như vậy? Cho dù là một quốc gia giống như Minh Ngọc Hoàng Triều như vậy, với thân thể cùng lực lượng của hắn hiện tại, chỉ cần một hơi là có thể nuốt chửng toàn bộ mọi người. Vốn lúc đầu hắn đã chuẩn bị làm như vậy, nuốt chửng hết thảy người nhà Nhậm Vũ, thậm chí tất cả người của quốc gia, sau đó sẽ từ từ xử lý hắn. Nhưng không nghĩ rằng vừa ra tới liền phát hiện bên cạnh Nhậm Vũ có một tồn tại bán thánh chân chính, khiến hắn sinh lòng khiếp sợ. Rốt cục chờ đến lúc tồn tại này đi vào cửa tiên giới, kết quả sau hai ba lần ra tay lại vẫn không thể giết chết Nhậm Vũ, điều này sao có thể? Mình không chế thánh thể, là thánh thể đấy, giết, giết chết hắn. Hoa Mỹ Ngọc lại lần nữa gào thét, vung lên hồ trào to lớn của tàn thiên thánh hồ vỗ thẳng xuống. Mặc dù hắn không có biện pháp chân chính nắm trong tay toàn bộ lực lượng của thánh thể, nhưng chỉ khống chế thánh thể đánh xuống. Lực lượng kinh khủng kia đã dẫn động quy tắc ở chung quanh, làm cho không gian chung quanh vạn vẹo, phong tỏa. Giống như đạo đạo cay chắn, muốn trong nhảy mắt xuyên qua là hoàn toàn không có khả năng. Đây là chỗ đáng sợ của thánh thể tàn thiên thánh hổ, chỉ là thân thể đã có thể phát huy ra uy lực vượt quá tưởng tượng. Dù sau năm đó mỗi một vị nghịch thiên thất đại thánh đều là đứng hàng đầu ở niên đại bách thánh tranh phong, là tồn tại đỉnh phong chân chính. Trong lúc ra tay có một loại uy thế khiến hết thảy phải thần phục mặc cho họ làm thịt, áp lực đủ để kim tiên bình thường sụp đổ, ngay cả đại la kim tiên ở dưới uy thế này đều phải bị thương nặng. Chấn thiên ấn, phong cầm ấn, diệt tiên ấn ba ấn hợp nhất Mặc dù không có cử cửu âm dương trấn thần kỳ, nhưng nhậm vũ vẫn là nhậm vũ, bởi vì lực lượng của đại thế giới cổ thần vương đã phá mở một số phong cấm khống chế trong cơ thể, cộng thêm nhậm vũ nắm trong tay tiên hôn lực đã gần như vượt qua cảnh giới tiên vương bình thường, bạo phát ra uy thế đã vượt hơn ra tiên vương bình thường. Ngay khoảnh khắc Hoa Mỹ Ngọc khống chế tàn thiên thánh hồ rốt cục lại lần nữa bạo phát một kích mãnh liệt. Nhậm Vũ trực tiếp hợp nhất bản, dùng lực lượng khổng lồ chống đỡ, tiên hồn lực nắm trong tay, các loại trận pháp, cấm chế lưu truyền ở trong đó, tạo thành một cái ấn ký vô cùng to lớn, đón đỡ hồ trào của tàn thiên thánh hổ. Ha ha! Muốn chết! Chết đi! Thấy Nhậm Vũ cũng dám ngay mặt đón đỡ, Hoa Mỹ Ngọc lập tức cười to. Âm! Um, Lực va chạm sinh dao động chấn động thiên địa, thân thể Nhậm Vũ vừa mới chữa trị tốt lại lần nữa vỡ vụn, cho dù hắn có được lực lượng vượt qua tiên vương bình thường, thi triển ba ấn hợp nhất lại ngưng tụ lực lượng độc chế ra trận pháp phòng ngự. Thế nhưng lực lượng của thánh thể Tàn Thiên Thánh Hổ cũng kinh khủng vượt quá tưởng tượng, chỉ thấy Nhậm Vũ bị chấn bay xuống phía dưới, thân thể không ngừng vỡ vụn mà ba ấn hợp nhất thành ấn ký to lớn kia cũng từ từ vỡ vụn. Chết tiệt, ngay mặt va chạm vẫn còn có chinch lệch Nếu như có cửu cửu âm dương trấn thần kỳ ngược lại mình có thể chống lại với bản thánh bình thường, bất quá chỉ bằng vào lực lượng bản thân con kém một chút, đây là một lần va chạm toàn diện, tuy rằng giờ khắc này Nhậm Vũ đã hợp nhất bà ấn, đã phát huy ra lực lượng vượt qua tiên vương bình thường, nhưng hiển nhiên vẫn còn xa không đủ, tuy nhiên hắn có gan thử như vậy, cũng không phải là muốn chết. Hiện tại Nhậm Vũ khống chế dược lực trong cơ thể không ngừng biến hóa, không ngừng rèn luyện thân thể, giúp cho thân thể điên cuồng khôi phục, cũng thúc dục lực lượng trong cơ thể đến cực hạn. Nhưng tàn Thiên Thánh hổ mang đến áp lực còn lớn hơn, vượt qua năng lực khôi phục của hắn hiện tại, điều này làm cho Nhậm Vũ đã ở vào bên bờ tử vong, sụp đổ, hủy diệt. Chết. Ta. Mà Hoa Mỹ Ngọc giờ khắc này đã hoàn toàn cười vui, hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt Nhậm Vũ, tên này ba lần bốn lượt làm cho hắn bị nhiều khuất nhục, làm cho hắn tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, mà hết lần này tới lần khác ngã xuống, chỉ có hoàn toàn hủy diệt hắn mới được. Ngay lúc Hoa Mỹ Ngọc khống chế Hồ Trào Thánh Thể đè ép xuống, Nghĩ là đã hoàn toàn sắp tiêu diệt giết chết nhậm vũ, đột nhiên phía sau hắn một luồng sáng vàng nhoáng lên một cái, kim cô bổng cũng vừa lúc bay tới, vừa lúc xuyên thủng hổ trào của tàn thiên thánh hổ. Kim cô bổng là hỗn độn trí bảo của tề thiên luyện hóa thánh bia mà thành, hơn nữa còn là tề thiên tự mình ra tay, hoàn toàn bất đồng so với hoa Mỹ Ngọc chỉ là miễn cưỡng khống chế tàn thiên thánh hổ, cho nên hoa Mỹ Ngọc cũng không có chú ý tới ngay trong nháy mắt tàn thiên thánh hồ hét thảm, nhậm vũ cũng cảm giác áp lực nhẹ nhõng. nhậm vũ liền mang theo phần lớn mảnh vụn thân thể sông thẳng tới, bọc lại kiện hỗn độn chí bảo kim cô bồng này trực tiếp khống chế kim cô bồng vừa mới xuyên thấu hồ trào lại lần nữa vọt tới lỗ màu kia. bịch, lần này mặc dù không có kinh người như tề thiên ném ra kim cô bồng vừa rồi, nhưng kiện hỗn độn chí bảo bị hồ hồ cưỡng ép kêu là kim cô bồng này uy thế cũng kinh khủng tới cực điểm. thân thể nhậm vũ mượn kim cô bồng này trong nháy mắt khôi phục, hai tay thúc đẩy tiên hồn lực khống chế. Lúc này không cần đoạn phim trợ giúp liền đạt tới cực hạn tiên vương. Chỉ nghe bịch một tiếng ghim vào ngay mắt của tàn thiên thánh hổ. Trông giống như một cây kim đâm vào trong hình cầu, hỗn độn trí bảo uy thế kinh khủng, trực tiếp đâm xuyên qua một con mắt của tàn thiên thánh hổ. hoa Mỹ Ngọc phát ra tiếng hét thảm, loại đau đớn đó khiến hắn gần như điên cuồng co rúng hô trào vũ ra. Biến? Ẩng! Khoảnh khắc đó, Nhậm Vũ không dám tiếp tục làm cái gì, chỉ vội khống chế kim cô bổng biến thành một cái cự thuẫn bọc lại thân thể, vừa lúc chặn tiếng gầm thét đau khổ của Tàn Thiên Thánh Hổ, đồng thời cũng chặn hồ trào lại lần nữa vỗ tới. Âm ầm nổ vang, giống như một viên đạn pháo bắn ra, kim cô bổng biến thành cự thuẫn bọc lại Nhậm Vũ trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài ước vạn dặm, Nhậm Vũ cũng không có khống chế, vừa lúc bượn lần này tránh ra ra. Phụt, mặc dù có kim cô bổng ngăn chặn phần lớn lực lượng, nhưng thân thể Nhậm Vũ ở bên trong bị lực lượng này chấn động không khỏi lại lần nữa bị thương, phun ra một bùng máu. thân thể dưới chấn động của lực lượng khổng lồ đó lại lần nữa gần như hoàn toàn vỡ vụn. Nhậm Vũ không thể không nhanh chóng thúc giục luyện hóa dược lực, căn cứ hiện trạng thân thể tùy thời phối trí dược phẩm, dẫn động lực lượng giúp thân thể khôi phục. thân thể ở bên bờ dược đồ lần lượt khôi phục, sau đó ngược lại cường độ thân thể, lực lượng của Nhậm Vũ lại có tăng trưởng. tuy nhiên Nhậm Vũ cũng lười để ý tới những biến hóa nhỏ nhặt này, bởi vì điều đó không đủ để biến đổi tình trạng hiện tại. Khi vãng xảy ra chuyện, nhậm vũ đều không nhớ rõ đã bao nhiêu lần dựa vào đoạn phim thánh nhân luận đạo trợ giúp thoát vây. mỗi lần như thế còn nhận được vô số chỗ tốt. nhưng từ khi tiên hồn lực của nhậm vũ đạt tới tiên vương bình phong, nhậm vũ liền phát hiện một chuyện, cảnh giới thánh nhân luận đạo đã không thể tiếp tục trợ giúp hắn nữa. hắn biết rằng con đường phía sau cần phải tự mình đi. vừa rồi chiến đầu mấy lần gặp phải thân thể bị hủy, vỡ nát, đối mặt với nguy hiểm diệt vong, nhậm vũ cũng đều lần lượt vượt qua. mặc dù nói dọc theo đường đi cảnh giới thánh nhân luận đạo tương trợ rất nhiều nhưng nhậm vũ tự mình cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ học tập. Loại cảm giác này giống như là bên cạnh luôn luôn có một sư phụ đang chỉ dạy, rốt cục có một ngày phải rời sư phụ một mình đối mặt hết thảy. Bà ở một mặt tinh không khác, hoa mỹ ngọc đau khổ điên cuồng vung múa hồ trào của tàn thiên thánh hổ, xé nát hết thảy chung quanh, hồ trào bị xuyên thủng, sau đó một mắt cũng bị xuyên thủng, điều này làm cho hắn vô cùng thống khổ. Hơn nữa hắn chỉ là miễn cưỡng không chế thánh thể này, hiện tại đối mặt với kim cô bồng loại hỗn độn trí bảo có thể đánh bị thương mình, hắn chỉ có thể cố chịu đựng đau khổ lại không có biện pháp gì khác. Bởi vì hắn cũng không có chân chính hoàn toàn nắm trong tay thánh thể đã từng đứng ở đình phong nhất trong thiên địa kia. Cho nên hắn chỉ có thể cố chịu đựng thống khổ mà lại không có biện pháp làm cho nó khôi phục. Hơi chậm lại một chút, sau đó hoa mỹ ngọc giống như nổi điên truy đuổi theo. Nhậm vũ bên này cũng vừa mới điều chỉnh một chút. Cuối cùng tề thiên ném ra kim cô bồng, giúp nhậm vũ giải vây đánh hoa Mỹ Ngọc nắm trong tay thánh thể tàn thiên thánh hồ bị thương nặng, cũng giúp cho nhậm vũ, mặc dù không có cửu cửu âm dương trấn thành kỳ, lại có thể tạm thời nắm trong tay một kiện hỗn độn trí bảo. Thời khắc này sau khi điều tức một chút, nhậm vũ trong tay cầm kim cô bồng đã trở nên lớn nhỏ vừa phải, mang theo ánh sáng vàng hỗn độn, trong nháy mắt thúc giục phá mở không gian vọt ra ngoài, né tránh công kích của hoa Mỹ Ngọc. Giờ này có hỗn độn trí bảo nơi tay, Nhậm Vũ cũng phát huy ra lực lượng vượt qua cấp tiên vương bình thường, tốc độ hoàn toàn không chậm bao nhiêu so với Hoa Mỹ Ngọc vẫn chưa hoàn toàn hoàn toàn nắm trong tay thánh thể tàn thiên thánh hổ. Hơn nữa, Nhậm Vũ chạy một đoạn thời gian, điều chỉnh tốt thân thể, liền sẽ chọn một cơ hội phản kích, mỗi lần đều làm cho Hoa Mỹ Ngọc đau khổ không chịu nổi, càng thêm nóng này càng thêm đau khổ. Hoa Mỹ Ngọc gần như điên cuồng. Chấp nhất đuổi giết nhậm vũ, nếu như hắn không nhờ thừa hưởng lực lượng góp nhặt mấy vạn năm của tàn hồn, không phải mượn thánh thể tàn thiên thánh hồ này thúc giục bất chi bất giác bị ảnh hưởng, phòng trừng hắn đã sớm phát hiện ra một chuyện. Trong quá trình hắn không ngừng đuổi giết nhậm vũ này, thân thể nhậm vũ thủy trung thừa nhận lại áp lực khổng lồ đó, từng lần một với các loại thiên tài địa bào điều phối dục phẩm bất đồng chữa trị thân thể, không ngừng thúc giục luyện hóa dẫn động lực lượng đại thế giới cổ thần vương cứ luôn dùng như thế, lực lượng nhậm vũ cũng ở trong truy đuổi, chém giết, phản kích, sụp đổ, chữa trị giữa cái sống và chết đó không ngừng tăng lên. ngoài bách thánh sơn ước vạn dặm thiên địa gần như đánh thành một mảng hỗn độn quy tắc tiên giới bị đánh vỡ nát theo một tiếng hét thảm long tượng kinh thiên thánh tượng đã hóa thân to lớn vạn trượng kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thân thể to lớn biến thành bột phấn sau đó kim xí đại bằng ré lên một tiếng thanh âm xuyên phá thiên địa thanh âm của bọn họ vừa mới nổi lên áp chế chung quanh bị phá vỡ Bùng, bùng, cân, phóc, xa xa trong bầu trời thiên âm văn thánh chúng công kích liền phun ra một búng máu, thân thể bay ra ngoài. Bọn họ bên này vừa bại, những phương diện khác cũng lập tức không chịu nổi, bá đào võ thánh phối hợp với Long Tượng cùng với mấy bán thánh hộ sơn bách thánh sơn khác vây công Cổ Ma. Kết quả cuối cùng không địch nổi, Long Tượng gần người biến thành thân thể vạn trượng vẫn như cũ không địch nổi Cổ Ma, bị Cổ Ma mạnh mẽ đánh chết. Long Tượng vừa bị đánh chết, lập tức áp lực lên những người khác tăng lên gấp bội. Thống khoái Soạt. thình thịch. Lúc này, của ma cầm trái tim đang đập thình thịch của Long Tượng trong tay đã rụt nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, tinh hoa bán thánh của Long Tượng này bị nén ép trong đó. Tiếp sau đó, của ma thầy vào trong miệng nhai nát nuốt xuống. Của ma hung tàn cung tàn nhẫn khiến Bá Đao võ thánh bọn họ là những bán thánh của thời đại bách thánh tranh phong năm đó đều trở nên khiếp sợ. Nơi ngực người này còn lưu lại dấu răng nanh to lớn vừa mới bị Long Tượng xuyên thấu qua. Trên đầu còn bị cái vòi của Long Tượng cuốn quanh siết chặt mà phần lưng hắn thì mới vừa bị bá đao võ thành chém một đao bổ ra một cái lỗ hồng dài đến mấy cây số, thân thể nhiều chỗ bị thương nặng. nhưng ngay dưới loại trạng thái này, hắn vẫn như cũ đánh chết long tượng, đẩy lui những tồn tại khác. thời khắc này hắn vừa nuốt vào trái tim của long tượng, không có long tượng gần người quấn quanh dây dưa cùng chiến đấu. đột nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhấn nhẹ một cái, giống như diễn biến nhật người tinh tú, vô số ma quang hoan ngang lề sáng, bùng, bùng, tầng. Trong nháy mắt chung quanh đất dung núi lở, đối với các bàn thánh khác mà nói, đều có cảm giác giống như con kiến bị người khổng lồ đạp chúng, thế giới sụp đổ hủy diệt. Ở một hướng khác, kim sĩ đại bằng đột nhiên phát ra tiếng rè chấn bị thương nặng thiên âm văn thánh, sau đó rốt cục phát huy được tốc độ, trong nháy mắt vung trào cự ly xa chộp lấy một người một mực ảnh hưởng hắn áp chế hắn, rồi dùng móng vuốt trực tiếp xé rách, ngay sau đó cũng cắn nuốt hắn. Đạt tới loại cảnh giới này, trong thiên địa không có bao nhiêu thứ đáng để bọn họ để ý, không có gì có giá trị hơn so với thân thể của bán thánh mà ở một bên khác, hoàng đế dẫn theo đông hoàng đại đế, hải thần đại đế vừa mới chiếm được tăng lên, quân lấy mấy tên hộ sơn bách thánh sơn, tuy nhiên của ma, kim sĩ đại bang bên kia hung mãnh, ngược lại cũng làm cho bọn họ bên này càng có lòng tin. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần kiên trì một chút nữa, bọn người kia sẽ ngã gục. Bùng, bùng. Ừm. Đúng lúc này, cả tiên giới chấn động, ở một bên khác Bách Thánh Sơn, một cổ khí thức kinh khủng diệt sát hết thầy tàn ra, cả tiên giới đều có cảm giác, mà thời khắc này người đang chiến đấu càng thêm có thể cảm nhận được. Làm sao có thể? Là vẫn thành cốc bên kia. Đã xảy ra chuyện gì? Vẫn thành cốc làm sao có thể bị thúc giục? Là ai? Bọn họ thúc giục vẫn thành cốc muốn làm gì? Điên rồi sao? Muốn tìm chết hay là? Muốn làm gì? Vì sao lại thúc giục lực lượng vẫn thành cốc? Trời ạ! Điên rồi, chẳng lẽ cả tiên giới đều bị hiến tế? Cảm nhận được một chỗ cấm địa khác của tiên giới là tuyệt sát chi địa vẫn thành cốc chấn động, hoàn toàn bị thúc giục. Lộc Thánh, bá đao võ Thánh bọn họ những bán thành cuối cùng từ Bách Thánh Sơn đi ra còn đang cố gượng chống đỡ đều bị hù dọa cho hoàng sợ. Bọn họ đa số là người từ thời đại đó, vẫn thành cốc đại biểu ý nghĩa gì bọn họ biết rõ nhất. Đó là tuyệt sát chi địa chân chính của tiên giới lúc trước bởi vì vẫn thành cốc nguy hại quá lớn, ảnh hưởng quá lớn, làm cho duy nhất chân thánh lúc trước muốn tạo ra tiên giới, chia cách tiền phàm đều vô cùng nhức đầu. Bởi vì có vẫn thành cốc này ở đây, duy nhất chân thánh thực sự rất khó tạo ra tiên giới. Sau đó duy nhất chân thánh hao phí vô số lực lượng, cùng dưới tương trợ của rất nhiều bàn thánh, biến đổi thời gian không gian hao phí dài lâu hơn vạn năm mới hoàn thành bách thánh sơn. Dùng Bách Thánh Sơn cân bằng mối nguy hại của Vẫn thành Cốc, lúc này duy nhất Trần Thánh mới hoàn thành kế hoạch, có cách biệt với đại thế giới như ngày nay, tiên giới giống như hai cái thế giới cùng tồn tại. Giờ này Vẫn thành Cốc bị thúc giục, cả tiên giới chấn động, Bách Thánh Sơn dung chuyển. Càng làm cho lộc thánh, bà đào võ thánh bọn họ hoàng sợ chính là cái giá phải trả đáng sợ khi muốn thực sự thúc giục Vẫn thành Cốc vốn nhiều bán thánh bị kim sĩ đại bằng cùng của ma mới vừa gia nhập đánh chết bọn họ đã có chút duy trì không nổi thời khắc này lại thấy vận thành cốc bị thúc giục mấy người lộc thánh cùng bá đao võ thánh nhanh chóng trao đổi sau đó nhanh chóng bỏ qua chiến đấu dây dưa ở chỗ này dùng tốc độ cao nhất quay trở về bách thành sơn trước đó bọn họ biết của ma kim sĩ đại bằng hoàng đế bọn họ có ý dẫn dụ bọn họ xuống bách thành sơn nhưng lúc đó bọn họ có tới mấy chục bán thánh đâu thèm quan tâm tới của ma kim sĩ đại bằng cùng hoàng đế bọn họ nhưng kết quả lại vượt quá tưởng tượng của họ Thời khắc này lại phát hiện Vẫn Thánh cốc bị thúc dục, liên tiếp có bán thánh bị đánh chết, bọn họ bị bức phải chạy về Bách Thánh Sơn. Bùng, bùng, ẩn, mà lúc này, cổ ma lại vừa mới đánh chết một con thần thú huyền vũ bán thánh đang hấp thu, cùng với kim sĩ đại băng vừa mới nuốt sống vào hai gã bán thánh bị thương nặng. Quanh thần sáng lấp lánh. Tuy rằng vừa rồi lấy ít địch nhiều bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng thắng lợi thu nhiều chỗ tốt, giờ này chẳng những thương thế của họ hoàn toàn khôi phục, lực lượng cũng đang tăng trưởng vùn vụt. Kim sĩ đại bằng là vì báo thù mà đối với cổ mà loại tồn tại này mà nói, hắn sẽ không chọn hành vi ngu xuẩn giống như cổ thần vương bản thể hắn lúc trước, muốn dùng thần thể mình biến thành thiên địa, lần nữa sáng tạo một đại thế giới. Mà hắn muốn ở trong chém giết, trong tranh đấu đoạt cho được cơ duyên kia thành tựu thánh vị vô thượng. Cho nên hoàng đế đi tìm hắn, hắn mới có thể không cần nói nhiều liền đến đây tham chiến. Hắn cũng không phải muốn giúp người nào, hắn cũng không cần thiết ai thắng ai thua, hắn chỉ là muốn tham gia trận đại chiến thiên địa có 102 này để cướp lấy cơ duyên thành thánh. Ha ha, thống khoái, suốt cục hoàn toàn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa tích xúc mấy vạn năm trở nên cường hãn hơn. Lão già duy nhất trần thánh kia một mực trốn tránh, dùng một đám vô dụng như vậy nghĩ là có thể ngăn được bổn thánh sao? Giết, giết lên tới bách thánh sơn, giết sạch, ăn sạch hết thảy trên đó. Thời gian lâu như vậy hắn còn chưa có thành thánh, trần áp huynh để chúng ta mấy vạn năm, chú định hắn không vui vì ủng phí một thời gian vô ích. Âm kim xí đại bằng nhanh chóng khôi phục lực lượng, sau đó dương ra hai cánh, trong nháy mắt không gian biến ảo, thời gian đều giống như sắp bị đoạt về. Hắn xông thẳng tới Bách Thánh Sơn. Nói rất đúng, giết, giết tới cuối cùng, xem ai có thể thành thánh. Cần, thân thể của ma cực kỳ to lớn, bước ra một bước, giống như đuổi theo nhật nguyệt, tinh tú chuyển hoán, không gian chớp động. Thân mình phóng vọt tới Bách Thánh Sơn cũng không chậm hơn bao nhiêu so với Kim Sĩ Đại Bằng. Đông Hoàng Đại Đế, Hải Thần Đại Đế vừa thấy hung uy của Kim Sĩ Đại Bằng cùng Cổ Ma như thế. Tuy rằng vừa mới bị thương nhưng cũng nhân cơ hội hấp thu một chút lực lượng còn sót lại của Kim Sĩ Đại Bằng cùng Cổ Ma. Thời khắc này hưng phấn chạy đuổi theo. Chỉ có Hoàng Đế cũng không có lập tức nhích động, thoạt nhìn dường như là đang điều tức khôi phục lực lượng. Chỉ có điều sau khi những người khác đều rời khỏi chung quanh, Hoàng Đế chậm rãi đưa mắt nhìn về hướng vẫn thành cốc Kim sĩ đại bằng, của ma bọn họ hiển nhiên vốn cũng không quan tâm những thứ này, bọn họ đều là tồn tại đỉnh phong nhất trong trời đất này, bọn họ muốn tranh đoạt đại cơ duyên, muốn thành thánh. Từ điểm này nhìn xem, cho dù là kinh thiên thánh tượng, thiên âm văn thánh, bá đao võ thánh, lộc thánh bọn họ những bán thánh còn giống tư thượng của này, cũng không có tư cách nghĩ tới điều đó, đừng nói chi là hoàng đế, đông hoàng đại đế, hải thần đại đế bọn họ. Cho nên đông hoàng đại đế, hải thần đại đế giống như kinh thiên thánh tượng. Thiên âm văn thánh, bá đao võ thánh, lộc thánh bọn họ đi theo duy nhất chân thánh, lúc này đi theo sát phía sau kim sĩ đại bằng, chỉ cầu một ngày kia kim sĩ đại bằng thành thánh là bọn họ được thánh nhân che chở. Mà ở trong mắt hoàng đế xem ra, điều này cùng với lập công không khác nhau nhiều lắm về phần thánh nhân vị. Hoàng đế nhìn về hướng vẫn thành cốc, nhìn ngoài mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng hoàng đế cũng tuyệt đối không giống như các người đông hoàng đại đế, bá đao võ thánh kia, cho là mình không có cơ hội. Từ thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh ra sinh linh, vạn vật chi linh loài người sinh ra, mãi cho đến bách thánh tranh phong, hồng hoang đại chiến, trận chiến vạn tộc, tiên giới sinh ra, hoàng triều thượng cổ phạt thiên. Thiên địa này đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng không có một người nào thành thánh, cho dù năm đó duy nhất chân thành tinh kê trấn áp nghịch thiên thất đại thánh, nắm trong tay tiên giới, kiến tạo bách thánh sơn cũng không có làm được. dư này có thể được sao? Kim sĩ đại bằng của ma bọn họ là tồn tại đỉnh phong nhất, muốn ở trong trận chiến đỉnh phong nhất đột phá, tìm trong thiên địa kia một đường cơ duyên. Nhưng hoàng đế lại thủy chung cho rằng, thách thầy đều có thể nắm trong tay, nếu so với ước mong thành thánh, hắn còn kiên định hơn so với bọn họ. Giống như người thánh dược cốc nhất tộc năm đó, bọn họ dùng lực lượng của toàn tộc hiến tế không chỉ để đối phó với địch nhân, mà còn muốn cho vị lão tổ trong tộc kia thành thánh, chỉ tiếc cuối cùng còn kém một chút xíu như vậy. Chấm nhất định sẽ là thánh hoàng duy nhất, trí cao vô thượng trong thiên địa. Sự hy sinh của các người hôm nay, người trong tộc của ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Nhìn động tĩnh thật lớn của Vẫn Thành Cốc ở một bên khác tiên giới xa xa đối diện với Bách Thánh Sơn, khi thế trên người Hoàng đế so với vừa rồi chỉ là làm nên cho Kim Sĩ Đại Bằng của ma bọn họ chiến đấu đã hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, hắn có một loại uy thế bế nghĩa thiên địa, nhìn xuống hết thảy, hoàn toàn không kém bao nhiêu so với Kim Sĩ Đại Bằng của ma phát ra tranh đoạt thánh nhân vị. Sau đó, Hoàng đế thu liễm khí thế cũng đi theo bay vọt về hướng Bách Thánh Sơn, Mà giờ khác này vẫn thành cốc thì đã hoàn toàn thúc động, từ trong tiên môn, người nhậm ra toàn bộ bị hút vào trong đó, nhưng tình huống lại làm cho rất nhiều người không tưởng tượng được. ha Thân thể của ta tại sao có thể như vậy? Tiên hồn của ta bốc cháy lên, tại sao lại như thế? Lão Tổ Tông, cứu ta! Mau cứu ta! Tại sao lại như vậy? Tại sao? Chỉ là trong quá trình người nhậm ra vừa mới bị hút vào, toàn bộ trận pháp cùng lực lượng bên trong vẫn thành cốc hoàn toàn thúc dục, sau khi của lực lượng đặc thù kia bị dẫn động. Trước hết truyền đến tiếng hét thảm lại là người của hoàng triều thượng cổ bố trí ở các bộ vị bên trong vẫn thành cốc. Đại bảo thái giám, nhị bảo thái giám còn có vô số người hoàng triều thượng cổ phát ra tiếng hét thảm, có một số trong nháy mắt bị luyện hóa, có một số thì đau khổ kêu thảm kiên chi chống lại, đau khổ kêu la cầu xin giúp đỡ. Chỉ tiếc, không có người nào trợ giúp bọn họ, thậm chí có mấy người có pháp bảo tốt, lực lượng cường đại muốn công phá thoát ra ngoài. Nhưng ở bên cạnh bọn họ lại có một số tử sĩ trong nhảy mắt kéo bọn họ lại, sau đó cùng nhau bị luyện hóa, trở thành lực lượng căn nguyên thúc dục vẫn thành cốc này hoàn toàn thức tỉnh bạo phát. Đa số người không biết, nhưng hiển nhiên có một số người đã biết cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình làm như vậy. Cho nên thời khắc này cả vẫn thành cốc thông qua tiên môn hút người của nhậm ra vào trong đó, đồng thời đã trở thành một vùng đất giết chóc tử vong lớn nhất. Đại quân Hoàng Triều Thượng cổ tinh anh nhất, bất kể là tu vi tiên nhân bình thường hay là kim tiên, đại là kim tiên thậm chí là tiên vương, hết thảy đều bị hiến tế trở thành một phần từ động lực căn nguyên kích phát vẫn thành cốc này. Trong Đại quân Hoàng Triều Thượng cổ không chỉ là binh lính, còn có rất nhiều tồn tại có huyết mạch hoàng tộc cường đại, nhưng bất kể là tồn tại như đại bảo thái giám bọn họ hay là những binh lính hoặc là con rồng cháu rồng có huyết mạch hoàng tộc, toàn bộ đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà ở trung tâm nhất của vẫn thành cốc này là địa phương tụ tập vô số lực lượng. Kèm theo cả đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ giống như sắp nhập vào trong Vẫn Thánh Cốc này để hiến tế, lần nữa mở ra uy lực đáng sợ của Vẫn Thánh Cốc, một thân ảnh càng biến hóa càng khổng lồ mà lại giống như là muốn hòa làm một thể với tuyệt sát chi địa Vẫn Thánh Cốc. Vốn đan tiên đại đế từ đầu luôn trợ giúp thái tổ lý hàng của Minh Ngọc Hoàng Triều lần nữa hoàn thiện luyện chế thánh đan, thời khắc này cũng hoàn toàn bị một màn này hoàng sợ ngây người, bởi vì nơi này với bản thân đại quân tinh nguyện của Hoàng Triều Thượng Cổ là chính. Nhưng bên trong cũng có không ít là thủ hạ nòng cốt của đông hoang đại đế, hải thần đại đế cùng đan tiền đại đế hắn mang đến. Giờ này, giờ này lại đều bị. Bọn họ đây là muốn làm gì, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Bọn họ, bọn họ không chỉ là nghĩ đơn giản mượn nơi này tiêu diệt nhậm ra, bọn họ. Bọn họ đây là muốn làm chuyện còn đáng sự hơn, chẳng lẽ bọn họ. Này, các người, các người định làm gì, chẳng lẽ thật sự muốn lợi dụng truyền thuyết kia, điều đó không đáng tin các người hiến tế hết thảy lại chỉ vì một cái truyền thuyết ưu các người các người đan tiên đại đế nhìn lý Hằng trở nên vô cùng khổng lồ bao phủ chung quanh đã bắt đầu từ từ hòa làm một thể với đại trận hắn hoảng sợ tới mức đột nhiên cả kinh kêu lên lúc đầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế không nghĩ tới đầu phục chủ nhân mới này rồi lại điên cuồng như vậy vừa mới hoàn toàn đánh hạ tiên giới nắm trong tay tiên giới đã đem hiến tế lực lượng tinh nhuệ nhất mà chẳng qua là theo một cái truyền thuyết từ trong vẫn thành cốc năm xưa đó không chỉ là một truyền thuyết Tổ tiên nhất tộc chúng ta chính là bàn thành cuối cùng năm đó tấn công Vẫn Thành Cốc duy nhất còn sống, cũng là người duy nhất biết phải làm thế nào để một lần nữa hoàn toàn kích phát Vẫn Thành Cốc này. Duy nhất Trần Thành kia thành lập Bách thánh Sơn cũng chính là cảm ứng được thời khắc cuối cùng năm đó bên trong Vẫn Thành Cốc này bộc phát ra lực lượng loại đó, nhưng hàn vĩnh viện khó mà hiểu rõ sự thực. Nghe thành âm đan tiên đại đế kêu gào, thân thể Lý Hằng đang nhanh chóng dung hợp làm một với Vẫn Thành Cốc. Mượn cả lực lượng của đại quân tinh nhệ hoàng triều thượng của cùng tiên giới hiến tế thúc dục vẫn thành cốc nhanh chóng bành trướng đạt tới trình độ kinh khủng, băng vào thánh hồn lực bao phủ bầu trời che lấp đại địa đột nhiên lý hằng lên tiếng. Không, không phải truyền thuyết, là bán thánh duy nhất còn sống ư. Không trách nhất tộc các người ở hạ giới có thể phát triển đến trình độ chống lại tiên giới, không trách nhất tộc các người có thể, có thể kinh khủng như vậy. Giờ khắc này đan tiên đại đế như là trở tình lại. Trước kia rất nhiều vấn đề không hiểu thời khắc này lập tức đều biết đáp án. Hoàng triều thượng cổ xuất hiện đối với tiên giới đều là bí mật. Một cái hoàng triều xuất hiện tại hạ giới rồi lại có thể đối kháng với tiên giới. Thậm chí vạn năm trước đã làm cho tiên giới bị thương nặng nguyên khí. Vạn năm sau lại lần nữa đánh thẳng lên tiên giới. Hiện tại rốt cuộc hắn hiểu rõ, thì ra là thế. Đột nhiên, đan tiên đại đế biến sắc, không đúng. Tầng ngay sau đó thân hình đan tiên đại đế trong nháy mắt lớn lên, giơ tay chụp một cái nắm trong tay thánh đan đang luyện chế kia. Lúc này đã sắp nhập vào trong đó tinh huyết tâm mạch cùng chân huyết của đan diệu chiếm được từ hạ giới, mượn lực lượng bên trong vẫn thành cốc lần nữa bắt đầu tế luyện. Không gian chung quanh biến ảo, hắn định phá mở cầm chế trong này xông ra. Tình huống tới nước này, đối phương nói với hắn loại chuyện như vậy, hiển nhiên muốn trao đổi bất công không phải thằng thắn. Nếu như ngươi vừa rồi phát hiện lập tức vọt tới, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Giờ này ta đã hoàn toàn dung hợp làm một cùng vẫn thành cốc này, ngươi còn muốn chạy thoát ư. Chậm rồi. Vâng. Ngay sau đó, nhanh hơn hắn chính là Lý Hằng, lực lượng thánh hồn mở ra trong nháy mắt trực tiếp mang theo vô cùng uy thế đè ép xuống. Chỉ là đè ép xuống, liền có một loại khí thế thiên địa nghiền ép. Trong nháy mắt cả thân thể đan tiên đại đế liền nổ nát, thánh hồn vừa mới ngưng tụ cũng bị ép tới hoàn toàn sắp nhập vào trong vẫn thành cốc. Gèo. Vào một tiếng, Thánh Đan kia đã đến rất gần hoàn thành phóng lên cao, lại lần nữa treo ở bộ vị trung ương nhất của Vẫn Thánh Cốc. Không. Ngài không thể giết ta. Ta. Ta còn có thể luyện chế Thánh Đan, không có ta ngài không luyện chế thành Thánh Đan được. Ngài mau dừng lại, nhớ ngài cứ tiếp tục như vậy, ngài. Chính ngài cũng sẽ chết. Ngài không có khả năng nắm trong tay Vẫn Thánh Cốc này, ngài không có khả năng hấp thu lực lượng trong này, ngài không có khả năng. Đan tiên đại đế nghĩ muốn chống cự, nhưng thời điểm này Lý hàng giống như toàn bộ Vẫn Thánh Cốc đè ép xuống. Bản thân vẫn thành cốc chính là cấm địa ngay cả bán thánh đều e ngại, đừng nói chi là giờ này còn hiền tế thêm đại quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng của cùng tiên giới. Hoàn toàn thúc giục, lực lượng này đã đáng sợ đến mức khó có thể tưởng tượng, không có biện pháp chống cự. Đan tiên đại đế điên cuồng phát ra tiếng giống cuối cùng, hắn muốn cho Lý Hằng hiểu rõ, làm như vậy chỉ là một con đường chết. Ngươi thật nghĩ rằng duy nhất trần thánh lưu lại thánh đan cho ngươi là để ngươi tiếp tục luyện chế hoàn thành hay sao? Thánh đan là mượn Vẫn Thành Cốc năm đó mà thành, nhưng chỉ thành một nửa, mấy vạn năm nay chẳng qua là duy nhất Trần Thánh để cho ngươi duy trì sức sống của bán Thánh đan này, để làm chuẩn bị tới khi có biện pháp chiếm được lực lượng trong Vẫn Thành Cốc mới tiếp tục hoàn thành Thánh đan. Về phần ngươi, không có gì quan trọng. Ừm. cuối cùng Lý Hằng nhìn đều không thèm nhìn đan tiên đại đế, chỉ là nhìn thoáng qua Thánh đan giờ này đã gần như sắp hoàn thành, nói, đồng thời không có mày mai trần trừ, do dự. Tăng lực lượng, tiếp tục ép xuống, Đan tiền đại đến lúc này còn muốn kêu gọi gì đều đã không kịp, trong nháy mắt thánh hồn bị hủy diệt dung nhập vào bên trong vận thành cốc. Đích xác không có người nào có thể trực tiếp hấp thu lực lượng của vận thành cốc này, không có người nào có thể trực tiếp nắm trong tay, nhưng bổn thái tổ cũng không cần hấp thu, không cần nắm trong tay, bồn thái tổ chỉ muốn dùng bản thân tiêu diệt nhậm ra kích phát lực lượng này sắp nhập vào trong thánh đan, để hoàng tộc của ta thành thánh, chỉ cần còn lại một mình hắn là đủ rồi. Lý Hằng vừa nói, đồng thời, lực lượng thánh hồn của lão lại có khuynh hướng đến gần thánh hồn của kim sĩ sí đại băng, của ma bọn họ, mà ngay sau đó lão đã mượn lực lượng này kích phát lực lượng trong vẫn thành cốc sắp nhập vào bên trong thánh đan, giúp thánh đan kia không ngừng xoay tròn hoàn thiện. Về phần các ngươi, cũng đều trở thành một phần từ vinh dự này đi. Ông! Lúc này Lý Hằng đang không ngừng tế luyện thành đan, nhưng đột nhiên Lý Hằng cảm nhận được những người nhậm ra bị hút vào vẫn thành cốc kia. Dưới tình huống bị lực lượng vẫn thành cốc thúc sục luyện hóa, ngay cả đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng của cùng tiên giới đều đã bị hiến tế. Dưới tình huống như thế bọn họ lại vẫn không chết. Lão lập tức phân thần thúc sục lực lượng, muốn luyện hóa toàn bộ bọn họ. Bày trận. Lần nữa bày trận. Đại trận biến đổi. Dung hợp. Biến hóa bày trận. Nhanh. Không xong, lại lần nữa biến hóa. Cần Đại quân nhậm ra trong nháy mắt bị hút vào trong cửa tiên giới, bất luận là nhóm đại quân đầu tiên mạnh mẽ bị hút vào trong đó, hay là sau đó chủ động xông vào dung hợp cùng nhau bày trận ngăn cản áp lực khổng lồ từ hạ giới đi vào tiên giới, trải qua nhậm vụ huấn luyện nhiều năm như vậy, trong chiến đấu biến trận đã trở thành một loại bản năng. Càng nhiều người càng nhiều biến hóa, bọn họ sẽ theo ngoại lực không ngừng điều chỉnh biến hóa, nhất là sau khi đại lượng thiên long quân sông vào tạo thành hạch tâm ở vòng ngoài phối hợp thì trận pháp lại kinh khủng đến cực điểm. Cho nên dù mới vừa tiến vào vẫn thành cốc của tiên giới, lực lượng kinh khủng bên trong vẫn thành cốc cũng không thể lập tức tạo thành thương tồn cho bọn họ mà theo lực lượng hủy diệt bên trong vẫn thành cốc tăng lên, đại quân nhậm ra cũng không ngừng hội tụ cuồn cuộn, tới khi Lý Hằng bắt đầu luyện hóa đại quân của hoàng triều thượng của cùng đại quân tiên giới trở thành một phần của vẫn thành cốc, hoàn toàn tăng lên lực lượng vẫn thành cốc đạt tới một độ cao mới, lực lượng kinh khủng diệt sát hết thảy. Trong trận pháp liền có không ít người bởi vì không chịu nổi áp lực dối rít bị thương nặng, đại trận không ngừng biến hóa, giống như thiên địa diễn hóa ra hai loại lực lượng cực đôn đang đối kháng nhau. Ổn định hạch tâm, toàn bộ phận co rút lại, những người khác có rút lại. Thiên Long quân ổn định nhân vị. Cận vệ đội ổn định địa vị. Sáu đại tiên vương ổn định thiên vị. Đúng lúc này, theo mệnh lệnh của Nhậm Vũ, người hạch tâm của Nhậm Vũ từ từ đi vào tiên giới, sau đó lập tức lựa chọn co rút đại trận lại, thật nhìn vốn trước đó là một trận thế vô cùng to lớn, giờ này không ngừng co rút lại, nhưng trở nên vô cùng chắc chắn, mà sau đó liền xuất hiện trận pháp do sáu vị tiên vương, cận vệ đội và Thiên Long quân tạo thành trong nhày mắt giống như là hai đợt sóng biển không ngừng va chạm nhau đối trọi nhau biến thành một đợt sóng biển điên cuồng dâng lên ập tới một phương kia thì biến thành bàn thạch vững chắc tuy rằng trở nên nhỏ lại vô số lần nhưng vô cùng kiên cố không thể phá vỡ mặc cho ngoại lực thúc giục kinh khủng như thế nào bên trong lại nén ép đến cực điểm trận pháp cấm chế công pháp phối hợp va chạm lẫn nhau tạo thành hoàn mỹ nhất là các tiên vương cận vệ đội thiên long quân đều có thể vận dụng lực lượng khổng lồ của đại thế giới cổ thần vương do nhậm vũ giúp bọn họ nén ép lưu lại Lực lượng của vẫn thành cốc bị thúc động vô cùng vô tận, ngay cả bán thánh đều có thể tiêu diệt. Nhưng khi các tiên vương cần về đội, thiên long quân chia nhau giữ các vị trí thiên, địa, nhân tạo thành phòng ngự vô hạn, lại có lực lượng của đại thế giới bổ sung cũng sừng sững không nhúc nhích. Nhân cơ hội này, người vừa rồi bị thương nặng dối giết đi vào trong tiểu thế giới bất đồng, bởi vì sau đó cửu cửu âm dương trấn thần kỳ cũng đã vào trong, mà ở trong tiểu thế giới tăng tốc thời gian, bọn họ có thể vừa nhanh chóng khôi phục thương thế, vừa thương thảo đối sách. Vốn trước đó Lý Hằng cũng không cho rằng cần chú ý tới nhậm ra nhiều lắm, chỉ cần hút bọn họ vào tiên môn đưa vào trong Vẫn Thành Cốc là được. Ở trong quá trình tất cả mọi người đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ, đại quân tiên giới sắp nhập vào Vẫn Thành Cốc, hoàn toàn thúc giục quy lực Vẫn Thành Cốc, bọn họ cũng sẽ tự nhiên mà vậy chết đi. Kết quả sau đó Lý Hằng phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, vẫn không chết, bọn họ lại vẫn không chết. Sau khi thúc giục Vẫn Thành Cốc với một loại phương thức hiền tế gần như toàn bộ đại quân tinh nguyện Hoàng Triều Thượng Cổ, đại quân tiên giới Thế mà bọn họ lại vẫn không chết. Tuy rằng Lý Hằng không cho rằng bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng điều này cũng khiến lão rất bất ngờ, cho nên lão lập tức phân thần, đơn độc thúc dục một bộ phận lực lượng vẫn thành cốc đè ép xuống, muốn hoàn toàn nghiền chết toàn bộ nhậm ra. Bùng! Bùng! Cần! Lần này hoàn toàn khác với vừa rồi, nếu như vừa rồi đây chẳng qua là sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt không ngừng vũ vào, như vậy lần này đè ép xuống lại giống như trời lòng đất lở, một dạng lực lượng hủy thiên diệt địa Bịch. Bịch. Trong Thiên Long Quân, có không ít người không chịu nổi cổ lực lượng này, tọa kỵ dối rít nổ nát Đó là tọa kỵ đi theo bọn họ cùng nhau trưởng thành. Giờ này mỗi một con tọa kỵ đều không yếu thua so với pháp thần cảnh bình thường, nhưng giờ này cũng đã không chịu được nữa. Mà trong số bọn họ, cũng có một số người bởi vì không không chế tốt lắm cũng âm âm nổ nát Thiên Long Quân xuất hiện tổn thất, bị chết mấy chục người, tuy rằng sau đó lập tức có người bổ sung vị trí, điều chỉnh trận pháp, nhưng tình huống lập tức trở nên nguy cấp. Phục. Đông Cương cùng với rất nhiều người trong cận vệ đội dưới của lực lượng này cũng lần lượt bị thương nặng. Tuy rằng bọn họ còn đang không ngừng thúc sục trận pháp duy trì phòng ngự trình thể, nhưng không ngừng tăng thêm người bị thương. Này, một bên khác, ngay cả kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Nhậm Thiên Hành, Hình vẫn Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương, hồ hồ bọn họ cũng đều lần lượt bị thương. Lại lực lượng tiêu diệt bán thánh, tiêu diệt cả chủng tộc, hủy thiên diệt địa này giống như muốn lần nữa hủy diệt cả phiến thiên địa này. Quả thật không phải sức con người có thể chống cự lại. Để chúng ta đi ra ngoài đi, sắp không trụ được rồi. Chúng ta cùng chung sức thúc giục đại trận, thúc giục trận pháp lớn hơn, có nạn cùng chịu. Không sai, cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ chi trì không nổi, chúng ta cũng là một phần tử nhậm ra, chúng ta đã tốt lắm. Chúng ta có thể, gia chủ giao cho chúng ta trận pháp, có thể trở nên càng tinh thông hơn, có thể đối kháng hết thảy, toàn bộ thúc giục. Lúc này, ở trong tiểu thế giới của cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, những người nhận ra đều biết tình huống ở bên ngoài, bên trong có không gian tăng tốc thời gian, giờ này thậm chí có chỗ tăng tốc thời gian gấp trăm lần. Tuy rằng bên ngoài đã náo động muốn lật trời, nhưng bên trong vẫn còn rất ổn định. Giờ này bọn họ sớm đã khôi phục, có không ít người thậm chí còn tăng lên, từng người nhìn cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời bên ngoài, dối rít muốn đi ra ngoài cùng chung sức chống cự lại vẫn thành cốc. Bọn họ nhìn thiên long quân tinh nhuệ bên ngoài bị tổn thương, nhìn cận vệ đội bị thương nặng, thấy sáu vị tiên vương lần lượt bị thương, mỗi người đều muốn xông ra. Toàn bộ ngậm miệng hết cho bồn đại gia, Ngậm miệng, ngậm miệng. Ưng, ưng, bất thình lình, trên bầu trời truyền đến một tiếng giống phẫn nộ, giống như thiên lôi giáng xuống. Trong nháy mắt mười mấy vạn người tinh anh nhậm ra phía dưới, hoàn toàn không có phòng bị, dù dích bị chấn cho bị thương lật nhào, không ít người còn ngất đi. Ngay sau đó, chung quanh trực tiếp xuất hiện một không gian to lớn hơn, tốc độ dòng chảy thời gian đã không ngừng gia tăng, chỉ thấy giữa không chung xuất hiện một con khí to lớn, trên mặt đầy vẻ giận dữ nhìn phía dưới, hai tay biến đổi giống như lần nữa nắn tạo ra một thiên địa khác. Mà ở chung quanh con khỉ này, tám con rồng phối hợp vận chuyển, rồi lại phát huy uy lực của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đạt tới trình độ kinh khủng, một cái không gian tăng tốc thời gian còn to lớn hơn, kinh khủng hơn, ổn định hơn đang hoàn thành, đồng thời đều bao lấy mọi người ở trong đó. Các người hiện tại ra ngoài có cái tròi dùng, bồn đại gia sẽ chiến với bọn chúng tranh thủ thời gian cho các người. Các người hãy thành thật ở trong này tu luyện cho bồn đại gia, chuyện khác không cần các ngư quản tới, hãy học theo bọn họ cho tốt. Cầm, ừm, một lần nữa chuyển đến thanh âm của Tề Thiên, vẫn như cũ không chút khách sáo mang theo lực lượng uy áp bán thánh của hắn, lần nữa chấn cho mọi người bị thương nặng. Nhưng Tề Thiên khống chế rất tốt, chỉ để bọn họ cảm nhận được uy áp kinh khủng của bán thánh, làm cho bọn họ bị lực lượng này đánh sâu vào, nhưng sẽ không đả thương đến căn bản của họ. Sau này khi bọn họ lại lần nữa khôi phục, vượt qua cửa ai đánh sâu vào này, tâm thần, lực lượng bản thân đều sẽ có tiến bộ rất lớn. Mà bọn họ Tề Thiên nói học theo, thì đúng là mấy người cổ tiểu bảo, Vân Phượng Nhi, Nhậm Thiên Tung. Những người này thời khắc này toàn bộ đều đang bế quan, cũng không nhận được Tế Thiên gọi về. Cho dù trên bầu trời bên ngoài không ngừng xuất hiện cảnh tượng trận pháp sắp bị hủy diệt, hết thải sắp bị hủy diệt, bọn họ cũng hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì sau khi đi vào đây, Tế Thiên cũng đã chạy đến, trợ giúp mỗi người bố trí không gian tăng tốc thời gian thích hợp cho bọn họ. Sau này khi họ đối kháng cùng lực lượng vẫn thành cốc, sẽ để bọn họ bắt đầu một vòng tu luyện mới. Không cần nói rõ với bọn họ như vậy, bởi vì bọn họ biết rõ ý đồ của Tế Thiên là nắm bắt thời gian. Giờ này có hắn tranh thủ thời gian, thiên long quân, cận vệ đội bọn họ mới có tư cách cũng mới có năng lực ở phía sau giúp một tay. Bọn họ bây giờ một số người lực lượng đơn độc cũng không tính là yếu, nhưng phối hợp trận pháp chỉnh thể không biểu lộ ra ưu thế. Mà đối với đa số đại quân nhậm ra, tuy rằng bọn họ gia nhập cũng sẽ làm cho trận pháp trong lúc nhất thời tăng mạnh một chút, nhưng hiệu quả không lớn lắm. Cho nên tề thiên dứt khoát, chỉ để cận vệ đội, thiên long quân và sáu vị tiên vương trước trụ lại, hắn thì hỗ trợ để những người này trước tu luyện ở bên trong. Có lực lượng khổng lồ của đại thế giới cổ thần vương được nhậm vũ nén ép ở bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ chống đỡ, Tế Thiên có thể tùy ý phát huy. Một loạt hoạt động của Tế Thiên này chính là nửa tháng mới hoàn toàn làm xong, tuy rằng bên trong có không gian tăng tốc thời gian, nhưng bên ngoài cũng đã qua mấy canh giờ, hơn nữa rõ ràng tình huống càng ngày càng không xong. Tám tên tiểu tử các người giỏi lắm, bên trong cứ theo lệ thường vận chuyển, một hồi bên ngoài các ngươi cũng xuất ra chút ít lực lượng. Nhìn theo xu thế này dường như đối phương còn không có dùng tất cả lực lượng của Vẫn Thành Cốc đối phó với chúng ta, đây là cơ hội tốt. Hiện tại nếu chúng ta nghĩ cách đột phá hoặc là làm những hành động gì khác để đối phương biết lực lượng của chúng ta thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên hiện tại tám tên tiểu từ các người phối hợp với bên ngoài một chút, mỗi lần phải tạo cho đối phương có cảm giác như là chúng ta sắp duy trì không nổi, không được để lộ ra tất cả lực lượng thực tế. Tề thiên mặc dù bận rộn ở trong tiểu thế giới cử cửu âm dương trấn thần kỳ, nhưng tình huống bên ngoài hắn cũng đều tùy thời chú ý, phát hiện tình thế sắp không được, lập tức phân phó cho 8 con rồng khí linh bắt đầu phát lực. 8 con rồng khí linh lập tức gật đầu, lôi long cầm đầu, dù dít trở về vị trí cũ, trong nhảy mắt thúc giục lực lượng của cử cửu âm dương trấn thần kỳ phối hợp với trận pháp bên ngoài, giảm bớt áp lực lên bên ngoài. Bịch bịch, con bà nó! ngươi làm gia chủ, bồn đại gia chỉ là đáp ứng làm hộ vệ cho ngươi, vậy mà ngươi thật ra tốt lắm, mỗi lần đều là gia chủ phùi tay, để bồn đại gia giúp ngươi ngăn chặn. Lúc này, Tề Thiên nắm chặt hai tay phát ra tiếng nổ vang, hắn hóa thân thành hình người đứng ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới, lại nhìn tình huống của ngoại giới lầm bầm lầu bầu rủa mắng. Hắn cái gì đều tinh thông một chút, có thể nói cho người chết đi, có thể làm cho người ta kiên thủ đạo tâm cả đời đều sụp đổ, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là học tạp nhạp nhiều thứ sau khi đạt tới bán thánh đỉnh phong nghĩ thông suốt phương thức này mới tìm một đường hướng cũng giống như tất cả tồn tại đạt tới bán thánh đỉnh phong cổ thần vương thì lựa chọn dùng thần hòa thế giới duy nhất chân thánh thì lựa chọn kiến tạo tiên giới còn hắn thì lựa chọn bác học hết thảy nhưng sau khi gặp nhậm vũ hắn mới có một loại cảm giác nếu mình là bác học thì nhậm vũ sẽ là gì cái gì nhậm vũ đều tinh thông mấu chốt là nhậm vũ thông qua cả gia tộc hết thảy đều chân chính dùng đến chỗ tốt nhất đây mới là đáng sợ nhất bất quá cũng chỉ có Tề Thiên, mới có thể theo kịp ý nghĩ của nhậm vũ, lúc lâm thời không có nhậm vũ hắn tạm thời giúp khống chế tình huống nhậm ra, những người khác đều chỉ là khống chế một mặt nào khác, còn về trình thể cũng chỉ có Tề Thiên có thể làm được. Cho nên thời khắc này Tề Thiên có cảm giác dường như mình đã trở thành người thay quyền gia chủ khi nhậm vũ vắng mặt, tuy nhiên vừa mới theo ý nghĩ của nhậm vũ, lợi dụng lực lượng cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, khống chế người nhậm ra tiếp tục tu luyện. Nhìn bên ngoài sáu vị tiên vương, cẩn vệ đội, thiên long quân chống cự với lực lượng khủng bố của Vẫn Thánh Cốc, trong lòng Tề Thiên cũng dâng lên rất nhiều cảm xúc. Loại cảm xúc này, thậm chí vượt qua cảm ngộ hắn bị trấn áp mấy vạn năm, cũng chỉ có lúc luyện hóa ra hỗn độn trí bảo kim cu bồng mới có thể sánh được, mà loại cảm ngộ này còn đang không ngừng tăng lên. Cho nên trong miệng lầm bầm dùa mắng nhậm vũ, Tề Thiên cũng đang mọi lúc nhìn chàm chằm theo dõi biến hóa của tình huống. Bất chi bất giác, giống như trận chiến bảo vệ Tây Bắc đại danh lúc trước, hắn cũng sớm đã trở thành một phần tử nhậm gia, xem như hộ vệ riêng của nhậm vũ. Hiện tại lúc không có nhậm vũ ở đây, hắn cũng tạm thời trợ giúp thay nhậm vũ gánh vác trọng trách điều khiển nhậm gia. Mặc dù nói không biết rõ tình huống nhậm gia bên kia, hơn nữa hoàng triều thượng cổ là lợi dụng đại thế giới táng tiên mới có thể mở ra tấm chắn đi vào tiên giới, nhậm gia thì bởi vì tiên giới để lại cửa ra vào trước đây mới đi vào con hiện tại nhậm vũ muốn đi vào rất khó, thậm chí bản thân còn đang bị đuổi giết, nhưng tề thiên lại tuyệt không lo lắng an nguy của nhậm vũ. Nói đùa hay sao? Lúc còn chỉ là người phạm thế tục bình thường loại trình độ đó, nhậm vũ có thể chạy tới chỗ trần áp hắn mở ra thánh bia thả một tia phân thân của hắn đi ra, còn có thể tự tay sáng lập ra một gia tộc khổng lồ như vậy. Người như vậy sao có thể để cho loại người chỉ dựa vào ngoại lực miễn cưỡng không chế thánh thể của hồ hồ trước kia? Giết chết mình sao? Điều đó tuyệt đối là không có khả năng Chỉ có điều là nhậm vũ giải quyết phiền toái xong, nhiều muốn xông vào tiên giới cũng rất khó, đây mới chính là điều hắn hơi lo lắng. Bởi vì hắn sợ tới không kịp, hắn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Bởi vì hắn đã phát hiện tình huống đại quân tinh nhuệ của Hoàng Triều Thượng Cổ, của tiên giới, đối phương đã toàn bộ hiền tế thúc dục Vẫn Thành Cốc. Hơn nữa nhìn theo xu thế của Vẫn Thành Cốc, không ngờ còn có bán thánh bị đánh chết hiền tế sắp nhập vào trong nó. Số lượng bực này quá kinh khủng, rốt cuộc đối phương nghĩ muốn làm gì. Nhậm vũ. Tới đây nhanh lên một chút cho bồn đại gia, bồn đại gia tin tưởng bất kỳ tấm chán nào cũng không ăn được ngươi, bởi vì gia tộc của ngươi đều ở nơi này, ngươi chính là gia chủ. Tề thiên nhìn một hồi, trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng ngàn thứ, bất chi bất giác không nhịn được lại lần nữa nhẹ giọng lầm bầm. Một khi thành thánh, dù là bán thánh, thân thể cũng đạt đến bất thủ, trừ khi bị lực lượng đặc thù hay mạnh mẽ hơn hủy diệt, vậy sẽ không vì thời gian trôi đi mà hủy hoại. Mà tàn thiên thánh hổ là thất muội trong nghịch thiên thất đại thánh năm xưa, thánh thể mạnh mẽ có thể xếp hàng đầu, mà đại thế giới hiện tại lại càng thêm yếu ớt trước thân thể tàn thiên thánh hổ. Nếu không phải vì thiên địa, vũ trụ phát triển vô số năm, trở nên rộng lớn vô biên, chứ nếu là ở đại thế giới táng tiên, vậy thì đã bị hủy diệt toàn bộ. Hiện tại ở trong không gian, Hoa Mỹ Ngọc khống chế thánh thể tàn thiên thánh hổ điên cuồng truy đuổi, tạo thành vô số hủy diệt, cảnh tượng khủng bố chỉ cần hắn xuất hiện công kích, một mảnh không gian xung quanh liền vỡ vụn. ở trong này có một số hành tinh có chút sinh mệnh, nhưng lúc này lại rất yếu ớt. cơ đằng trước, nhậm vũ cũng không còn cách nào, hắn đã cố chạy về những chỗ vắng vẻ, thậm chí xông vào những chỗ cấm địa đối với tiên nhân ở trong không gian. bản thân nhậm vũ đủ mạnh, còn có kim cô bồng trong tay, tự nhiên không sợ. nhưng những chỗ mà ngay cả tiên nhân cũng không dám tùy tiện đi vào, một khi hoa mỹ ngọc khống chế thánh thể tàn thiên thánh hổ lao qua liền lập tức hủy hoại. Mặc kệ là không gian u minh, bóng tối loạn lưu, không gian dung chuyển, nơi tuyệt sát vỡ nát, toàn bộ đều vô dụng. Hoành! Bùng bùm! Lại xuyên qua một mảnh không gian dung chuyển, mấy khu vực đen thui, tựa như máu có từ khi thiên địa sinh ra hình thành nên, trực tiếp bị đánh nát, dính lên người tàn thiên thánh hổ. Tuy rằng không tạo thành tổn thương lớn, nhưng cũng khiến nó đau đớn không thôi. Giống! Chết đi! Giết! Tàn thiên thánh Hồ phát ra tiếng giống hung bạo, mắt tràn màu đỏ, mất đi lý trí, trở nên ngây ngốc, nó tập trung vào nhậm vũ, lại tiếp tục đuổi giết. Giết cái gì chứ? Ngươi còn nhớ bổn gia chủ là ai không? Chỉ biết giết thôi, giết, giết. Ngươi còn nhớ bản thân ngươi là ai không? Nhậm vũ dựa vào kim cô bồng, nhanh chóng lao tới trước, tâm ý vừa động, tiếng nói vang lên trong đầu hoa mỹ ngọc. Ta, ta là ai? Ngươi, ngươi là nhậm vũ, đáng chết. Ngươi, ngươi, đúng rồi, ta. Ta là ai? Ta. Ta là tàn hồn. Giáo chủ tàn hồn. Ta. Ta là. Cha mẹ của ta là ai? Lời của nhậm vũ làm cho hoa mỹ ngọc điên cuồng đuổi theo phía sau đột nhiên khựng một chút, ánh mắt mê mang, rồi dám suy nghĩ vấn đề này. Điều này đã kích hắn còn lớn hơn những chỗ tuyệt địa khi nãy. Nhưng hắn đã khó mà nhớ lại được, trong đầu hắn toàn là giết, giết, giết. Thoang có một chút tỉnh táo, bị nhậm vũ dẫn dụ, liền cực kỳ muốn làm rõ vấn đề này, tốc độ cũng dần chậm lại hét lên đau đớn, tàn thiên thánh hổ vùng lên, trực tiếp đánh bay một ngôi sao nhỏ về phía nhậm vũ, giết, giết nhậm vũ, ngươi đáng chết, chết, quanh, âm âm, ngôi sao kia liền hóa thành tia giang, bắn bay tốc độ cao liền bốc cháy, dần dần thu nhỏ, nhưng uy lực, tốc độ lại dần tăng lên, trực tiếp kéo theo lực lượng quy tắc không rõ, dẫn đường nhắm chúng vào nhậm vũ. Bởi vì những lời dẫn dụ khiến cho hoa mỹ ngọc rồi dám suy tư, nhậm vũ đã thừa cơ kéo ra khoảng cách, nhưng ngay sau đó ngôi sao kia bắn tới, tự như ngọn lửa, uy lực kinh người mấu chốt là có lực lượng quy tắc không rõ, tựa như xung quanh chỉ có quy tắc này, ngôi sao tăng tốc biến thành quả cầu lửa, làm người ta không tránh né được. Điều này làm trong lòng Nhậm Vũ bất đắc dĩ, hắn phát hiện Hoa Mỹ Ngọc dần dần mất lý trí, cho nên mấy lần cố ý nói một ít lời đặc biệt dẫn dụ, liền biết hắn đã đến mức nào. Lợi dụng hắn còn một chút lý trí để chạy trốn, đây là phương thức mà Nhậm Vũ đã dùng mấy lần, nhưng chuyện gì cũng có lợi và hại, dù cách này có hiệu quả rất lớn, nhưng dưới kích thích đó, Hoa Mỹ Ngọc sẽ lâm vào trạng thái càng điên cuồng hơn. Mà dưới trạng thái điên cuồng, Hoa Mỹ Ngọc bùng nổ lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại đã khó mà gọi hắn là Hoa Mỹ Ngọc, bởi vì Hoa Mỹ Ngọc tự cho là dựa vào lực lượng tích lũy mấy vạn năm của tàn hồn, dùng bí pháp đặc thù khống chế thánh thể Tàn Thiên Thánh hổ. nhưng kết quả lại bị sát ý hung tàn trong thánh thể ăn mòn, dần dần đánh mất bản thân. Bởi vì lực lượng này không phải thứ mà hắn có thể khống chế, đụng chạm tới, nhất là liên tục bị thương, điên cuồng lợi dụng lực lượng muốn khống chế thân thể này, tình huống càng thêm trầm trọng. Đương nhiên, lúc này thân thể phát ra sắc ý tập trung muốn giết Nhậm Vũ, điều này làm Nhậm Vũ đau đầu. Lăng thiền nhất kích, hoành, không thể tránh né, Nhậm Vũ lập tức khống chế kim cô bồng biến to ra, quay đầu một gậy đánh vào quả cầu lửa. Ầm ầm, mấy vạn dặm không gian sụp đổ, Nhậm Vũ bị đánh bay, lại bị thương. May mà tiếp theo kim cô bồng đã bao phủ trên người Nhậm Vũ như chiến giáp, cản trở dư sóng, để Nhậm Vũ ôm thương thế nặng thêm lao vào không gian. Ân, Nhậm Vũ, chết, ta muốn giết ngươi, sẽ xác ngươi, ngươi nhất định phải chết tiếp đó thư không xé rách thân thể tàng thiên thánh hồ trực tiếp xé rách không gian xuất hiện sau đó nhảy vọt tới trước hoàn toàn không còn dấu vết gì của con người động tác theo bản năng tốc độ uy lực càng thêm mạnh mẽ xông lên đuổi theo vốc trên người trong miệng nội tạng của nhậm vũ chảy máu ồ ạt nhậm vũ khống chế kim cô bồng nhanh chóng chạy trốn cảm nhận được áp lực cực lớn ở phía sau vận chuyển lực tiên hồn đến cực hạn vượt xa tiên vương không biết bao nhiêu lần nhanh chóng luyện chế dược phẩm khống chế lực lượng chữa trị thân thể đồng thời tăng lên uy lực của kim cô bồng Nhưng mà Nhậm Vũ biết, như vậy là không được, Hoa Mỹ Ngọc đã không khống chế được lực lượng của Tàn Thiên Thánh Hổ, Tàn Thiên Thánh Hổ sẽ càng thêm khủng bố, ngay cả chỉ đạt đến vài phần chống cự của hồ hồ Nam đó, mình bây giờ cũng không chống nổi, nếu có Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ trong tay, Nhậm Vũ còn có lòng tin đánh một trận, nhưng bây giờ dù có Hỗn Độn Chí Bảo Kim Cô Bồng, lại không hữu dụng như Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Làm sao đây, làm sao đây? Phặc, mặc kệ nghĩ thế nào, Nhậm Vũ cũng không nghĩ ra được cách đối phó. Hiện tại tế thiên dẫn nhậm ra đã đánh lên tiên giới, trong đại thế giới không ai giúp được mình. Chưa đã. Đột nhiên, trong đầu nhậm vũ nằm lấy ý tưởng trợt lái lên, lập tức hồi tưởng lại những gì mình vừa nghĩ. Quả thật, hiện tại trên đại thế giới này đã không tìm được tồn tại nào hoặc là chỗ nào có thể ngăn cản được, cho nên nhậm vũ muốn mượn thiên thời địa lợi cũng vô dụng. Nhưng nghĩ tới đó, trong đầu nhậm vũ chợt nghĩ tới, nếu nói bây giờ còn có chỗ ngăn cản được, vậy chỉ có mấy chỗ đó, ngay cả bán thánh cũng có thể trấn áp. Tuy rằng nhậm gia bị cánh cửa tiên giới hút đi tiên giới, nhậm Vũ thì luôn bị Tàn Thiên Thánh Hổ đuổi giết, nhưng tiên giới thay đổi dẫn tới thiên địa biến đổi, nhậm Vũ vẫn cảm thụ được. Tình huống này chính là thiên địa đại biến mà Ngưu lão nhị đã nói, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn lợi dụng thứ gì có thể đối phó Tàn Thiên Thánh Hổ, cộng thêm tình hình này, tự nhiên liền nhiều tới chỗ trấn áp Tề Thiên, Ngưu lão nhị. Thiên địa đại biến bình thường đã có thể để Ngưu lão nhị tìm được cơ hội, bây giờ sắp sụp đổ hủy diệt, mọi thứ đang biến đổi, hơn nữa tình huống của bọn họ không đến mức như Tề Thiên. Đề Thiên trực tiếp muốn luyện hóa Thánh Bia mới khó khăn như vậy, cộng thêm cục diện bây giờ. Rống, bỗng nhiên đằng sau Nhậm Vũ vang lên tiếng rống lớn, sau đó Tàn Thiên Thánh Hồ há to miệng như nuốt gọn trời đất, nhảy mạnh lên vô lấy Nhậm Vũ, nháy mắt thời gian như chạy ngược, không gian như biến mất. Tàn Thiên Thánh Hồ hiện tại như khôi phục hung uy năm xưa, sau khi sát ý hung tàn dần nuốt trọn Hoa Mỹ Ngọc, bổn ý giết chóc không chế, uy thế Tàn Thiên Thánh Hồ càng thêm mạnh mẽ, bổ nhào tới có thể trực tiếp vô chết bán thánh. Nếu là mấy lần trước, nhậm vũ dựa vào kim cô bồng cộng thêm các loại thần thông thủ đoạn của mình, liều mạng ngăn cản. Nhưng lần này không như trước, lực lượng mạnh hơn mấy lần, đã khủng bố đến giết được bán thánh, thậm chí đã không còn nghe được tiếng của hoa mỹ ngọc. Nhưng lần này, nhậm vũ lại không trốn tránh, đột nhiên xoay người đối mặt với tàn thiên thánh hổ lao tới, cùng lúc, tay phải cầm kim cô bồng, tay trái lại có một chiếc ngọc giản. Nhậm Vũ đã sớm lấy được những ngọc giàn của các đại giáo vô thượng, có điều ngoài chỗ Tề Thiên, hắn chưa nghĩ tới phải làm gì với những cái khác, cũng chưa kịp ra tay giải cứu bọn họ. Sau khi cứu ra Tề Thiên, vốn muốn thương lượng với hắn, nhưng một loạt chuyện sau đó liền chưa kịp làm chuyện này, cuối cùng bây giờ có thể dùng tới. Vô, Kim Cô Bổng trên tay phải nhậm Vũ lập tức biến to ra, vươn dài đụng thẳng vào tàn thiên thánh hổ. Tuy rằng Tàn Thiên Thánh Hồ liên tiếp bị Kim Cô Bồng trọng thương, nếu là kẻ khác, ngay cả bán Thánh cũng sẽ không dùng sức trọi cứng với hỗn độn trí bảo, sẽ chọn phương pháp khác. Nhưng Tàn Thiên Thánh Hồ bị tàn hồn cùng lực lượng dẫn đường, bản năng giết chóc không chế, căn bản không có ý thức này, chỉ là bùng nổ thế công mạnh nhất mà đón đỡ. Bùng. Cùng lúc, Nhậm Vũ vận chuyển Ngọc Giàng xuất hiện một cánh cửa, bên trong là không gian tương tự như chỗ Tề Thiên, một tấm thánh bia to lớn đặt trong đó. Đồng thời, Kim Cô Bồng trong tay dài ra, đặt ngay lên thánh bia. Oanh. Hoành, mọi chuyện xảy ra như cùng lúc, một đầu kim cô bồng chạm vào thánh bia, đầu kia đã bị tàn thiên thánh hổ đụng vào. rầm dầm, không gian xung quanh rung động vỡ vụn, càng khủng bố hơn là bên trong không gian thánh bia nổ vang khủng bố, kim cô bồng trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ đánh mạnh lên thánh bia. Trong khoảng khắc đó, nhậm vũ như cầm cây đinh, tàn thiên thánh hổ thi như búa, đóng mạnh kim cô bồng lên thánh bia. Bản thân Kim Cô Bồng chính là Thánh Bia, bị Tê Thiên luyện hóa thành hỗn độn trí bảo, vô cùng cứng rắn, có điều nhạm vũ không cách nào trực tiếp lợi dụng nó mở ra Thánh Bia. Trên thực tế dù là tế Thiên cũng sẽ không dùng cách này, bởi vì như vậy thì sẽ gặp cắn trả rất lớn. Quả nhiên, ầm ầm lực lượng khổng lồ, trận pháp lực phản chấn trên Thánh Bia theo Kim Cô Bồng, truyền toàn bộ vào người Tàn Thiên Thánh Hổ ở đầu bên kia. Tàn Thiên Thánh Hổ cuồng bạo sông tới, bị cỗ lực lượng khủng bố này đánh bay. Ngay cả thánh thể, bị lực lượng này đánh vào cũng không ngừng vỡ vụn, kêu thảm kinh người, thân hình văng ra mấy vạn dặm cũng không ngừng lại được, càng khủng bố hơn là lực xung kích kia vẫn còn. Phốc, hở, nhậm vũ chỉ cầm kim cô bồng, mượn lực đánh lực, lợi dụng lực lượng tàn thiên thánh hổ để kim cô bồng thọc sâu vào thánh bia, hắn cũng cảm nhận được kim cô bồng trong tay không ngừng vỡ vụn, vì thế lực lượng khủng bố lan tràn, mà kim cô bồng bộc phát ra lực lượng làm hắn cũng nhất thời khó khống chế nhưng tay của nhậm vũ có vỡ vụn cũng không buông ra. đồng thời thừa lúc tản thiên thánh hồ bị lực lượng phản chấn mà suy yếu, lực tiên hồn lập tức xâm nhập thánh bia. bùng bùng bùng, lực tiên hồn của nhậm vũ thế như trẻ tre, không ngừng phá giải trận pháp, cầm chế quanh chỗ đóng đinh lên thánh bia. nhậm vũ vốn đã quen thuộc thánh bia, bây giờ thừa dịp nó suy yếu nhất mà xông vào, đồng thời thúc đẩy kim cô bồng không ngừng bùng nổ phụ trợ. lập tức trên thánh bia xuất hiện vết dạn. xảy ra chuyện gì? nhì ra ta. cay dấm con nhị ra cái tròi mau phối hợp với ta chuẩn bị chạy khỏi thánh bia may mắn thánh bia của ngươi từng bị tổn hại hơn nữa quả nhiên yếu hơn tế thiên không ít chuẩn bị xong ra ngoài nhậm vũ cảm nhận được lực thánh hồn của ngư lão nhị dao động không có cơ hội nói nhiều trực tiếp bảo hắn phối hợp muốn phá giải thánh bia chỉ dựa vào sức châu là không được bằng không tồn tại bị trấn áp bên trong cũng sẽ bị trọng thương cho nên tế thiên ra ngoài dù cũng không nóng vội bởi vì hắn tin nhậm vũ có cách mà quả thật nhậm vũ có cách Nhưng lúc đó hắn lấy cường độ thánh bia của Tề Thiên để ước tính, còn cần chuẩn bị một chút, hoặc chờ hắn mạnh lên mới làm được, hoặc cần Tề Thiên phối hợp. Cần rất nhiều điều kiện, tuy nhiên Tề Thiên đã nói, tuy rằng đều là thánh bia, nhưng khi đó là căn cứ tình hình cùng thực lực của mỗi người mà làm. Hắn là lão đại trong nghịch thiên thất đại thánh, mạnh nhất, cho nên thánh bia trấn áp hắn cũng mạnh nhất. Lúc đó nhận vũ biết điều này, nhưng vì sau đó bắt đầu chiến đấu, hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội đi tra xét. Bây giờ bị ép đến thế này, thật sự mượn lực thọc sâu kim cô bồng vào thánh bia trần áp cuồng ngưu, lực tiên hồn phá giải, mới phát hiện quả nhiên là thế. Hơn nữa, tranh lệch rất nhiều, khó trách cuồng ngưu có nói nhân cơ hội thiên địa đại biến làm một cái phân thân trốn ra. Cuồng ngưu là bán thánh, lập tức dựa theo lời nhậm vũ phối hợp phá giải thánh bia. Thánh bia vừa bị tiêu hào mắt lực lượng khổng lồ, tiếp theo nhậm vũ phá giải trận pháp, có cuồng ngưu phối hợp cộng thêm kim cô bồng đồng xuyên qua, lập tức tựa như con đế to lớn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng nước độ ồ ạt không ngừng, không thể ngăn cản. rắc, bùng, rắc, thánh bia trấn áp cuồng ngưu dạn vỡ, xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng nhậm vũ kéo mạnh kim cô bồng ra ngoài, cuồng ngưu lập tức hóa thành hào quang theo kim cô bồng đi ra. ông, hoành, ông, tiếp đó thánh bia lại phát ra hào quang bên trong toát ra uy thế mạnh mẽ, nhưng đã không còn tác dụng bởi vì cuồng ngưu đã thoát ra. Thứ tốt, lấy trước, nhậm vũ sẽ không khách khí, tuy rằng thánh bia này không như thể thiên luyện hóa mấy vạn năm, cuối cùng mượn lực lượng đại thế giới cổ thần vương làm thành hỗn độn trí bảo, nhưng tuyệt đối là thứ tốt, nhậm vũ không chút khách khí khoát tay thu hồi. Thánh bia đã bị phá giải, tuy rằng còn có ưu thế, nhưng không ảnh hưởng lớn, nhậm vũ muốn là loại tài liệu này. Vâng, Bằng... ha, ở trong không gian, đột nhiên một cái đầu trâu to lớn vô hạn ngưng tụ, sau đó thân thể xuất hiện. Một con trâu lớn xuất hiện trong không gian bao la, ngửa đầu phát ra tiếng hét như con người gào lên, có vẻ thật quái dị. Nhưng mà xung quanh người nó tỏa ra dao động khủng bố, bốn chân đạp nát sao trời, hai mắt như trời trăng, trạng thái điên cuồng cực kỳ khủng bố, mặc kệ quái dị thế nào cũng không ai dám nói gì. Học. cuối cùng lại thả ra một người. Khổ, Thánh Bia đã bị phá mất cầm chế trận pháp bên trong, lực lượng nội liễm không còn nhiều uy thế, Nhậm Vũ thu hồi xong liền phun máu, trong người nhanh chóng luyện chế dược phẩm cần thiết nhìn cuồng ngưu như nổi điên đạp vỡ những ngôi sao, nhậm vũ cũng không khỏi thở phào. Sau đó hắn không để ý nữa, cũng không chú ý tàn thiên thánh hồ bị thổi bay trọng thương, mà là nhắm mắt lại. Lần này dù là mượn lực đánh lực, mượn tàn thiên thánh hồ cùng kim cô bổng phá vỡ thánh bia, đồng thời dẫn đi phần lớn lực lượng trong thánh bia, nhưng sau đó nhậm vũ phải phá giải thánh bia này vốn chỉ yếu hơn thánh bia của tế thiên một chút. Loại cảm ngộ này hoàn toàn khác với dựa vào đại thế giới cổ thần vương làm tự mình tế thiên luyện hóa thánh bia. Cầm Ngô này rất kỳ lạ, như là một hơi thăng tiến, vận dụng tất cả những gì nhậm vũ học được, vừa rồi chỉ là liều mạng cứu Giang Ngưu lão nhị, không nghĩ gì nhiều. Bây giờ hồi tưởng, lại mơ hồ chạm tới mấy thứ làm nhậm vũ mò mẫm được một chút đầu mối. Nhậm vũ nhắm mắt lại, thúc đẩy lực tiên hồn, lập tức đằng sau người xuất hiện hào quang vô biên. Hào quang lóe lên biến hóa, trong đó mơ hồ như có thế giới vô tận, vô số nhân vật, đủ loại dị thú thần kỳ, một hồi chém giết tranh đấu, một hồi thiên địa biến ảo, có cây xuất hiện Núi non nước chảy, ngọn núi lơ lửng, ngàn vạn kỳ cảnh đều có. Ngay đằng sau người nhậm Vũ Diễn hóa đủ loại, tựa như xuất hiện một cái không gian vô biên, mặt trời xuất hiện, ngôi sao xoay vần, thiên hà biến ảo, tinh vực xuất hiện, vũ trụ bao la, đủ lại ảo diệu. Ha ha, ra rồi, cuối cùng để nhị ra ra được rồi, các ngươi chờ đó cho nhị ra, duy nhất Trần Thành lão khốn kiếp đợi nhị ra giết lên tới tiên giới chó má kia, lộn ngực nó, sảng khoái, cuối cùng đi ra. Tha. Hà, chuyện gì thế này? Cùng ngưu đàm phát điên, hung hăng gầm thét, bỗng hắn cảm nhận được thứ gì, liền quay sang nhìn về phía nhậm vũ. Sau đó hắn liền trượng to hai con mắt khổng lồ, không thể tin nổi, nhìn vào đằng sau nhậm vũ. Không gian biến ảo, vô số ngôi sao vận hành, thậm chí có những ngôi sao còn có sinh mệnh đang sinh sôi, đủ loại thực vật, động vật sinh trưởng, tựa như đột nhiên xuất hiện một cái thế giới. Không, không phải chứ. Mãi hồi lâu, ngưu lão nhị mới lắp bắp nói. Sau đó hắn bỗng hóa thành hình người, đứng xa xa nhìn nhậm vũ, ánh mắt vẫn không chớp, bởi vì điều này quá khó tin. Hắn không xa lạ gì cảnh này, đây là cảnh tự ngụ đạo nhập thánh mới có. Nhập thánh đó, đây là nhập thánh. Chính vì biết rõ, cho nên ngưu lão nhị càng thêm chấn động, không thể tin được. Đây là đại thế giới, không phải thời đại hồng hoang, hỗn độn thiên địa sơ khai, cho dù ở thời đại đó, có thể nhập thánh cũng đã đại biểu cho tồn tại đỉnh cao bây giờ thấy nhậm vũ nhập thánh hồi tưởng những ký ức trong đại thế giới tàng tiên cuồng ngưu tự nhiên có cách sở hữu được chúng khi đó nhậm vũ mới có tu vi gì vậy cũng nhanh quá đi chứ mạnh quá mạnh nhậm vũ phát ra cảm khái từ sâu trong lòng cẳng hoành âm ầm ông lúc này hư không vô tận đằng sau nhậm vũ những gì diễn hóa ra như muốn biến thành chân thật có những sinh mệnh như muốn đột phá đi ra khỏi ảo ảnh mà lúc này nhậm vũ vẫn không ngừng khống chế tựa như xảy ra vấn đề liền chấn động Lực tiên hồn của Nhậm Vũ đã dần diễn hóa, cuối cùng đột phá được lá chắn mà cảnh giới thánh nhân luận đạo vẫn không cách nào vượt qua, nhập thánh. Nhưng lực tiên hồn nhập thánh, thân thể cùng lực lượng của hắn lại rõ ràng kém nhiều. Trước giờ, cảnh giới của Nhậm Vũ đều mạnh hơn xa lực lượng và thân thể, nhưng mà bây giờ, muốn chỉ có mỗi lực tiên hồn biến thành lực thánh hồn thì lại càng thêm khó khăn, hơn nữa đây là một loại giác ngộ, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ rất khó. Tuy nhiên bây giờ, Nhậm Vũ vận dụng toàn bộ lực lượng ẩn giấu trong người nhưng vẫn không đủ lúc này cần lực lượng quá khổng lồ, phần lớn lực lượng đè nén từ đại thế giới cổ thần vương đều để đề trong cửu cựu âm dương chấn thần kỳ, hơn nữa không chỉ lực lượng, thân thể cùng thực lực của nhậm vũ vẫn còn kém nhiều lắm. Bởi vì thân thể cùng thực lực liên lụy, tốc độ của nhậm vũ đang dần chậm lại, thoát ra lần giác ngộ này như vậy, dù lực tiên hồn của hắn có thể bước qua ngưỡng cửa thánh hồn, nhưng sẽ không có thu hoạch lớn, càng bỏ lỡ một cơ hội tốt. Nhưng mà lúc này không có cách nào, về phần bản thân nhậm vũ đã không có tâm tình suy nghĩ những điều này. Hắn chỉ có thể lợi dụng tất cả, cố gắng lợi dụng lần giác ngộ này, chỉ có thể làm hết sức. Sao lại như vậy? Không được, như vậy. Nhậm Vũ không nghĩ nhiều, nhưng lại làm Ngưu lão nhị nhìn mà nóng vội, Ngưu lão nhị gãi đầu gãi tay, nóng này không thôi. Lúc này hắn hận không thể kéo thịt của mình xuống giúp Nhậm Vũ đột phá, tuy rằng mới thoát ra, nhưng cùng lúc Nhậm Vũ giúp Tế Thiên đi ra, Tế Thiên đã dùng phương pháp liên lạc thông thiên của mình với những huynh đệ khác, cho bọn họ biết tình huống bên ngoài có điều sau đó bởi vì xảy ra chuyện, Tề Thiên chưa kịp cùng Nhậm Vũ phối hợp đi giải cứu bọn họ đã phải đi vào tiên giới. Nhưng hắn lại biết rõ tình hình của Nhậm Vũ, càng biết rõ hơn trước, ngay cả lão đại cũng nói phải nghe theo Nhậm gia chủ, ngồi chung một thuyền, chỉ có Nhậm gia chủ mới giúp được bọn họ. Hiện tại là Nhậm Vũ cứu hắn ra, nhưng cố tình Nhậm Vũ có cơ hội giác ngộ nhập thánh, nhưng bởi vì thân thể Tu Vi kiềm chế mà không thể tiếp tục tăng lên. Nếu bây giờ có linh bào hỗn độn gì, sẽ có thể giúp được Nhậm Vũ. Nhưng thứ này từ thời đại hồng hoang là đã không còn, huống gì là bây giờ. Tuy rằng cuồng ngư là bán thánh, nhưng lúc này lại không có cách gì để giúp. Điều này làm hắn sốt ruột như lửa cháy, nhưng lại không biết làm sao. Mùa Tâm tình nóng vội, quả thật còn khó chịu hơn bị nhốt. Ở trạng thái sắp nổi khùng, ngư lão nhị dù đang hình người nhưng lại phát ra tiếng trâu kêu xung quanh chấn động vang dội mấy vạn dặm, trong mũi lờ mờ ánh lửa đã sắp nổi khùng lúc này ngưu lão nhị thật muốn nổi điên nhập thành khó khăn ngay cả hỗn độn sơ khai thời đại hồng hoang cũng là vô cùng khó khăn càng đừng nói bây giờ có thể gặp được giác ngộ đột ngột như thế mà không nắm lấy sau này thì khó mà nói nhậm vũ có ân tình rất lớn với nghịch thiên thất đại thánh bọn họ đưa sinh mạng cho hồ hồ con nuôi dưỡng nàng như con gái sau đó cứu ra tế thiên bây giờ còn cứu ra mình nhìn dị tượng nhập thánh của nhậm vũ dần có rút rõ ràng hắn đang khống chế định tạm thời bỏ qua nhập thánh hoàn toàn chỉ để lực tiên hồn chuyển hóa thánh hồn rồi thôi trên thực tế ngưu lão nhị không biết trước giờ nhậm vũ đều đi con đường này khi dốc toàn bộ lực lượng tồn trữ đầy lực lượng và cường độ thân thể lên đến tiên vương đỉnh phong liền không thể vượt qua được hắn liền lựa chọn chuyển hóa lực tiên hồn thành thánh hồn trước đây là phương pháp tu luyện trước giờ của nhậm vũ nhưng bây giờ trong mắt nhậm vũ lại như trời muốn sụp xuống Mổ ngưu lão nhị lại phun lửa từ mũi phát ra tiếng kêu lại lầm bầm tuyệt đối không thể như thế. nếu để đại ca cùng thất muội mà biết, ta chưa mắt nhìn nhậm gia chủ bỏ qua cơ hội nhập thánh, vậy ngưu lão nhị ta đây thành cái gì? nhậm vũ là gia chủ nhậm gia, lão đại cũng nói chúng ta cứ làm bậy như trước là không được, phải dựa vào nhậm gia chủ lãnh đạo cùng nhau mới được. lầm bầm một hồi, ngưu lão nhị hai mắt đỏ máu, khoát tay vạch lên mi tâm, một cỗ tinh huyết phun ra. đó là thành huyết sống chân chính, lập tức bắn về phía nhậm vũ. đồng thời trong mũi ngưu lão nhị phun ra đoàn lửa đỏ, không ngừng phun ra quay quanh nhậm vũ lúc này ngưu lão nhị muốn dùng tinh nguyên bổn mạng của mình bất chấp mọi giá giúp nhậm vũ nhập thánh dù làm thế mà bỏ mạng cũng không tiếc nhậm vũ không nhập thánh tác dụng đã vượt xa hắn nhậm vũ nhập thánh thì giá trị càng lớn hơn nhiều đừng nói nhậm vũ có ân tình bằng trời với nghịch thiên thất đại thánh chỉ riêng điều này hắn tuyệt đối không thể để nhậm vũ có chuyện cưng hả, đây là nhậm vũ vốn tính làm theo phong cách trước giờ đã quyết định xong lại không ngờ bỗng nhiên có lực lượng khổng lồ chốt vào làm lực lượng của nhậm vũ tăng vọt Thân thể, tu vi vốn dừng lại ở tiên vương đỉnh phong, đột nhiên tăng lên điên cuồng. Vào lúc này, nhậm vũ lập tức phân ra một tia tâm thần, liền hiểu được là sao. Giác ngộ như nhậm vũ không phải là giác ngộ trong nháy mắt như ngưu lãng nhị tưởng. Loại giác ngộ của nhậm vũ là một loại tích lũy lâu dài, mạnh đến đáng sợ liền tạo thành giác ngộ. Cho nên nhậm vũ có thể duy trì giác ngộ như thế một cách khó tin, còn có thể phân thần đi ra tra xét nguyên do. Sẵn, làm gì đó hả? Bùm! Biết là chuyện gì, Nhậm Vũ lập tức dựa vào lực thánh hồn đầy văng lực lượng ra ngoài, hình thành một tầng ngăn cản, tiếng nói cũng truyền vào đầu Cuồng Ngưu. "Ngươi đang làm gì, ngươi cho rằng đây là cái gì, bổn gia chủ đã sắp không xong, ngươi còn lấy mạng ra chơi, muốn tự sát hả?" "Đừng ngừng, loại giác ngộ này ngàn năm khó gặp, một khi bỏ lỡ giác ngộ nhập thánh, có khi sẽ kéo đến ngàn vạn năm, bây giờ ngươi nhập thánh có giá trị trọng yếu hơn ta, hơn nữa ngươi yên tâm, nhị gia tuyệt đối sẽ không chết được." Bỗng nghe tiếng nhậm vũ, cảm nhận lực thánh hồn của nhậm vũ ngăn cản lực lượng của mình, cuồng ngưu càng thêm nóng này. Ngàn năm khó gặp cái đầu ngươi, cái gì giác ngộ, chẳng qua là bồn gia chủ có chút cảm ngộ bình thường, tu luyện một chút mà thôi. Khó khăn cái gì, còn không chết, không chết cũng không đến lượt ngươi tự hại mình, lập tức thu hồi lực lượng. Nhậm vũ vừa nghe liền càng không biết phải nói sao, đến lúc này, thật không có cách nào giải thích rõ ràng. Ngươi nghe lời ta, giác ngộ không được ngừng, bỏ lỡ rồi sẽ Bỏ cái đầu ngươi, ngươi có gặp ai giác ngộ rồi còn có thể nói chuyện với ngươi, cái gì gọi là giác ngộ, ngươi còn không rõ hay sao? Nếu bổn gia chủ giác ngộ làm sao còn liên lạc được với ngươi, lập tức thu hồi, bằng không bổn gia chủ sẽ bước ra những lực lượng mới nãy không cẩn thận hấp thu. Còn nữa, sau này không được làm chuyện không có đầu óc như thế. Nhậm vũ không cho cuồng Ngưu nói nhiều, để hắn làm tiếp, không biết chuyện này sẽ như thế nào. Nhậm vũ không muốn vì mình sớm nhập thánh mà để Ngưu lão nhị hy sinh bản thân. Cho dù trong thời gian ngắn, lực lượng sẽ tăng vọt, đạt đến trình độ kinh người thậm chí mượn cảm ngộ này cùng ngưu lão nhị không tiếc mọi giá trợ giúp, nhậm vũ có thể trực tiếp vượt qua bán thánh, đạt tới độ cao mới. Nhưng đối với nhậm vũ, hắn sẽ không làm chuyện như thế. Thoạt nhìn lực lượng bay vọt cực nhanh, nhưng thực tế lại không vững chắc. Đúng rồi, ngươi còn đang giác ngộ, giác ngộ không thể nào tỉnh táo liên lạc được, còn nói chuyện như vậy. Vừa nghe thế, ngưu lão nhị cũng ý thức được điều này, cộng thêm nhậm vũ hết sức kiên quyết, hắn cũng biết không thể làm vậy đai cãi đầu bất đắc dĩ hút lại số máu cùng lửa đỏ đến cảnh giới như hắn chỉ cần những thứ này không bị luyện hóa hủy diệt vậy hắn có thể tùy ý khống chế trở lại cuối cùng thấy ngưu lão nhị không hy sinh bản thân nữa nhận vũ coi như yên lòng tiếp tục làm việc ngừng tu luyện tăng lên thân thể tu vi tập trung lợi dụng càng ngộ cùng tích lũy để ổn định cảnh giới cho lực tiên hồn đạt đến thánh hồn nhập thánh trước một bước con nhầm nhưng mà như vậy quá đáng tiếc nhập thánh liền dừng lại như thế. Ngưu lão nhỉ gãi đầu bắt đắc dĩ, nhìn Nhậm Vũ dần thu liễm ngừng xung kích đột phá, lầm bầm đáng tiếc. Nếu là người khác, không tiếc mọi giá cũng phải thử xung kích tiến lên. Nhưng Nhậm Vũ lại như không quan tâm, chẳng lẽ hắn không biết loại chuyện nhập thánh này khó khăn biết bao nhiêu? Khó ở chỗ bây giờ hắn đã đặt nửa bước vào, chỉ thiếu có. Giống, bỗng nhiên tiếng hổ gầm bực bội đau đớn truyền khắp không gian. Thật ra vì vừa nãy luôn chú ý tới Nhậm Vũ, Cuồng Ngưu không để ý, nhưng bây giờ chợt nghe được. Bởi vì Ngưu lão nhị đã thu được Tề Thiên thông báo, biết rõ chuyện bên ngoài, cộng thêm khi nãy Nhậm Vũ mở ra không gian trấn áp, kinh cô bổng mượn Tàn Thiên Thánh Hồ đánh tới mà cắm vào thánh bia, ngay lúc đó hắn liền biết là có chuyện gì. Kêu, kêu cái gì, làm nhị gia phiền lòng, chỉ dựa vào hồn phách cấp thấp như các ngươi mà dám mưu đồ không chế thánh thể của thất muội. Cút, Ngưu lão nhị đang phiền muộn, khó chịu vũ ra một cái, cách xa mười mấy vạn dặm, hư không xuất hiện một cái vó châu lớn, trực tiếp đạp cho Tàn Thiên Thánh Hồ muốn tan vỡ, tổn thất nặng nhất là đầu. Ừ, chỉ chớp mắt, đầu của Tàn Thiên Thánh Hồ không sao, nhưng lực lượng thần hồn đổ nát tích lũy mấy vạn năm của Tàn hồn, còn có hồn phách của Hoa Mỹ Ngọc đã mất đi ý thức căn nguyên, liền trực tiếp tiêu tán. Tiếp theo, thân thể Tàn Thiên Thánh Hồ vắt ngang giữa hư không, không còn hơi thở gì, đã thật sự yên tĩnh. Nhưng vừa bị thương nặng, bản năng thân thể liền hấp thu lực lượng vô số tinh vực xung quanh, ngưng tụ thân thể, máu thịt, xương cốt đang tự chữa trị. Đúng rồi, đây là thánh thể đời trước của thất muội, lão đại đã nói, nhân quả, nhân quả. Ha ha. Nhị gia ta quá thông minh. Đột nhiên, ngư lão nhị đưa tay xuyên qua mười mấy vạn dặm, đem kéo thân thể tàn thiên thánh hồ tới trước mặt. Sau đó đắc ý nhìn nó, lại lướt sang nhậm vũ. Hắn càng thêm đắc ý. Thất muội, kiếp này nhậm gia chủ cho muội sinh mệnh. Lúc này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên ngàn vạn năm khó gặp, không thể bỏ qua cơ hội này được. Vừa lúc thánh thể đời trước của muội cũng không dùng được, nhân quả tuần hoàn. Hôm nay nhị ca quyết định thay muội hoành. Ngưu lão nhị lầm bầm, hai tay đặt lên thân thể tàn thiên thánh hổ, nháy mắt những chỗ trung tâm trên thánh thể bắt đầu vỡ vụn. Thân thể tàn thiên thánh hổ vỡ vụn, lực lượng theo Ngưu lão nhị khống chế, đổ về phía nhậm vũ. Lần này nhị ra nói rõ ràng trước, đừng phân tâm, nhị ra chỉ muốn nói rõ ràng với ngươi, đây là thánh thể của thất muội lúc trước bị đám đê tiện kia tự cho là khống chế được nên mới thành thế này. Bây giờ nhị ra dùng thánh thể này giúp ngươi, lần này không cho ngươi từ chối. Có nghe chưa, lần này... Ngưu lão nhị sợ nhậm vũ lại có hành động gì, hắn lập tức giải thích trước. Chỉ là tài ăn nói của Ngưu lão nhị rõ ràng không cao, trong lòng hiểu rõ, nói ra lại không được rõ ràng, nói đến sau lại không biết phải diễn đạt thế nào. Dạ, thánh thể lại bị tên này trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng, lực lượng thật khổng lồ, quá tốt. Nhậm vũ lại cảm nhận được lực lượng chút vào, đồng thời nghe tiếng của Ngưu lão nhị, liền yên lòng. Nói chơi, trước giờ nhậm vũ đều làm chuyện mà người khác không dám làm, tự nhiên hắn không phải hạng của hù gì. Hắn không cho Ngưu lão nhị tự phế hy sinh là bởi bản thân Nhậm Vũ có nguyên tắc cung giới hạn làm người, nếu hôm nay hắn thật tiếp nhận Ngưu lão nhị dùng tánh mạng giúp hắn tăng lên lực lượng nhập thánh, vậy tâm tình của hắn sẽ có khúc mắc không thể tháo gỡ. Như vậy, Nhậm Vũ vĩnh viễn không đạt đến mạnh nhất. Nhưng bây giờ thì khác, thánh thể đời trước của hồ hồ, Nhậm Vũ lại không có chướng ngại gì. Đừng nói nhảm, lần này coi như ngươi thông minh, sớm biết ngươi có thể luyện hóa thánh thể, cần gì tốn công nhiều chuyện như vậy. Nhậm Vũ liền buông ra, dung nhập lực lượng luyện hóa Tản Thiên Thánh Hộ. Hắn không phải hạng người cứng nhắc, đến lúc này tự nhiên sẽ không so đo những chuyện đó. Lần này không như Ngưu lão nhị lấy mạng mình tăng lên lực lượng cho nhậm vũ, trước đó nhậm vũ dù trọng thương nhưng nhẹ hơn tàn thiên thánh hổ rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được tàn thiên thánh hổ bị đánh bay thàm thế nào. Chỉ là tiếp theo hắn chim trong cảm ngộ, tiếp đó liền đột phá, không để ý tới tàn thiên thánh Hồ nữa. Càng không ngờ, Ngưu lão nhị lại có cách luyện hóa tàn thiên thánh hổ thành lực lượng tinh khiết vừa nghe vậy, ngưu lão nhị liền cười nói, người khác thì tự nhiên không được, ngay cả những bán thánh khác lấy được thánh thể này cho hắn trăm ngàn năm cũng chưa chắc luyện hóa thu lấy cho mình. dù sao đây là thánh thể bán thánh đỉnh phong, thánh thể đạt đến nước này, dù cho thánh hồn ngã xuống, thân thể vẫn có uy lực đặc thù hết sức huyền diệu, huống gì thoát mũi không chết, có lẽ bây giờ không thể khống chế lại thánh thể này. hiện tại mỗi ấy cũng không cần. Nhưng là nhị ca, muội ấy chắc chắn sẽ không chống cự lực lượng của nhị gia, huống chi thất muội có nhân quả kiếp này với ngươi, nói rõ mọi chuyện liền trở nên đơn giản. Người thế tục dù có nói nhân quả, nhưng vĩnh viễn khó mà chạm đến, càng khó nói rõ ràng nhân quả như thế nào, nhưng đối với người tu đạo, nhất là đạt tới bán thánh, đó là chuyện cực kỳ huyền diệu nhưng lại rất rõ ràng, chuyển thế đầu thai, nhân quả tuần hoàn cũng dần sáng tỏ. Đương nhiên, còn chưa đạt đến mức nhìn xuyên kiếp trước kiếp này, nếu thật đạt đến mức đó, chính là thật sự trở thành thánh nhân. Nhân quả, hồ hồ. Lời này làm nhậm vũ không khỏi dưỡng sờ, trong lòng rất cảm khái. Cảnh tượng ấp ủ hồ hồ hiện ra trong đầu, suốt một đường dẫn dắt hồ hồ như con gái, đến giờ vẫn còn như mới. Bây giờ nghe ngưu lão nhị nhắc tới hồ hồ, nhắc tới nhân quả, cũng làm nhậm vũ rất cảm khái. Có nhân mới có quả, nhân quả tuần hoàn, bây giờ ngẫm lại đúng thật là một cái tuần hoàn. Nếu như lúc trước mình không cứu sống, ấp ủ ra hồ hồ, mình không dẫn tề thiên đi theo đồng thời cứu ra nghịch thiên thất đại thánh, không phải làm quen ngưu lão nhị, không phải. Vậy sẽ không có những gì hôm nay. Ngẫm lại mọi chuyện, trong lòng nhậm vũ rất sảng khoái, lực lượng dừng lại cũng điên cuồng tăng lên. Trong lòng nhậm vũ vui vẻ, ý nghiệm vận chuyển, thúc đẩy lực lượng. Các loại dị tượng sau người càng tăng tốc biến ảo, thân thể nhậm vũ cũng lần lượt xảy ra biến đổi long trời lở đất. Nếu nói trong quá trình tu luyện sẽ có vô số lần thoát thai hoán cốt, tẩy tinh phạt tủy, như vậy lần này mới là là chân chính thoát phàm nhập thánh. Thánh giả đứng trên cao trong thiên địa, sáng tỏ mọi thứ, tâm niệm thông suốt, lực lượng vô biên, chân chính đạt đến đỉnh cao trên thế gian này. Khẹc khẹt, kim cô bổng đột nhiên phát ra tiếng kêu như khỉ, trực tiếp hóa thành một con khỉ nhỏ màu vàng bám trên vai Nhậm Vũ, trên người lóe lên hào quang vàng an bình. Nó cũng nương theo Nhậm Vũ nhập thánh, học tập cảm ngộ đại đạo thiên địa, đi vào cảnh giới vô cùng huyền diệu. Hoành, trong biến hóa không ngừng, bất chợt lực tiên hồn của Nhậm Vũ chuyển hóa thành lực thánh hồn, thánh hồn ngưng tụ dẫn theo uy thế đặc biệt Theo tiên hồn chuyển hóa thành thánh hồn, thân thể nhậm vũ cũng đang biến đổi, dần trở nên mạnh mẽ vô biên, bành chướng hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, hàng tỷ vạn dặm không gian xung quanh, vô số lực lượng đang tụ tập tới. Đó không phải linh khí bình thường, mà là khí thức căn nguyên của những hành tinh, hấp thu từ căn nguyên thiên địa. Nhậm vũ chân chính là tích sâu phát mạnh, tựa như ngưu lão nhị vừa rồi ngây ngốc muốn hy sinh bản thân để nhậm vũ mạnh mẽ nhập thánh, nhưng hắn không đồng ý. Hắn không phải hạng người bỏ lỡ một lần giác ngộ nhập thánh, liền không còn cơ hội, hắn là tự mình tranh thủ nhập thánh. Hắn đã sớm mượn linh khí hỗn độn tu luyện, đã sớm cảm ngộ, sử dụng lực lượng căn nguyên nhất của thiên địa. Càng trải qua hai lần hủy diệt cấp đại sư, càng xuyên qua lá chắn đại thế giới, thậm chí còn nhận được phần thưởng của đại thế giới. Đủ những chuyện này, thật ra đều là tích lũy hiếm có, tích lũy được mọi thứ, cuối cùng mới thành tựu được nhậm vũ hôm nay. Nhất là đại thế giới cổ thần vương cuối cùng sụp đổ hủy diệt, mọi thứ đều thành lực lượng tinh khiết. Nhậm Vũ hấp thu nắm giữ phần lớn lực lượng, đây là cơ duyên mà người khác có làm gì cũng khó mà chạm tới được. Từ khi được trọng sinh, chim đám lâu dài trong thánh nhân luận đạo, đây càng là phúc mà người ta tu mấy kiếp cũng không có. Ông, ngay khi Nhậm Vũ nhập thánh, đoạn phim trước giờ vốn cần lực lượng khổng lồ mới khởi động được, lại đột nhiên tự khởi động. Tiếp đó, Nhậm Vũ như cảm thấy các vị thánh nhân đang luận đạo trước mặt, bọn họ như thoảng bay đứng trước mặt mình, mọi thứ trở nên rõ ràng, thậm chí hắn còn cảm thụ được hơi thở của bọn họ. Đây là hơi thở sinh mệnh Cực kỳ thần diệu, nhậm vũ cảm nhận được rõ ràng có điều khác thường, nhưng hoàn toàn không thể nói rõ. Dù là lúc này hắn đã bước đầu nhập thánh, nhưng cũng không cách nào nói được thánh nhân luận đạo này là chuyện gì. Nhưng nhậm vũ vẫn cảm nhận được thánh nhân luận đạo biến hóa, thậm chí hắn cảm nhận được các vị thánh nhân đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt biến hóa như thế tuyệt đối không chỉ là hình ảnh, tựa như cách xa vô số thế giới, vô số không gian, chăm chú nhìn vào hắn. Lúc này không có âm thanh gì, chỉ có ánh mắt khen ngợi. Đây là lần đầu có loại cảm giác này, cái nhìn đó làm nhậm vũ như nhìn thấu được mọi thứ. Nhưng vào lúc này, cuối cùng hắn có cảm giác như đối mặt với các vị thánh nhân. Mục, chỉ trước mắt đối mặt với các vị thánh nhân, ánh mắt nhìn nhau như vĩnh viễn, lại như thoáng cái lướt qua, sau đó đoạn phim kết thúc. Hiện tại nhậm vũ có cách khởi động lại đoạn phim, nhưng hắn không làm vậy, bởi hắn biết đã không cần. Hắn biết, từ sau khi hắn tiếp xúc tới tiên vương đỉnh phong, con đường còn lại phải dựa vào chính hắn hiện tại hắn đã nhập thánh mới có cơ hội thấy được một chút thứ vốn không nhìn thấu, còn lại thì không thể cưỡng cầu phá cho bổn gia chủ. Hoành tuy rằng không thể tiếp tục nhìn thánh nhân, không thể lại cảm thụ những thứ kia, nhưng trước mắt này lại có chút ảnh hưởng tới nhậm vũ. Cộng thêm ngưu lão nhị không ngừng dung nhập lực lượng luyện hóa thánh thể tàn thiên thánh hổ, nhậm vũ rèn luyện thân thể đã đột phá bình cảnh, trực tiếp phá tan, sông lên trình độ hoàn toàn mới. Tiếp đó quanh người nhậm vũ hiện ra những quy tắc lực lượng, tựa như thần phục. Vào lúc này, nhậm vũ cảm giác như ngự trị trên thiên địa. Người tu luyện, dù cho trở thành tiên nhân, kim tiên hay đại là kim tiên, thậm chí tiên vương, vẫn như như đứa nhỏ trong thiên địa này, cuối cùng vẫn phải bị trói buộc, thần phục. Nhưng khi đã nhập thánh, bước chân vào bàn thánh, mới có cảm giác hoàn toàn mới, thiên địa không còn áp chế, cảm giác thoải mái như ngự trị thiên địa. Dù chỉ là trong nháy mắt, không thể kéo dài, hoàn toàn hiểu ra, nhưng đã đi ra một bước trọng yếu. Nhậm Vũ hiểu rõ, trừ khi đạt đến cảnh giới như các vị thánh nhân trong đoạn phim, đến khi đó mới thật sự siêu thoát khỏi thiên địa. Thành. Ha ha. Thành. Hựa. Ngưu lão nhị ở xa xa đang không ngừng luyện hóa truyền lực lượng cho Nhậm Vũ, nhìn thấy biến hóa, không nhịn được cười ha ha. Nhưng mà cười ra liền đụng tới lực lượng trong người, dù rằng hắn dùng lực lượng thần bí không thể nói rõ, làm tàn thiên thánh hồ có thể cho hắn luyện hóa, nhưng hắn có thể luyện hóa nhanh chóng như vậy, cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng mà hắn lại sợ Nhậm Vũ biết liền từ chối, liền mạnh mẽ áp chế không dám biểu hiện. Khi tái ngút trời, như lão đại cũng nói Nhậm đại gia chủ mới có thể giúp bọn họ, mới có thể đối phó duy nhất Trần Thánh. Trên thực tế, bất luận thất muội, lão đại hay là mình, đều vì Nhậm Vũ giúp đỡ mới có hôm nay, bởi vậy coi như hắn hy sinh lớn hơn nữa, cũng phải giúp Nhậm Vũ đạt được thành tựu. Cảm giác này tựa như, giống như lão đại nói gọi là thí tốt giữ xe, dù mình là bán thánh, nhưng đối mặt duy nhất Trần Thánh thì tác dụng còn không lớn bằng Nhậm Vũ. Nếu thật có cách, năm đó bảy huynh muội bọn họ liên thủ đã không đến nỗi cuối cùng bị trấn áp Cho nên theo ngư lão nhị thấy, nhậm vũ chính là hy vọng, là chúa cứu thế. Cái gọi là thần tiên đánh nhau người phàm bị tai ương, cá trong chậu bị họa lây. Tiên nhân mặc dù chỉ một chút động tác tùy tiện, đều đủ để tạo thành tai họa hủy thiên diệt địa đối với phàm nhân. Huống chi giờ này cả tiên giới đều chấn động, đại quân tinh nhuệ tiên giới đều bị bẫy chết bên trong vẫn thành cốc. Vẫn thành cốc, bách thánh sơn toàn bộ bắt đầu bị thúc động Trận chiến của Bán Thánh, các loại chiến đấu liên tiếp mới bắt đầu chiến đấu, ảnh hưởng cũng đã từ từ lộ ra. Trong vũ trụ mênh mông không ngừng xuất hiện các loại tai nạn kinh khủng, vô số ngôi sao vỡ vụn, tinh vực hủy diệt, từng tinh hà dài ức vạn dặm đứt đoạn. Bất luận là nền văn minh nào, ở dưới loại lực lượng hủy diệt này đều có vẻ nhỏ bé như vậy, bọn họ căn bản không có biện pháp chống lại hết thảy, càng không biết vì sao lại như thế. Bởi vì thường thường một mảng tinh không, vô số tinh cầu, cực vạn sinh mạng, rất nhiều văn minh đều sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. So với tình huống tinh không manh mông, bởi vì trên mặt đất trong đại thế giới vô tận còn vững chắc hơn đã từng chính là một phần của tiên giới. Tuy rằng bị duy nhất chân thánh phân tách ra, không còn có tiên khí khổng lồ như trước, nhưng cũng kiên cố cường đại hơn nhiều so với tinh tú bình thường. Nhưng dù vậy, cũng không ngừng bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện những khe nước dài đến trăm vạn dặm, ngọn núi sụp xuống, núi lửa bùng phát, thảo nguyên rộng lớn vô ngần trong nháy mắt sụp đổ, núi cao chọc thẳng vào bầu trời bỗng nhiên biến thành phế tích. Cho dù là một số di tích thượng cổ thậm chí thời đại hồng hoang đều sẽ bởi vậy bị dắt kéo ra, những trận pháp cường đại rất cổ xưa kia, ở dưới lực lượng hủy diệt này cũng có vẻ yếu ớt như vậy. Ở trước mặt loại tai họa mang tính hủy diệt này, nhân lực có vẻ nhỏ bé như vậy, cho dù là tu luyện giả cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá trên mặt đất mênh mông, thậm chí một ít vũ trụ tinh không, tinh vực đặc biệt phan minh phồn thịnh, bên trong không gian đều có một số người cường đại đang không ngừng mượn các loại pháp bảo xuyên qua không gian. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu nguyện Trong tiếng kêu đau khổ, nhìn thiên địa rực đục, trong một tòa đô thành cực lớn có chừng ngàn vạn người, bất luận là người phàm bình thường hay là tu luyện giả đều mặt sám như cho tàn, chờ đợi tử vong, nhưng đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một con rồng cực lớn. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, ngay sau đó liền trực tiếp hút hơn một ngàn vạn người này vào trong một tiểu thế giới, nhanh chóng xuyên qua không gian đến một chỗ tiếp theo. Đồng dạng, bên trong một tinh cầu đã bắt đầu từ từ sụp đổ trên tinh cầu này người cường đại nhất được tôn dùng là thần minh đã vô hạn đến gần pháp thần cảnh đang rơi lệ trước vô số người quỳ lại, hắn cảm nhận được loại lực lượng đó hoàn toàn khó có thể ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời xuất hiện một tiểu nha hoàn, ngón tay búng ra một giọt nước mưa nhốt đánh vào bên trong hạch tâm tinh cầu, tinh cầu sắp nổ tung trong nháy mắt giống như bị đóng băng. Mà thừa dịp này, tiểu nhà hoàn kia phát tay một cái thu lấy toàn bộ vô số người, bao gồm người cương đại nhất trên tinh cầu này vào phát bảo không gian. Căng ngay sau đó, tinh hạch hơi bị áp chế một chút liền nổ tung, nhưng tiểu nhà hoàn kia cũng trong nháy mắt xuất hiện trong tinh không ngoài trăm vạn dặm, tinh tinh cầu có sinh mạng kế tiếp. Đây là một gia tộc cổ xưa, bọn họ luôn luôn ở trong tiểu thế giới của mình, ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện là một tông môn vạn năm. Nhưng vào thời khắc này, tiểu thế giới đã bị lực lượng áp chế, mắt thấy đã sắp vỡ vụn. Trong tiểu thế giới, nhiều vị pháp thần cảnh dựa vào một kiện tiên khí, kích phát lực lượng cuối cùng của tiểu thế giới, nhưng cũng sắp không được rồi. Chơi diệt tộc của ta. Chơi diệt tộc của ta. Thiên địa hủy diệt, hết thảy sống lại. Xong rồi. Xong rồi. Giữa này khắc này, gia tộc bị ẩn cường đại vượt qua tông môn vạn năm bình thường trong đại thế giới này đã sắp sụp đổ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tình cầu hình trái tim trực tiếp phá một trận pháp cấm chế của tiểu thế giới, trước khi nó sụp đổ đã đi vào bên trong tiểu thế giới này. Không đợi những người đó kịp phản ứng, trận pháp bên trên trong nháy mắt cắt vào trận pháp của tiểu thế giới, lập tức toàn bộ tiểu thế giới bị một lực lượng khác không chế hút vào bên trong một tiểu thế giới càng cường đại hơn. Càng, trong tiếng nổ cực lớn, ngay sau đó tinh cầu này đã xuất hiện ở một chỗ khác. Đây là chuyện đang không ngừng xảy ra ở đại thế giới cùng trong vô số tinh không, những người này đều có lực lượng vượt qua pháp thần cảnh, thậm chí có một số kim tiên ra tay, bọn họ có các loại thần thú, cũng có tu luyện ra cường đại, mỗi người đều có một kiện pháp bảo không gian thật lớn. Tiểu thế giới của họ có thể chứa vào cả một cái tinh cầu, người luyện chế tiểu thế giới đó đã vượt qua tồn tại cấp tiên vương bình thường. Nhưng ở trong bọn họ này lại có rất nhiều, bằng vào những tiểu thế giới đó, bọn họ ở trong thời điểm hủy diệt không ngừng thu lấy rất nhiều tu luyện giả, ức vạn người phàm trần vào trong đó. Dĩ nhiên, nhân số bọn họ, dù có nhiều mấy đi nữa, tốc độ mong mấy đi nữa, thì đối với đại thế giới vô biên cũng không thấm vào đâu, đối với vũ trụ vô biên vô tận cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Rất nhỏ, rất nhỏ. Đến thời điểm, bọn họ phải chứng kiến phát sinh hủy diệt. Đại giáo vô thượng vốn là nắm trong tay quốc gia khổng lồ có 10 tỷ dân cư, trong nháy mắt rơi vào biển lửa, bất kể là dân chúng bình thường hay là đế vương đều biến thành cho bụi. Cho dù là tông môn vạn năm, ở dưới loại hủy diệt này cũng khó có bất kỳ biện pháp nào. Có thể bị hủy diệt trực tiếp còn tốt một chút, kinh khủng nhất chính là có một chút thương tổn ngoài ra, một phần chết đi một phần khác còn sống. Mà một số quốc gia đơn độc, thậm chí một thành trì nhỏ đều rất khó dừng lại một chút, bởi vì có lẽ ngay sau đó sẽ có ngàn vạn thậm chí hơn ước quốc gia bởi vì chậm một khắc như vậy mà bị hủy diệt. Điều này làm cho văn thi ngữ đang chỉ huy một nhóm cường giả nhậm ra lưu lại cứu viện, phải đau khổ không chịu nổi, lại không có thời gian để phát tiết, chỉ có thể đè nén, liêu mạng nỗ lực đi cứu người. Thiên kiếm phong, nơi này là tổng bộ của kiếm tiên giáo đại giáo vô thượng, thiên kiếm phong này so ra còn có chút bất đồng. Cho dù trong tiên giới đại chiến bị liên lụy, các núi kiếm treo lơ lửng trên không trung bị hủy mất không ít, nhưng thiên kiếm phong cũng không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. Chỉ có điều bởi vì liên tiếp đại chiến, còn có thời điểm hủy diệt này, bên trong cũng sớm đã không còn bất kỳ cái nào. Trên đỉnh thiên kiếm phong, từng đạo kiếm khí sông phá tầng trời, chấn động bầu trời, chỉ thấy một người toàn thân nhuốm máu, tóc dài phất phới đứng giữa không trung, hai tay thì đang chộp vào trên chuôi một thanh kiếm, ý đồ muốn rút lên thanh kiếm này. Trên thực tế thanh kiếm này đã hơi nhích động một chút, chỉ có điều kiếm này từ bên trong thiên kiếm phong hơi động một chút, liền mang đến áp lực vô biên vô tận, kiếm khí vọt lên tận trời, sát khí trấn rung bầu trời. Ha. Thời khắc này thiên châu cả người là máu, lực lượng đã vượt qua cực hạn bản thân, bắp thịt bắt đầu nứt nẻ, cả người nàng giống như người máu, nàng phát ra tiếng gâm bốn bực, tâm cảnh của nàng vô cùng cứng rắn, kiếm khí cả người nàng không ngừng biến hóa, mục đích chỉ có một, đó là giúp lên thanh thiên kiếm này. Ừ. Ừ. Ừ. Thanh Thiên Kiếm mỗi rút lên một phần, thì cả ngọn Thiên Kiếm Phong có một phần vỡ vụn, sụp xuống. Liên lỵ tới Kiếm Tiên Dao vốn coi như rất vững chắc, bị chấn áp lại không ngừng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn sụp đổ. Không gian chung quanh trở nên không ổn định. Đây là một loại kiên trì, đau khổ, trách đều không coi vào đâu. Kiếm ý của Thiên Châu bao phủ, không ngừng xảy ra va chạm với thanh Thiên Kiếm, nhưng nàng vẫn hết sức kiên trì. Tuy rằng thiên châu bằng vào một cổ kiếm ý vô biên cùng kiên trì đã làm lay chuyển thiên kiếm cắm ở chỗ này mấy vạn năm qua, nhưng cũng làm cho bên trong thân thể bị kiếm khí này cắt xé, giống như bị cắt ra từng tắc một. Mà nàng dẫn động kiếm khí bản thân, cộng thêm cầm thiên kiếm này, máu thịt thân thể lại nhanh chóng sống lại. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng, không chỉ là đau đớn xác thịt mà trong lòng còn phải chịu một áp lực thật lớn. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. nhưng thiên châu lại dường như hết thảy đều không liên quan tới nàng. Hai mắt của nàng nhìn thẳng nhìn chăm chăm vào thiên kiếm, dùng hết mọi lực lượng phải rút lên thanh thiên kiếm này. Nàng sao phải khổ như vậy chứ? Đúng lúc này, không trung chợt hiện một màn gợn sóng, một thân ảnh cất bước từ trong hư không đi ra. Thân hình của hắn có hơi cô đơn, cả người có vẻ cô tịch, gầy yếu. Nhưng trong hai mắt đen nhánh của hắn kia lại giống như có tinh tú mênh mông gì đó đang xoay tròn, tạo cho người ta có cảm giác như muốn đám chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế. Đan vô pháp từ trong hư không đi ra, nhìn Thiên Châu vừa đau lòng lại không biết làm sao, bởi vì hắn biết tính cách của Thiên Châu, nàng nhất định sẽ không bởi vì bất kỳ chuyện gì mà đình chỉ. Nhưng nhìn thấy Thiên Châu như thế, trong lòng đan vô pháp tâm cũng vô cùng đau đớn. Trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua nhiều lắm, tiên môn xuất hiện, nhậm ra chiến đấu cùng đại quân tiên giới, hắn đều trông thấy, chỉ là cuối cùng hắn không có đi theo chứng kiến hành động bẩn thỉu của cha mình kia. Hắn chỉ yên lặng trầm mặc một loại cảm ứng huyền diệu cho hắn biết đan diệu vô sự, những thứ khác hắn không muốn quản tới, cho nên hắn cũng không đợi đến lúc cuối cùng tiên môn hút người nhậm ra vào trong đó, hắn đã rời đi trước. Vốn Đan vô pháp về tới đại thế giới chính là muốn tìm một chỗ bề quan triệt để, không để ý tới thiên địa này, không để ý tới bất kỳ chuyện gì nữa. Bởi vì hắn biết có nhậm vũ ở đó đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho nhà đầu đang diệu kia là được rồi. Thế nhưng ngay lúc hắn còn chưa có chọn được chỗ nào tốt để ẩn cư thì thiên địa đại biến, hủy thiên diệt địa giống như ngày tận thế. Đàn vô pháp tự mình cũng không có chú ý đến, bất chi bất giác hắn liền đi tới phạm vi kiếm tiên giáo, sau đó phát hiện hành động của thiên châu, liền chạy tới. Ừ. Thiên châu đang hoàn toàn đám chìm trong kiếm ý điên cuồng, không ngừng tiếp nhận kiếm ý của thiên kiếm đột nhiên thân thể khẽ run lên. Phụt! Nhưng chỉ phân thần một thoáng như vậy, ngay lập tức làm cho nàng bị thương nặng, phun ra một búng máu, không ngừng vang lên tiếng xương vỡ vụn, cánh tay gãy lìa. Nới lỏng tay, nàng tiếp tục như vậy là không được, đại thế đã mất, giờ này không phải như nàng nghĩ, chúng ta đã không thể làm gì được, buông tay đi. Đan vụ pháp vẫn luôn rất bình tĩnh, ổn định, thời khắc này cũng là nóng này cắt bước tiến lên, đồng thời khuyên giải thiên Châu. Giờ này, trong đầu đan vô pháp hiển nhiên đã quên mất nơi này là nơi nào? Bùng! Bùng! Cần! Tuy rằng đan vô pháp hiện tại đã rất cường đại, nhưng khi hắn cất bước đến gần trong phạm vi kiếm khí thiên kiếm kia, trong nháy mắt một đạo kiếm khí cuồng bạo biến thành như một con rồng chém thẳng về phía đan vô pháp. Âm một tiếng, tuy rằng đan vô pháp ngăn cản kịp thời, nhưng thân mình cũng bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt có thể nghe rõ ràng vang lên tiếng xương vỡ vụn, tiếng kiếm khí đâm xuyên qua thân thể. Đáng sợ hơn chính là kiếm long của kiếm khí kia ngưng tụ lại muốn hoàn toàn cắn nuốt đan vô pháp. Người, dám gần, thiên châu từ đầu đến giờ không có nói chuyện, cũng không có thái độ gì, thời khắc này đột nhiên lên tiếng. Trong chớp ngắn này, kiếm khí của nàng khổng lồ xưa nay chưa từng có, đột phá gông cùng siêng xích trước đây của nàng, hoàn toàn đạt tới một cao độ mới. Đó là kiếm ý kinh khủng mà tồn tại cảnh giới tiên vương bình thường cũng khó mà làm được, hoàn toàn là kiếm ý giết chóc, cực kỳ khủng bố. Thiên châu mượn cụ uy thế này, một tiếng trống làm tinh thần hang hái, thiên kiếm vừa rồi mỗi một lần chỉ là rút lên một chút, lập tức bị một hơi rút lên, xuất hiện một thanh thiên kiếm vô cùng to lớn. Thiên kiếm này vừa xuất hiện, trong nháy mắt kiếm khí xé nát cả ngọn thiên kiếm phong. Thiên kiếm phong này chính là dùng để trấn ác thiên kiếm, nhưng thời khắc này thiên kiếm bị ngoại lực rút ra, trong nháy mắt phóng ra uy lực đây là một loại tồn tại vượt qua tiên khí đỉnh phong nhất, tuy rằng không phải hỗn độn trí bảo nhưng đã có một tia khí tức của hỗn độn trí bảo mà sát ý kinh khủng của nó tràn ngập trong thiên địa. bịch, ngay lúc này đan vô pháp ở bên kia hai mắt của hắn phóng ra tia sáng kinh khủng, rồi lại hủy diệt kiếm long đủ để xé nát đại la kim tiên bình thường kia, nhưng hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. soạn, thiên châu rút ra thiên kiếm, không cần hàng phục, thiên kiếm kia dường như đã chiếm được ý chí nào đó phủ xuống trong nháy mắt kiếm ý ngưng tụ cùng kiếm ý của thiên châu. bịch bịch ngay tức thì lực lượng kiếm ý của bản thân thiên châu lại lần nữa đột phá, mà thương thế trên người nàng cũng dưới ảnh hưởng của lực lượng thiên kiếm kia nhanh chóng khôi phục. Vành. Ngay sau đó thanh kiếm trong tay thiên châu cũng theo thân thể của nàng sinh ra một chút biến hóa, chợt bắt đầu biến hóa hình thức lớn nhỏ, mà ở trên người của nàng phóng lên cao một đạo kiếm quang. trong nháy mắt cả người thiên châu đã theo đạo kiếm quang này trực tiếp từ không trung đi vào hư không. chỉ là lúc thân mình sắp đi vào hư không, thiên châu còn khẽ quay đầu nhìn thoáng qua đan vô pháp đang bị thương. Chỉ là ở dưới kiếm quang bao phủ, không có người nào có thể nhìn thấy. Tốt lắm, thật tốt quá, thật sự quá tốt. Ừ, không yếu, vì thế này còn lợi hại hơn nhị ra năm đó. ta không thích hợp, thế nào còn không giải thích. Không thể nào, hắn đây là thân thể gì, đều đã có hơn một nửa rồi, cái này. Tại sao có thể như vậy, hắn còn là người sao? Cho dù là sinh linh hỗn độn, là thần thú nghịch thiên cũng không có kinh khủng như vậy đâu. Đã qua một nửa rồi. Trời ạ, một nửa rồi. Trong tinh không, ngưu lão nhị một mặt vừa toàn lực luyện hóa thánh thể của tàn thiên thánh hổ rồi chuyển lực lượng khổng lồ cho nhậm vũ, một mặt vừa nhìn tình huống nhậm vũ nhập thánh. Đối với người khác mà nói, chuyện này tuyệt đối là đáng để chiều bái, thậm chí ngay cả thiên vương nhìn thấy đều sẽ bị ảnh hưởng to lớn đám chim trong đó. Nhưng ngưu lão nhị dù sao cũng là một trong nghịch thiên thất đại thánh, bản thân hắn sớm đã là bán thánh đỉnh phong, tuy rằng giữa đỉnh phong cũng có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn cũng là mạnh nhất. Cho nên ngay từ đầu Ngưu lão nhị cũng không có coi ra gì, trong lòng còn đang không ngừng suy nghĩ, đánh giá tình huống của Nhậm Vũ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, quá trình nhậm vũ này nhập thánh cũng quá dài đi, như bình thường hắn đã sớm kết thúc rồi, nhưng hắn thì lại chậm chạp kéo dài chưa có kết thúc, chẳng những như thế, tiêu hao càng ngày càng to lớn, nên biết giờ này chính là luyện hóa thân thể Tàn Thiên Thánh Hổ cho hắn dùng, lực lượng đó không lồ biết bao. Trờ qua một hồi sau, Ngưu lão nhị đều bị giật mình, đồng thời cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Con bà nó Một hơi luyện hóa thánh thể khổng lồ như vậy cũng đúng là phiền người ta không bình thường. Hắn càng giật mình hơn chính là như thế nào nhiệm vũ còn không có kết thúc chứ? Hắn còn có phải là người hay không? Cho dù là sinh linh hỗn độn, là thần thú vừa mới nhập thánh cũng không có khoa trương như vậy đâu. Đừng nói khoa trương như vậy, chỉ cần có thể đạt tới một phần mười của hắn này cũng không tệ rồi. Vậy mà trước mắt hắn vẫn còn đang không ngừng tăng lên lực lượng bản thân, rèn luyện thân thể, thánh hồn không ngừng vận chuyển trong cảm ngộ. Nếu như thời khắc này có tề thiên ở đây, có lẽ sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, bởi vì nhậm vũ tinh thông vạn pháp đã sớm mượn thánh nhân luận đạo hiểu biết hết thầy, sự học, cảm giác, tu luyện của hắn hết thầy sớm đã vươn ra ngoài lệ thường. Cho nên mỗi một cảnh giới hắn chỉ cần đột phá, lập tức liền nhanh chóng tăng lên với hình thức bạo phát. Giờ khắc này, cường độ thân thể của nhậm vũ, sau khi nhập thánh cũng đã đi vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu, lực lượng cũng không ngừng tăng lên. Một chốt là thánh hồn của nhậm vũ đều từ từ làm theo hết thầy cảm ngộ trong thánh nhân luận đạo trước kia, cái gọi là cảm ngộ lĩnh ngộ trước kia, hiện tại xem ra chẳng qua là nhìn con báo qua lỗ nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp, mà thôi. Giờ này rất nhiều chuyện đã có một loại rộng mở trong sáng, cảm giác hoàn toàn hiểu rõ. Thế giới này ở trong mắt nhậm vũ cũng biến thành rõ ràng, ngay cả tiên giới cũng không còn trở nên thân bí, đã có thể mơ hồ cảm nhận được tồn tại của nó. Đây là khác biệt, cho dù tiên vương... Không có biện pháp phi thăng, không có phương pháp đặc thù đánh xuyên qua thông đạo, không có tiên giới đến gần lại tình huống này, cũng khó mà biết tiên giới tồn tại, bởi vì đó chính là một cái thế giới khác ở thiên địa khác. Nhưng nhậm vũ cũng có thể cảm nhận được, dĩ nhiên, đồng thời hắn cũng cảm nhận được tấm chắn cường đại của đại thế giới kia. Những thứ này tạm thời nhậm vũ đều không nghĩ tới, hắn chỉ là sửa sang lại hết thẻ sở học, lực lượng bản thân mình, tìm hiểu rõ trình độ học thức kiến thức của mình, hết thảy đường nhìn thấu đến căn nguyên. Bất quá bây giờ là có cơ hội tiếp xúc đến trình độ này, nhưng trên tất cả phương diện, hắn đều có cảm giác còn kém một chút xíu như vậy. Hiểu rõ hoàn toàn, hiểu rõ hết thảy dường như đều không phải là dễ dàng như vậy. Loại cảm giác này chính là một chân trong cửa một chân ngoài cửa, không trách được kêu là bán thánh, đúng là còn thiếu một chút xíu, xem ra thành thánh quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, cho dù như thế vậy là đủ rồi, công pháp nhậm vũ tự chế không ngừng hoàn thành, thân thể rèn luyện cường độ bao nhiêu thức tăng lên, không chúc cách xáo sắp nhập năng lượng cường đại của thánh thể tàn thiên thánh hổ vào trong đó. Cũng không biết trôi qua thời gian bao lâu, nhậm vũ từ từ sửa sang lại hết thầy, rõ ràng cảm thấy thân thể dường như sắp đạt tới trạng thái bão hòa. Chuyện này đúng là không dễ dàng lắm, tuy rằng lần này cũng là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái làm được như thế, nhưng nhậm vũ biết là nhờ có tàn thiên thánh hổ, nếu không chính mình tu luyện Cho dù mỗi ngày có hỗn độn linh khí, muốn nhập thánh không có mấy ngàn năm hơn vạn năm chỉ sợ cũng khó mà đạt tới trình độ như vậy. À, nàng thế nào đến đây? Trong tay nàng đây là... Ngay lúc nhậm vũ đang nghĩ muốn câu thông một chút với ngư lão nhị, đột nhiên phát hiện một người chạy đến. Mặc dù đối phương còn đang xuyên qua trong không gian, nhưng bây giờ nhậm vũ đã có thể nhìn xuyên qua không gian, tuy rằng bản lĩnh còn kém một chút khoảng cách với thánh nhân có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này, nhìn xuyên thời gian không gian, nhưng chuyện trước mắt lại có cảm giác nhìn thấu hết thầy rõ ràng sáng tỏ. À, tốt lắm. Không có. Tốt lắm. Mà lúc này, nhậm vũ dương đôi mắt nhìn về phía xa xa cũng làm cho Ngưu lão nhị phát hiện. Thời khắc này Ngưu lão nhị giống như là người bình thường trong cơ thể bốc cháy lên, mặt đỏ bừng, cả người đều có cảm giác như sắp nổ tung, lực lượng căng đến cực hạn, mà thánh thể Tàn Thiên Thánh Hồ cũng không còn lại bao nhiêu, có thể nói, con dư lại một đoàn lực lượng cuối cùng cũng đang quay chung quanh thân thể nhậm vũ. Vốn Ngưu lão nhị còn đang kêu khổ trong lòng, vì chuyện này, vốn cho là thánh thể của thất muội tùy tiện mấy ngón tay là đủ để người bình thường nhập thánh, hắn cho dù đặc biệt cũng chỉ cần một cái hồ trào là đủ rồi, đây chính là thánh thể đỉnh phong của lão thất trong nghịch thiên thất đại thánh. Nhưng thế nào đều không nghĩ tới, cuối cùng lại hoàn toàn tiêu hóa còn không có dấu hiệu đình chỉ, điều này làm cho Ngưu lão nhị thật muốn điên lên, hắn đang không biết phải làm thế nào cho phải, lực lượng trong cơ thể hắn đều sắp cạn kiệt, đột nhiên thấy Nhậm Vũ chợt mở mắt nhìn về phía xa xa, tự nhiên Ngưu lão nhị rất cấp bách nhìn theo. A, ngươi đây là, chính ngươi lúc trước bị hao tổn còn không có khôi phục đâu, ta đã không thành vấn đề rồi. Bịch lúc này Nhậm Vũ mới đột nhiên tỉnh ngộ, vừa nhìn thấy tình huống của Ngưu lão nhị lập tức hắn hiểu rõ. Trước kia tuy rằng cảnh giới hán đủ cao, nhưng đối mặt với ngư lão nhị loại bán thánh này vẫn luôn có cảm giác tìm hoa trong sương mù, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bất đồng. Tình huống của ngư lão nhị nhìn thấy rõ một một, tâm ý vừa động lập tức luyện hóa toàn bộ năng lượng của thánh thể tàn thiên thánh hổ còn dư lại ở chung quanh thân thể mình kia nhốt đánh vào trong cơ thể ngư lão nhị. Ngưu lão nhị vốn là muốn cản trở, nhưng hắn sớm đã sắp bị kiệt lực, lực lượng hết sạch, mà lần này nhậm vũ trực tiếp áp chế lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong thân thể hắn, điều này cũng làm cho hắn lập tức cảm nhận được chỗ đặc thù của lực lượng nhậm vũ. Tên này, tên này là vừa mới nhập thành bán thành sao? Trong lòng ngưu lão nhị vô cùng kinh hãi, lập tức cũng không khách sáo với nhậm vũ. Trước kia hắn liều mạng với người ta đều chưa từng bị hao tốn tinh lực đến trình độ này, hơn nữa lúc trước hắn ở đại thế giới táng tiên đúng là tự hủy diệt một cái vó châu tuy rằng giờ này nhìn cũng không thấy có gì, nhưng đối với hắn vẫn phải có ấn tượng nhất định. Lúc này nhậm vũ nhốt đánh vào trong thân thể hắn lực lượng cuối cùng của tàn thiên thánh hồ kia đủ để đen bù hết thảy Ừ, đúng lúc này, trong tinh không cách đó không xa một đạo kiếm quang từ tinh không mênh mông xuất hiện, một thân ảnh từ trong đó rút kiếm đi ra. Ngưu lão nhị dường như căn bản không nhìn thấy Thiên Châu, hoặc là nói hắn vốn lười để ý tới. Nhậm Vũ ở đại thế giới Táng Tiên vượt cấp mà chiến hắn từng kiến thức qua, còn từng nghe lão đại đề cập rất nhiều sự tích kinh khủng của Nhậm Vũ. Trên thực tế đừng nói gì khác, chỉ là vừa rồi Nhậm Vũ tá lực đà lực, mượn Tàn Thiên Thánh Hồ cứu hắn thoát ra cũng đã rất kinh người rồi. Tuy rằng Tàn Thiên Thánh Hồ lúc đó không phải trạng thái bình thường, nhưng có thể ở dưới tình cảnh đuổi giết của Tàn Thiên Thánh Hồ làm được như thế, Ngưu lão nhị tin tưởng cho dù là bán thánh bình thường đến đây đều không làm gì được Nhậm Vũ. Không đúng, bán thánh bình thường đến đây khẳng định sẽ chết thằng cằn, Nhậm Vũ trước khi chưa có đột phá cầm kim cô bồng đã đủ kinh khủng, hiện tại thì cho nên hắn can bản đều lười để ý tới Thiên Châu, Nhậm Vũ mới vừa đột phá, có người lại tới cho hắn luyện tập, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Mà lúc này, Nhậm Vũ đã thu liễm hết thảy lực lượng, giờ phút này hắn giống như lúc đầu hắn chuyển kiếp tới đây ở trạng thái bình thường nhất, rửa sạch hết bụi trần, trở lại nguyên trạng, không có một tia lực lượng dao động, thoạt nhìn như tùy ý đứng giữa hư không. Dĩ nhiên, nếu nói hắn là người bình thường, cũng không có người nào tin tưởng, nơi này chính là trong tinh không vũ trụ, người bình thường làm sao có thể đứng ở chỗ này. Huống chi vừa rồi tàn thiên thánh hổ đánh trên kim cô bồng, sau đó lực lượng phản chấn tạo thành dao động kịch liệt ở chung quanh, thời khắc đó cho dù kim tiên đến đây cũng không dám nói có thể giữ được tánh mạng, đừng nói chi là người bình thường. Người Lại đột phá Đột nhiên, thiên châu cát bước đi ra, cho tới bây giờ nàng đều không nói gì, đều là trực tiếp động thủ cũng không nhịn được khẽ nhíu mày nhìn về phía nhậm vũ. Nàng mơ hồ cảm nhận được hiện tại nhậm vũ có gì đó không đúng, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến thiên châu từ trước tới giờ rất ít khi chủ động lên tiếng cũng không nhịn được hỏi như vậy. Bình thường mà nói, hiện tại cho dù tiên vương đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không hề để ý, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy nhậm vũ, nàng lại có một loại cảm giác sờ không tới, nhìn không thấu. Điều này làm cho thiên châu không nhịn được bật thốt lên hỏi thăm. Không sai, mới vừa đột phá, đang muốn tìm người đánh một trận, tìm xem xúc cảm đây, tới rất đúng lúc lần này cô nương tới đây thật tốt quá, cũng quả đúng lúc. đến đây đi, để xem thanh kiếm của nàng kia có đủ sắc bén hay không, có đủ để bùn gia chủ đánh mấy quyền hay không. Thiên Châu mấy lần ra tay, thời khắc ngày Nhậm Vũ cũng không có bất kỳ nhiều lời, chỉ vươn tay ra ngoắc móc, móc gọi nàng. ngay lúc mình vừa mới đột phá nhập thánh lại chạy tới, ở vào thời điểm này Nhậm Vũ cũng chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung, có duyên phận như vậy, không đánh nàng ta cho mặt nở hoa đào, không xử lý ân oán trước đây một chút, thật đúng là xin lỗi nàng cùng thanh kiếm trong tay nàng kia. Nhậm Vũ không lớn gan giống như Ngưu lão nhị, hắn sớm đã chú ý tới thanh kiếm trong tay Thiên Châu, vốn hắn cũng không biết thiên kiếm, hắn chỉ bằng vào cảnh giới cùng nhãn lực bản thân, phát hiện thiên kiếm này không giống tầm thường. Có thể nói lúc này Thiên Châu mang tới cho hắn một chút xíu cảm giác khác thường, gần như phần lớn đến từ trên thanh kiếm này, lực lượng của Nhậm Vũ vẫn luôn thay đổi thất thường, không thể đơn thuần so sánh với tình huống bình thường. Đây cũng là nguyên nhân hắn thường có thể vượt cấp mà chiến, có thể phát huy vượt qua cảnh giới bản thân mà giờ này nhập thánh ngay cả ngưu lão nhị đều bị giật mình phát ra từ đáy lòng biết từ nay về sau trong trời đất này không ai có thể dễ dàng làm gì được nhậm vũ mà giờ này mặc dù chỉ là một tí tí khác thường hơi có chút xíu cảm giác uy hiếp cũng đủ để nhậm vũ chú ý rồi đột phá thời sự đột phá mặc cho thiên châu tâm như kiếm thời khắc này cũng không khỏi chấn động quá kinh khủng nàng biết rõ nhậm vũ đột phá tuyệt đối không phải là cảnh giới tiên vương bình thường bởi vì chính nàng cũng đã mượn thiên kiếm đạt tới cảnh giới tiên vương Mà thời khắc này nhậm vũ tạo cho nàng cảm giác, thậm chí đã vượt qua uy thế, uy ấp của vị đại đế tiên giới dáng xuống tiên chỉ tiên giới lúc trước. Tuy rằng hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng loại cảm giác này lại phát ra từ trong ra ngoài. Nếu như không phải tay cầm thiên kiếm, thiên châu thậm chí không biết trước mắt nhậm vũ như thế nàng có cảm nhận được đáng sợ như giờ này hay không. Nàng cũng không biết làm sao có thể hỏi một câu với thái độ khác thường như vậy. Tuy rằng sau khi thiên châu nghe nhậm vũ nói trong lòng cũng bị chấn nhiếp, bởi vì điều này cũng quá khó tin đi hoàn toàn là chuyện không có khả năng, thể mà hết thảy cố tình đang ở trước mắt, ở trên đại thế giới lại có người bước chân vào cảnh giới bán thánh, hắn còn là người sao? Ông, loại đả kích này quá lớn, lớn đến ngay cả một người như Thiên Châu đều thiếu chút nữa dao động. Nhưng đúng lúc này trên thiên kiếm tản ra một loại kiếm ý vô tận, kiếm ý này không ngừng bao phủ toàn thân Thiên Châu, kiếm ý này vọt thẳng lên bầu trời, không sợ hết thảy, dám nghênh chiến với Nhậm Vũ. Bán thánh cũng phải chết. Dật. vốn tâm thần Thiên Châu đang bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt bị ảnh hưởng của thiên kiếm, trong mắt trở nên kiên cố hơn kiên quyết hơn, một kiếm vạch từ dưới mà lên trực tiếp tách không gian vạn dặm. Không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào, nhưng khu vực thiên kiếm cắt qua, trực tiếp một phần thành hai, dường như muốn trực tiếp tách rời bầu trời vũ trụ này. ha kiếm tốt, thấy biến hóa của thiên kiếm ảnh hưởng tới thiên châu, trên mặt nhậm vũ lộ ra một vẻ cười bình thản, cơ hội khó có được trông thấy thanh kiếm tốt như vậy. Thanh kiếm này cũng giống như cừu cừu âm dương trấn thần kỳ của nhậm vũ, đều không phải là pháp bảo siêu cấp của đại nhân vật nào trực tiếp luyện chế thành. Nhậm vũ có thể cảm nhận được đây là quá trình chủ nhân trước kia của thanh kiếm từng bước một mang theo thanh kiếm này lớn lên. Trên thực tế, nhậm vũ đã đoán đúng, thanh kiếm này chính là thiên kiếm thuộc về thiên kiếm đạo nhân, cũng chỉ có thiên kiếm của thiên kiếm đạo nhân mới có thể có thành tựu loại này, uy lực vô hạn đến gần hỗn độn trí bảo. Mùng Bùng Ấng bùng, Nhậm Vũ cười nhìn Thiên Châu ra tay, nhưng cũng không có né tránh, mắt thấy uy thế tách rời hết thảy kia tới gần, Nhậm Vũ mới đột ngột dựng lên một ngón trò tay phải, ngón tay chậm rãi điểm tới phía trước một cái. Mặc dù chỉ là một ngón tay điểm tới phía trước, nhưng trong nháy mắt ngón tay của Nhậm Vũ này ở trong mắt Thiên Châu lại có một loại to lớn bao trùm thiên địa vượt qua tinh tú, có một loại cảm giác nhìn ép hết thảy, giết sát chúng sinh, Ở dương ngón tay này, mặc dù Thiên Châu ra tay ở cách xa vạn dặm, đều có cảm giác giống như con kiến sắp bị ngón tay người dí chết. Không thể nào, cho dù bán thánh thì như thế nào, thanh kiếm này làm cho mình tăng lên tới trình độ này, vì thế của thiên kiếm không e ngại bất kỳ bán thánh, hắn là bán thánh, vậy mình phải chém thánh. Ngay lúc Thiên Châu thầm nghĩ trong lòng, lực lượng trên ngón tay nhậm vũ đã va chạm với lực lượng trên thân kiếm của Thiên Châu, xa xa bạo phát ra tiếng nổ vang và chạm, từng tầng lực lượng, trận pháp trong hư không bị chém tách ra. Đừng thấy chỉ là một chỉ điểm ra, nhưng lực lượng, uy lực lại kinh khủng tới cực điểm, vượt qua một cách toàn lực của tiên vương đỉnh phong. Đây là bán thánh, huống chi là nhậm vũ ra tay, phương thức còn vượt hơn ra bán thánh bình thường. Vô số trận pháp, cấm chế lợi dụng quy tắc lực lượng cuốn lấy, tạo thành một ngón tay vô cùng to lớn, tầng tầng khuếch tán ra phía ngoài, cuối cùng đánh tới trên thân kiếm này. Thiên kiếm chém ra uy lực vô tận, tinh cầu, tinh không đều phải trực tiếp một phân thành hai, nhưng một lòng tay của nhậm vũ này lại càng kinh khủng hơn, cuối cùng lại chặn lại một kiếm này không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi thiên châu cầm trong tay thiên kiếm, cùng một kiếm kia đồng dạng đến gần nhậm vũ, nhậm vũ dường như rất tùy ý điểm ngón tay vào mũi thiên kiếm của thiên châu. Lực lượng ầm ầm nổ tung, thiên châu giống như cánh diều đứt dây bay ra ngoài, nếu không nhờ thiên kiếm kia phát ra hào quang giúp nàng ngăn chặn phần lớn uy lực nổ tung và chạm kịch liệt kia, thì lần này đủ để nàng vĩnh biệt cõi đời rồi. Phột, trong miệng thiên châu phun ra máu cùng nội tạng. Thân thể vỡ vụn lại dưới trợ giúp của Thiên Kiếm đa khôi phục nhanh chóng, hai mắt của nàng trong quá trình bị đánh bay đi vẫn nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ, không dám tin, không tin Nhậm Vũ chỉ động một ngón tay liền chặn lại một kích toàn lực của nàng, chặn lại Thiên Kiếm. Bịch, đúng lúc này, đột nhiên ở phía sau Thiên Châu xuất hiện một thân ảnh vừa lúc đón chặn Thiên Châu còn đang bay về phía sau. Lực lượng này quá mức to lớn, làm cho thân thể Đan Vô Pháp đón đỡ Thiên Châu phát ra tiếng xương vỡ vụn, nhưng trong cặp mắt tối om của Đan Vô Pháp lại giống như không có chút cảm giác nào. Nhưng không quản của lực lượng này mãnh liệt cuồn cuộn cỡ nào, đáng sợ dường nào, đan vô pháp lại chỉ là ôm chặt lấy Thiên Châu, trợ giúp nàng triệt tiêu lực lượng khổng lồ trên người nàng. Tại sao lại là ngươi buông ta ra? Ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Cút ngay, Thiên Châu bị đan vô pháp ôm chặt, vẫn độ muốn vùng vẫy đi ra lại lần nữa động thủ, chỉ tiếc mặc dù nàng có Thiên Kiếm trợ giúp nhưng vừa rồi tiêu hao quá to lớn, mà lúc này hiển nhiên Đan Vô Pháp cũng đã từng trải qua rất nhiều lần, lực lượng cũng cường đại đến mức khiến người ta khiếp sợ, nên nàng Liều Mạng vùng vẫy cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ta muốn mang nàng đi, vĩnh viễn rời khỏi phương thiên địa này. Đan Vô Pháp lại không để ý tới Thiên Châu vùng vẫy, trong hai mắt tối om giống như tinh không bị hủy diệt, lại giống như hai cái hắc động xoay tròn ở trong đó. Đan Vô Pháp, anh vợ của Nhậm Vũ, người này là người rất đặc biệt, một lần kia bị Thiên Châu đuổi giết Chính là hắn có ý tương trợ, lúc đó nhậm vũ có thể cảm nhận được hắn có chút đặc thù, nếu như hắn thật sự ra tay có trốn thoát hay không cũng khó nói. Đừng nói chỉ là đan diệu đã từng nói rất nhiều chuyện, điều này làm cho nhậm vũ đối với cả đan tiên giáo đều rất khó chịu, nhưng lại vô cùng xem trọng vị đan vô pháp này. Hết thảy hành động của hắn đều rất có ý tứ, bao gồm tiên môn mở ra, lúc nhậm ra đại chiến cùng tiên giới, nhậm vũ cũng cảm nhận được hắn có mặt ở đó, nhưng không có ra tay, cuối cùng lặng yên không tiếng động rời đi trước. Muốn đi thì ngươi rời đi Buông ta ra, thiên châu liều mạng vùng vẫy, nhưng thời khắc này từ trong hai mắt đan vô pháp tản ra tia sáng tối đen như mực, không ngừng bắt đầu chói buộc thiên châu. ông, đột nhiên, thiên kiếm hơi run một chút, có một loại ý muốn cắt và chói buộc của đàn vô pháp. Ngài muốn hại chết nàng sao? Ngài đã chọn nàng, chẳng lẽ là để cho nàng chịu chết sao? Một mặt vọt tối trước không nhất định là biểu hiện cường đại. Thế giới này là con đường ngài đã đi qua, nàng có đi thế nào đi nữa cũng không vượt qua được ngài. Hơn nữa phương thiên địa này không có chân thánh sinh ra đã chú định sẽ bị hủy diệt trong tranh đấu lần này, ngài là muốn cho nàng thừa kế đạo chính thống của ngài hay là muốn phát tiết một điều chính ngài không thích, ngài xem rồi làm đi." Đàn vô pháp giống như là tàn gẫu với bằng hữu, rất bình tĩnh nói với Thiên Kiếm đang không ngừng tách rời ra lực lượng màu đen của hắn, muốn trợ giúp Thiên Châu thoát khỏi trói buộc của hắn. Mà ngay lúc đàn vô pháp nói rất lời, Thiên Kiếm đột nhiên bình tĩnh lại, cho dù Thiên Châu muốn kêu gọi cũng không có phản ứng quá lớn. Đan vô pháp thì lại lần nữa nhìn về phía nhậm vũ, bất quá nhìn hắn luôn khiến cho người ta có cảm giác rất đặc biệt, rất khác thường. Thấy đan vô pháp nhìn về phía mình, nhậm vũ cười. Anh vợ nói chuyện, tự nhiên không có vấn đề, một đường đi bình an, nhà đầu ta sẽ chiếu cố tốt. Yên tâm đi, cho dù phương thiên địa này thật sự có nguy hiểm sẽ hủy diệt, xem như nữ nhân của bốn gia chủ, các nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhậm vũ đồng dạng nhìn vị anh vợ của mình cười nói, rất là táng thưởng về phần những ân oán với thiên châu kia trên thực tế với nhậm vũ xem ra cũng chưa nói tới ân oán cái gì chẳng qua nếu hôm nay không có đan vô pháp xuất hiện nhậm vũ cũng sẽ không cách giáo cho dù thiên châu này có chút đặc biệt nhưng đối với nhậm vũ mà nói địch nhân chính là địch nhân những thứ gì khác không trọng yếu chiều cố tốt nhà đầu ưng đan vô pháp nghe nhậm vũ nói xong nói đến đan diệu thanh âm hơi dừng lại nhưng sau đó đột nhiên hai mắt nhìn ra tinh không vô cùng trong nghe mắt hai luồng sáng chiếu thẳng vào tinh không mênh mông dường như tia sáng muốn đánh xuyên qua nơi đó Công! Lúc này, thiên kiếm kia rồi lại không chịu thiên châu khống chế, tàn ra một đạo kiếm quang đi theo đan vô pháp trực tiếp phá mở bầu trời vũ trụ tinh không mênh mông. À, thiên kiếm! Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếm của lão tứ tại sao lại ở trong tay nàng? Đây là! Thời khắc này thiên kiếm lại lần nữa bạo phát uy lực, làm cho ngưu lão nhị vừa mới luyện hóa lực lượng không có để ý chung quanh trượt thức tỉnh. Có thiên kiếm lực lượng này, trong nháy mắt trong tinh không nơi này đã dung chuyển vỡ vụn mở ra một cái thông đạo, tấm chắn đại thế giới di vãng rất khó mở ra, giờ này được mở ra, cũng bởi vì giờ này đại thế giới đang điên cuồng chiến đấu, dung chuyển, cũng bởi vì đan vô pháp hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, cộng thêm thiên kiếm trợ giúp. Chỉ có điều đây là chuyện phát sinh trong nháy mắt, đan vô pháp mang theo thiên châu còn đang vùng vẫy bay đi. Đúng lúc này, đột nhiên nhậm vũ cảm nhận được đầu ngón tay hơi nóng lên, nhìn thoáng qua. Vừa rồi ngăn cản một kích toàn lực của Thiên Kiếm, tuy rằng Thiên Châu không phát huy ra uy thế chân chính của Thiên Kiếm, nên Nhậm Vũ không đến mức xuất hết toàn lực, nhưng ở dưới kiếm ý của Thiên Kiếm, ngón tay Nhậm Vũ vẫn bị thương một chút, thời khắc này có một giọt máu đang chảy ra. Nhậm Vũ vừa động tâm ý, trong nháy mắt giọt máu tươi bị thương kia phát sáng, rất nhiều thứ hàm chứa trong đó, Nhậm Vũ tiện tay bán ra, trong nháy mắt giọt máu tươi nhanh chóng bay theo đan vũ pháp bọn họ. Tuy rằng Đan Vô Pháp chuẩn bị đầy đủ, hai mắt của hắn cũng uy lực rất kinh người, còn có thiên kiếm tương trợ, nhưng dù sao cũng là đánh vỡ tấm chắn thế giới, hắn đã phải chịu áp lực đi vào một phương thiên địa khác, còn có cảm giác nguy hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng khác trong nháy mắt bao phủ, trợ giúp bọn họ triệt tiêu phần lớn lực lượng, đồng thời một giọt máu tươi nhanh chóng xác nhập vào hai mắt của hắn. Ừm, ngay sau đó, trong cặp mắt đen như mực của Đan Vô Pháp phát sáng, giống như trong ngủ mê tỉnh lại, vì thế tăng nhiều Trong tiếng nổ ầm ầm phối hợp với thiên kiếm, ngay lúc thiên châu vùng vẫy giống một tiếng nhanh chóng phá mờ tấm chán đại thế giới. Sao? Chuyện gì xảy ra? Này! Gia chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là thiên kiếm, lão tam thiên kiếm à? ngưu lão nhị đầu óc mơ hồ, vừa rồi vốn hắn không có để ý, toàn thân toàn ý luyện hóa một chút lực lượng cuối cùng của tàn thiên thánh hổ. Thẳng đến cuối cùng thanh tình mới cảm nhận được lực lượng của thiên kiếm, nhưng chờ tới lúc hắn kịp phản ứng Đan Vũ Pháp đã ôm Thiên Châu cầm trong tay Thiên Kiếm đánh vỡ tấm chắn thế giới, rồi dưới tình huống được Nhậm Vũ dùng một giọt tinh huyết bản mạng bản thân đưa tiễn rời khỏi đại thế giới này. Một khi rời khỏi đại thế giới này, thì dù là bán thánh đã đạt đến đỉnh phong của thế giới này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính là thanh kiếm kia, người kia là truyền nhân của hắn lựa chọn, bất quá đã không trọng yếu. Đi, chúng ta đi cứu nghịch Thiên thất đại thánh còn lại, sau đó cùng chung đánh lên tiên giới, hầu từ bên kia mới là cấp bách. Có vấn đề gì, đội cứu hắn ra ngươi từ từ hỏi hắn. Nhậm vũ nhìn theo hướng đan vô pháp rời đi, trong lòng hắn cũng rất cảm khái. Bất luận là đan vô pháp hay là thiên châu đều không phải người bình thường, nhưng giờ này bọn họ đã rời khỏi đại thế giới, hết thảy đều đã không trọng yếu. Chuyện đã qua, có chuyện xưa nhiều mấy đi nữa cũng đều là chuyện xưa, hết thảy trước mắt mới là trọng yếu nhất. Nhất là ở vào thời điểm hiện tại, phương thế giới này đã biến thành bộ ráng rách mớp gần như hủy diệt, so với đại thế giới táng thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, chỉ có điều bởi vì phương đại thế giới này trước đó hoàn chỉnh hơn, rộng lớn cường đại hơn mà thôi. Cho dù là sắp hủy diệt, cũng không phải sẽ hoàn toàn hủy diệt trong lúc nhất thời mà còn có vô tận sinh cơ chống đỡ. Nhưng loại chống đỡ này cũng chỉ là nhất thời, nếu không thể hoàn toàn ổn định, hoàn toàn giải quyết vấn đề, hủy diệt là điều tất nhiên. Cho nên nhậm vũ nhất định phải nắm bắt thời gian, cũng không có nói nhiều lời với ngưu lão nhị, vừa nói đồng thời lại lần nữa thúc giục một khối ngọc giàn khác. Trong nhảy mắt bên cạnh bọn họ lại lần nữa xuất hiện một lối ra vào, bên trong cũng có một tấm bia đá. Tấm bia đá này tạo cho người ta có cảm giác giống như một bảo kiếm sắc bén. Ở trong này chính là lão tam của nghịch thiên thất đại thánh, là không gian thánh bia trần áp thiên kiếm đạo nhân. Người xác định, người bây giờ tự mình có thể thực hiện, ngưu lão nhị vừa nghe nói lập tức sừng sốt, nên biết. Tề Thiên được thả ra là bởi vì lão đại cường hãn còn có nhiệm vụ tương trợ, có cả đại thế giới cổ thần vương trợ giúp, lão đại mới có thể luyện hóa thánh bia thành Hỗn Độn Chí Bảo. Về phần Ngưu lão nhị thì chính hắn rất rõ ràng, là nhiệm vụ mượn Thánh Thể Tàn Thiên Thánh hồ cùng Hỗn Độn trí Bảo Kim Cô bồng mới mượn lực dung sức thả hắn ra. Có thể nói, nếu như không phải Tàn Thiên Thánh hồ ở trạng thái đặc biệt, gần như hy sinh một bán thánh mới mở ra chỗ hồng để nhiệm vụ có cơ hội, thì bình thường là hoàn toàn không có khả năng. Tuy rằng nhiệm vụ đạt tới bán thánh Nhưng dù sao hiện tại không thể vì thả ra một người mà hy sinh một bản thánh khác. Ấn, Nhậm Vũ không hề để ý tới ngưu lão nhị, có một số thời điểm có mấy lời là không cần thiết trả lời, bởi vì hành động chính là chứng minh tốt nhất. Trong tiếng nổ ầm ầm, thánh hồn khổng lồ của Nhậm Vũ bao phủ khối thánh bia này đã trải qua tề thiên, kim sĩ đại bằng, ngưu lão nhị. Giờ này Nhậm Vũ đã vô cùng quen thuộc với thánh bia, có thể nói ở trong phương thế giới này, hắn là người quen thuộc nhất, hiểu biết nhất về thánh bia. Trận pháp bên trong thánh bia, vòng ngoài là có người của Y không chế bố trí, nhưng bên trong thánh bia thì chính là thiên nhiên tạo thành. Mà lực lượng khổng lồ của Y bố trí trận pháp, cấm chế cùng cả thiên nhiên tạo thành thánh bia này dung hợp hoàn mỹ, đến ngay cả nghịch thiên thất đại thánh đều có thể bị trấn áp, bị phong ấn. Có thể nói, Nhậm Vũ có thể đi tới một bước hôm nay, có thể ở lúc nhập thành có thành tựu lớn như vậy, có một phần rất lớn cũng là nhờ vào thánh bia. Bởi vì từ trên thánh bia, Nhậm Vũ chiếm được rất nhiều chỗ tốt, cũng học được rất nhiều thứ. Hôm nay, Nhậm Vũ muốn thử giới tình huống không hủy diệt, không mượn ngoại lực đánh vỡ thánh bia, chân trình phá mở khối thánh bia này. Bởi vì Nhậm Vũ đã phát hiện, 7 khối thánh bia này vốn là một thể bị phân chia ra, giữa chúng có một dây liên hệ thần bí. Thậm chí có quan hệ rất lớn với cả tiên giới, cùng phương thiên địa này có một loại tác dụng chống đỡ vững chắc phương thiên địa này, ngăn cách phương thiên địa này với tiên giới. Nhưng theo thiên địa thay đổi, tề thiên luyện hòa thánh bia, kim sĩ đại bằng phá mở thánh bia ra, ngưu lão nhị được cứu ra, thánh thể tàn thiên thánh hồ từ bên trong thánh bia thoát vây, hết thải phát sinh đó đã làm cho uy lực trình thể của thánh bia yếu bớt rất nhiều. Cộng thêm lúc ban đầu nhậm vũ đối mặt chính là khối thánh bia trấn áp tề thiên kia, đó là một khối cường đại nhất trong bảy khối thánh bia, hơn nữa mới đây không bao lâu, lực lượng của nhậm vũ lại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, giờ này đã chân chính nhập thánh, trở thành bán thánh Cho nên để phá mỡ không gian trần áp thiên kiếm đạo nhân, nhậm vũ rất bình thản đứng ở trước Thánh Bia, hôm nay hắn chính là muốn hoàn toàn bằng vào lực lượng cùng cảnh giới bản thân đối mặt với Thánh Bia này. Hạ giới rơi vào hủy diệt, cả tiên giới bởi vì biến hóa bên trong vẫn Thánh Cốc, Bách Thánh Sơn cũng đã long trời lỡ đất, không còn có cảnh tượng tiên vụ lựa lờ, thánh địa của vạn tiên trước đó. Ở phụ cận vẫn Thánh Cốc lại còn kinh khủng dọa người, chung quanh ước vạn dạm tiên khí cùng với hết thảy sinh linh đều bị hút vào trong đó thời khắc này vẫn thành cốc giống như một cái hắc động cắn nuốt hết thảy. Sau khi đại quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng cổ cùng tiên giới bị hiến tế kích phát lực lượng trong đó, tiếp đó liền sinh ra uy thế vô biên hút hết thảy tồn tại tất cả lực lượng vào trong đó. bất kể là thiên tài địa bào gì hay tiên khí sinh linh gì, hết thảy đều bị hút vào trong vẫn thành cốc. ở bên trên vẫn thành cốc, một viên tiền đan trạng thái gần như hoàn mỹ đang chậm rãi xoay tròn. tiên đan cùng ước vạn lý sinh linh tiên khí bị hút vào ở chung quanh, tất cả đều là hai cảnh tượng đối lập. Tiên đan tản ra sinh cơ vô tận, giống như đang dựng dục một thế giới hoàn toàn mới. Một cục khí tức sinh mạng dựng dục cuồn cuộn trong đó, từng đạo pháp tác đại đạo vây quanh, hết thảy thiên địa tự hồ đều chứa trong đó, vạn vật biến hóa như là bởi vậy mà sinh ra. Mà bên trong vẫn thành cốc, thì ước vạn giảm tiên giới hết thảy hút thu vào trong đó, phạm vi còn đang không ngừng mở lớn, trận pháp tuyệt sát vẫn thành cốc hủy diệt hết thảy thì hoàn toàn dẫn động lực lượng của thánh dược cốc năm đó ắt chế ẩn giấu, không ngừng luyện chế viên thành đan này. Đây là phương thiên địa này, hoặc nói là vô số dị số trong thiên địa, bởi vì chỉ cần người tu vi đủ cường đại đều có thể cảm nhận được. Theo thánh đan này ngày càng hoàn mỹ thành hình, lực lượng khổng lồ kia đã phóng xạ vượt qua phương thiên địa này, làm cho hết thảy thế giới chung quanh đến gần phương thiên địa này đều cảm nhận được chấn động. Thánh đan trong trời đất này là có một không hai, từ rất lâu trước kia đã tạo cho người ta có cảm giác sắp hoàn thành hoàn toàn, nhưng chỉ còn kém một điểm cuối cùng kia, thánh đan kia không hoàn chỉnh pháp tác đại đạo thánh đan kia ẩn chứa vô cùng sinh cơ vẫn luôn kém một chút xíu như vậy chỉ một chút xíu như vậy càng đến sau càng khó uy lực của vẫn thánh cốc đã không ngừng tăng lên đạt tới một trình độ không tiền khoáng hậu dưới thúc giục lực lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nhưng vẫn luôn còn kém một chút xíu như vậy thiếu chút xíu nữa tại sao chỉ luôn thiếu một chút xíu nữa chẳng lẽ phải đem cả tiên giới lúc này lý hằng không tiếc hết thầy hợp hai làm một với vẫn thánh cốc hoàn toàn không thèm để ý mình chết hay sống sớ này lão đã đạt đến một loại đỉnh phong hoàn toàn mất đi hình dáng người cũng nhìn viên thánh đan kia lầm bầm tự nói bởi vì từ ban đầu dùng tất cả người tinh nghệ hoàng triều thượng của cùng tiên rời hiến tế thúc dục vẫn thành cốc sắp nhập vào chân huyết chiếm được của đan diệu từ hạ giới hết thảy dường như đã đạt thành mong muốn nhìn pháp tắc đại đạo vừa bắt đầu ngưng tụ trên kia đang không ngừng hoàn thiện không ngừng hoàn chỉnh tiếp theo gió xét đến hết thảy sinh cơ cùng biến hóa ẩn chứa bên trong lý hằng cũng đã sớm vui vẻ nở hoa nghĩ là sắp hoàn thành. Kết quả sau đó cảm giác sắp hoàn thành thời điểm cuối cùng, bất luận là pháp tác đại đạo hay là lực lượng bên trong thánh đan đều luôn thiếu một chút xíu nữa. Lý Hằng bắt đầu không tiếc hết thải hấp thu lực lượng của tiên giới, càn nuốt sinh linh, linh khí, bảo bối ức vạn dặm nhưng cuối cùng vẫn là thiếu chút xíu nữa. Kết quả này khiến lão vô cùng nhức đầu. Hờ, mặc dù luyện hóa cả tiên giới thì có sao, một khi tộc của ta có thánh nhân xuất thế, thay đổi càn khôn, hưng thịnh tộc của ta sắp tới. Ừm. Đột nhiên, Lý Hằng để lộ ra chỗ kinh khủng cùng tàn nhẫn của lão, ngay sau đó lại lần nữa khuếch tán lực lượng của Vẫn Thánh Cốc không ngừng tăng lên phạm vi. Giống như tia sáng hủy diệt liên lụy tới tiên giới, trong nháy mắt hết thảy trong mấy trăm dặm đều bị Vẫn Thánh Cốc cắn nuốt, trong chớp mắt mấy ngàn dặm biến thành cho bụi, tuyệt đối là đang lan rộng với một loại tốc độ hủy diệt thiên địa, cắn nuốt hết thảy tiên giới còn nhanh hơn so với trước đây. Đây là tiết tấu muốn hủy diệt hết thảy. Cằng, cằng, tầng Mà đang lúc vẫn thành cốc lại lần nữa bạo phát lực lượng cắn nuốt kinh khủng, mở rộng với tốc độ hủy diệt tiên giới, dưới tình huống cắn nuốt hết thảy lực lượng, sinh linh của tiên giới. Quy lực bên trong vẫn thành cốc càng tăng mạnh. Thế nhưng bên trong đó vẫn còn có một cổ lực lượng kiên trì chống đỡ. Lại vẫn không chết. Con sống. Vừa rồi lý hàng tập trung toàn bộ tâm tư vào trên thành đan, mỗi một biến hóa rất nhỏ trên thành đan đều dẫn tới chú ý của lão, cho nên cũng không có để ý những thứ khác. Bởi vì theo lão thấy, thuận thế làm, dù có kéo cò chết thỏ cũng không lầm, có thể hoàn toàn tiêu diệt giải quyết hết người nhậm ra càng tốt. Thế nhưng thời điểm này lão có hơi lưu ý, trong lúc điên cuồng thúc dục vẫn thành cốc lần nữa bạo phát quét ngang tiên giới, cắn nuốt hết thảy tiên giới, mới phát hiện người của nhậm ra lại vẫn còn sống. Điều này làm cho lão cũng rất là kinh ngạc, rất là bất ngờ. Thật đúng là ngoan cường. Bách quá một hòn đá nhỏ, dù có cứng rắn thế nào đi nữa, cũng khó mà ảnh hưởng tới biển lớn sóng lớn. Thờ Tuy rằng rất kinh ngạc, rất bất ngờ, nhưng lập tức tâm tư Lý Hằng còn là quay lại trên luyện chế thành nan, tiếp tục khống chế Vẫn Thành Cốc không ngừng mở rộng cắn nuốt Tiên Giới. Cuối cùng chỉ lại lùng hư một tiếng, cũng không có chú ý nhiều làm tới những người nhận ra này rốt cuộc ra sao, không có cố ý ghim và bọn họ. Bởi vì giờ này Lý Hằng đã từ từ dung hợp làm một với Vận Thành Cốc, lão giống như đã trở thành khí linh của Vận Thành Cốc, một khí linh đại trận tuyệt sắc bán thánh kinh khủng. Thời khắc này đang điên cuồng cắn nuốt hết thảy của Tiên Giới, lực lượng tăng vọt đến cực hạn. Dưới lực lượng này, cho dù bán thánh ở trong mắt lão đều không coi vào đâu, huống chi những thứ cá hư tôm thúi tạp nhạp nhậm ra này. Ở trong mắt Lý hàng xem ra, muốn giết chết bọn họ là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ có điều thời điểm này không đáng phân tâm vì bọn họ, đại sự quan trọng hơn, hiện tại thánh đan không thể chấp nhận nửa điểm sai lầm. Cho nên Lý Hằng cũng không có lần nữa đơn độc tập trung lực lượng đối phó với nhậm ra bên này, chỉ là khống chế vẫn thành cốc điên cuồng cắn nuốt hết thải chung quanh tiên giới. Dù vậy, theo đại trận tuyệt sát bàn thánh của Vận Thanh Cốc đang từ từ tăng lên uy thế, đại trận của Nhậm gia bên này cũng gặp phải áp lực càng lúc càng lớn. Thế nào là thánh? Nhập thánh là bước đầu tiên, vừa bắt đầu bước vào con đường nắm giữ pháp tắc đại đạo. Đến cảnh giới này đã không chỉ đơn thuần là sở hữu lực lượng, giờ tay nhấc chân đều có lực lượng hủy diệt thiên địa, nắm giữ đại đạo pháp tắc. Một khi có thánh hồn, một ý niệm có thể diệt tiên, khẽ động có thể rời núi lấp biển, thọ nguyên như trời, vô cùng vô tận, không có ngoại lực, thánh hồn bất diệt dưới thiên địa. Đây mới là chỗ chân chính đáng sợ sau khi nhập thánh. Bình thường đạt đến cảnh giới như vậy đã là đỉnh cao, nhưng sau khi nhập thánh thì chỉ là bán thánh. Người có thể đến bước này, ai không muốn có đại đạo pháp tác hoàn chỉnh, chân chính nắm giữ mảnh thiên địa này. Cho nên dù nhập thánh, đạt tới bán thánh có thể đồng thọ cùng thiên địa, nhưng tất cả bán thánh đều không tiếc mọi giá đánh sâu vào một bước cuối cùng, chỉ vì thành thánh. Bán thánh và thánh chỉ khác một chữ, nhưng từ khi hỗn độn mở ra mảnh thiên địa này, từ hồng hoang đến thượng cổ, mãi cho đến giờ, vô số bán thánh xuất hiện. Tất cả những tồn tại đỉnh cao này đều theo đuổi một bước cuối cùng mà bọn họ vì nó mà chém giết, từng làm hỗn độn biến thành hồng hoang, khiến hồng hoang xé rách, làm mảnh thiên địa này chia làm tiên giới, nhân gian, hiện tại lại vì nó mà chinh chiến, lại làm tiên giới và đại thế giới lâm vào sụp đổ, thậm chí sắp hủy diệt. Nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không ngăn cản bọn họ đánh sâu, truy tìm một bước cuối cùng. Đại thế giới, không gian vũ trụ bao la không ngừng vỡ vụn, mặt đất hủy diệt quá nửa. Mà kệ là tiểu thế giới thượng của ẩn giấu hay là người phản thế tục, đều khó trốn khỏi trận tai họa này. Tình thế hiện tại, quả thật như muốn phá nát hủy diệt mảnh thiên địa này mới thôi. Ngay cả không gian có thánh bia chấn áp nghịch thiên thất đại thánh hiện tại cũng rung chuyển. Mảnh, thâm mầm không gian chấn động đã trở nên cực kỳ không ổn định. ổn định cho nhị gia làm cái gì đó. Chẳng lẽ lần này thật muốn hoàn toàn hủy diệt đại thế giới hay sao? Ngưu lão nhì hai vó phát lực, lập tức kết nối thiên địa, pháp lực cuồn cuộn trấn áp không gian dung chuyển, làm cho không gian ổn định trở lại với lực lượng của hắn, chỉ cần thiên địa này không sụp đổ, vậy hắn sẽ không sao. Chỉ là trong lòng hắn mơ hồ, không hiểu nổi tiên giới như thế nào, sao lại biến thành thế này. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, sau đó hắn lại nhìn tới trước, không khỏi hít vào một hơi. Bởi vì quá nhiều chấn động, quá nhiều không tưởng tượng, lần lượt bị nhậm vũ làm cả kinh, hắn đã sắp chết làng trước mắt hắn nhìn thấy bề ngoài thánh bia đang dần khác gì thánh bia trong suốt từ từ mà ở bên trong có thể mơ hồ thấy một cái bóng dáng người cao lớn thân mặc đạo bào sám cho chỉ là làm người ta không ngờ chỉ có người lớn tuổi mới mặc đạo bào kiểu này bây giờ lại đang khoác trên một người cực kỳ xinh đẹp không sai mặt của hắn lại băng ánh mắt kiên cường như kiếm không động dậy cả người tỏ ra kiếm ý tuôn trào tựa như muốn xông ra khỏi thánh bia nhưng hình dạng của hắn phải hình dung là xinh đẹp dùng những từ anh tuấn tuấn mỹ đã không thể hình dung được nam nhân này Đây là thiên kiếm đạo nhân, thánh bia bị lực thánh hồn của nhậm vũ phân giải, dần biến thành trong suốt, nhìn thấy được thiên kiếm đạo nhân ở bên trong, ngư lão nhị cũng siết chặt nắm đấm. Năm đó nghịch thiên thất đại thánh cùng nhau sông pha hồng hoang, cùng nhau chiến đấu với duy nhất chân thánh, cùng nhau chém giết vô số cường giả, từng tràng cảnh lướt qua. Mà nhìn rõ hình dạng xinh đẹp của thiên kiếm đạo nhân, ngư lão nhị không khỏi nhớ lại vì nguyên nhân này làm xảy ra rất nhiều chuyện, không khỏi muốn cười. Ông ông gong! lúc này vô số phù văn cầm chế huyền ảo quanh người nhậm vũ cùng những pháp tắc đại đạo mà hắn cảm ngộ được đang vận truyền điên cuồng. bây giờ không ra còn đợi lúc nào đi ra cho bổn gia chủ. nhậm vũ đã đẩy lực lượng lên cực hạn. nếu nói trước kia vừa tăng lên luôn muốn tìm đối thủ thích hợp như vậy hiện tại nhậm vũ nhập thánh liền đối mặt đối thủ cực kỳ hùng mạnh thánh bia hỗn độn mở ra thiên địa để lại thánh bia trấn áp bên trên ẩn chứa đại đạo vô cùng ẩn chứa trí lý quy tắc thiên địa. Có điều người thường căn bản không thể tìm hiểu, lúc trước duy nhất chân Thánh Dung nhập lực lượng vào Thánh Bia, mượn Thánh Bia cùng tình huống đặc thù, cùng rất nhiều ngoại lực, chân ác nghịch thiên thất đại Thánh không an phận, cuối cùng khống chế được thiên địa, thành lập tiên giới. Có thể chân áp nghịch thiên thất đại Thánh, đủ thấy uy lực của Thánh Bia, nhậm vũ cũng không phải mới tiếp xúc. Nhưng nếu nói chân chính đối đầu trực diện, vậy đây mới là lần đầu. Bởi vì nhậm vũ không lấy cách thả ra tế thiên, ngưu lão nhị mà dùng cho lần này. Tề Thiên là bản thân luyện hóa Thánh Bia, sau đó nhờ Nhậm Vũ cung cấp lực lượng đại thế giới cổ thần vương khổng lồ, tăng tốc hoàn thành kế hoạch nhanh gấp trăm ngàn lần. Còn Ngưu lão nhị là do Nhậm Vũ mượn ngoại lực phá hủy Thánh Bia mới thả hắn ra, lần này Nhậm Vũ khai chiến trực diện, hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình mà chống lại Thánh Bia. Thánh Bia gặp phải áp lực chưa từng có, cho nên mới biến thành trong suốt khác thường như vậy. Hiện tại Nhậm Vũ cảm nhận được bên trong Thánh Bia có những khí tức hỗn độn, đó là thứ có từ khi thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra. Pháp tác đại đạo huyền diệu vô biên chảy xuôi trong thiên địa, hình thành đường vân tự nhiên trong thánh bia, chính là trận pháp, cấm chế huyền diệu, kinh người nhất, thế như tự thành thiên địa. Mà lúc này, thánh hồn của nhậm vũ ảnh hưởng toàn bộ, phá vỡ, khiến thánh bia sinh ra từ thời hỗn độn cũng dần bị ảnh hưởng, bị hàng phục. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện không dễ dàng như vậy, tuy rằng không kinh người như thánh bia trấn áp đề thiên, nhưng chỉ cần là thánh bia, vậy thánh uy đã cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên uy áp của duy nhất chân thánh ẩn chứa trong thánh bia đã không ảnh hưởng lớn tới nhậm vũ, hắn có thể chống lại được. Phiền phức duy nhất là trận pháp, cấm chế tự có bên trong thánh bia. Hoàn toàn nắm giữ, không ảnh hưởng hay hư hại, điểm này thì ngay cả duy nhất chân thánh trước kia cũng không làm được. Nếu hắn thật sự làm được, đã không chia thánh bia hoàn chỉnh thành 7 phần để chân áp nghịch thiên thất đại thánh. Theo cách nhìn của nhậm vũ, nếu so sánh thánh bia này với chiếc máy tính vẫn theo mình xuyên qua đến thế giới này, luôn nằm trong thức hải Như vậy duy nhất chân thánh chỉ lấy được mật mã, có thể sử dụng được cỗ máy tính này, thậm chí sử dụng một chút phần mềm, biên soạn chương trình. Nhưng hắn còn kém xa, không hiểu vì sao mà có những linh kiện, CTU, lại làm sao chế tạo ra. Dùng cách nói kiếp trước, đó là hắn không nắm giữ kỹ thuật trung tâm, mà bây giờ nhậm vũ trực tiếp nắm giữ kỹ thuật trung tâm bản chất. Hoành Theo nhậm vũ nói ra câu này, thiên kiếm đạo nhân xinh đẹp đến mức nữ nhân cũng phải xấu hổ, bỗng nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo kiếm quang Tiếp theo như lưỡi kiếm rời vò, bùng nổ sắc bén vu biên, chân không động đậy, nhưng kiếm khí đã phóng lên. Kiếm khí như muốn xuyên thùng bầu trời, chém giết tất cả. Dưới uy thế kiếm khí khủng bố, ngay cả cực hạn thiên địa này cũng bị khiêu chiến, quy tắc, pháp tắc trong thiên địa cũng run dày. Mà kiếm khí của hắn đã trực tiếp chạm đến màn chắn tiên giới, vốn chỉ khi người tu luyện phi thăng mới chạm được. Oanh ầm ầm trong tiên cùng vốn do kiếm tiên đại đế nắm giữ, lúc này đã trống rỗng nhưng đột nhiên một đạo kiếm khí yếu ớt nhưng cực kỳ sắc bén công kích cực hạn từ hạ giới trực tiếp đột phá la chắn thế giới âm âm vào ra vô số cung điện lầu các âm âm dục đổ tiên cung vốn bị đại chiến tiên giới sụp đổ ảnh hưởng đã mất đại trận bảo vệ trở nên đổ nát lúc này bị một đạo kiếm khí kia trực tiếp hủy diệt không gian thánh bia trấn áp thiên kiếm đạo nhân kiếm khí đột phá tất cả không gian này lại không bị ảnh hưởng tiếp theo hắn đã xuất hiện trong không trung lúc này ngay cả ngưu lão nhị nhìn lên cũng chỉ thấy một thanh kiếm Hiện tại hình dạng của Thiên Kiếm Đạo nhân đã không trọng yếu, hắn chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm nghịch thiên sắc bén vô biên, bị trấn áp mấy vạn năm. Mà hắn phối hợp nhệm Vũ đột phá Thánh Bia trấn áp, kiếm khí trực tiếp phá vỡ không gian, vò qua là chán tiên giới, thể hiện ra tính cách cùng uy lực kiếm khủng bố, trấn áp mấy vạn năm không làm hắn bị ảnh hưởng gì, ngược lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén vô biên, lưỡi kiếm rời vỏ, kinh thiên động địa. Thô, tuy rằng Thiên Kiếm Đạo nhân lúc này rất đặc biệt, uy phong, nhưng nhiệm Vũ lại không có lòng dạ chú ý. Bởi vì lúc này, thân thể Nhậm Vũ muốn nổ tung, lực lượng bị hấp thụ điên cuồng, thánh hồn chịu áp lực cực lớn, hắn thúc đẩy toàn bộ, thậm chí dung nhập vào thánh bia, hoàn toàn nắm giữ nó. Thiên kiếm đạo nhân vừa đi ra, Nhậm Vũ bắt đầu thu hồi, hiện tại muốn một lần luyện hóa thánh bia là không thực tế, có thể làm được đến nước này, thả ra thiên kiếm đạo nhân mà không phá hỏng thánh bia đã tốt lắm rồi. Theo tiếng thu, thánh bia liền ngưng tụ lại, tựa như khối ngọc lưu ly trong suốt biến thành đá thường, ngưng thật khôi phục như thường. Đi ra, thật ra rồi. Ha hà, hà, đại ca nói quả nhiên không sai, thật là làm được. Nhậm ra chủ ngươi thật làm được. Ngư lão nhị dưỡng sờ hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại, điên cuồng cười to. Nhưng sau đó, hắn lại thấy xung quanh nhậm vũ xuất hiện trận pháp, biết hắn cần tĩnh tu, không biết là vì có cảm ngộ hay bị thương, làm cho ngư lão nhị cũng giật thót. Bởi vì hắn cũng nghĩ tới, dù sao cũng là thánh bia trấn áp nghịch thiên thất đại thánh bọn họ, hắn còn dùng cách này thả ra thiên kiếm đạo nhân, nếu nói tùy tiện nhẹ nhàng, vậy là không thể nào. Sau đó nghĩ tới lão đại can dặn, nghĩ tới nhậm vũ có thể cứu được các huynh đệ, cũng có cơ hội chiến thắng duy nhất chân thánh, hắn lại hoàng lên. Trong lòng thầm lo lắng, đừng xảy ra chuyện, tuyệt đối đừng có chuyện, nếu nhậm gia chủ có chuyện, thì mình làm sao ăn nói với lão đại. Trước tiên không nói nghịch thiên thất đại thánh còn có người chưa được cứu ra, ngay cả lão đại không nói, nhậm vũ nghịch thiên cũng đủ nói rõ tất cả. Nhưng bây giờ, có nóng vội thế nào cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhìn mà sốt ruột lo lắng quá mức đến bối rối, thậm chí thiên kiếm đạo nhân đi ra cũng bị hắn ném ra sau đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào nhậm vũ. Tiên giới bách thánh sơn hiện tại chiến đấu đã đến mức điên cuồng, kim sĩ đại bằng liên tiếp nuốt bán thánh, lực lượng đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Trấn áp quán hạn mấy vạn năm, một khi bộc phát ra liền cực kỳ khủng bố, kích thích kim sĩ đại bằng đạt tới trình độ khủng bố. Một mặt khác là của ma, hắn thừa kế tất cả của cổ thần vương, hợp tác với hoàng đế, kim sĩ đại bằng liền thu được rất nhiều chỗ tốt, làm lực lượng của hắn khôi phục nhanh chóng. Mà phương pháp tu luyện của hắn không đường đường chính gần như tộc bàn cổ, giống cổ thần vương, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Phương pháp tu luyện của cổ ma càng giống thần thông thiên phú của kim sĩ đại băng, có thể cắn nuốt người khác tăng cường lực lượng của mình, cộng thêm chiến đấu cấp bậc này, càng làm lực lượng của cổ ma đạt đến trình độ chưa từng có. Duy nhất trần thánh, con rùa rút đầu kia, lan ra đây cho bổn thánh, mặc kệ người làm gì, cũng không thể trốn khỏi kiếp này, người cho rằng ngươi thật sự có thể thành thánh hay sao? Lan ra đây, lan ra đây, các người cút ngay cho ta. Hoành. Kim sĩ đại bằng uy thế ngập trời, càng đánh càng mạnh, khủng bố khác thường. Hiện tại đành đến Bách Thánh Sơn, dù các bán thánh còn lại dựa vào uy thế Bách Thánh Sơn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kim sĩ đại bằng vũ cánh, móng vuốt thùng trời xe đất, lại có một thần thú sinh linh hỗn độn bị kim sĩ đại bằng xe nát nuốt mất. Hiện tại, đến được Bách Thánh Sơn, ngay cả hoàng đế có thể một mình đối phó bán thánh, cũng khó mà nhúng tay được. Chỉ có cổ ma, mắt như trời trăng, thân thể như thiên địa mênh mông, toàn thân cuốn quanh khí đen, không ngừng đánh lên bách thánh sơn Đồng thời nhìn bản thể kim sĩ đại bằng che trời phủ đất, đánh xuyên thùng bầu trời tiên giới. Thật là khủng bố, đây! Đã vượt qua cực hạn bán thánh rồi, chẳng lẽ? Bán thánh thật khó mà khủng bố đến thế, nhưng nếu nói đã đi qua một bước kia, vậy thì khó nói. Nhưng mà uy thế như vậy, có lẽ chỉ còn thiếu chút cơ duyên. Không sai, ít ra chúng ta lựa chọn không nhầm, cuối cùng thiên địa này sẽ có thánh nhân sinh ra. Thật tốt, cũng hơn là đi theo duy nhất chân thánh, bị hắn lừa gạt khống chế. Hiện tại ngay cả hoàng đế mạnh mẽ tăng lên bán thánh, cũng chỉ có thể đứng nhìn một bên, càng đừng nói những người khác. Đông hoàng đại đế, hay thần đại đế lúc trước còn nhúng tay, kéo chân bán thánh, giờ cũng chỉ có ngói nhìn. Thấy cổ ma cùng kim sí đại bằng phát uy, nhất là lực lượng vượt trội của kim sí đại bằng, ánh mắt hai người cũng sáng lên, rất kích động. Hơ! Tuy rằng hoàng đế vẫn tập trung vào chiến đấu ở Bách Thánh Sơn, nhưng cũng vẫn chú ý hai người nói chuyện. Nghe bọn họ nói mà hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mình, hoàng đế thầm hư lạnh, ánh mắt lạnh băng liếc qua hai người. Vô, đúng lúc này, Bách Thánh Sơn vẫn bị cổ ma cùng kim sĩ đại bằng đánh cho không ngừng co rút, ánh sáng mở đi, bên trong có mấy chỗ vỡ vụn, đột nhiên nổi lên gượng sóng, có tiếng vui nhỏ. Tiếp theo, lực lượng bành trướng, lực lượng pháp tắc phát tán, phát tắc thiên địa xung quanh như đang thay đổi. Không gian lập tức biến đổi, nháy mắt như đảo ngược trời đất. Bách Thánh Sơn đột nhiên từ mặt đất biến lên bầu trời, cổ ma cùng kim sĩ đại bằng vốn cũng không nhỏ hơn Bách Thánh Sơn. Nhưng lúc này, Bách Thánh Sơn lại biến lớn ra rất nhiều, trực tiếp đè xuống. Đông Hoàng Đại Đế, Hải Thần Đại Đế đều sợ đến không dám nhìn, bị lực lượng đại đạo, pháp tác khủng bố áp chế, thánh hồn, thánh tâm không vững, muốn tàn vỡ. Bách Thánh Sơn đột nhiên biến mất, thiên địa đảo lộn, mọi cấm chế, pháp tác biến đổi. Thủ đoạn thông thiên này làm trong lòng Hoàng đế cũng trầm xuống, nhưng hắn không có gì kinh hoàng. Dù dưới lực lượng này, hắn căn bản không thể chống cự, nhưng hắn lại không hề e sợ chút nào. Chuyện trên thế gian này là thế, nếu là chuyện mà ngươi hoàn toàn không thể chống cự, vậy còn gì phải lo lắng, chỉ có thể thừa nhận hoặc là hưởng thụ. Nếu ngươi có cách, vậy càng không có gì phải lo. Đối với Hoàng đế, hiện tại hắn đối mặt Bách Thánh Sơn là kiểu đầu tiên, cho nên hắn rất bình tĩnh, chỉ xem cổ ma cùng Kim Sý sí Đại Bằng sẽ làm thế nào. Cuối cùng ra tay rồi, chỉ chờ ngươi lan ra đây cho bồn ma, ma thí thiên địa. Cổ ma thấy thế liền ra tay, lập tức tỏa ra ma quang vô biên, hai tay biến ảo như muốn cắn nuốt thiên địa, hủy diệt tất cả. Hắn cùng cổ thần vương là hai cực đôn, cổ thần vương mở ra thiên địa, sáng tạo vạn vật, nương theo thành thánh. Còn cổ ma lại muốn hủy diệt thiên địa, ngay cả thiên địa mà hắn còn muốn hủy diệt, muốn theo đó thành thánh. Duy Nhất chân Thánh tồn tại cùng thời với cổ thần vương, hơn nữa còn là tồn tại mạnh nhất từ sau khi thiên địa sinh ra, cổ ma muốn diệt hắn mà thành thánh. Đi ra rồi, đi ra rồi phải không? Vậy người chết đi. Bùm! Kim Sý Đại Bằng thì ôm hận ý vô biên, bởi vì năm đó bảy huynh muội bọn họ tiêu giao tự tại thế nào, không có ý muốn tranh giành cái gì. Thậm chí khi xuất hiện thế lực hùng mạnh, năm đó còn hợp tác với Duy Nhất chân Thánh, hắn là người đi gần nhất với Duy Nhất chân Thánh. Dù sau đó Duy Nhất chân Thánh mạnh lên, muốn thành lập tiên giới, bọn họ cũng chưa từng để ý. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị Duy Nhất chân Thánh tình kế, mà lần đó cũng là vì kim sĩ đại bằng tính nhiệm Duy Nhất chân Thánh mới dẫn tới những người khác cũng bị trấn ác. Những chuyện này đã sớm phủ bụi trong hỗn độn hồng hoang, chỉ có đương sự nghịch thiên thất đại thánh và Duy Nhất chân Thánh tự hiểu. Cho nên lúc này, trong lòng kim sĩ đại bằng chỉ có hận ý ngập trời, cái gì thành thánh, cái gì khống chế thiên địa, không hề trọng yếu đối với hắn. Hắn chỉ muốn đòi một công bằng, hắn muốn giết duy nhất Trần Thánh, chỉ thế thôi. Kim sĩ đại bằng mở rộng đôi cánh, che trời phủ đất, bất chấp mọi giá đánh thẳng vào Bách Thánh Sơn. Bùm! Hoành! Hoành! Bách Thánh Sơn uy thế vô biên, trực tiếp đè xuống, vận chuyển đại trận. Nương tù vô số thứ tốt từ thiên địa sơ khai luyện chế, cộng thêm rất nhiều sinh linh hỗn độn, bán thánh, máu tươi thần thú, đúc thành Bách Thánh Sơn. Cổ ma, kim sĩ đại bằng đụng vào, thoáng cái thiên địa như biến mất, mọi thứ như về điểm khởi đầu, thật lâu sau, lực va chạm mới lan tỏa. Tuy rằng đám người hoàng đế đã cố gắng né ở ngoài, nhưng vẫn làm bọn họ bị liên lụy. Chỉ riêng dư sóng va chạm, cũng làm những bán thánh bọn họ bị liên lụy. Cổ ma cùng kim sĩ đại bằng trực tiếp bị đè xuống, lông chim vàng của kim sĩ đại bằng không ngừng vỡ nát, máu thịt vỡ vụn, máu bắn ra khủng bố hơn cả sông lớn. Cổ ma cũng bị đánh xuống, hai tay nổ nát, thân thể khổng xuống. TNG mắt toát ra không cam lòng, mà khí khủng bố cuốn quanh người, không ngừng tăng mạnh, làm khí thế của hắn dù trọng thương nhưng cũng không yếu đi bao nhiêu. Còn Bách Thánh Sơn va chạm khủng bố với cổ ma, kim sĩ đại bằng, hỗn độn trí bào này cũng khó chịu nổi, lập tức xuất hiện viết dạn. Viết dạn không ngừng mở rộng, cả ngọn núi lập tức bị tách làm hai. Không có hoa lệ, càng không có giao chiến ngàn vạn lần, chỉ là một lần đối đầu mạnh nhất. Tiếp theo kim sĩ đại bằng cùng cổ ma chưa hồi thần, bên trong Bách Thánh Sơn trượt hiện ra một bóng người. Không phải to lớn, chỉ là một lão già có vẻ gầy yếu, chỉ lớn như người thường. Trước thân thể khổng lồ của cổ ma, Kim Sí Đại Bằng hắn nhỏ bé như một con kiến trên hành tinh. Nhưng chỉ là thân hình như thế, hoàn toàn không thể so sánh với cổ ma, Kim Sí Đại Bằng, lão già này lại tỏa ra uy áp vô biên, lực lượng bất thánh sơn bao quanh, làm hắn như ngồi trong lòng mọi người, áp chế tất cả. Mỗi lỗ chân lông trên người hắn đều bị thánh quang lấp đầy, tỏa ra ánh sáng vô biên, 480 triệu lỗ chân lông tỏa ra hào quang vô cùng, ánh mắt nhìn qua, có thể nhìn thấu tất cả. Ở đằng sau hắn, có huyền bí vô cùng đang diễn hóa, tựa như một cái thế giới muốn sinh ra, lại có thế giới đang tan vỡ, sinh sinh từ tử không ngừng luân hồi diễn hóa. Đó, đó, là Thánh Uy, đó là... Xưa, xưa. Duy Nhất Trần Thánh xuất hiện giữa Bách Thánh Sơn Tách Đôi, Uy áp bao phủ thiên địa. Bất kể thời gian, không gian hay quy tắc đại đạo, lúc này dưới Uy áp bao phủ, hắn chính là thống trị cả thiên địa này. Thánh uy bao phủ, thiên địa thần phục, đông hoàng đại đế, hải thần đại đế thấy được uy thế của duy nhất chân thánh, dù bây giờ bọn họ đã miễn cưỡng nhập thánh, trở thành bán thánh, nhưng lúc này vẫn có xung động muốn quỳ xuống. Hai chân không khống chế được phát run, trong lòng kinh sợ không thôi, bởi vì trước kia bọn họ không hề cảm nhận được uy thế của vị sư tôn này đến vậy. Thánh uy, đây là uy thế thành thánh. Hoàng đế phát tán lực lượng, khí tức thánh hoàng hiện rõ xung quanh trăm trượng, long khí bao bọc, dòng ngâm vang lên, không ngừng chống lại thánh. Nhìn thấy Uy Thế Duy Nhất Chân Thánh xuất hiện, hoàng đế cũng nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia kinh nghi, thần sắc cũng dần ngưng trọng. Ha ha, ngươi dám ra rồi hả, tên khốn kiếp kia, năm đó ta mù rồi mới bị ngươi lừa, hôm nay phải đòi lại tất cả. Oanh. Nhìn thấy Duy Nhất Chân Thánh xuất hiện, Kim sĩ Đại bằng bị bách Thanh Sơn trọng thương, bỗng nhiên trên người tỏa ra hào quang vàng, lông chim toàn thân muốn bùng cháy. Thiên có Thiên Quy, tiên có tiên pháp, tiên giới đã lập bảy huynh đệ các ngươi muốn ở ngoài Thiên Quy tiên pháp, tự nhiên phải trừng phạt nhưng mà ta để giao tình với ngươi năm đó, bổn thánh còn cố ý cho bọn họ truyền thừa đạo thống của các ngươi. bây giờ nhìn các ngươi còn không biết hối cải lại đại não tiên giới, xem ra lúc trước không nên tha cho các ngươi. cổ ma, cổ thần vương có lòng hy sinh bản thân khai thiên lập địa, ngươi thần là thừa kế lại dám làm loạn tiên giới, ngươi có biết tội? duy nhất trần thánh lên tiếng, lời ra pháp hiện, bầu trời thật sự thoáng hiện quy tắc thiên địa, tiên pháp tiên giới không ngừng xuất hiện. ma hàn nói muốn trùng trị kim sĩ đại bằng, có ý giận dữ, bầu trời vang tiếng sấm động, uy áp tăng vọt thật là một ý niệm có thể thay trời đổi đất khẽ động có thể diệt tiên sát phật phi phi phi dưới uy áp của duy nhất chân thánh thương thế của kim sĩ đại bằng càng thêm nghiêm trọng nhưng ý chí chiến đấu lại như đang thiêu đốt lông chim toàn thân như bùng cháy hắn từ từ lơ lửng lông chim toàn thân như chóc ra hắn đã biến thành thân người những lông chim dần thiêu đốt bao gồm cả lông chim bồn mạng không ngừng dung nhập vào thân thể hắn lại không ngừng bay lên Tên không biết xấu hổ, ngươi là cái thứ gì, nếu không phải ngươi lợi dụng ta hãm hại các huynh đệ, chỉ dựa vào thiên quy cho má, tiên pháp cho má thì làm được gì? Chết đi! Hoành! Dần giữ mắng to, kim sĩ đại bằng thiếu đốt lông chim dung nhập vào người, ngày mắt thân thể lao vút về phía duy nhất chân thánh. Hư trường thanh thế, giết ngươi, bổn ma đạp đất thành thánh. Hoành! Vì thế này ảnh hưởng người khác còn được, nhưng cổ ma hoàn toàn không sợ, thân thể lại phình to, trực tiếp vung tay đánh về phía duy nhất chân thánh. Một quyền đơn giản nhất trực tiếp nhất, đánh xuyên bầu trời, đánh xuyên tất cả, không gì địch nổi, không thể ngăn cản. ha Cảnh tượng này làm cho đông hoàng đại đế, hải thần đại đế đứng nhìn một bên cũng không chịu nổi. Đừng nói bọn họ, nhưng bàn thánh còn sót lại trong bách thánh sơn đã sớm quy lại, còn kiếm tiên đại đế ở dưới đáy bách thánh sơn, vẫn đang không ngừng leo lên, lúc này cũng ngừng lại nhìn sang. Oanh, duy nhất chân thánh ra tay, hai tay ngừng kết, khi thế thiên địa chỉ có ta, duy nhất thiên địa, thánh uy bao phủ tất cả vào lúc này không ai biết đã xảy ra chuyện gì thoáng như trăm ngàn năm lại thoáng như phút chốc chỉ mơ hồ như thấy được thân thể khổng lồ của kim sĩ đại bằng vỡ vụn hào quang mờ nhạt nhìn thấy một người khổng lồ có thể khai thiên lập địa toàn thân đầy ma khí đang vỡ vụn lùi lại biến thành những đoàn ma khí không ngừng tìm đường bỏ chạy cảnh tượng cuối cùng đã đạt đến mức mà bán thánh cũng không thể quan sát được khoảng khắc như trăm ngàn năm cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không biết nhưng rõ ràng là kim Sí đại bằng cùng của ma đã bại trận Nhưng kim sĩ đại bằng cùng cổ ma bùng nổ lực lượng khủng bố, cũng làm duy nhất chân thành gánh chịu khiêu chiến chưa từng có. 480 triệu lỗ chân lông phát ra thánh quang, cũng yếu đi. Chiến đấu đã vượt qua cực hạn bán thánh, nhìn như không thảm thiết bằng chiến đấu bình thường, nhưng ngay cả quy tắc cùng đạo cũng bị ảnh hưởng, người thường không thể nhúng tay được. Nhưng ngay lúc này, hoàng đế đột nhiên hành động. Hoàng đế không phải xông về phía duy nhất chân thánh, bởi vì hiện tại xông về bên đó, hắn chỉ là bán thánh, chạy tới chỉ có chết. Nháy mắt, hoàng đế xuất hiện ở đằng sau đông hoàng đại đế, hải thần đại đế. vâng Bùm. Lúc đông hoàng đại đế cùng hải thần đại đế hoàn toàn không phản ứng, hai tay của hoàng đế tỏa ra lực cắn nuốt đặc thù, tựa như kim sĩ đại bằng có thể cắn nuốt lực lượng người khác. Lập tức đặt lên đỉnh đầu bọn họ, lực cắn nuốt bao trùng, truyền khắp cả người. Người. ầm đông hoàng đại đế cùng hải thần đại đế đã nhận ra không ổn, vừa hồi thần lại liền muốn chống cự, nhưng sau đó phát hiện lực lượng của mình như bị lực lượng khác ảnh hưởng, lập tức không chịu khống chế. Điều này liền dọa hai người, ngay cả bị hoàng đế đánh lén, lực lượng của hoàng đế mạnh hơn, nhưng hai người bọn họ bùng nổ thì hoàng đế cũng không làm gì được bọn họ. Dù sao hoàng đế không thể so sánh với kim sĩ sí đại bằng cùng của ma. Trên thực tế dù là của ma cùng kim sĩ sí đại bằng, muốn đánh chết một bán thánh cũng không nhẹ nhàng, phải tiêu hao một chút thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối không ngờ, lực lượng của bọn họ lại xảy ra vấn đề, lập tức bọn họ liền tỉnh ngủ, nghĩ tới hoàng đế toàn lực giúp bọn họ chân chính đột phá bán thánh. Có vấn đề, trong này có vấn đề lớn. Đáng tiếc, bọn họ phát xác đã muộn, mà bọn họ càng không ngờ, hoàng đế lại nắm giữ thần thông thiên phú độc đáo của riêng kim sĩ đại bằng, vậy là sao, sao bọn họ không biết. Nhưng mọi chuyện đã muộn, không hề chống cự được, lập tức bị hoàng đế đột phá phòng tuyến, cắn nuốt thánh thể, thánh hồn của bọn họ. Cái này không phải đánh trách, là cắn nuốt, đưa đến lực lượng khổng lồ quá sức tưởng tượng, âm âm đổ vào người hoàng đế. Vốn là hoàng đế dùng Long khí Thánh Hoàng miễn cưỡng chống đỡ áp lực trong trận chiến giữa Duy Nhất Chân Thánh cùng Kim Sí Đại bằng của Ma, hiện tại lực lượng âm âm tăng vọt, trực tiếp làm hắn hóa thành tia sáng lao vào chiến trường. Cùng lúc hoàng đế sông lên, lực lượng khổng lồ mà hắn vừa cắn nuốt, trực tiếp chuyển hóa thành một con rồng lớn, lập tức xuất hiện bên cạnh Duy Nhất Chân Thánh, quấn chặt lấy không gian chỗ Duy Nhất Chân Thánh. Đây là con rồng do hoàng đế cắn nuốt toàn bộ lực lượng của đông hoang đại đế, hải thần đại đế, thúc đẩy mà biến hóa thành. Điều này giống như hiến tế một bán thánh, lực lượng này quá sức tưởng tượng, dù sao là hiến tế bán thánh, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nếu là bình thường thì chưa chắc uy hiếp được duy nhất chân thánh, nhưng lúc này thì khác. Hoành Cùng lúc, cảnh khó tình xuất hiện, hoàng đế thật sự xông vào, còn lập tức dẫn cổ ma, kim sĩ đại bằng lao về một phía khác. Chân thánh, bọn họ Kiếm tiên đại đế còn trên bách thánh sơn, nhìn cảnh này, không khỏi kinh hồ, bởi vì hắn biết, tuyệt đối không thể tha bọn họ đi. Nhất là giật mình vì hoàng đế sao lại làm được đến vậy, ẩn dấu quá sâu, nếu để bọn họ khôi phục, liên thủ tiếp tục, vậy hậu quả. Bùng, bùng bùng bùng. Lúc này, con rồng hiến tế bao quanh duy nhất chân thánh bị chấn vỡ nát, quanh người duy nhất trần thánh tỏa sáng thánh quang vạn trượng, 480 triệu đạo thánh quang tràn ngập thiên địa nhìn thấy uy thế của duy nhất chân thánh kiếm tiên đại đế cả kinh vừa rồi hắn ở bách thánh sơn hơn nữa có duy nhất chân thánh che chở hắn nhìn thấy rõ ràng vừa rồi duy nhất chân thánh hoàn toàn nghiền ép trực diện đối mặt kim sĩ đại bằng cùng của ma tuy rằng chiến đấu khoảng khắc như vạn năm kia đã xảy ra chuyện gì thì hắn còn không thể biết được nhưng hắn kỳ cái sao duy nhất chân thánh lại thả bọn chúng đi rất rõ ràng lễ gia sư tôn phải là trạng thái vô địch hoàn toàn hỗn độn sơ khai hồng hoang thượng cổ vô số năm tháng thiên địa này vẫn không sinh ra thành nhân Chân thánh ta lập tiên giới, lại xây dựng trật tự thiên địa, xây bách thánh sơn trấn áp vẫn thành cốc, cuối cùng lại chỉ có thể mượn bách thánh sơn vô địch trong phạm vi giới hạn. Thơ, duy nhất chân thánh đột nhiên lên tiếng, những lời này làm kiếm tiên đại đế cả kinh, bởi vì uy thế vừa rồi, kiếm tiên đại đế cho rằng duy nhất chân thánh sư tôn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân mà không còn là bán thánh. Thiên địa này sinh ra đến giờ, đã đến lúc thánh nhân không xuất hiện, vậy sẽ hủy diệt, không thể niết bàn trọng sinh biến hóa lần nữa, vậy sẽ chỉ đến lúc hủy diệt. Mọi người còn tranh giành, chính vì thế, hủy diệt hay niết bàn trọng sinh chỉ là không ai biết làm sao đi ra một bước cuối cùng. Có lẽ cuối cùng đến khi thiên địa hủy diệt, cũng chưa chắc có ai đi ra được. Duy nhất chân thánh ngồi đó, 480 triệu lỗ chân lông lấp lánh thánh quang, nói rất bình thản, nhưng người ta cảm giác tuyệt đối không yên bình. Hắn cũng không che giấu, những bàn thánh còn sống sót dưới bách thánh sơn, lúc này cũng ngây dại. Kiếm tiên đại đế cũng ngây ngốc, không ngờ lại như vậy. Càng không ngờ, duy nhất chân thánh ở trong lòng bọn họ là trí cao vô thượng, thay trời đổi đất, không gì không làm được, nhưng lại nói ra những lời này. Hủy diệt, đó là cả thiên địa này muốn hủy diệt, khó trách những người đứng ở đỉnh cao đều cổ quái như thế, có lẽ vì bọn họ đều biết như vậy. Thoáng cái, kiếm tiên đại đế hoàn toàn hiểu được mọi chuyện, bọn họ đều đang tranh giành cơ hội cuối cùng, chỉ có thể thành thánh mới được. Nghe duy nhất chân thánh nói, đến lúc đó ngay cả bán thánh cũng khó tự bảo toàn, vậy. Từ ngày hôm nay, ngươi truyền đạo của ta, hoành Kiếm tiên đại đế chưa kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên mọi thứ trên Bách Thánh Sơn kết hợp cùng hào quang trên người duy nhất chân thánh. Bách Thánh Sơn bùng lên một đạo hào quang, chiêu này có chút tương tự với thiên kiếm đạo nhân, nhưng là dựa vào Bách Thánh Sơn phát ra. Cùng lúc duy nhất chân thánh phát ra một chiêu này, các bán thánh trọng thương trong Bách Thánh Sơn, sinh mệnh lập tức khô cạn. Thánh thể, thánh hồn lập tức bị Bách Thánh Sơn hấp thu, dung nhập vào một chiêu này. Bởi vì có lực lượng của bọn họ, cũng giống như vừa rồi hoàng đế cắn nuốt hiền tế Đông Hoang Đại Đế hay thần đại đế dẫn tới lực lượng khổng lồ, cộng thêm Bách Thánh Sơn cung duy nhất chân thánh, lập tức xuyên thủng lá chắn đại thế giới này. Tiếp theo, đạo hào quang này dung nhập vào Mi Tâm Kiếm Tiên Đại Đế, tiếp theo hắn bị hào quang cuốn đi tới đại thế giới khác. Đại thế giới này vừa mở ra không lâu, các loại sinh linh thượng cổ, sinh vật khổng lồ hoành hành, trong thiên địa còn nhiều chỗ hỗn độn, Kiếm Tiên Đại Đế còn chưa kịp làm gì, hắn đã rời khỏi đại thế giới này. Trong không gian trấn áp thiên kiếm đạo nhân, nhậm vũ lẳng lặng ngồi đó, bia đã tỏa ra ánh sáng nhạt, dân dần ánh sáng này ngày càng gần gũi với hào quang trên thánh hồn của nhậm vũ. Hiện tại nhậm vũ cũng đang dần khôi phục, đây là khiêu chiến lớn nhất hắn gặp phải từ khi nhập thánh, không phải chiến đấu với ai, nhưng trình độ hung hiểm còn hơn cả chiến đấu với bán thánh. Bởi vì hắn phải đối mặt với thánh bia, ra đời từ hỗn độn sơ khai, còn bị duy nhất chân thánh rèn luyện, có thể trấn áp cả nghịch thiên thất đại thánh. Nhậm Vũ phải thi triển toàn bộ chiêu số, dốc hết bản lĩnh, mà hắn còn yêu cầu bản thân không được mượn ngoại lực, còn không được phá hủy thánh bia, thế mới làm hắn đau khổ, tốn sức như vậy. Nhưng mà cuối cùng nhậm Vũ vẫn chống qua được, kiệt sức xong rồi dần khôi phục, lại dần phối hợp thánh bia. Tuy rằng nhậm Vũ chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ thánh bia. Sở dĩ không luyện hóa hoàn toàn là bởi nhậm Vũ còn chưa chuẩn bị dùng thánh bia làm gì trước kia có cử cửu âm dương trấn thần kỳ bên mình có thứ tốt liền liền trực tiếp luyện hóa nhập vào bây giờ không còn nhậm vũ quyết định tạm đặt thánh bia để đó rồi tính sau tuy rằng không luyện hóa hoàn toàn nhưng hoàn toàn nắm giữ thánh bia phối hợp với lực lượng cũng sinh ra hiệu quả không ngờ làm nhậm vũ khôi phục nhanh hơn cho nên không cần lâu nhậm vũ đã khôi phục hoàn toàn hơn nữa trạng thái cảnh giới thánh hồn đều tăng lên nhập thánh xong có được lực lượng khổng lồ cũng càng ngưng luyện cả người phát tán lực lượng mạnh mẽ tán đi hào quang quanh người, nhậm vũ đứng lên, khoát tay thu hồi thánh bia. không sao, ha ha, còn sống, còn sống, còn sống là được rồi, ha ha. ngưu lão nhị vẫn lo lắng chờ đợi, nhìn thấy nhậm vũ tán đi hào quang đứng lên, ngưu lão nhị liền thở phào, sau đó cười to nói: bổn gia chủ không phải nạn bằng đất, nào có dễ chết như vậy. nhậm vũ suýt bị ngưu lão nhị nói không đầu không đuôi mà chọc cười ra, tên này mặc kệ là phân thân hay bổn tôn đều thật là hài. nói rồi, nhậm vũ nhìn về phía thiên kiếm đạo nhân xinh đẹp tuyệt luân. Vốn nghe tên, cố sự về hắn, vậy hình tượng hẳn là lão đạo sĩ, nhưng bây giờ lại xuất hiện với hình dạng xinh đẹp vô song, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Ông, lúc này thiên kiếm đạo nhân thu nạp lực lượng, tựa như lưỡi kiếm vào vò, dần thu liễm sắc bén. Sắc bén vô biên xuyên trời lập tức thu vào người, chậm rãi hạ xuống, nhưng cảm giác xinh đẹp vô song vẫn còn nguyên. cảm ơn, thiên kiếm đạo nhân đáp xuống, đối mặt nhìn nhậm vũ, khẽ gật đầu nói khẽ. Giọng của hắn rất khoát gọn gàng, chỉ là hai chữ, cứng rắn hùng hồn, khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Nghe thiên kiếm đạo nhân nói cảm ơn, ngưu lão nhị liền ngay ra. Trời à, không nhầm chứ, tên này biết nói cảm ơn, lỗ tai của mình không có vấn đề chứ. Nên biết, cho dù trong nghịch thiên thất đại thánh, thiên kiếm đạo nhân cũng tuyệt đối là ngoại tộc, cực có cá tính. Cho dù ở chung với bọn họ, bình thường cũng rất ít nói chuyện, đôi khi ra trận cũng như một thanh kiếm cắm ở đó, căn bản không giống một người khi chiến đấu còn hơn nữa, cho nên hắn mới đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Dù cho lúc chém giết ở thời hồng hoang, hắn cũng rất ít nói chuyện, càng không cần nói câu cảm ơn. Ha ha, nghe giọng như kiếm dung của Thiên Kiếm đạo nhân, Nhậm Vũ cười nói, ngươi cảm ơn ta cứu ngươi, hay là cứu huynh đệ của ngươi, hay là đã thả Thiên Châu để cô ta mang theo đạo thống của ngươi? Đúng rồi, lão Tam, rốt cuộc ngươi nghĩ gì? Thiên Kiếm kia giống như mạng của ngươi, sao ngươi lại để con nhóc kia mang đi? Vừa nghe nhắc tới, Ngưu Lão nhị cũng nhớ tới chuyện trước đó nên biết, tuy rằng Thiên Kiếm đạo nhân bị trấn áp, nhưng khi xưa ngay cả Duy nhất Chân Thánh cũng không thể cưỡng chế lấy đi Thiên Kiếm, chỉ là đem trấn áp cùng với hắn, thậm chí có thể nói là không thể trấn áp hoàn toàn Thiên Kiếm, bởi vì Thiên Kiếm đã dung hợp với kiếm ý của Thiên Kiếm đạo nhân, tự thành một thể, không kém gì Hỗn Độn Chí Bảo. Cho dù Thiên Kiếm đạo nhân bị trấn áp, nhưng không phải ai cũng cầm được Thiên Kiếm, Bán Thánh cũng không thể làm được dễ dàng, càng không cần nói Thiên Châu, sở dĩ Thiên Châu có thể cầm đi, nhất định là được Thiên Kiếm đạo nhân ngầm cho phép. Dạ thiên kiếm đạo nhân vẫn như thường, hình dáng xinh đẹp lại không chút thay đổi, bỗng dơ một ngón tay. Chỉ một ngón tay, nhưng lại như phá vỡ thiên địa, nháy mắt hóa thánh tia sáng chỉ thẳng vào mỹ tâm nhậm vũ. mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, nhanh, tốc độ vượt xa cực hạn, dung hợp đại thế thiên địa, tự như thiên địa có thể thành kiếm, hắn chính là một cây kiếm tuyệt thế sắc bén. làm gì, lão tam điên rồi hả? ngưu lão nhị muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. thú vị, nhậm vũ nhìn thiên kiếm đạo nhân dùng phương thức này trả lời, hắn cũng dơ tay lên khoát tay, lập tức ngưng tụ ấn quyết, biến hóa, Trấn Thiên ấn, Phong Cầm ấn, Diệt Tiên ấn, bà ấn hợp nhất, hơn nữa ngay khi thi triển lại mơ hồ xuất hiện một tấm bia. Sau khi nhập thánh, dựa vào cành giới, Nhậm Vũ trực tiếp hợp nhất bà ấn, đồng thời dung nhập lực lượng Thánh bia Trấn Áp Thiên Kiếm Đạo Nhân vào trong đó. Các loại trận pháp, cầm chê biến hóa, lực lượng, Hoa Văn Thiên Địa, quy tắc, nhịp điệu đại đạo hình thành Thánh bia ấn đặc thù. Bùm, bùng, bùng bùng bùng, kim khí trên ngón tay Thiên Kiếm Đạo Nhân không ngừng va chạm vào Thánh bia ấn của Nhậm Vũ. Thánh bia ẩn lưu chuyển, tựa như muốn lại trấn áp Thiên Kiếm đạo nhân, làm cho hắn phải không ngừng tăng cường lực lượng. Kiếm khí của Thiên Kiếm đạo nhân sắc bén vô biên, uy thế kinh thiên, về lực lượng thì mạnh hơn Nhậm Vũ rất nhiều. Nhưng Nhậm Vũ vừa ngừng tụ Thánh bia ấn, tập hợp Thánh bia, lực phòng ngự mạnh mẽ vô biên, đáng sợ như Thánh bia, ngay cả hỗn độn chí bảo cũng khó mà tổn thương được. Nháy mắt va chạm ngàn vạn lần, có lúc Thánh bia bị chấn vang, cũng có lúc kiếm khí bị đẩy lại. Rõ ràng lực lượng của Thiên Kiếm đạo nhân mạnh hơn, công kích càng hung hãn. Nhưng nhậm vũ vẫn có thể chủ vững, mặc kệ công kích thế nào vẫn không hề lay động. Tựa như chỉ là nhấc tay chớp mắt, nhưng đã trải qua ngàn vạn lần giao đầu biến hóa. Thiên kiếm đạo nhân buông tay ra, nhìn thánh bia ấn mà nhậm vũ mới ngưng tụ. Trong mắt thiên kiếm đạo nhân cũng toát ra cả kinh, sau đó khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Ha ha, kiếm tốt, đi, chúng ta cứu hai người còn lại. Hoành, nhậm vũ cười lớn, trực tiếp một cái ngọc giàn khắc, lại mở ra không gian thánh bia, cười lớn bước vào. Thiên kiếm đạo nhân cũng theo sau, chỉ có ngưu lão nhị sững sờ đó cả buổi cũng chưa hoàn hồn, chuyện gì thế này. Bọn họ làm gì, có ý gì? Ngưu lão nhị không hiểu, nhậm vũ lại hiểu được ý của thiên kiếm đạo nhân. Vừa nãy thiên kiếm đạo nhân vạn năm khó có lúc nói một câu cảm ơn, vừa là cảm ơn ân tình của nhậm vũ với nghịch thiên thất đại thánh, cũng là cảm ơn nhậm vũ thà thiên châu, bởi vì thiên châu là người thừa kế mà hắn đã chọn. Từ dĩ hắn cho Thiên Châu mang đi Thiên kiếm, một mặt là để Thiên Châu truyền thừa kiếm đạo của hắn, bởi vì thiên địa này đã lung lay sắp sụp đổ, không ai biết có thể chống đỡ được tới cùng hay không. Mặt khác là vì hiện tại hắn hoàn toàn không cần Thiên kiếm, bản thân hắn đã rèn luyện vượt qua Thiên kiếm, hắn chính là kiếm, một thanh kiếm hoàn toàn không thua gì hỗn độn chí bảo, dưới tình hình này, nào còn cần Thiên kiếm nữa. Tha, thấy bọn họ đều đi vào, Ngưu lão nhì khó chịu hô một tiếng cũng đi theo vào nhưng vẫn tức giận rất khó chịu lầm bầm ghét nhất đám người các người thích làm ra vẻ huyền bí miệng lưỡi thì có tác dụng gì chứ có gì tốt nhất cứ nói ra thì chết hay sao cố làm ra vẻ huyền bí lúc trước lão đại với lão tam cũng luôn dùng kiểu này hiện tại như thế nào nhậm gia chủ cũng dùng kiểu này với hắn sớm biết vậy để cuối cùng hãy cứu hắn ngay lúc ngưu lão nhị lầm bầm hắn cũng đã đi theo vào nhưng vừa vào lập tức hắn liền đứng ngẩn ở nơi đó nói chính xác là đứng ngẩn ngơ ở phía sau nhầm vũ và thiên kiếm đạo nhân Thời khắc này, nhậm vũ cũng cao mày đứng ở trong khối thánh bia. Ở trong này tàn ra yêu khí ngập trời, yêu khí cực lớn đến khiến người ta sợ run. Mà ở chính giữa yêu khí có một khối thánh bia, hoàn toàn bất đồng với những thứ thánh bia khác. Chính là giờ phút này bên ngoài thánh bia lại có một con khổng tước to lớn. Khổng tước dương cánh với thế muốn bay đi lại là cuốn vòng quanh ở ngoài thánh bia. Cảm giác đó giống như là một hình tượng điều khắc khổng tước ở bên ngoài thánh bia. Đây là thánh bia trấn áp khổng tước thánh vương. Nhưng thử khắc này rõ ràng là xảy ra trạng huống hoàn toàn bất đồng với bình thường. Nhậm Vũ là người đầu tiên vào đây liền nhận ra có điều không thích hợp, nhìn khổng tước Thánh Vương quấn quanh ở vòng ngoài Thánh Bia, trong lòng Nhậm Vũ cũng không khỏi chìm xuống, bởi vì giờ này có cảm giác khổng tước Thánh Vương giống như tàn thiên Thánh Hồ kia. Đã không có Thánh Hồn, thuần túy chỉ là Thánh Thể. Tại sao có thể như vậy, Lão Ngũ? Lão Ngũ vì sao lại thế? Ngư Lão nhị tiến lên một bước, không dám tin nhìn hết thải cảnh trước mắt. Thiên kiếm đạo nhân cũng là trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, tuy rằng không có phát ra một lời, nhưng lại có một loại cảm giác lạnh như băng tùy thời tiêu diệt hết thảy. Bùng, thấy được ngưu lão nhị kích động còn muốn tiến lên, nhậm vũ khoát tay, trực tiếp đè ngưu lão nhị xuống, trong nháy mắt thánh hồn của hắn đã bao phủ khối thánh bia cùng với thân thể khổng tước thánh vương đã có phần lớn hiện lên ở vòng ngoài thánh bia. Khổng tước Thành Vương nhìn như là hình tượng nổi lên, thật ra chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn vẫn bị trấn áp ở bên trong, nếu không đã không chỉ là cảm giác giống như hình khác đơn giản như vậy. Chỉ có điều trước mắt đây là chuyện gì xảy ra. Nên biết bất kể là Tế Thiên, ngưu Lão Nhị hay là Thiên Kiếm Đạo Nhân, bất kỳ người nào cho dù bị trấn áp cũng không phải hoàn toàn bị trấn áp. Nếu có thể đi vào không gian này là có thể trao đổi với bọn họ. Ngưu lão nhị chỉ một cái vó châu có thể mượn biến động thiên địa đi ra, Tế Thiên thì thậm chí ngay từ trước luôn luyện hóa thánh bia, Thiên kiếm đạo nhân cũng có thể trao đổi thiên kiếm với ngoại giới, lựa chọn truyền nhân của mình. Đạt tới cảnh giới của họ bậc này, đã có năng lực nối liền trời đất, thánh bia này chẳng qua là tạm thời trấn áp bọn họ không thể tùy ý hoạt động mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại nơi này có vẻ có chút quỷ dị, đây cũng là nguyên nhân nhiệm vụ, Ngưu lão nhị Thiên kiếm đạo nhân vừa tới đây đều cảm giác vấn đề nghiêm trọng, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức cùng tồn tại của không tước thánh vương, chỉ có thánh thể đơn thuần. Mà khi nhậm vũ dò xét, trong lòng lại trầm xuống, lúc trước diệt tàn thiên thánh hổ đi vào không gian thiên kiếm đạo nhân bị trấn áp, nhậm vũ đã từng mở ra thánh bia trấn áp tàn thiên thánh hổ, chính vì lúc trước thánh bia chỉ là trấn áp thánh thể, cho nên cũng không có hoàn toàn bị kích phát giống như trấn áp tề thiên, ngưu lão nhị, thiên kiếm đạo nhân bọn họ như vậy. Cũng chính vì vậy, lúc trước tàn hồn mới có thể dùng phương pháp đặc thù lấy ra sử dụng thánh thể tàn thiên thánh hổ, nếu quả thật là thánh bia hoàn toàn trần ác giống như tề thiên, ngư lão nhị, thiên kiếm đạo nhân bọn họ, thì tàn hồn căn bản không có biện pháp. Lúc đó nhậm vũ chỉ là một ý niệm mở ra, đã trực tiếp thu lấy thánh bia kia, bởi vì không có bị thúc dục, hoàn toàn không có uy lực gì, cuối cùng chỉ cần không phải hoàn toàn rèn luyện với cảnh giới của nhậm vũ, cho dù dò xét một hồi cũng không cần phí sức mà giờ này thánh hồn của Nhậm Vũ do xét trong lòng chính là chầm xuống, bởi vì giờ khác này có cảm giác khối thánh bia này cung một dạng như khối thánh bia ở tàn hồn bên kia, tất cả trận pháp vận chuyển đã yên tĩnh lại, chỉ có một phần ước thúc lực lượng của thánh thể khổng tước thánh vương đang phát huy tác dụng. Sau khi Nhậm Vũ do xét tình huống liền không nhịn được thời dài một tiếng. ở trong thánh thể khổng tước thánh vương kia, Nhậm Vũ đồng dạng cảm nhận được ý chí bất khuất giống như tế Thiên bọn họ, hơn nữa còn có một loại lực lượng bàn đặc thù. Loại lực lượng này không có người nào biết rõ hơn so với nhậm vũ, đó là niết bàn truyền thế. Nhậm vũ chính là đầu thai làm người, hắn mượn chính là cảnh giới thánh nhân luận đạo kia, cho nên cảm giác lúc đó đặc biệt rõ ràng. Giờ này, ở trong cơ thể khổng tức Thánh vương, hắn cũng cảm nhận được một tia lực lượng này. Đã chết rồi sao? Thật sự đã chết rồi sao? Chẳng lẽ? Lão ngũ? Lúc này, tuy rằng ngư lão nhị không thể phá giải dò xét tình huống bên trong thánh bia giống như nhậm vũ, nhưng dù sao hắn cũng là bán thánh đỉnh phong, cũng nhận ra tình huống của khổng tước thánh vương. Thiên kiếm đạo nhân không có lên tiếng, nhưng trong mắt hắn tia sáng lạnh càng tăng lên, trên người kiếm khí đan chéo nhau, có xu thế tùy thời sẽ đánh vỡ thánh bia này. Trước đừng có gấp, hắn cũng không có thật sự chết đi. Hắn hẳn là muốn dùng toàn lực lao ra ngoài, nhưng cuối cùng hiển nhiên là thất bại. Ở thời điểm mấu chốt, Không Tước Thánh Vương hẳn đã hiểu được một loại đạo pháp, bổn gia chủ cảm nhận được lực lượng Niết bàn trong cơ thể hắn. Hắn hẳn là Niết bàn trọng sinh, chỉ có điều sống lại đến địa phương nào thì không được biết rồi. Hơn nữa, chuyện này có lẽ vừa mới phát sinh không lâu, chắc cũng là một biến động thiên địa, phương thiên địa này sắp bị hủy diệt, dưới tình huống lực lượng thánh bia thu được từ nơi phương thiên địa này yếu bớt nên hắn mới như thế. Thấy Ngưu lão nhị cùng Thiên Kiếm đạo nhân kích động phản ứng, Nhậm Vũ vội vàng giơ tay lên ngăn bọn họ, nói với bọn họ Cho dù thiên kiếm đạo nhân gia nhập nghịch thiên thất đại thánh sau, cũng đều là cúng đi chung từ hồng hoang cho tới bây giờ, tình cảm giữa bọn họ khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đặt. Rồi này đến đây cứu khổng tước thánh vương, lại phát hiện chỉ còn lại có thánh thể, thì làm sao có thể không làm cho ngưu lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân bi thương thống khổ. Mà nhậm vũ nói một câu, lại làm cho bọn họ đồng thời tinh thần chấn động, không chết ư, thật sự không chết ư. Thật không chết. Chỉ là tình huống sau niết bàn trọng sinh ta hiện tại cũng không có biện pháp xác định, chúng ta cũng không có thời gian xác định. Giờ này thiên địa biến động to lớn như thế, tình huống tiên giới hiển nhiên đã tới cực điểm. Nhưng còn lại chỗ long quy nơi đó chưa có đi, chúng ta phải mau mau đi tới, không thể chậm trễ thời gian có gì nói sau, nếu không vạn nhất xuất hiện bi kịch gì thì phiền toái. nhậm vũ không đợi ngưu lão nhị kích động hỏi tới, đã nhanh chóng không chế thánh bia, lấy ra thánh thể không tước thánh vương từ trong đó. Thánh bia này phóng ra lực lượng trấn áp hoàn toàn khác với ở vào trạng thái thức tỉnh, đối với Nhậm Vũ mà nói, chuyện tàn hồn bọn họ phải hao tốn mấy vạn năm mới hoàn thành, với hắn hiện tại cũng chỉ là nhấc tay làm một chút chuyện mà thôi. Nhậm Vũ giao thánh thể khổng tước thánh vương cho Ngưu lão nhị, thu lấy khối thánh bia này xong, cũng không có chậm trễ lập tức thúc dục một khối ngọc giàn cuối cùng đi vào trong đó. Tuy rằng còn ở hạ giới, nhưng Nhậm Vũ đã cảm nhận được phương thiên địa này đều xảy ra đại sự, nếu như phương thiên địa này hoàn toàn bị hủy diệt, Cho dù bán thánh đều rất khó chạy thoát, trừ phi bán thánh trước thời gian rời khỏi phương thiên địa này. Có thể nói, nếu bán thánh muốn rời phương thiên địa này cũng không phải không có biện pháp, chỉ là bán thánh rời phương thiên địa này tuyệt đối sẽ không có cơ hội bước ra một bước cuối cùng kia. Dĩ nhiên, những thứ này hiện tại còn không phải nhậm vũ muốn cân nhắc, hắn lo lắng chính là tình huống của đại quân nhậm ra, lo lắng chính là tình hình chiến đấu ở tiên giới. Chuyện đêm này nhất thiết phải mau sớm giải quyết để lập tức đánh lên tiên giới mới được. Ngư lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân tuy rằng trong lòng bi thương, nhưng nhậm vũ nói khẳng định không chết, chỉ là niết bàn trọng sinh, điều đó cũng ít nhiều làm trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Mà câu nói tiếp theo của nhậm vũ cũng nhắc nhở bọn họ, dù sao bọn họ đều không phải là tồn tại bình thường, nên đều nhanh chóng khống chế tâm tình, đi theo nhậm vũ đi vào bên trong không gian thánh bia trấn áp Long quy lão lục của nghịch thiên thất đại thánh. Chết tiệc! Ngư lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân đi theo vào, chợt nghe tiếng kêu của nhậm vũ. Mà hai người vừa đi vào, ánh mắt cũng có phần ngây dại, ngay cả Thiên Kiếm đạo nhân cũng hơi đổi sắc. Bởi vì giờ khắc này thân mình bọn họ đang ở trong biển rộng vô biên, ở trong biển này còn có rất nhiều sinh vật, rất nhiều bảo vật, linh khí bên trong rất đầy đủ, cường đại hơn gấp ngàn vạn lần so với bên ngoài. Có cảm giác nơi này hoàn toàn là một phương thế giới, bởi vì ngay cả thánh hồn đạt tới trình độ như bọn họ mà vẫn không có biện pháp trong nháy mắt dò xét đến giới hạn, có cảm giác biển rộng không bờ bến. Vượt qua tiểu thế giới bình thường, có cảm giác như vô hạn đến gần một đại thế giới. Đây cũng chính là nguyên nhân nhậm vũ vừa đi vào không nhịn được bật thốt một tiếng, có cảm giác trong này rất gần với đại thế giới của thần vương, quá kinh người, quá kinh khủng. Trong này khác với đại thế giới của thần vương bấu chốt chính là, trong này tràn đầy sinh cơ, có vô số sinh linh sinh sôi nảy nở ở trong này, có rất nhiều lục địa, trên lục địa có quốc gia, thậm chí còn có một số kẻ tu luyện cường đại. Trong này đâu còn có chút gì là không gian thánh bia trấn áp chứ. Trong này hoàn toàn là một địa phương đang từ từ thành hình, vô hạn đến gần đại thế giới. Nhậm, gia chủ, không phải là chúng ta đến lộn chỗ chứ? Ngư lão nhị có chút mơ hồ nhìn về phía nhậm vũ, bởi vì không gian nơi này hoàn toàn không phải là một nơi giống như Thánh Bia trần áp bọn họ. Trên thực tế không cần bọn họ hỏi, nhậm vũ tự mình vừa đi vào đều nghĩ đã vào lộn chỗ, nhưng sau đó hắn liền dò xét, không sai đâu, tuyệt đối không có lộn chỗ. Bởi vì bằng vào tình hình hắn tiếp xúc với Thánh Bia nhiều như vậy, về sau còn đối kháng Phá giải, thậm chí còn hoàn toàn nắm trong tay thánh bia, hắn vừa đi vào trong này liền có thể cảm nhận được nơi này là không gian thánh bia không sai. Chỉ có điều, giờ này trong này đã không còn là một không gian thánh bia mà biến thành một phương thế giới. Trong này đã không thể dùng tiểu thế giới để xưng hô mà đã giống như thế giới bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ của nhậm vũ, đã vượt qua phạm chủ tiểu thế giới, đang phát triển hướng tới đại thế giới. Dĩ nhiên, trở thành đại thế giới cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng vượt qua tiểu thế giới cũng đã rất kinh người. không sai đâu chỉ có điều nơi này có biến hóa kinh người. Chúng ta trước đi tìm thánh bia nói sau. Ừ, nhiệm vũ nói dứt lời, trong nháy mắt thánh hồn lực cuồng bạo quét ngang phương thế giới này, giống như tồn tại thượng giới giáng xuống hạ giới, áp bức ngang trời đi xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, thế giới này đột nhiên chấn động, một loạt núi thật lớn cao nhất, hoành vĩ nhất ở trung ương đột nhiên không ngừng vỡ vụn. ở chung quanh có rất nhiều tu luyện giả, rồi giết hoàng sợ thoát đi. Khi ngọn núi kia vỡ ra, bên trong từ từ lộ ra một khối thánh bia thánh bia trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa hình dáng cũng đã biến đổi, không còn là bộ dáng bình thường như chỗ Tề Thiên, Ngưu Lão nhị, Thiên Kiếm đạo nhân, khổng tước thánh vương bọn họ, mà dường như phía dưới đã bị hòa tan, trở nên dẹt ngang ra. Nếu không phải bên trên ẩn chứa lực lượng phát ra, thì hoàn toàn không nhìn ra đây là thánh bia Trần Áp nghịch Thiên Thất Đại Thánh. Rua lười, Nhậm Vũ tìm ra thánh bia biến hình nghiêm trọng này, đồng thời Thiên Kiếm đạo nhân mắt sáng lên, len ken nói ra hai chữ, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí về phía một hướng khác trong thế giới này. Ơng! Ơng! Trong phút chốc, thiên địa phong vân biến sắc, vang lên tiếng biển gầm núi lở tiếng nổ ầm ầm Đột nhiên trên không trung bắn ra hai quầng sáng, một cặp mắt giống như nhật nguyệt, sau đó một cái đầu vô cùng to lớn mang vài rồng, còn to lớn hơn tinh cầu xuất hiện giữa không trung, chỉ là trong cặp mắt kia hoàn toàn là nồng đậm ý ngái ngủ, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Đối với phương thế giới này, điều này khẳng định là đại sự kinh thiên động địa, trong này mặc dù có tu luyện giả, Nhưng cũng không có đạt tới trình độ quá mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp phát hiện rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả lòng quy nhô ra cái đầu to lớn kia cũng khó mà phát hiện. Còn chưa ngủ tỉnh, tam ca lại là kiếm khí của huynh. Ta, tam ca, con có khí thức của nhị ca, hát hát, là các huynh. Long quy kia còn chưa tỉnh ngủ bị kiếm khí đâm thức tỉnh, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, rất là khó chịu lầm bầm. Mơ mơ màng màng nói, nhưng sau đó đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhất là sau khi nhận ra khí tức của Ngưu lão nhị, lập tức hắn tỉnh thần lại không ít. Trong nháy mắt liền thấy trước mặt một phần thân thể của hắn, Long Quy chân chính, thân thể giống như rồng, đầu giống như rùa, phần lưng có cái mai rùa to lớn, nhưng chân, đuôi vậy lại giống như rồng. Không đúng, các huynh thế nào đi ra? Chúng ta không phải là bị trấn áp sao? Đột nhiên Long Quy lại ý thức được không thích hợp. Nghe Long Quy nói vậy, Nhậm Vũ ở một bên thật không nhịn được cười, thật con bà nó. Long Quy này rất tiếu, quá hậu đậu đi. Thiên Kiếm đạo nhân không nói gì, nhưng trong mắt cũng toát ra một vẻ tươi cười hiếm thấy, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhậm Vũ. Ngưu lão nhị thì không nhịn được, trực tiếp lên tiếng, nhiều lời, đương nhiên là bị trấn áp, ngươi lại ngủ đến hồ đồ đúng không? Trước Hãi Thanh Tình nói sau, nhị gia còn chưa có hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đây, nếu để cho nhị gia biết lão lục người thoát vây lại vẫn ngủ say ở đây, ngươi cứ xem ta làm thế nào thu thập ngươi, đợi ngươi gặp đại ca, gặp những nguyên đệ khác còn có thất muội, xem bọn họ làm thế nào thu thập ngươi. Thật bị trấn áp ư, nhị ca, chúng ta bị trấn áp đã bao lâu, hiện giờ là lúc nào? Thế nào cảm giác thiên địa sắp bị hủy diệt vậy, chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, đại ca bọn họ đâu rồi? Long Quy đối với uy hiếp của Ngưu lão nhị không chút phật lòng, thậm chí không hề để ý tới, chỉ là rất tò mò tiếp tục hỏi. Lập tức Ngưu lão nhị có một loại cảm giác bất lực, tuy rằng bị trấn áp mấy vạn năm, nhưng lần nữa gặp lại Long Quy lại làm cho hắn về tới trạng thái trước kia. Người trước đừng hỏi ta, trước nói rõ vấn đề của người đi. Ngươi ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đi ra? Ngưu lão nhị còn là rất khó hiểu, ngay cả lão đại đều không có biện pháp tự mình thoát vây. Kim sĩ đại bằng chịu thua mới ra ngoài, khổng tước thành vương mượn thiên địa biến động đều không có xong ra được. Cuối cùng nhất bàn trọng sinh, mình cũng gặp thiên địa biến động, nhưng chỉ là phân thân một cái vó châu ra ngoài mà thôi. Lão lục đây là chuyện gì xảy ra, chẳng những đi ra, rồi lại còn ở nơi này làm ra một thế giới như vậy. À, được rồi. Ta trước không hỏi, bất quá trước hết để ta nghĩ lại xem chuyện gì xảy ra. Long Quy ngược lại nói không gấp, thanh âm chậm chạp rất hùng hậu, mang theo ý khờ khạo. Thanh âm này, nhậm vụ ở một bên nghe được lại lần nữa không nhịn được cười, thiên kiếm đạo nhân cũng không nhịn được khẽ lắc đầu, đối với tính chậm chạp của Long Quy này đúng là không có biện pháp. Hầm, Ngưu lão nhị bị chọc giận đều sắp điên lên, tuy rằng đã sớm biết lão lục nhà mình tính tính như thế, nhưng bị trấn áp mấy vạn năm, hiển nhiên hắn tức giận lớn hơn một chút, càng nóng này hơn một chút ma Long Quy lại tuyệt không gấp, chậm rãi vỗ vỗ đầu, từ từ hồi tưởng, dường như là vừa rồi chưa tỉnh ngủ, trong lúc nhất thời có một loại xu thế không tỉnh tào lắm. Thấy Long Quy nghiêng cái đầu to lớn giống như một tinh cầu đang chậm rãi suy nghĩ, đừng nói là ngưu lão nhị vốn tình nóng này không chịu được, ngay cả thiên kiếm đạo nhân đều khẽ lắc đầu cao mày, rất có kích động muốn sông lên nắm đầu lão lục, lắc qua lắc lại một hồi, để hắn đừng ở chỗ này trì hoãn. Đang lúc bọn họ cú nén trở Long Quy hồi tưởng, thì lại thấy rõ ràng hai mí mắt của Long Quy chậm rãi hạ xuống, ánh mắt mơ mơ màng màng, lại lần nữa sắp rơi vào ngủ say. Lão! Lục! Ngư Lão nhỉ phẫn nổ giống giận. Bịch! Gần như cùng một lúc, thiên kiếm đạo nhân cũng phất tay một cái, lại là một đạo kiếm khi đánh lên. Mặc dù là rất tùy ý, nhưng một kiếm của thiên kiếm đạo nhân cũng đủ để dễ dàng giết chết tiên vương, ngay cả bán thánh đều không thể tùy tiện tiếp nhận, vậy mà vầy trên đầu Long Quy chỉ hơi nhích động. Phát ra tiếng vang to lớn, đầu của hắn cũng chỉ vì bị va chạm nghiêng qua một bên vài trăm dặm, đối với thân thể cao lớn của hắn kia, có cảm giác chỉ giống người cái đầu một người bị người ta đẩy nhẹ một cái, nghiêng đầu chừng mấy phân mà thôi. À, thế nào tam ca, nhị ca kêu ta làm cái gì? Bị động lần này, mí mắt long quy xem như mạnh mẽ mở ra, trợn to cặp mắt nhìn về phía ngưu lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân. Lần này, ngưu lão nhị, thiên kiếm đạo nhân đều vào đầu, có một loại kích động sắp bị điên lên. Đừng nói bọn họ, Nhậm Vũ ở một bên đều bật cười rộ lên sắp gục xuống, cứ mỗi một người nghịch thiên thất đại thánh đều không giống nhau, nhưng Long Quy này thì đúng là khác biệt với người khác. Cười thì cười, nhưng Nhậm Vũ vẫn đang dò xét hình dáng trở nên to lớn kia lại đã xảy ra biến đổi, một phần phía dưới giống như hòa tan với thánh bia, bởi vì Nhậm Vũ xem như nhìn hiểu rõ, muốn trao đổi với Long Quy này nhất định phải có đầy đủ thời gian cùng tính nhẫn nại, tính nhẫn nại Nhậm Vũ không thiếu, chỉ là thời gian lại không nhiều, không thể lãng phí ở nơi này như vậy. Hơn nữa, Nhậm Vũ càng thêm nghĩ thông suốt mình vừa đến đã do tra rõ, nhất là về biến hóa của Thánh Bia. Sau khi hắn hợp nhất ba ấn, dung hợp thành Thánh Bia ấn, Nhậm Vũ lại biết, trong quá trình không ngừng do xét, đối kháng, không chế Thánh Bia này, mình cũng thu được chỗ tốt to lớn. Nhìn ngưu lão nhị cùng thiên kiếm đạo nhân bên này bởi vì Long Quy mà không làm sao được muốn phát điên, đồng thời, thánh hồn của Nhậm Vũ đã từ từ xông vào bên trong Thánh Bia. Hả? Tìm toa tra xét lần này, Nhậm Vũ mới phát hiện. Khối thánh bia này rồi lại rõ ràng có bất đồng với mấy khối thánh bia trước đây, nhất là bộ phận phía dưới đã hòa tan, loại cảm giác này giống như là nước vào biển, bùn đất trở về mặt đất. Đây là căn nguyên, luyện hóa, như vậy phía dưới này chẳng lẽ chính là... Chết tiệt, phía dưới là mai rùa của Long Quy, người này mặc dù không có khoa trương như tề thiên như vậy, trực tiếp luyện hóa cả khối thánh bia thành hỗn độn trí bảo, nhưng hắn cũng luyện hóa thánh bia này, luyện hóa vào trong mai rùa của mình. Nói như vậy, mai rùa của hắn cùng thánh bia này có sự dây liên lạc đặc biệt nào đó, hắn chính là mượn cái này mới làm được điểm này. Lão Lục, xem ra hôm nay không đánh ngươi không được, nếu ngươi không nói cứ chờ xem ta làm thế nào thu thập ngươi. ngưu lão nhị đã thật sự không nhịn được, trung quanh thân thể lẻ sáng, thân hình không ngừng trở nên lớn, liền có một loại kích động muốn xông lên đánh Long Quy. Ngươi sắp nhập thánh bia vào mai rùa Long Quy, mai rùa Long Quy của ngươi này có phải có cái gì đặc biệt hay không? Còn nữa, thế giới này là ngươi vô tình hay là ý chế tạo? Nhậm Vũ xem như đã nhìn ra, với phương thức của Ngưu lão nhị, nói không chừng không biết tới bao giờ mới có thể trao đổi cùng Long Quy luôn chậm rãi, không quản tới thứ gì này. Bởi vì hời hợt hỏi Long Quy vấn đề này hiển nhiên sẽ làm cho hán rất khốn quẩn, cho nên trước nhậm Vũ trực tiếp chỉ ra một vài điểm, dùng loại phương thức càng thêm trực tiếp này trao đổi với Long Quy. Người, là gia chủ mà lão đại đã nói tới phải không? Làm sao người biết ta sắp nhập thánh bia vào trong mai rùa Long Quy? Năm đó bởi vì ta trong lúc vô tình chiếm được một khối thiên cốt, đó là xương cốt của tồn tại khai thiên lập địa lưu lại sắp nhập vào mai rùa, sau đó mới có thể không ngừng lớn lên. Không nghĩ tới thánh bia này dường như có cảm ứng với vật kia, cộng thêm có biến động thiên địa, ta lại bắt đầu từ từ dung hợp. Thế giới này, ta cũng không có chú ý lắm, ngủ một giấc liền xuất hiện. À, vừa nhìn thấy nhậm vũ nói chuyện, Long Quỳ suy nghĩ một chút, nghĩ tới Tề thiên lúc đi ra đã dùng thần thông vô thượng trực tiếp liên lạc với hắn. Tuy rằng lúc đó bọn họ đều còn bị nhốt ở trong thánh bia, nhưng đều nhận được thông báo của Tế Thiên, biết chuyện nhiệm vũ. Cho nên lúc này Long Quy thật ra rất phối hợp đáp trả, chỉ có điều nói thì nói, nói một hồi hắn lại bắt đầu muốn ngủ. Có phải 8.000 năm trước có biến động hay biến hóa gì hay không, hoặc là vạn năm trước thời đại thượng của chiến đấu đã giúp người thoát vây, bắt đầu dung hợp thánh bia này, cũng mới bắt đầu ngủ say. Nhiệm vũ làm sao chịu để tên này đi ngủ tiếp, thân hình nhóng một cái đã bay đến giữa không chung, hơn nữa thân hình của hắn không ngừng tăng lớn. Đạt tới loại trình độ bán thánh này thi triển pháp tượng thiên địa cũng không khó, nhưng nhậm vũ thi truyền cũng không phải pháp tượng thiên địa bình thường, mà là công pháp độc bộ thuộc về cổ thần nhất tộc. Trong nháy mắt đứng thẳng giữa thiên địa, đỉnh đầu đội trời, chân đạp đất, mắt sáng như đuốc, lại lần nữa đưa ra câu hỏi, đồng thời phát ra lực lượng cung khí thế trực tiếp kích thích phương thiên địa này, lập tức phương thiên địa này sản sinh lực lượng kháng cự. Mà ở dưới loại chèn ép đó, thật ra giúp cho Long Quy thanh tỉnh không ít. ta Thật ra là vạn năm trước đã xảy ra biến động thiên địa, sau đó có một người cuối cùng xông vào chỗ ta này, thông qua chỗ của ta rời khỏi thế giới này. Bởi vì lúc đó hắn ở chỗ này đánh vỡ cái chắn thế giới sinh ra lực lượng, nên cũng giúp ta hấp thu được một chút khí thức hỗn độn, kích phát lực lượng mới có thể bắt đầu luyện hòa thánh bia này. À, 8.000 năm trước. À, đám người duy nhất trần thánh kia phát hiện không thích hợp, muốn có động tác, ta đã giết sạch bọn họ, sau đó rơi vào ngủ say. Chuyện vì sao ta không rõ lắm. À, Long Quy ngáp dài, nói mấy câu lại có hơi buồn ngủ. Lúc này, Ngưu lão nhị cùng Thiên Kiếm đạo nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không có hiểu rõ lắm Nhậm Vũ hỏi những vấn đề này rốt cuộc có ý gì. Nhưng vừa nghe Long Quy trả lời Nhậm Vũ, liên rộng mở thông suốt, trong lòng cũng đại khái theo đó làm ra một thứ đại khái, vạn năm trước hoàng đế của hoàng triều thượng cổ chính là hình ảnh mình trông thấy ở trong di tích Vô Song hoàng phi kia, vị hoàng đế đó quả nhiên không chết, mà chỉ là rời khỏi đại thế giới này, hoặc là hoàng đế cũng cảm thấy phương thiên địa này sắp không xong hoặc là hoàng đế trị yêu mỹ nhân không thích giang sơn. Mà bởi vì hoàng đế từ nơi này rời đi, giúp cho Long Quy thoát vây, tuy rằng không phải hoàn toàn thoát vây, nhưng có cơ hội bắt đầu luyện hóa thánh bia. Thời điểm 8.000 năm, đúng là lúc hải thần giáo sụp đổ, không trách được là thế. Sau đó người của hải thần giáo sư dĩ đi vào trong này, còn có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt và tăng lên, thì bởi vì 8.000 năm qua Long Quy ngủ say, trong lúc vô tình lại mượn lực lượng trước đây luyện hóa thánh bia, nên mới mở ra một cái thế giới trong này. Thời khắc này Long Quy chính mình cõng trên lưng một cái thế giới, lại vác cả thánh bia, nghĩ đến đây nhậm vũ nhìn về phía Long Quy nói. Người bây giờ có thể nhích động không? ha Không. Không thể. Phải chờ ta ngủ thêm mấy giấc mới được. Ta còn chưa hoàn toàn thoát vây, cái này còn ở trên lưng ta. Hơn nữa hiện tại phương thế giới này so ra rất phiền toái. Thời khắc này Long Quy hàm hồ nói, ánh mắt quét nhìn thế giới giờ khắc này sinh ra ở chung quanh thân thể hắn. Vừa nghe Long Quy nói còn phải ngủ mấy giấc, lập tức nhậm vũ có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, tên này vừa ngủ một giấc 8.000 năm còn chưa tỉnh ngủ, nếu thật để cho hắn ngủ thêm mấy giấc, nói không chừng mấy vạn năm đều đã qua, đến lúc đó dư chút thức ăn đều nguội lạnh rồi. Một bên ngưu lão nhị đồng dạng tức giận đến chỉ thẳng vào Long Quy, thật đúng là không làm sao được với lão lục nhà mình này, ngay cả thiên kiếm đạo nhân đều lắc lắc đầu bất đắc dĩ, nhức đầu vì lục đệ này. Hiện tại cũng không có thời gian chờ ngươi ngủ thêm mấy giấc. Như vậy đi, bây giờ Bồn gia chủ sẽ giúp ngươi luyện hóa Thánh bia này, giúp ngươi hoàn toàn sáp nhập vào trong mai rùa, vì phần phương thế giới này cũng không khó, ngươi sáp nhập nó vào bên trong thân thể của ngươi, đạt tới loại cảnh giới này, bản thân có tiểu thế giới, có thế giới đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Dĩ nhiên, giờ này Long Quý bất tri bất giác làm ra thế giới này thật ra có hơi lớn, cần hắn từ từ học cách khống chế mới được. Giúp ta." Long Quy vừa nghe nói cảm giác có chút khó tin, nhưng đầu nhìn về phía Nhậm Vũ giờ này đã trở nên vô cùng to lớn chỉ là không đợi hắn chậm rãi nói ra nghi ngờ của mình, Nhậm Vũ đã lập tức ra tay, thánh hồn bao phủ, hai tay bấm động các loại pháp quyết, trong nháy mắt bao phủ về phía thánh bia trên lưng Long Quy. Ngay lúc Long Quy còn đang nói, trên thánh bia kia đã nổi lên thánh quang. Nhậm Vũ bên này thì điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa khổng lồ trong này. Linh khí trong này quả nhiên ẩn chứa một tia khí tức hỗn độn đặc biệt. Khí tức hỗn độn chính là khí tức căn nguyên. Nhậm Vũ truyền kiếp tới đại thế giới, hiểu rõ loại khí tức này đại biểu cho cái gì? Hiển nhiên, lúc trước sau khi bọn họ rời đi, có đại lượng khí thức hỗn độn đi vào trong này mới có thể giúp Long Quy có cơ duyên như thế, cũng mới tạo thành đại thế giới này. Tuy rằng, loại đại thế giới này khó có thể chân chính hoàn thiện, không có khả năng đạt tới khai thiên lập địa chân chính như vậy, nhưng cũng tương đối kinh khủng kinh người. Có loại lực lượng này chống đỡ, nhậm vũ điên cuồng vận chuyển lực lượng, bằng vào kinh nghiệm của hắn, Thánh Bia đã bắt đầu bị Long Quy luyện hóa, có rất nhiều đã đi vào mai rùa Long Quy của hắn, rất nhanh bị nhậm vũ tăng tốc. Thời khắc này, nhậm vũ giống như là khí cụ đan nóng, tăng tốc luyện hóa thánh bia cùng quá trình dung hợp vào mai rùa Long Quy. À, còn có thể như vậy ư, nhanh như vậy. Lần này, làm cho Long Quy rất là giật mình, nhưng vẫn nói chậm rãi như cũ. Nghe mệnh lệnh của ta, phối hợp lực lượng của ta, hiện tại ngươi cũng thúc giục mai rùa Long Quy của ngươi, tạo thành trận pháp phối hợp lực lượng, hấp thu lực lượng chung quanh, tốt nhất cũng luyện hóa đại thế giới này vào bên trong thân thể ngươi, nếu không... Nhậm Vũ làm việc cho tới bây giờ đều là rất khoát trôi chảy, không trần chừ. Giờ này gặp phải Long Quy lại tính chậm chạp chậm rãi này, dĩ nhiên Nhậm Vũ sẽ không làm theo tiết tấu của hắn, lập tức quát dạy hắn nên làm như thế nào. Đồng thời bên này Nhậm Vũ cũng không ngừng tăng tốc, với hiểu biết của Nhậm Vũ về Thánh Bia, cộng thêm lực lượng cùng cảnh giới của Nhậm Vũ hôm nay, cùng với sau khi Long Quy đã hoàn thành quá trình khó khăn nhất, thời khắc này Nhậm Vũ chỉ là thúc đẩy hắn tăng tốc. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thánh bia kia bắt đầu không ngừng lé lên thánh quang, giống như tuyết động hòa tan, không ngừng thấm vào mặt đất. Mà ở trên mai rùa long quy lé lên trận pháp cùng tia sáng, điên cuồng hấp thu thánh bia hòa tan hết thảy, cả thiên địa cũng từ từ phát sinh biến hóa. Nhân cơ hội này, nhậm vũ cũng chỉ dạy long quy nắm trong tay phương thiên địa này. Phương diện này, nhậm vũ càng có kinh nghiệm hơn. Nên biết thế giới bên trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ dơ này đã vượt hơn xa nơi này, đó là nhậm vũ mở ra, chế tạo ra từng chút một, có quá trình đó, nên giờ này nhậm vũ chỉ dạy Long Quy khống chế thế giới này liền dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy rằng tốc độ so với lúc bình thường nhanh hơn gấp ngàn vạn lần, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa thánh bia này vào mai rùa Long Quy cùng với khống chế đại thế giới kia cũng không phải chuyện dễ, thời gian cũng từ từ trôi qua. Suốt mười mấy ngày sau, đột nhiên thế giới ở chung quanh trong nháy mắt biến mất, hải dương, núi sông, hồ nước, toàn bộ đều bị Long Quy khống chế thu vào trong bụng hắn. Ông cùng lúc đó, trên mai rùa Long Quy phát ra tia sáng chân thật, sáng loáng. Đây là dấu hiệu sắp hoàn thành luyện hóa toàn bộ thánh bia. dự khắc ngày mai rùa Long Quy đạt tới một loại trạng thái đặc biệt, khối khai thiên lập địa kia luyện vào xương cốt, cộng thêm thánh bia, cộng thêm Long Quy tu luyện mấy vạn năm, làm cho mai rùa này lại đã đạt đến trình độ hỗn độn chí bảo. Chính là hiện tại, phá mở hàng rào, xông lên tiên giới. Ừm, mà đúng lúc này, trong nhảy mắt khi Mai Dùa Long quê đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, Nhậm Vũ đột nhiên thúc giục lực lượng, dẫn đường cho lực lượng trên Mai rùa Long quy phát ra theo hắn trực tiếp phóng lên cao, mà Nhậm Vũ cũng đồng dạng đánh một quyền về phía bầu trời. ngưu Lão Nhị, Thiên Kiếm Đạo Nhân sớm đã nhận được thông báo của Nhậm Vũ cũng đồng thời động thủ, bốn đạo lực lượng kinh khủng tới cực điểm cộng thêm dưới trạng thái mai rùa long quy ngưng tụ lực lượng đặc thù thành hỗn độn trí bảo cùng chung phóng lên cao phá mở bầu trời trực tiếp va chạm xuyên thủng tấm chắn giữa tiên giới và đại thế giới tiên giới lực cắn nuốt của vận thánh cốc đã sắp hủy diệt toàn bộ tiên giới bất kể là tồn tại bất kỳ đều bị lực cắn nuốt này cắn nuốt chỉ có điều khi lực cắn nuốt này lên tới phạm vi bách thánh sơn liền bị lực lượng của bách thánh sơn chặn lại ưng trong bầu trời tiếng nổ giống như sấm sét giữa trời quang Nhưng lần này lại là không gian bị trực tiếp đánh xuyên qua, sau đó một tia sáng vọt ra. Bịch, phốc, mặc dù là từ giữa không chung chạy ra, nhưng bởi vì cổ lực lượng kia quá mức cường đại, làm cho không gian chung quanh bị va chạm đến vạn vẹo, sụp xuống, dường như sắp sụp đổ, sau đó chỉ thấy người lao ra ngoài phun ra một búng máu. Trong nháy mắt sắc mặt hắn biến đổi, mà ở trong tay của hắn thì có hai người. Đúng là kim sĩ đại bằng và của ma, thời khắc ngày đều đã biến thành hình dáng bình thường, mà người học máu chính là hoàng đế sau khi giết đông hoàng đại đế cùng hài thần đại đế đã cứu bọn họ thoát ra. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ra xa xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy vẫn thành cốc khổng lồ đang vận chuyển, lực lượng kia đoạt tinh hoa thiên địa, hủy diệt tất cả đoạt lấy hết thải chiếm làm của mình có. tràn đầy khí tức giết chóc, hủy diệt vô tận, đoạt hết thải tinh hoa. Đây là uy lực chân chính của vẫn thành cốc. Mà ở bên trên Vẫn Thánh Cốc thì có một viên thánh đan, tỏa sáng vạn trượng, sinh cơ giặt rào, bao phủ chung quanh, vừa lúc tạo thành đối lập rõ ràng với Vẫn Thánh Cốc ở phía dưới. Thấy một màn như vậy, trong mắt Hoàng đế lé sáng, sau đó liền chuẩn bị mang cổ ma và kim sĩ đại bằng bị thương ngạng đi qua. Ông, ông, đúng lúc này, đột nhiên bầu trời xa xa ngáng lên một tia sáng bay tới, lại là một cọng tóc đen như mực, thoáng cái trở nên vô cùng to lớn, giống như một cây cuộc chống trời đình thiên lập địa. Phát ra tiếng nổ diền vang, ngay sau đó hào quang bên trên sông vào trong thân thể của ma, lập tức cổ ma đang bị thương nặng tỉnh táo lại. Thấy cổ ma thanh tỉnh, hoàng đế hơi sững sở. Duy Nhất Trần Thánh kia có bách Thánh Sơn mới chiếm tiện nghi, nhưng ta đã không tức hết thảy nắm trong tay vẫn thành cốc này. Cổ huynh và kim huynh có thể mượn lực lượng vẫn thành cốc này nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục đi thu thập lão giả Duy Nhất chân Thánh kia. Đúng rồi thánh đan cũng lập tức sẽ luyện thành vì để hoàn toàn tiêu diệt lão già duy nhất chân thánh kia chúng ta có thể chia nhau uống vào đến lúc đó nhất định có thể còn tiến thêm một bước nhìn thấy cổ ma thanh tỉnh hoàng đế lập tức khuyên giải Hờ, cổ ma nhìn hoàng đế đột nhiên hừ một tiếng ngay sau đó cộng tóc dài màu đen kia đến trước người hắn trong nháy mắt mang hắn rời đi hoàng đế khẽ nhíu mày nhưng cũng không có động thủ tuy rằng cổ ma bị thương nặng nhưng người đạt tới loại trình độ này cũng không phải là có thể dễ dàng động tới như vậy hiện tại hoàng đế còn không muốn mạo hiểm Bản thân của ma chính là tồn tại hoàn toàn bất đồng với cổ thần vương, hắn chính là ma, tự nhiên không dễ khống chế. Hoàng đế cũng không có đi chú ý, ngừng đầu nhìn thánh đan trên bầu trời vẫn thành cốc xa xa kia đang tán phát ra thành quang vô tận, trong nhảy mắt hoàng đế bay về chỗ vẫn thành cốc. Cọng tóc dài mang theo cổ ma sẽ hư không bay đi, sau khi rời đi rất xa, trong cọng tóc dài chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, lại là cao bằng vốn đang đi theo trong đại quân hoàng triều thường cổ. Dư tôn, ngài Lúc này, Cao Bằng vừa thấy thương thế của cổ ma rất là kinh sợ kêu lên, bởi vì giờ khác này của ma đang nằm ở nơi đó, thân thể biến hóa, vỡ vụn, trọng tổ, lại vỡ vụn, trọng tổ. Không ngừng lập đi lập lại quá trình này. Hơn nữa trên người tàn ra khí tức kinh khủng, vốn là ma khí cuồn cuộn có xu thế tùy thời có thể tiêu tán. Không chết được, vang lên thanh âm của cổ ma, vẫn là tràn đầy khí phách cùng ma khí như vậy, chỉ có điều cũng không phải nói ra, bởi vì thân thể hắn lúc này đều đang trong biến hóa vỡ vụn, trọng tổ Cao bằng cho là mình đã đạt đến một cảnh giới rất cường đại. Lần này dựa theo cổ ma nói, trong đại chiến âm thầm quan sát, tìm cơ hội lên lén chạy ra ngoài. Cũng không có bị hiến tế, luyện hóa giống như những đại quân tinh anh của hoàng triều thượng cổ hoặc là tiên giới. Ngược lại thì ở trong quá trình này, Cao bằng mượn cổ ma dạy cho phương pháp tăng lên tu vi của hắn. Giờ này chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới tiên vương. Thế nhưng lúc này nhìn thấy biến hóa của cổ ma như thế, hắn hoàng sợ tới mức có hơi thất thần. Điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nhận biết của hắn. Sư Tôn, Hoàng Triều Thượng Cổ Quả Nhiên có âm mưu, bọn họ rồi lại vì hoàn toàn thúc dục vẫn thành cốc, đã hiến tế toàn bộ quân tinh nghệ của Hoàng Triều Thượng Cổ và tiên giới. Hơn nữa, hơn nữa hiện tại đang mượn vẫn thành cốc cắn nuốt hết thảy tiên giới, đó là một lực lượng hủy diệt, thôn phệ vạn vật, sau đó sẽ chân chính luyện ra thành đan. Sư Tôn thương thế như thế, nếu như có thể chiếm được thành đan kia, nhất định có thể. Từ một con cháu gia tộc thế tục, từng bước một đi cho tới trình độ ngày nay, đương nhiên tâm cơ của cao bằng hơn người tuy nhiên giờ này hắn lại thật tâm hy vọng điều tốt cho cổ ma thiên địa sắp hủy diệt quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng cổ tiên giới bị hiến tế cả tiên giới đều rơi vào bên bờ hủy diệt cộng thêm loại trận chiến kinh khủng của bán thánh đã làm hắn biết rõ nếu không có cây đại thù cổ ma này hắn cái gì đều không phải ở trong trường đại kiếp nạn này tùy thời có khả năng bị người giết chết như hạt bụi bay tiêu tán giữa thiên địa giờ khác này hắn đúng là thật tâm hy vọng cổ ma mau sớm khỏe lại hy vọng cổ ma mau hồi phục thưa Đột nhiên, cổ ma hừ lạnh một tiếng cắt đứt câu nói của Cao Bằng, sau đó vang lên thanh âm của cổ ma, "Thế nào, ngươi chột dạ, ngươi sợ rồi sao?" Bổn ma đã nói, chính là diệt thiên địa mà mạnh bản thân, hủy diệt tiên giới thì sao chứ? Chỉ cần ta có thể trường tồn, ta có lực lượng khai thiên, thì hủy diệt hết thảy liên quan gì với ta? Hờ, Thánh Đan ư? Trong trời đất này nào có chuyện tốt miễn phí? Hoàng đế kia ngay cả quân tinh nhuệ của hoàng triều và tiên giới đều hiến tế, ngươi cho là hắn sẽ có lòng tốt như vậy sao? Cao bằng tuy có tâm cơ, thậm chí cũng tự nhận là đủ tàn nhẫn. Lúc trước có thể luyện hóa đại quân mấy chục vạn người, nhưng khi thật sự thấy quân tinh nhuệ của hoàng triều thượng cổ tiên giới bị hiến tế, nhìn cả tiên giới bị cắn nuốt hủy diệt, hoàn toàn sắp nhập vào trong thánh đan, hắn vẫn bị hù dọa cho hoàng sợ. Thời khắc này bị cổ ma nói như vậy, lập tức Cao bằng ngần người tại đó. Lần này bổn ma không chết, còn có cho người âm thầm hấp thu khí tức của vẫn thánh cốc tương trợ, dù không nhất định có thể đi lên một bước cuối cùng kia, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước người ở bên cạnh lĩnh ngộ cho tốt đi, thằng, cổ ma vừa nói rất lời, liền không để ý tới cao bằng nữa. hắn bảo cao bằng đi theo đại quân hoàng triều thượng cổ cũng là xứng có tính toán và bố trí trong cộng tóc dài này ngầm chứa đựng lực lượng khổng lồ đều là nhu cầu của hắn. thời khắc này nhanh chóng mang theo cao bằng giới đi, bảo cao bằng đi theo bên cạnh hắn tu luyện, còn hắn thì không ngừng tìm hiểu cảm ngộ đạo lý trong trận chiến vừa rồi. bên trên vẫn thành cốc hoàng đế mang theo kim sĩ đại bằng còn thảm hơn cổ ma đã nhanh chóng bay đến bên cạnh thánh đan kia. Câng, trong vẫn thành cốc, một đoàn khí tức kinh khủng ngưng tụ ra một khuôn mặt, đúng là Lý Hằng. Còn thiếu chút nữa, chính là thiếu chút nữa. Cả thiên giới địa phương có thể cắn nuốt đã không còn bao nhiêu, mà vẫn luôn kém một chút xíu như vậy. Bề hạ chạy về vừa lúc, hãy nghĩ biện pháp đột pha tầm chắn này sông vào trong đại thế giới cùng vũ trụ vô tận, cho dù hủy diệt phương thiên địa này cũng phải hoàn thành viên thánh đan. Lý Hằng ngưng tụ ra khuôn mặt gào thét bởi vì ảnh hưởng tâm tình của lão nên có vẻ vô cùng dữ tợn đạt tới loại trình độ này, lão đã trở nên vô cùng điên cuồng, khiến tế cả đại quân tinh nhuệ của Hoàng, triều thượng cổ, tiên giới, cắn nốt hủy diệt phần lớn tiên giới, giờ này thậm chí lão không tiếc hủy diệt phương thiên địa này. Quả nhiên đoạt thiên địa tạo hóa, tuy nhiên cho dù hủy diệt phương thiên địa này luyện thành thánh đan cũng chỉ là chuyện như vậy thời khắc này hoàng đế cũng đang dương mắt nhìn về phía thánh đan tuy rằng viên thánh đan này hấp thu vốn là lực lượng tích xúc bên trong vẫn thành cốc cùng với hết thảy tinh hoa của quần tinh nhuệ hoàng triều thượng cổ tiên giới bao gồm phần lớn tiên giới nhưng hoàng đế lại không có vẻ coi trọng giống như lý hằng nhìn thoáng qua thánh đan vừa nói xong đột nhiên hoàng đế phất tay một cái lại trực tiếp chụp lấy thánh đan kia à, không thể vừa nhìn thấy hoàng đế làm như thế lý hằng lập tức khẩn trương nhưng lão kêu cũng đã chậm hoàng đế đã chụp lấy thánh đan nắm trong tay. Bê hạ. Còn thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút nữa mới thành. Hao phí lực lượng như thế, tuyệt đối không thể bỏ phí bao công lao, tuyệt đối không thể như thế. Mau mau thả lại. Thời khắc này, Lý Hằng dao động lực lượng, toàn bộ vẫn thành cốc đều dung chuyển theo, phát ra dao động càng kinh khủng hơn. Cho dù luyện hóa cả phương thiên địa này, viên thánh đan thật sự hoàn thành, cũng tuyệt đối không có một viên thánh đan nào có thể làm cho người ta thành thánh. Nếu quả thật đúng như thế, duy nhất chân thánh đã không bỏ qua con đường này, lão có cơ hội nhiều hơn chúng ta, lão có biện pháp lựa chọn mấy đại thế giới khác để luyện hóa trong đó. Có người cho rằng thánh giả chính là kẻ trộm lớn nhất trong thiên địa, lấy trộm tinh hoa khổng lồ nhất của thiên địa, cho nên mới đi con đường này. Hoàng đế cũng không có để ý tới Lý Hằng gầm thét, chỉ là cầm thánh đan vừa nhìn, vừa lầm bầm nói. Không thành công, làm sao có thể, làm sao lại không thành công? hẳn là còn kém một chút xíu, chỉ thiếu một chút là thành rồi, chỉ cần thành công là tộc của ta có thể xuất hiện thánh nhân. nghe hoàng đế nói như vậy, bộ giang lý hằng trở nên càng thêm dữ tợn, động tĩnh kinh thiên động địa càng kinh khủng, lực lượng khổng lồ bên trong vẫn thành cốc càng ảnh hưởng tới chung quanh. bởi vì hao phí hết thảy, thậm chí ngay cả lão đều không tiếc hết thảy, dùng thân mình hòa làm một thể với vẫn thành cốc. mà giờ này hoàng đế lại nói không thành công, điều này đã kích đối với lão bao lớn có thể tưởng tượng được. không phải như thái tổ ngài nghĩ như vậy đâu. Hả? Sắc không được rồi sao? Vừa lúc, lúc này, hoàng đế đang nói, đột nhiên phát hiện thân thể kim sĩ đại bằng bắt đầu từ từ tiêu tán, đạt tới loại trình độ này, tuy rằng không đến mức dễ dàng bị đánh chết, nhưng duy nhất chân thánh kia tuyệt đối đủ ngoan độc. Cho dù kim sĩ đại bằng không đến mức trực tiếp bỏ mình, thân thể kim sĩ đại bằng cũng đã không chịu nổi, một đoàn thánh hồn có rút lại, có su thế sắp truyền thế. Đã tới loại trình độ này, hoàn toàn hủy diệt rất khó khăn bởi vì thánh hồn có rất nhiều biện pháp có thể trốn thoát, nhét bàn, chuyển thế, sống lại, cách một thế hệ truyền thừa. Hoàng đế không để ý tới Lý Hằng đang gào thép dữ tợn, trực tiếp nhét viên thánh đan kia vào trong miệng kim sĩ đại bằng. Hả? Ngươi làm gì vậy? Ta thấy hoàng đế lại nhét thánh đan vào trong miệng kim sĩ đại bằng còn vận chuyển lực lượng trợ giúp kim Sĩ đại bằng tiêu hóa thánh đan, thánh quang lái lên trong đó, giúp cho thân thể đang vỡ vụng của kim Sĩ đại bằng ngưng tụ sống lại, lý hằng hoàn toàn phẫn nộ rồi. trong tiếng nổ ầm ầm, mang theo lực lượng khổng lồ của vẫn thánh cốc giờ này trực tiếp ép xuống, muốn ép nát kim Sĩ đại bằng lấy lại thánh đan. tầng thánh hồn của hoàng đế trong tiếng nổ ầm ầm tăng vọt, chợt quay đầu nhìn về phía lý hằng, bạo phát một khí tức thánh hoàng khổng lồ kiên định tới cực điểm. loại uy thế này chính là hoàng khí tôn tuyệt đối dưới uy áp của khí tức thánh hoàng của hoàng để đánh sâu vào lý hằng đã có chút ít nhập ma trượt thanh tỉnh một chút lực lượng đang bạo phát âm ầm lập tức dừng lại thái tổ ngài vì nghiệp lớn tộc ta hy sinh rất lớn lòng chậm rất an ủi chậm cũng ghi khắc sâu trong tâm khảm ngài yên tâm chậm chắc chắn trở thành thánh hoàng nhưng tuyệt đối không phải bởi vì uống vào thánh đan này thánh đan này căn bản là một cái bẫy dập rất lớn bên trong nó ẩn chứa dược liệu chân quý nhất trong thiên địa là ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhất thánh dược cốc tụ tập tinh hoa thiên địa Phần lớn bị ngưng tụ vào trong thánh đan này, từ thời đại hồng hoang đến bây giờ, lực lượng bên trong nó quá mức khổng lồ, nhưng chỉ đơn thuần như thế thì căn bản không đủ để người ta thành thánh. Thấy Lý Hằng dừng lại một chút, hoàng đế lập tức thông qua thánh hồn trao đổi với thái tổ Lý Hằng. Không, không, Lý Hằng muốn điên lên, điên cuồng gào thách, không thể thành thánh, vì cái gì người bảo ta hy sinh quân tinh nghệ toàn tộc, còn có bọn họ, hiến tế bọn họ thúc giục trong này. Không, không phải, tại sao? Thả, tại sao? Giờ này lý hằng hợp hai làm một với Vẫn Thánh Cốc, Lão đã giống như khí linh của Vẫn Thánh Cốc, vì để cho Hoàng đế thành thánh, chân chính hương thịnh nhất tộc bọn họ, Lão đã hy sinh hết thảy, giờ này lại nghe Hoàng đế nói như thế, Lão thật sự muốn điên lên. Hà! Vóc! Khổ! Lão cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng thánh hồn giống như kiếp nổ bị dẫn động nổ tung làm cho thánh hồn của Hoàng đế vốn đang bị thương chịu ảnh hưởng, thân thể rung chuyển lắc lư, máu tươi phun trào. Thái tổng ngài hãy nghe ta nói hết, luyện chế thánh đan đến trình độ này đã là đoạt thiên địa tạo hóa, cương đại đến không thể tưởng tượng, nhưng sẽ không thực sự giúp cho người ta thành thánh, hơn nữa uống vào lực lượng khổng lồ như thế, tuyệt đối tạo thành thương tổn cho người uống vào không nhỏ, đây là đan dược quá cương đại, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Trên thực tế vạn năm trước, trong cuộc chiến ở đại thế giới Táng Tiên kia, bọn họ đã từng lợi dụng lực lượng của đại thế giới Táng Tiên để hoàn thiện thánh đan này, căn cứ trong tộc chúng ta ghi lại, chẩm đã từng phân tích về chuyện này. Khổ, cư ngại, nhưng không thể thành, hậu quả quá nghiêm trọng, tuyệt đối không thể trực tiếp uống vào. Chấm cần chính là đại cơ duyên. Lần này chính là đã đến thời khắc cuối cùng của phương thiên địa này, người nhất tộc chúng ta lưu lại cũng ý nghĩa không lớn, có một người lực lượng đỉnh phong nhất là được rồi. Nếu như chấm không kiên trì đi tiếp được, cuối cùng không thể thành công thì bọn họ còn sống có ích lợi gì. Trong lòng chấm đều có tính toán, hết thảy đều do chấm không chế, vừa rồi chấm cảm nhận được người nhậm ra trong đại trận kia còn sống. Ngươi nhậm ra có thể giới tình huống như vậy còn kiên trì cũng là một chuyện xấu, nhất thiết phải mau sớm diệt trừ, hiện tại chậm sẽ dựa theo kế hoạch, lợi dụng kim sĩ đại bằng này đi ra một bước cuối cùng kia bên này phải dựa vào thái tổ ngài tiêu diệt người nhậm ra, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ló đầu, nhất là tên nhậm vũ kia. Hoàng đế cho tới giờ khắc này, rốt cục mới nói ra mưu đầu cùng mục đích của mình, nhưng cũng không có nói rõ. Về phần đại quân Hoàng Triều, ở trong mắt Hoàng đế đều như không khí, Hoàng đế chỉ cần một người thanh thánh, những thứ khác đều là phụ thuộc mà trong lòng hoàng đế sớm có kế hoạch hy sinh hết thảy luyện chế hoàn thiện viên thánh đan này, thậm chí không tiếc cắn nuốt cả thiên giới, mà cũng không phải là hoàng đế muốn tự mình uống vào, điều này hoàng đế cũng đã sớm nghĩ chu đáo. loại chuyện đó, cho dù lý hằng là có chút không tính là quá rõ, dưới trạng thái gần như cuồng bạo, rất là dữ tợn, cũng không nhịn được có một loại cảm giác phát lạnh sống lưng, có thể tưởng tượng được hoàng đế tàn nhẫn cỡ nào, tính toán tinh khủng bực nào. giỏi, ha ha, giỏi. Không hổ là con cháu Lý gia ta, giết sạch sinh linh, hủy diệt thiên địa cũng phải thành thánh, ngươi có kế hoạch là được, mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải thành thánh. Ha ha, tuy rằng hoàng đế không nói nhiều, nhưng những lời của hắn, ngay cả người một nhà nghe được cũng phải sợ hãi. Nhưng Lý Hằng nghe xong, cuồng bạo vừa rồi lại biến thành kích động hưng phấn. Tựa như lúc hai người muốn tranh giành thân thể hoàng đế, hai người chiến đấu công khai, cuối cùng hắn thua trận. Đối với tính lạnh lùng của hoàng đế, chỉ vì mình thành thánh, không tiếc mọi giá, ngay cả hy sinh tinh nghệ toàn tộc cũng không tính là gì. Cắn nuốt cả tiên giới cũng không để ý, lấy kim sĩ đại bằng làm lô đình mới là chuyện hán chân chính muốn làm, Lý Hằng lại cảm thấy rất đồng ý. Theo hắn thấy, như vậy mới xứng làm con cháu Lý ra, mới có tư cách xưng thánh. Hoành Đúng lúc này, trên người kim sĩ đại bằng, hào quang màu vàng bao phủ trời đất, lực lượng bành trướng làm hoàng đế cũng phải lùi lại. Tiếp đó, bản thể kim sĩ đại băng xuất hiện trên không chung, không ngừng to ra, che trời phủ đất, ngay cả ngay cả lực lượng hủy diệt ở vẫn thành cốc bên dưới cũng khó chống nổi. Mỗi một cái lông chim đều như sống lại, ẩn chứa lực lượng quá sức tưởng tượng, lực lượng pháp tác lưu chuyển quanh, khẽ vô cánh, liền có khí thế như hủy thiên diệt địa. Hiện tại, kim sĩ đại băng tựa như trở thành tổ băng điều, được xưng có thể thai ngén thiên địa. Tục truyền thiên địa khác nhau có những cách mở ra khác nhau, có khi là hỗn độn thai nghén từ từ mở ra, có khi lại như cổ thần vương lấy bản thân mở thành thiên địa, mắt làm trời trăng, thân thể thành mặt đất. Cũng có thế giới tục truyền là tổ băng điều thai nghén, tổ băng điều sinh ra trước, thiên địa mới được thai nghén sau này. Mà hiện tại kim sĩ đại bằng đã có khí thế vượt qua những sinh linh hỗn độn, lực lượng còn mạnh hơn cả duy nhất chân thánh dựa vào bách thánh sơn. Lực lượng quá mạnh mẽ, đây là lực lượng gì? thân sắc của ta đại đạo như đang ở trước mắt. Ta có thể chạm đến, lực lượng, ta có lực lượng hủy diệt mảnh thiên địa này, lực lượng này, kim sĩ đại bằng không thể tin nổi, cảm thụ lực lượng của mình. Thương thế của hắn chẳng những khôi phục hoàn toàn, lực lượng còn đạt đến mức độ mà hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Nên biết, từ mấy vạn năm trước, hắn đã là bán thánh đỉnh phong, đến trình độ này, con muốn tăng lên là vô cùng khó khăn, nhưng hôm nay cuối cùng hắn biết, thì ra đằng sau đỉnh phong là loại lực lượng này. Cuối cùng hắn cảm nhận được lực lượng vừa ở trên người duy nhất chân thánh, đó là lực lượng không thể hình dung, hung mạnh, không thể nói được. Sao lại thế này, lực lượng này, lực lượng này. Ôi, ngay lúc này, hoàng đế có vẻ thương thế rất nặng, khẽ thở dài, thu hút kim sĩ đại bằng chú ý, sau đó nói, Kim huynh, ngươi, cuối cùng sống lại, vừa rồi còn tưởng, may mắn, may mắn, cuối cùng thánh đan phát huy tác dụng. Thánh đan, nghe nhắc tới thánh đan, kim sĩ đại bằng rất bất ngờ. Đúng vậy, chính là Thánh Đan mà Duy Nhất chân Thánh muốn luyện chế. Trước đó ta cũng nói với Kim Huynh, nhưng khi đó Kim Huynh không để ý. Nhưng vì phòng ngừa, ta để Thái Tổ không tiếc mọi giá, hy sinh tất cả cố gắng hoàn thiện. Lúc Kim Huynh bị thương, ta cho Kim Huynh dùng Thánh Đan, bởi vì ta biết ngay cả mình dùng Thánh Đan này cũng không có bao nhiêu cơ hội chiến thắng được Duy Nhất chân Thánh. Tóm lại, vẫn như hiệp nghị ban đầu giữa chúng ta, ta giúp Kim Huynh đối phó kẻ thù chung Duy Nhất chân Thánh, Kim Huynh giúp ta nắm giữ thiên địa này. Hoàng đế có vẻ hết sức chân thành nhìn kim sĩ đại bằng, nói, sáng vẻ như bày ra toàn bộ. Hơn nữa lời nói hết sức chân thành, thật như moi tim móc ruột. Kim sĩ đại bằng cũng không khỏi động lòng, bởi vì hắn cảm thụ được lực lượng khổng lồ của thánh đan, khiến hắn cảm thấy vô biên vô tận, không ngừng tăng vọt. Quy lực thánh đan to lớn quá sức tưởng tượng, mà cuối cùng hoàng đế có thể cho mình lại bảo vật này, làm kim sĩ đại bằng cảm thấy trước kia mình xem thường hoàng đế. Được. Trước kia ta còn có cảnh giác với ngươi, nhưng mà từ nay về sau, chỉ cần một ngày còn ta, vậy thiên địa này chính là do tộc của người thống trị. Đối với những chuyện đó, bổn thánh không hề để ý, hôm nay bổn thánh muốn tiêu diệt duy nhất chân thánh. Mạnh kim sĩ đại bằng bị cảm động, nhưng hiện tại trong đầu hắn không còn gì khác ngoài tiêu diệt duy nhất chân thánh, nói xong liền vũ cánh, nháy mắt biến mất. Hỗn động sư khai, khi có kim sĩ đại bằng, liền có đại bằng đón gió, một ngày lướt 9 vạn dặm, đó chỉ là tốc độ của đại bằng, hai cánh vũ một cái có thể đi 9 vạn dặm nhưng hiện tại kim sí đại bằng vú cánh làm gì chỉ có chín vạn dặm tốc độ vượt qua ánh sáng tựa như ngược dòng thời gian diệt nhậm ra tuyệt đối không được cho chúng thêm cơ hội nhậm vũ kia nhìn kim sí đại bằng rời đi hoàng đế cũng chạy theo hết tốc lực đồng thời liên lạc dặn dò thái tổ lý hằng lúc nói tới nhậm vũ hoàng đế cũng không khỏi khựng một chút nhậm vũ kia quá tà môn quá tà làm người ta cảm thấy không yên tiêu diệt dựa vào vẫn thành cốc tiêu diệt đợi chậm thành thánh chắc chắn giúp lão tổ có thể vĩnh sinh Dù không thể thành thánh, cũng nhất định thành một trong những lực lượng mạnh nhất thiên địa. Một cái gia tộc nho nhỏ thế tục, còn là tiểu gia tộc trong quốc gia mà bồn thái tổ sáng lập, muốn phản trời, nói đùa. Vừa rồi là đang luyện chế thánh đan không để ý tới hắn, nếu bệ hạ cảm thấy chúng quá đáng ghét, vậy tiêu diệt là được. Tà môn, tà khí, xem hắn tà thế nào. Hoành! Lý Hằng nói chuyện với Hoàng đế xong liền khôi phục một chút thần trí, cũng ngừng cắn nuốt điên cuồng, ngừng luyện chế thánh đan, thần trí của hắn tỉnh táo hơn. Tiếp theo liền tập trung toàn bộ vào tiêu diệt nhậm ra lý hàng khống chế lực lượng trong vẫn thành cốc trực tiếp đè xuống Hoành. âm ầm lập tức đại trận nhậm ra vốn đã duy trì một thời gian liền xuất hiện vỡ vụn một số người bị trọng thương ngay cả cửu cửu âm dương trấn thần kỳ vận hành cũng bị ảnh hưởng uy lực tăng lên gấp 10 như muốn nháy mắt nghiền nát hủy diệt đại quân nhậm ra không xong tình huống biến đổi biến trận không kịp nữa bị tổn thương âm ầm chuẩn bị co rút không xong Đại trận liền xuất hiện hỗn loạn, bởi vì uy thế lần này quá khủng bố, trận pháp tầng ngoài liên tục vỡ nát, có người bị trọng thương. Giống Đúng lúc này, tiếng giống vang lên, một con khỉ to lớn xuất hiện. Tề thiên trực tiếp xuất hiện bằng bản thể, luôn chú ý tình hình trong động phủ, cuối cùng hắn cũng hiện thân. Hắn vừa đi ra, những người tu luyện trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, thậm chí những người đang tu luyện tăng lên, cũng bắt đầu đi ra bài trận. Cửu cựu âm dương trấn thần kỳ cũng phát huy đến tận cùng, trời trang vận chuyển, tám con rồng khí linh không ngừng biến hóa, huy lực tăng lên đến mức chưa từng có, âm âm bùng nổ đụng vào Vẫn thành Cốc. Hoành, âm âm, làm cho Lý Hằng hoàn toàn không ngờ, lần này hắn điều động công kích mạnh gấp 10 lại dẫn tới đại trận nhậm ra biến hóa càng lớn, lược phản trấn mạnh mẽ liền trực tiếp phá vỡ lực lượng cùng trận pháp bên trong, đối phương liền phá hỏng mấy trăm dặm cơ sở của Vẫn thành Cốc. Trận pháp của đối phương vẫn không có rút, ngược lại càng mở rộng, hơn nữa nhất là một cỗ lực lượng mạnh mẽ ba đạo tận cùng, dẫn dắt trận pháp đối trọi trực tiếp với Vẫn Thánh Cốc. Sao? Sao lại thế này, cỗ lực lượng này còn mạnh mẽ hơn cả Kim Sĩ Đại bằng trước khi dùng thành Đan? Chủ yếu làm người ta không tin nổi, bên trong nhậm gia lại có kẻ khủng bố như thế. Không đúng, tuyệt đối không phải người trong nhậm gia, đó. Đó là Người trong nghịch thiên thất đại thánh là Lão Đại. Thì ra vậy, chẳng qua nhậm ra thật cho rằng có một bán thánh đỉnh phong chống đỡ, vậy có thể làm được hay xa? Hôm nay bồn thái tổ sẽ cho các người biết, các ngươi chỉ là một cái gia tộc nhỏ ở Minh Ngọc Hoàng Triều, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Tiêu diệt các ngươi, chẳng qua là một ý niệm, chết đi. Tuy rằng Lý hàng đoán được, nhưng lại không hề để ý, bởi vì dựa vào vẫn thành cốc, hắn có được lực lượng quá sức tưởng tượng. Thúc đẩy vẫn thành cốc, bán thánh đỉnh phong thì sao, lão đại nghịch thiên thất đại thánh thì thế nào, vẫn cứ diệt như thường. Năm đó vẫn thành cốc đã từng đánh chết rất nhiều bán thánh, hiện tại bản thân Lý Hằng trở thành cốc linh, hiên tế cả một hoàng chiều thượng cổ, trôn vùi cả tinh nguyện tiên giới, cắn nuốt tiên giới, vẫn thành cốc càng thêm khủng bố hơn trước. Lý Hằng thúc đẩy khống chế, lập tức trận pháp bành trường, sát trận vô biên, cầm chế, phù văn bào trùng. Cùng cố, kéo dài trận pháp kia ngưng tụ lực lượng, phá cho bổn đại gia. Hoành Hiện tại bản thể đội trời của Tề Thiên hoàn toàn phát nguy cực hạn, thân là lão đại nghịch thiên thất đại thánh, bản thân hắn cũng cùng cấp bậc với duy nhất chân thánh năm nó. Sau khi bị trấn áp mấy vạn năm, quả thật hắn bị tột lại đằng sau, dù cuối cùng hắn lấy thánh bia luyện chế hỗn độn trí bảo, nhưng bản thân hắn cũng không có nhiều tiến bộ. Nhưng trong những năm cuối cùng, hắn gặp được nhậm vũ, phân thân đi theo, nhậm vũ dạy một số thứ của thánh nhân chân chính cho Tề Thiên từ trong đó tế thiên ngộ ra rất nhiều thứ, tuy rằng cuối cùng phần thân đó bị phá hủy, nhưng mọi thứ đã càng ngộ vẫn được bổn tôn của tế thiên thu được. sau khi đi ra ở trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa quan sát bên ngoài, tế thiên cũng không ngừng dung hòa. hiện tại uy thế của tế thiên đã không kém gì kim sĩ đại bằng vừa dùng thánh nan đã đạt đến vượt qua bán thánh bình thường vô hạn gần tới cảnh giới thánh nhân cực kỳ khủng bố. hơn nữa vừa ra tay hắn cũng khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ hỗ trợ đại trận nhậm ra. Bởi vì đi theo nhiệm vũ đã lâu, Tế Thiên cũng thay đổi thói quen, bắt đầu biết hợp sức chiến đấu, không còn đánh một mình, dù hiện tại hắn đã có lực lượng vượt qua cực hạn bán thánh. Hoành! Âm ầm nháy mắt và chạm, những ngọn núi trong vẫn thành cốc vỡ vụn, một phần trận pháp trực tiếp bị hủy, Lý Hằng ngưng tụ lực lượng khổng lồ cũng bị đẩy lùi về. Sao? Sao lại thế này? Hắn! Hắn làm thế nào? Lực lượng này! Không thể nào! Không thể nào! Kim sĩ đại bằng dùng thánh đan có lực lượng như vậy! Hắn! Hắn làm sao lại? Lý Hằng cảm giác thánh hồn chấn động, dù chỉ bị đẩy lùi nhưng cũng đủ làm hắn chấn động. Hắn không thể tin nổi đây là thật, bởi vì quá khó tin, hắn vừa tự cho rằng mình dựa vào vận thành cốc đạt tới bán thánh đỉnh phong, nhưng bây giờ mới phát hiện, lại kém xa tề thiên. Vừa nãy dù thấy kim sĩ đại bằng dùng thánh đan liền có được lực lượng khủng bố, nhưng hắn quy công toàn là do thánh đan, bây giờ thì lại khác. Cho nên hắn ngây người, không tin đổi, dù cho mịch thiên thất đại thánh, bị trần áp mấy vạn năm mới đi ra, lực lượng không suy yếu đã hay rồi, làm sao còn có đột phá được, điều này quá dọa người. Nơi này là vẫn thành cốc, ngay cả thánh nhân cũng phải ngã xuống, chết, chết, chết. Tiếp đó, Lý Hằng lại trở nên hung ác, kích hoạt toàn bộ sát trận khủng bố trong vẫn thành cốc, không còn chỉ dựa vào điều động lực lượng nhiên ép tề thiên. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng hiểu được những lời hoàng để nói, e ngại nhận ra như thế đương nhiên hắn vẫn xem nhẹ lời Hoàng để nói bởi vì theo hắn Nhậm Gia hiện tại cũng như Hoàng triều thượng cổ chỉ là dựa vào một mình nghịch Thiên thất đại thánh mà trỗi dậy chỉ cần giết tề Thiên mọi chuyện liền giải quyết vẫn thành cốc một khi vận chuyển đại trận được xưng có thể khiến thánh nhân ngã xuống liên khùng bố không thể tưởng tượng lúc trước luyện chế thánh đan chỉ là vận dụng một loại lực lượng áp chế Nhậm Gia cũng chỉ đơn giản là điều động lực lượng cục bộ một chút trận pháp nhưng hiện tại là chân chính mở ra sát trận vẫn thành cốc thiên địa như chìm đắm tràn đầy hủy diệt.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 Hiện tại mỗi một đòn của Tế Thiên mà thả ra bên ngoài cũng đủ hủy diệt một phương đại thế giới, nhưng ở trong vẫn thành cốc lại bị áp chế vướng víu, bởi vì bản thân chỗ này là nơi đặc thù từ khi hỗn độn sơ khai, sau đó bị Tế Luyện Thành vẫn thành cốc cực kỳ khủng bố. Ha ha, chết, chết đi, nơi này là vẫn thành cốc, cho dù thánh nhân cũng phải ngã xuống, không ai có thể còn sống trong này, nghịch thiên thất đại thánh thì sao, chết. Hiện tại, Lý Hàng coi như cốc linh chân chính phát huy ra lực lượng của vẫn thành cốc.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 tiếng nói của hắn vang vọng thiên địa, không đợi hàn tiến lên trọng thương tề thiên hủy diệt đại quân nhậm ra, bỗng nhiên chỗ nối liền giữa hạ giới và vẫn thánh cốc vốn là cánh cửa tiên giới một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng đánh vào nháy mắt xuyên thủng thánh nhân thì không phải nhưng cũng đỡ hơn ngươi ngay cả người cũng không phải biến trận tứ huyền tứ huyễn dẫn lực tiếng nói của nhậm vũ vang lên tiếp theo hào quang bắn lên một con lòng quy vọt lên ở trên lưng Long quy đứng đầu tiên là nhậm vũ con ngưu lão nhì thiên kiếm đạo nhân lại đứng phía sau Nhậm Vũ vừa nói, cũng không chế đại trận biến hóa. Hà hà, lão đại, chúng ta tới rồi. À, ngưu lão nhị cười lớn, lập tức hiện ra bản thể, một con trâu khổng lồ xuất hiện bên cạnh Tế Thiên, âm một cái ngăn cản công kích bên cạnh. Tuy rằng cũng làm cho máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Bùng, thiên kiếm đạo nhân không nói một lời, nhưng trong mắt không có sợ hãi, ngược lại chỉ có hương phấn cùng chiến ý vô biên, người hòa thành kiếm quang che bên còn lại của Tế Thiên. Đã mấy vạn năm, các huynh đệ...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 nhìn nhậm vũ dẫn đám người ngưu lão nhị đánh lên tề thiên mừng rỡ hiện tại lại không tiện nói nhiều bất luận là các lão huynh đệ mấy vạn năm chưa gặp hay là nhậm vũ gia chủ đều không cần nhiều lời tề thiên vui vẻ không thôi lập tức nhắc nhở nhậm vũ cẩn thận bùng bùng bùng lối đi lại bị mở ngược từ hạ giới làm cho lý hằng cũng bị dọa nhảy dựng càng làm hắn không ngờ lại lại nhảy ra thêm bốn bàn thánh mạnh mẽ như thế ngưu lão nhị thiên kiếm đạo nhân long quy kia đều là nghịch thiên thất đại thánh làm sao bọn họ ra được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 Đương nhiên, người nhậm ra dù ở tình trạng không có hy vọng, bị áp lực khủng bố bao phủ, nhưng vẫn không lùi bước thỏa hiệp, bùng nổ lực lượng mạnh nhất chống đỡ, bởi vì bọn họ tin chắc gia chủ sẽ đến. Mà khi nhậm vũ đã đến, bùng nổ lực lượng đẩy lùi công kích của Vận Thánh Cốc, làm rối loạn thế công, nhậm ra bùng phát ra phản ứng hưng phấn kịch liệt nhất. Nhậm vũ vừa đến, liền làm ra điều chỉnh đại trận, những người phối hợp tế thiên liền trở nên khác ngay.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 lại thêm việc nhậm vũ đạt đến bán thánh càng làm hắn không thể tin nổi. nếu hắn không dựa vào trở thành cốc linh vẫn thành cốc đã không thể đạt đến trình độ này. nhậm vũ mới tu luyện bao lâu hắn hắn làm sao đạt đến trình độ như vậy? bệ hạ nói thật không sai, tuyệt đối không thể tha các ngươi. xem ra trước kia quả thật coi thường các ngươi. nhưng nếu toàn bộ các ngươi tụ lại một chỗ, vậy vừa lúc toàn bộ các ngươi sẽ thành dinh dưỡng cho vẫn thành cốc. trong lòng chấn động qua đi, lý hàng hung ác nói, đồng thời điên cuồng điều động lực lượng để sát trận trong vẫn thành cốc lên đỉnh điểm.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 Trận này quả thật đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi còn không thể phát huy được uy lực đại trận vẫn thành cốc. Nhậm vũ chạy đến, nhanh chóng khống chế cửu cửu âm dương trấn thần kỳ. Tề thiên được cửu cửu âm dương trấn thần kỳ phối hợp, tuy rằng có thể phát huy được 7 8 phần uy lực, nhưng dù sao cũng khó đến cực hạn. Hiện tại nhậm vũ vừa nắm giữ, tình hình lập tức biến đổi lớn. Hơn nữa nhậm vũ có thể tùy ý liên lạc mọi người, tiến hành bố trí điều chỉnh Đương nhiên, vừa nghe Lý Hằng ngưng tụ lực lượng vẫn thành cốc, muốn hủy diệt tất cả, nhậm vũ tự nhiên sẽ không cho hắn thoải mái. Người, nói cái gì, không phát huy dạo uy lực. Lý Hằng đang ngưng tụ trận thế, nghe những lời này, ngay cả đã biến thành cốc linh, vẫn xích làm hắn thức nổ tung. Mặt mũi càng thêm dữ tợn, giận dữ nhìn nhậm vũ, năm đó tổ tiên nhận ra ngươi chỉ là tùy tùng bên cạnh bồn thái tổ. Bồn thái tổ hiện tại hóa thân thành linh, nắm giữ vẫn thành cốc, là sát trận mạnh nhất thiên địa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 đã trải qua rất nhiều chuyện hạ giới gần như hủy diệt thiên địa này cũng sắp hủy diệt toàn bộ đều là do hoàng tộc thượng cổ làm ra đám người này quả thật điên cuồng mất trí làm chuyện gì cũng bất chấp lý lẽ nhậm vũ chỉ vào lý hằng tiếp tục mắng khí linh hay làm sao, có khi nào người thấy khí linh có thể chân chính phát huy ra uy lực của pháp bảo huống chi người chỉ là sau này mới trở thành khí linh nếu nói không chế uy lực vẫn thành cốc người còn kém xa lắc còn dám la lối trước mặt bổn gia chủ người tính là cái gì người không ra người linh không ra linh Tới đây, khinh bỉ tên này. Theo lời nhậm vũ, 8 con rồng khí linh xuất hiện, đồng thời ra giấu khinh bỉ Lý Hằng. Tiểu bối, chết đi. Hoành, trạng thái của Lý Hằng vốn đã không ổn định, bị nhậm vũ chọc tức như thế, càng thêm cuồng bạo, đại trận trong vẫn thành cốc lại tăng tốc vận chuyển. Dù chỉ là nói chuyện trong khoảng khắc. Nhưng bên Nhậm Vũ đã sớm bố trí, cho dù là Tế Thiên cũng không còn một mình chống đỡ như vừa rồi, hiện tại bất luận là Tế Thiên tinh thông vạn pháp mạnh mẽ vô biên hay là Thiên kiếm đạo nhân công kích sắc bén, Ngưu lão nhị, Long Quy đều dựa theo bố trí của Nhậm Vũ tìm đến vị trí của mình. Cửu cửu âm dương trấn thần kỳ biến hóa vô cùng, dưới sự khống chế của Nhậm Vũ, toàn bộ đều sống lại, biến hóa ngàn vạn. Người bên Nhậm Vũ nhìn Nhậm Vũ mang lý hằng đến nổi điên, công kích càng thêm hung hãn, lại không hề có chút lo lắng. Đi theo nhậm vũ đã lâu, bọn họ biết rõ nhậm vũ chưa bao giờ làm bậy, bọn họ tin chắc Lý Hằng sẽ chết rất thảm. Oanh! Oanh! Âm ấm, ấm! Lý Hằng thúc đẩy Vẫn Thánh cốc bùng nổ sát trận uy lực vô cùng, còn nhậm vũ dựa vào lực lượng, nắm giữ cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, khống chế mọi người bố trí đại trận. Một bên là nơi tuyệt sát sinh ra trong hỗn độn, về sau bị rèn luyện thành, đại trận tuyệt sát nổi danh Vẫn Thánh. Một bên là khống chế đại trận tinh vi.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 Nếu như không giải quyết vấn đề này, dù nhậm vũ có thể phát huy đại trận đến tận cùng, chống lại tuyệt sát trận vẫn thành cốc bạc thiên địa tạo hóa, vậy cuối cùng cũng chỉ có đường chết. Đừng vội, đừng vội, sắp tìm được cách rồi. Bây giờ không phải chuyện xấu, cho tới giờ, đánh một trận sống chết, chúng ta tận tình đầu nhập vào sống và chết đi. Ý nghĩa chiến đấu lần này rõ ràng thế nào, cho đến giờ, hắn càng hiểu rõ những gì mà hoàng đế, duy nhất chân thánh, kim sĩ sí đại bằng, của ma suy nghĩ. Hắn sẽ không như bọn họ, vì tìm cơ duyên một trận chiến đột phá, không tiếc hủy diệt thiên địa. Nhưng nhậm vũ đến lúc này cũng sẽ không e ngại. Cùng lúc không chế đại trận chống lại vẫn thành cốc, nhiệm vũ vẫn đang làm một chuyện khác. Nhậm vũ nói thế, tế thiên liền nhận ra không đúng, trong lòng thầm ngạc nhiên. Đã đến lúc này, nhậm vũ không tập trung hoàn toàn đối phó vẫn thành cốc, lại còn phân tâm làm việc khác. Đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ điên, coi như mình cũng sẽ không nhịn được mắng to. Dù sao đây là lúc nào, nói sinh tử tồn vong cũng là nhẹ, đây là lúc trời lòng đất lở, hủy thiên diệt địa. Nhưng Tể Thiên cùng những người nhậm ra, đều đi theo nhậm vũ một đường đến giờ, tính nhiệm nhậm vũ gia chủ vô điều kiện. Mặc kệ gia chủ làm gì, bạn họ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Sẽ có nói, có nhắc nhở, cũng có nói cách nhìn, những gì mình biết cho nhậm vũ như là Tể Thiên đang làm. Nhưng một khi gia chủ quyết định làm gì, bạn họ sẽ vô điều kiện tiến lên. Kiên trì Vành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 bởi vì từ khi mở ra cánh cửa tiên giới, nhậm vũ không phá hủy nó, trực tiếp cho đại quân đánh lên tiên giới. đồng thời lựa chọn chống lại vẫn thánh cốc là bởi khi đó nhậm vũ cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt trong vẫn thánh cốc. không sai, chính là mùi thuốc. sau đó biết vẫn thánh cốc vốn là thánh dược cốc, nhậm vũ gần như đoán được vài điều. cũng chỉ có nhậm vũ mới cảm nhận được, bởi vì đối với thuốc, nhậm vũ có hiểu biết vượt xa mọi người. hơn nữa hắn có thể cảm nhận được một loại cảm giác căn nguyên ngay từ đầu nhậm vũ còn kỳ quái, nhưng sau đó nhậm vũ liều hiểu rõ ràng. Năm đó Thánh dược cốc một là chống lại kẻ địch, hai là vì luyện chế một viên thánh đang có thể nghịch thiên, nhưng cuối cùng bọn họ thất bại, cuối cùng viên thánh đan rơi vào tay duy nhất chân thánh, mà tiên giới không đuổi theo đan diệu, muốn lấy chân huyết của nàng, lúc trước Nhậm Vũ cũng được chân huyết tầm bổ ít nhiều, sau đó đan diệu còn muốn trao tất cả cho Nhậm Vũ, hắn liền từ chối, đối với Nhậm Vũ, chân huyết kia cũng như ngọc hoàng huyết mà hắn đã học. Chỉ là thứ có tính giai đoạn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dựa vào nó, nhưng trong người hắn dung hợp chân huyết, cho nên Nhậm Vũ cảm thú vô cùng rõ ràng.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 Nhưng thứ này không có ý nghĩa lớn với Nhậm Vũ, hắn coi trọng thật sự là những thứ ẩn chứa trong thánh dược cốc, bởi vì ngay cả thánh dược cốc trở thành vẫn thành cốc hiện tại, tồn tại chủ yếu là tiêu diệt bán thánh, thậm chí là thánh nhân, nhưng lại không có ai phát hiện ra bản chất. Vì phần đối phó những đại trận này, nói thật, Nhậm Vũ không sợ chút nào. Chuyện này trọng lại, Nhậm Vũ liền muốn thông qua nó tìm cửa đột phá. Đương nhiên, thứ này không có nắm chắc xác định, cho nên Nhậm Vũ phải đồng thời chuẩn bị nhiều mặt. Ngoài bố trí đại trận Chống đỡ vẫn thành cốc, chuyện thứ hai nhậm vũ làm là bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lại hoàn thiện lần nữa. Trở thành bán thánh, trải qua nhiều chuyện, mình mở ra thánh bia, thậm chí giúp lòng quy dung nhập thánh bia hán mai, làm đạt đến trình độ hỗn độn trí bảo. Bất luận là lực lượng, cảnh giới, kinh nghiệm, nhậm vũ đều có tiến bộ trên trời. Hơn nữa hiện tại nhậm vũ còn tập trung rất nhiều bảo vật, liên rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ là một việc mà không ai mơ tới.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 Đây là một loại thể ngộ, không thể nói cái gì, mà trên thực tế hiện tại Nhậm Vũ một lúc làm nhiều việc, khó khăn nhất chính là luyện chế dược, bởi vì Nhậm Vũ muốn thông qua luyện chế dược để do xét vận thành cốc đã từng là thánh dược cốc kia. Hắn phải tìm được cảm nhận ngoài ý muốn lúc trước, trong thánh dược cốc này có một tia chân huyết gì đó cộng minh dung hợp với thân thể hắn, Nhậm Vũ cảm thấy cái đó rất trọng yếu đối với mình, cũng rất trọng yếu đối với phá giải sát trận của vận thánh cốc lần này. Dĩ nhiên, Nhậm Vũ làm hết thảy chuyện này đều là chuẩn bị nhiều mặt, nhiều kế hoạch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 Mặc dù Lý Hằng đang điên cuồng thúc dục vẫn thánh cốc, phát huy uy lực của Tuyệt Sát đại trận đến mức tận cùng, hết thảy lực lượng cắn nuốt tinh hoa của quân tinh nghệ hoàng triều thượng cổ tiên giới hiếm tế, cắn nuốt hơn phân nửa tiên giới trước đó, chủ dùng để tăng cường thánh đan, luyện chế thánh đan ra, còn lại lão điều động toàn bộ lực lượng lần lượt phát động công kích điên cuồng, nhưng Lý Hằng cũng rất nhanh chú ý tới Nhậm Vũ thân ở trong đó, không chế cả đại quân Nhậm ra phát huy ra uy lực kinh khủng, có thể đối kháng với Tuyệt Sát đại trận của vẫn thánh cốc.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 Điều này làm cho lão có một loại cảm giác nguy cơ cùng cảm giác bất an. Bên này Nhậm Vũ vừa luyện chế dược là trọng yếu nhất, nhưng mặt khác, Nhậm Vũ cũng không bỏ qua rèn luyện Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ vốn chỉ là một kiện phòng chế phẩm bình thường, nhưng từ khi Nhậm Vũ chiếm được nó, từ từ rèn luyện, lần lượt lột xác tấn thăng, nên tới nay Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã sớm vượt qua Chấn Thần Kỳ vốn là kiện nguyên bản kia, thậm chí giờ này, ở trong tay Nhậm Vũ, uy lực của nó sớm đã không thua gì Hỗn Độn Chí Bảo mạnh nhất trong thiên địa. Nhưng Nhậm Vũ cũng thấy chưa đủ, thời khắc này coi lại cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, có rất nhiều chỗ hắn không hài lòng lắm. Thời khắc này, Nhậm Vũ khống chế rèn luyện, bên trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ lói lên sấm chớp, lửa ngất trời, hơi nước tràn ngập. Tóm lại các loại lực lượng lần nữa ngưng tụ diễn hóa. Trần Pháp bên trong phụ trợ chiến đấu, một bên chiến đấu một bên thúc giục tiến hóa. Từng con cửu long thân thể không ngừng có rút, thu nhỏ, nhưng lực lượng cùng trí tuệ lại đang tăng lên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 Mà phương diện tài liệu muốn tấn thăng thành hỗn độn trí bảo hiền nhiên vật phi phàm kia, có thể trợ giúp. Phải dựa vào các người, hỗn độn trí bảo là pháp bảo thiên địa cực trí do hỗn độn mở ra, từ Hồng Hoàng Thượng cổ tới nay cũng không có mấy kiện hỗn độn trí bảo.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 Nhậm vũ đang nén ép phần lớn, thời khắc này điên cuồng phóng ra mà chủ yếu chính là dùng để luyện hóa thần cốt, cộng thêm thánh bia của hỗn độn mở ra lúc trước. Nhậm vũ cũng không chỉ đơn thuần là muốn luyện hóa thánh bia này vào cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, thánh bia này chính là vật khai thiên lập địa, nhưng luyện hóa thành hỗn độn trí bảo, có thể trở thành thân thể, có thể làm rất nhiều chuyện khó tin.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 Lão mong đợi chính là một trận chiến như vậy, nhưng không nghĩ rằng thật sự có người có thể đạt tới độ cao này. Ở ngoài ước vạn dặm, hoàng đế được một tầng lông chim màu vàng mang theo một đoàn máu loảng màu vàng bao phủ đang nhìn chăm chú về hướng chiến đấu. Chiến đấu fan này đến cả hoàng đế đều bị dọa cho kinh sợ. Quá kinh khủng đi, tranh đấu tầng thứ này đã hoàn toàn vượt qua bán thánh. Lông chim màu vàng cùng máu loảng màu vàng này là vì hoàng đế muốn bàng quan theo dõi, kim sĩ đại bằng sợ hoàng đế bị thương nên cấp cho. Hoàng đế đã hy sinh hết thải đổi lấy thánh đan cho hắn uống vào, đã hoàn toàn làm xúc động kim sĩ đại bằng, hắn một lòng muốn giết chết duy nhất chân thánh, hoàng đế còn muốn bảng quan nhìn xem duy nhất chân thánh bị đánh chết như thế nào, cho nên hắn liền dùng phương thức này trợ giúp hoàng đế có thể ở một bên quan sát. Bởi vì khoảng cách xa, cộng thêm bảo vệ của kim sĩ đại bằng, hơn nữa hướng này ở phía sau hắn, hắn sẽ phân ra lực lượng để chiều cố, thì không cần lo lắng hoàng đế sẽ bị liên lụy. Sau đó kim sĩ đại bằng lập tức phát động công kích kinh khủng nhất.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 Không phải lão được xưng là duy nhất chân thánh, muốn trở thành chân thánh duy nhất trong thiên địa sao? Đến đây đi, có thánh nhân bị đánh đến mức chật vật như như lão vậy sao? Dê, chỉ bằng vào lão cũng xưng xưng là duy nhất chân thánh, còn là chân thánh. Đi chết đi. Trong lòng kim sĩ đại bằng lúc này tràn đầy hạn ý, trước đó mới chỉ một kích đã bị duy nhất chân thánh đánh bị thương nặng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 Ừ, là tứ ca. Thật cường đại. Lão tứ. Lúc này, Tề Thiên bọn họ nghe thanh âm của kim sĩ đại băng, trong lòng cũng đều rất giật mình. Tuy rằng bởi vì ảnh hưởng của vẫn thành cốc, không thể biết chính xác tình huống bên ngoài, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Tề Thiên chỉ là ý niệm nhoáng lên một cái trong lòng, nhưng ngay sau đó lại lập tức chuyển trở về, lần nữa nói với nhậm vũ. Không được, làm như vậy, không tốt một cái là hoàn toàn xong đời.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 Ngài đùa như thế cũng quá lớn đi. Điều đó, điều đó là không được rồi. Con trai, cha nói người này, cha trước nay không thể giúp người nhiều lắm, nhậm ra có thể đi tới một bước hôm nay đều là công lao của người, nhưng chuyện này đúng là không được. Lão đại, không phải ta không tín nhiệm huynh, nhưng, nhưng chuyện này thật sự không được đâu. Nhận ra chủ, chúng ta tuy rằng gia nhập nhậm ra rất muộn. Nhưng sớm đã xác nhập vào trong đó, nếu thấy không được ngài hãy nghĩ biện pháp khác, cho dù bảo chúng ta tự bạo hoặc là dùng tánh mạng đi mở ra một con đường khác cũng không thành vấn đề. Không sai, vẫn thành cốc cường đại đến trình đồ này, cho dù thánh nhân đến đây đều phải bỏ mạng. Văn cầu gia chủ, ngài không thể làm như vậy. Lần này, không chỉ là tế thiên, cùng một lúc nhậm vụ bảo ý nghĩ của hắn cho tất cả mọi người nhất thiết phải biết và nhất thiết phải cần bọn họ phối hợp, không có một người nào không phản đối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 cho nên có thể cảm nhận được một chút lực lượng đặc thù bên trong vẫn thành cốc này. Đây cũng là lực lượng của thánh dược cốc năm đó còn lắng động lại. Cái này bồn gia chủ cho rằng có thể trợ giúp chúng ta đào khách thành chủ. Ngoài ra, đây cũng là phương pháp mới của bồn gia chủ, dùng trận chế trận. Các vị yên tâm đi, Cửu cửu âm dương trấn thần kỳ của bồn gia chủ sẽ lập tức tấn thăng là hỗn độn trí bảo, mạnh mẽ vượt qua hết thảy. hơn nữa chỉ cần trong chốc lát là được, chỉ cần tìm được cơ hội này.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 nhưng những người khác phản ứng vẫn tương đối lớn bởi vì lần này Nhậm Vũ quyết định quá điên cuồng hắn bố trí tất cả mọi người theo trận thế vẫn thành cốc sắp nhập vào bên trong vẫn thành cốc nói cách khác là trợ giúp lý hàng tăng lên uy lực đại trận của vẫn thành cốc chân chính kích phát lực lượng của vẫn thành cốc hắn muốn nhân cơ hội này tìm đến một tia cơ hội cảm nhận mơ hồ kia cũng mượn lần này thúc đẩy rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ nhưng một khi làm như vậy hậu quả sẽ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng Hiện tại Vẫn thành Cốc đã kinh khủng đến mức này, dễ dàng tiêu diệt bán thánh. Tuy rằng không biết thánh nhân là cường đại bao nhiêu, nhưng đa số mọi người đều có chung một cảm giác. Chỉ sợ cho dù thánh nhân đến đây cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Mà bây giờ, nhậm vũ muốn cho mọi người hỗ trợ cùng chung thúc đẩy bạo phát uy thế của Vẫn thành Cốc này mạnh hơn. Loại thuận thế mà làm này, nếu như nhậm vũ cùng làm theo, bọn họ cũng không nói gì. Nhưng quyết định của nhậm vũ lại là, một mình hắn lưu lại ở trung tâm trận pháp. Những người khác thuận thế thúc dục vẫn thành cốc, trợ giúp lý hàng thúc dục lực lượng vẫn thành cốc đến đỉnh phong chân chính. Điều này bất kể kết quả như thế nào, mọi người cũng khó mà đồng ý, đây không phải là tự tim đường chết sao. Lo lắng an nguy của nhậm vũ nên bọn họ khó có thể chấp nhận ý nghĩ này của nhậm vũ. Đến thời điểm này, đương nhiên nhậm vũ sẽ không giấu giếm, cũng là có gì nói cái đó với mọi người, nhưng vẫn như cũ khó mà mọi người chấp nhận.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 Nhị ra có bí pháp có thể giúp ngươi chống đỡ một hồi, nếu không nhị ra tình thế này, yên tâm, nhị ra có thể để lại thành hồn bàn mạng, đến lúc đó sống lại là được. Mặc dù là phân biệt liên lạc, nhưng nghĩ tới cùng một chuyện, ngưu lão nhị cũng liên lạc với nhậm vũ. Thiên kiếm đạo nhân khó được nói nhiều hơn mấy chữ, gần như đồng thời nói, ta có một thành nắm chắc một kiếm đánh chết lý hàng kia. Nhậm gia chủ, chuyện đó, ta có thể chống đỡ nửa khác. Long Quy còn là chậm rãi, nhưng cũng nói. Trừ bọn họ ra, nội bộ nhậm ra hiển nhiên cũng có trao đổi, bọn họ không có mấy vị cường đại như vậy, cũng không có khả năng đơn độc đưa ra những lời như vậy, bởi vì trừ mấy vị này, những người khác ở trong đại trận tuyệt sắc vẫn thành cốc này, căn bản chưa nói tới chống đỡ. Nhưng bọn họ cũng dối giết đưa ra ý kiến sẽ do rất nhiều người hợp thành đại trận lưu lại thay cho nhậm vũ. Ngừng! Ngừng! Nhậm vũ nghe nói, giờ khóc giờ cười, vội vàng kêu ngừng rồi nói.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 Hù hổ không sợ. Chư phụ, cái này còn không đơn giản, có gì đáng sợ chứ? Gia Gia con bà ngươi, nói sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Chết có cái gì đáng sợ, sợ Gia Gia con bà nó chứ? Lục thúc và lục thầm mặc dù bây giờ không thể làm đại thụ che chở cho ngươi, giúp cho ngươi che mắt lánh lạnh, nhưng chuyện ngươi nghĩ, bất kể là cái gì đều được. Lão đại, sớm nói như vậy thì tốt rồi, chết có là gì, các huynh để đi theo huynh. Ha ha!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 Nhưng thời khắc này nhậm vũ nói thẳng cho bọn họ biết, muốn dẫn bọn họ cùng đi chết thì không có một người nào cử tuyệt. Bồn đại gia xem như phục ngươi rồi, tốt lắm, biết rõ người này. Ôi, quên đi, bồn đại gia bồi tiếp ngươi cùng điên một lần. Tề thiên có chút bất đắc dĩ, vừa nganh chiến vừa cảm khai nói. Tâm tư của nhậm vũ hắn hiểu rõ, nhưng không quản ra sao nhậm vũ dùng biện pháp như thế, nói ra những lời như thế, hắn cũng biết. Đây đúng là nắm bắt hết thảy đạo nghĩa đi liều mạng không thể chùn bước.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 Đi theo bên cạnh nhậm vũ lâu như vậy, cho dù hắn không phục thiên địa bực ngày, không phục hết thầy, cũng đều thành tâm bội phục nhậm vũ, không hy vọng hắn có bất kỳ chuyện gì bất chắc. Nhưng thời khắc này hết thầy đã quyết định, vậy không cần nói nhiều làm gì. Chuẩn bị, bắt đầu. Tiếp theo sau nhậm vũ nhanh chóng điều chỉnh, sau đó ra lệnh một tiếng.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 Thời khắc này, Lý Hằng thân là Cốc Linh, vốn đang điên cuồng thúc dục đại trận tuyệt sát vẫn thành cốc đột nhiên sừng sốt, trong lúc nhất thời có chút không sao hiểu rõ rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, người nhậm ra bắt đầu thuận thế làm theo mượn chỉ dẫn của Nhậm Vũ, nghĩ biện pháp sắp nhập vào bên trong vẫn thành cốc. Bọn họ phân tán ra, chiếm cứ các vị trí bất đồng, toàn bộ đều là trợ giúp thúc dục đại trận tuyệt sát của vẫn thành cốc. Ừm, tầng, ừm, trong chớp nháng này, thiên địa biến đổi, uy thế của vẫn thành cốc tăng mạnh. Trung quanh cái chán tiên giới, lúc này không gian đều rung dày, cùng lúc đó, vốn hào quang của Bách Thánh Sơn từ đầu luôn có thể ngăn chặn lực lượng cắn nuốt của Vẫn Thánh Cốc, từ từ mở đi, Vẫn Thánh Cốc cũng đang từ từ cắn nuốt bộ phận còn thừa lại của tiên giới. Mặc dù thời khắc này ở trong Bách Thánh Sơn, duy nhất chân thành chiến đấu cùng Kim Sĩ sí Đại Bằng đã đến thời khắc mấu chốt, dưới công kích điên cuồng của Kim Sĩ sí Đại Bằng, lão cũng liên tiếp bị thương nặng. Nhưng Bách Thánh Sơn thân là hỗn độn trí bảo, vì thế bao phủ thiên địa không thay đổi, có thể làm cho Bách Thánh Sơn có rút lại uy thế. Điều đó hoàn toàn là vì Vẫn Thánh Cốc trở nên càng cường đại kinh khủng hơn, thật sự có một loại khí thế tuyệt sát thiên địa, diệt tuyệt hết thầy. Tại sao có thể như vậy? Vẫn Thánh Cốc? Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, duy nhất Trân Thánh cũng rất là giật mình kinh ngạc. Ha ha, chết đi. Đi chết đi. Hôm nay để xem ta làm sao giết chết ngươi. Kim sĩ đại bằng không quản nhiều như vậy, thời khắc này hắn dồn toàn bộ tâm tư vào tiêu diệt duy nhất chân thánh, cảm nhận được thế công của duy nhất chân thánh bởi vì vẫn thành cốc cường thế chèn ép, áp lực lên bách thánh sơn tăng mạnh làm yếu bớt y thế của lão, lập tức kim sĩ đại bằng bạo phát công kích mạnh hơn. Thả, hoàng đế rất là ngạc nhiên, không nhịn được nhìn về hướng vẫn thành cốc. Cho dù là bán thánh, cũng không có biện pháp bằng vào thành hồn.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 Đây là lý do mà bất cứ ai, ở bất cứ đâu trong thiên địa này đều cảm nhận được biến hóa. Mà lý Hằng bởi vì này vẫn thành cốc vẫn luôn tăng lên, người nhận ra biểu hiện khác thường, nhất thời ngây người, cộng thêm vốn có nghi ngờ. Đúng như nhậm vũ dữ liệu, hắn cũng không lập tức thay đổi trận pháp, vẫn tập trung vào nhậm vũ. Đây là điều nhậm vũ kỳ vọng, đương nhiên, thật làm ra cảnh này, đồ khủng bố cũng vượt qua dữ liệu của nhậm vũ. Nháy mắt đại trận tuyệt sát ác lực vô biên đè xuống, mất đi các đại thánh như Tề Thiên chống đỡ, không còn đại trận nhậm ra, hiện tại chỉ còn Nhậm Vũ cùng Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ, chỉ chớp mắt, thân thể Nhậm Vũ bắt đầu vỡ vụn, lực lượng như bị hút sạch. Khủng bố hơn là Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ cũng bắt đầu không ổn định, tiểu thế giới bên trong đứt gãy, âm âm sụp đổ. Vận chuyển cực hạn, hoành. May còn là Nhậm Vũ, nếu đổi thành bán thanh khác, tuyệt đối chỉ có chết. Cô chống đỡ, Nhậm Vũ Điên cuồng vận chuyển Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, không còn đại quân nhậm ra hỗ trợ, trong nháy mắt đối mặt uy áp sống chết, lại phát huy tất cả uy lực của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đến cực hạn. Dưới tử vong, vận chuyển cực hạn, hơn nữa Nhậm Vũ truyền áp lực lên hình thành con rồng khí linh cuối cùng, mượn áp lực này rèn luyện thánh bia ngưng tụ thành rồng khí linh. Thánh quang bùng lên, sấm sét lấp lánh, ngọn lửa thiêu đốt, khi khí linh thứ 9 dần hình thành, Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ cũng xảy ra biến hóa. Có điều uy lực vẫn thành cốc còn lớn hơn cân nhắc, cựu cựu âm dương trấn thần kỳ rõ ràng không thể nào chống đỡ được đến khi thắng cấp hỗn độn trí bảo là đã bị hủy diệt. À, mau, mau, nhậm vũ liều mạng chống cự, gào thét, bởi vì hiện tại hắn thật đã đến cực hạn, vận chuyển toàn bộ đến cực hạn, nhưng vẫn không tìm được một tia cơ hội mà hắn cảm ứng được. Trong mơ hồ, cảm thấy vẫn thành cốc như phát tán một cỗ dược khí, bởi vì lực lượng quá khổng lồ thúc đẩy, vẫn thành cốc như có một chút biến hóa, nhưng vẫn như khó nắm được.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 Lý Hàng hung ác gầm lên, tiếp theo thúc đẩy lực lượng vẫn thánh cốc đến cực hạn chân chính. Oanh, lần này Nhậm Vũ quả thật như bị sét đánh núi đè. Đối với Nhậm Vũ, lực lượng, thân thể, thánh hồn đều như muốn đổ sụp. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đạt tới cực hạn, vào lúc này mọi thứ như ngừng lại. Trong khoảng khắc, Nhậm Vũ biết đã đến mức nguy hiểm. Nhậm Vũ đã nghĩ kỹ, hắn biết qua khoảng khắc này có lẽ sẽ là chết. Nhậm Vũ còn một chiêu cuối cùng, phá hủy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ có thể tranh thủ cơ hội giữ được mạng, thậm chí dẫn người sông ra. Nhậm Vũ có thể cảm nhận được, kim cô bổng của Tế Thiên đã muốn đánh ra cứu giúp. Bên hắn chỉ cần tranh thủ một tia cơ hội là được. Chẳng lẽ thật không được sao? Thôi vậy, nếu thật không được, cuối cùng mạnh mẽ lợi dụng lực lượng này dẫn vào trong cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, thúc đẩy sinh ra con rồng khí linh thứ 9, sau đó. Ông. Trong khoảng khắc khi Nhậm Vũ sinh ra ý tưởng khác, bất đắc dĩ chuẩn bị chọn phương án khác, giảm bớt tính nguy hiểm, không làm tiếp nữa, đột nhiên Nhậm Vũ cảm thấy trong huyết mạch của mình có một tia khí thức chấn động. Cảm giác được bên trong chân hòa bồn mạng, dục phẩm mạnh nhất mà mình luyện chế, không ngừng chữa trị thân thể, nó đang kêu vang. Ngay sau đó, nhậm vũ cảm nhận được ở sâu trong vẫn thánh cốc, từ khi khai thiên lập địa, hình thành thánh dược cốc vô số vạn năm, có vô số tinh hòa dược tình láng động. Cũ dược tình kia như có linh, ẩn giấu bên trong, lúc trước có một phần bị hậu nhân thánh dược cốc hấp thu, sau đó ẩn giấu đến thế hệ đan diệu bị kích hoạt, nhưng nó vẫn ẩn nấp trong thánh dược cốc này. Khi thành dược cốc trở thành vẫn thành cốc, dược tính này hoàn toàn ẩn nấp không ra mà bây giờ bị kích hoạt mạnh nhất, cộng thêm nhậm vũ luyện chế dược tính trong người, chân hòa bồn mạng, huyết mạch, cuối cùng làm nhậm vũ cảm nhận được nó. Chỉ trong khoảng khắc, nhưng khoảng khắc cảm ngộ như vĩnh hằng, nháy mắt nhậm vũ khống chế, trực tiếp rút lấy một tia lực lượng đó. Vừa rút lấy, lực thánh hồn trực tiếp dựa vào cảm ứng đặc thù, chim đám trong đó.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 Con Nhậm Vũ dựa vào một tia dược tính huyết mạch đặc thù thánh dược cốc thu được từ đan diệu, cộng thêm hai lần cơ hội, một lần là mở ra cánh cửa tiên giới, vẫn thành cốc mới bị thúc đẩy, lần này là Nhậm Vũ cưỡng chế tạo ra cơ hội, khoảng khắc cảm thụ như vĩnh hằng. Điều này cũng làm cảnh giới của Nhậm Vũ tăng lên nhiều, trong khoảng khắc mọi thứ bên ngoài trở nên chậm chạp, nhưng so với lực lượng tinh hoa vẫn thành cốc dung hợp hấp thu, khống chế dược tính, thời gian tựa như ngừng lại. Ở trong trạng thái đặc thù này, Nhậm Vũ thu được dược tính, nhanh chóng luyện hóa. Hoành Thân thể của Nhậm Vũ ngừng vỡ vụn, mạnh mẽ khôi phục, trong người tỏa ra dược tính vô cùng mạnh mẽ, tính chất không thua gì thánh đan. Như vậy còn không đủ thành thánh, nhưng đủ cho lực lượng của Nhậm Vũ tăng vọt, khiến hắn có lý giải hoàn toàn mới về dược phẩm. Khoảng khắc hấp thu tinh hoa, kinh nghiệm ngàn vạn năm của thánh dược cốc, từ trong dược tính biến hóa, Nhậm Vũ cảm nhận được rất nhiều thứ, tựa như mọi thứ trong ngàn vạn năm của thánh dược cốc đều truyền sang. Cũng may là cảnh giới của Nhậm Vũ đủ cao, có thể hiểu được lĩnh ngộ những thứ này bằng không sẽ không thể nào cảm thủ ra tích lũy mờ nhạt trong dược tính hiện tại lực lượng của nhậm vũ một hơi tăng vọt vỡ vụn chữa trị vỡ vụn lại chữa trị đã đạt đến cùng độ cao với tề thiên kim sĩ đại bằng duy nhất chân thánh cảnh giới của nhậm vũ tăng lên dẫn vào lực lượng dược tính cộng thêm cảm ngộ khoảnh khắc như vĩnh hằng nhảy mắt thúc đẩy cửu cửu âm dương trấn thần kỳ sinh ra khí linh thứ 9, dẫn vào một chút tinh hoa thánh dược cốc vốn có thánh bia các loại lực lượng tinh huyết tâm mạch của thần vương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 Chính con rồng khí linh, một cái thánh bia cuối cùng, dược tính tinh hoa thánh dược cốc ngừng tụ thành rồng bay lên. Thánh dược cốc, thánh bia, sau này gọi ngươi là thánh dược long. Nhìn con rồng này, trong lòng khẽ động, nhậm vũ liền đặt một cái tên. Kỳ thật tên gì cũng không quan trọng, mặc kệ nhậm vũ gọi thế nào, sinh linh do nhậm vũ chế tạo ra đều giải thích, phát ra tiếng gầm vui sướng.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 Khoát một tiếng, Tề Thiên bùng nổ trước tiên, kim cô bổng trực tiếp đánh xuyên qua thiên địa. Một đạo kiếm quang, tuy rằng suy yếu 99% nhưng cũng tìm được khí linh lý hằng. Đồng thời, Long Quy, Ngưu lão nhị, Hồ Hồ mọi người nhậm ra đều ra tay, trong khoảnh khắc, mọi chuyện xảy ra nghịch chuyển, phản kích bắt đầu. Bởi vì ngay từ đầu Nhậm Vũ đã nói cho bọn họ, một khi cử cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp thành Hỗn Độn Chí Bảo, hoặc là hắn có tiến bộ tăng lên, hoặc là vẫn thành cốc có phản ứng đặc biệt, bọn họ sẽ lập tức tiến hành trận chiến nghịch chuyển.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 con nhớ bổn gia chủ đã nói gì, người căn bản không thể phát huy được lực lượng của Vẫn Thánh Cốc, hiện tại để cho người xem chỗ lợi hại chân chính của Vẫn Thánh Cốc, hoành. Hiện tại lực lượng của Nhậm Vũ đã đến cực hạn, thông qua lực lượng tinh hoa được bảo tồn, Nhậm Vũ cảm nhận được thứ mà Thánh Dược Cốc để lại. Điều này làm cho không chỉ lực lượng tăng lên, cảnh giới của Nhậm Vũ cũng tăng lên nhiều. Hiện tại mở ra Thánh Nhân Luận Đạo, nhưng bây giờ không phải Thánh Nhân Luận Đạo giúp hắn, mà là bản thân Nhậm Vũ có cảm ngộ, đi lên con đường của riêng mình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 Ở trong không gian lại có những ngôi sao xuất hiện, có xu hướng biến thành thế giới chân chính. Có thể nói, mọi thứ của Nhậm Vũ đều đang biến hóa. Thánh hồn của Nhậm Vũ nhập vào Vẫn Thánh Cốc đã dung hợp lực lượng bên trong, không ngừng hấp thu một phần, mượn điều này, Nhậm Vũ đã nắm giữ một tia lực lượng dưới đáy Vẫn Thánh Cốc. Cho nên Nhậm Vũ nói xong, đã cắt đứt mọi liên hệ với phần đáy Vẫn Thánh Cốc, tuy rằng Lý Hằng trở thành Cốc Linh vẫn chưa thể phát hiện bí ẩn bên dưới đáy Vẫn Thánh Cốc có dược tính tinh hoa lắng động từ thời thánh dược cốc.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 Nhưng công kích dữ dội, vẫn đánh nát một số ngọn núi nhỏ trong vận thành cốc, trận pháp xung quanh bị ảnh hưởng, buộc trận pháp phải chuyển sang chủ khác, làm trận pháp biến đổi, uy lực càng thêm yếu. Những người khác ở những hướng khác không hùng hãn như hắn, đều đều ra tay. Vẫn luôn liều mạng với vận thành cốc, làm sao không cảm nhận được có biến đổi. Khi người quá đáng các người chết đi.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 Cho nên bọn họ mới từ bỏ hoàng triều thượng của cùng tinh nguyện theo bọn họ đánh lên tiên giới, cuối cùng trôn vùi tất cả, chỉ vì một viên thành đan. Nhưng lúc này, Lý Hằng lại sợ, những người nhận ra hoàn toàn lật đổ quan niệm cùng suy nghĩ của hắn trước giờ. Lực lượng liên hợp của bọn họ quá khủng bố, không thể tưởng tượng. Khi ngươi thì sao, còn luyện hóa ngươi nữa. Mọi người chuẩn bị, xem chỉ thị của bồn gia chủ, lấy cửu cửu ân dương chấn thần kỳ làm chuẩn, phối hợp với nó, bồn gia chủ, không chế vẫn thành công hoành. Nói xong, nhậm vũ vung tay, cử cử âm dương chấn thần kỳ lập tức tàn ra. Những điểm mấu chốt trong vẫn thành cốc đều có cử cử âm dương chấn thần kỳ, chính cây chủ kỳ ở cạnh nhậm vũ, những cây cờ khác vòng quanh, người nhậm ra ăn ý phối hợp tới những tiếp điểm trận pháp. Những chỗ này đều có thể cộng hưởng với tinh túy dược tính bị nhậm vũ khống chế. Lần này liền như đòn chí mạng, khiến cho Lý Hằng Định buông ra bùng nổ, liền như lục bình không gốc, mất đi chỗ dựa, lực lượng giảm mạnh tựa như bị hút sạch, hơn nữa còn rút sạch nhanh chóng, đáng sợ hơn là lực lượng của Nhậm Vũ còn đang không ngừng tăng lên. Không, sao lại thế này? Lý Hằng kinh hô, không ngờ tình huống đột ngột xoay chuyển, Nhậm Vũ tự dưng lại nổi điên, người Nhậm gia cũng điên theo, sau đó lực lượng của hắn tăng vọt, phát bảo thăng cấp, con mình lại bỗng mất sức. Cho đến giờ, liền liền biến thành thế này, hắn cảm thấy không còn là mình, hắn không thể khống chế vẫn thánh cốc phát huy ra uy lực chân chính. Có điều hắn không hiểu được, sao lại bị ngăn cách, lực lượng không lưu thông? Trời ạ, sao lại thế này, mình là cốc linh của Vẫn Thành Cốc, làm sao đối phương biết được nhược điểm trong trận pháp Vẫn Thành Cốc còn hơn cả mình, chỗ nào có vấn đề. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội hỏi, nhậm vũ lười để ý tới hắn, nắm lấy cơ hội, hơi đâu mà nói nhảm. Trực tiếp cho mọi người nhậm ra phối hợp, một hơi trực tiếp khống chế luyện hóa Vẫn Thành Cốc. Đương nhiên, chuyện đầu tiên là hủy diệt Lý Hằng, sau đó mới chân chính khống chế Vẫn Thành Cốc, nắm giữ cỗ lực lượng này bởi vì nhậm vũ đột phá cửu cử cự âm dương trấn thần kỳ thăng cấp nhất là nắm giữ được tinh túy dược tình lắng động dưới đáy thánh dược cốc nhậm vũ mơ hồ cảm nhận được một bên kia tiên giới đã xảy ra chuyện càng khủng bố hơn hống độn trí bảo được xương là thiên địa hủy diệt cũng sẽ không ngã xuống nhưng lúc này cũng không thể trốn thoát đủ hiểu trận chiến này khủng bố cỡ nào bách thánh sơn bị phá hủy một nửa nửa bên người của duy nhất trần thánh không ngừng bị lực lượng cắn nuốt tái sinh hắn đang chống đỡ liều mạng vận chuyển lực lượng nhưng đã hoàn toàn cùng đường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 Tự hồ không hề bất ngờ, sau đó trong mắt lé lên thần quang quỷ dị, thánh hồn giao động mạnh mẽ. Bùng bùng. Tiếp theo là lực lượng kỳ dị phát tán, kế đó kim sĩ đại bằng đột nhiên như mất đi khống chế lực lượng càn muốt. À, cái gì? Người. Kim sĩ đại bằng chợt cảm thấy không ổn, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường, đánh từ hỗn độn cho tới giờ. Tuy rằng bị trấn áp mấy vạn năm, bất chấp mọi giá liều mạng với duy nhất chân thánh, nhưng có thể đến trình độ này, nào có ai là đơn giản.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 Hoàng đế lại khống chế ngọc tỷ, không ngừng biến hóa tăng cường lực lượng, bên trên lé lên chữ truyện của văn. Bên trong còn có dòng uốn lượn, có tiểu thiên địa biến hóa bên trong, lực lượng vượt xa tưởng tượng. Chậm lấy toàn tộc thề với ngươi, hiện tại chấm trực tiếp hiến tế toàn tộc, chậm lấy giống chết của mình để thề, nhưng mục tiêu của chấm là thành thánh. Một khi thành thánh đã ngự trị trên thiên địa, kim sĩ sí đại bằng, từ ban đầu chỉ sợ ngươi không thể nào ngờ tới, mục đích của chấm là thành thánh.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 dưới tình huống này, lực lượng của kim sĩ đại bằng thậm chí quy tắc mà hắn nắm giữ, mọi thứ đều được hoàng đế hấp thu tự nhiên. ngay sau đó, hoàng đế giang tay, long khí bùng lên, ngọc tỷ lóe sáng. lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt qua kim sĩ đại bằng, càng tăng thêm một bước. vang. đúng lúc này, duy nhất chân thánh cưỡng ép áp chế thương thế, bùng lên ra tay đối phó hoàng đế. bỗng nhiên, hoàng đế mở mắt, tựa như thánh hoàng thiên địa từ vòng trời nhìn xuống. hắn cũng không dùng ngọc tỷ, chậm rãi nhấc tay, bàn tay mở ra, cách không ấn xuống. Tiên giới giờ này cũng gần như sụp đổ, rất nhiều địa phương cái chán đã vỡ vụn, tiên giới dốc ngược xuống, hết thảy càng thêm hỗn loạn. mà kim sĩ sí đại bằng bị giết, lực lượng thánh đan bạo phát, duy nhất chân thánh không tiếc hết thảy vài ngăn chặn hoàng đế thành thánh. trong lúc nhất thời động tĩnh ở bách thánh sơn bên này còn vượt qua hướng vẫn thánh cốc vừa rồi. vì phần vẫn thánh cốc giờ này đã yên tĩnh rất nhiều, lý Hằng vùng vẫy phút cuối cùng đã không có mảy mái tác dụng gì, nhậm vũ từ dưới mà trên, từ gốc rễ, từ ngọn nguồn cát đất lực lượng của vẫn thánh cốc. Nhậm vũ càng hiểu rõ hơn tình huống của Vẫn Thành Cốc so với Lý Hằng, càng rõ ràng nắm trong tay lực lượng của Vẫn Thành Cốc hơn. Cộng thêm cửu cửu âm dương trấn thần kỳ tấn thăng thành hỗn độn trí bảo, chính con rồng khí linh phối hợp với nhậm vũ khống chế đại trận, mọi người nhậm ra toàn lực phát uy, cảnh giới bản thân nhậm vũ tăng lên. Dưới các tình huống như thế, một tiếng trống làm tinh thần hang hái lập tức liền nghịch chuyển khống chế Vẫn Thành Cốc.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 từ dung chuyển hạ giới, sau đó đại chiến tiên giới, từ đầu đánh lên tiên giới đã bị vây ở vẫn thành cốc, trong vẫn thành cốc chém giết sống chết, tiếp theo nhậm vũ lên tới, mãi cho tới hôm nay rốt cuộc nghịch chuyển, mọi người cũng đều trải qua hết thảy, đối với bọn họ thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Huống chi thời khắc này nhậm vũ tăng lên độ mạnh của dược lực vượt quá tưởng tượng, đó chính là tinh túy dược tính của thánh dược cốc năm xưa lắng động lại ước vạn năm, cộng thêm nhậm vũ luyện chế theo từng người dĩ nhiên hiệu quả vượt quá tưởng tượng. Mà trọng yếu hơn là, thời khắc này nhậm vũ sắp nhập cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vào vẫn thành cốc, lần nữa luyện hóa vẫn thành cốc. Lúc này, mọi người cũng giống như đi theo dung nhập vào bên trong đại trận tuyệt sát thiên địa này. Sau đó, không ngừng có người đột phá, mạnh nhất phải kể là cổ tiểu bào, băng vào huyết mạch cổ thần, băng vào nhậm vũ cho hắn các thứ của cổ thần vương. Giờ này hắn có đủ lịch lãm và kinh nghiệm, cộng thêm đủ lực lượng duy trì, nên cổ tiểu bào tiến triển cực nhanh. Lúc trước chiến đấu của tiêu Bảo đã là cấp tiên vương, lúc này mới qua không bao lâu, trong quá trình nhậm vũ luyện hóa vẫn thành cốc, hắn lại nhập thành sớm một bước so với hình vẫn tiên vương, kỳ lân tiên vương bọn họ, những người đạt tới tiên vương gần vạn nam kia. Tiếp sau hắn, chính là hổ hổ, Hồ hổ, hổ dù sao cũng đã từng là lão thất của Ngịch thiên thất đại thánh, là tàng thiên thánh Hồ năm đó. Thánh hồn của nàng từ từ khôi phục, nhập thành đối với nàng mà nói đã không phải là việc khó.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 lực lượng đơn độc của bọn họ đạt tới trình độ này, lúc phối hợp với nhau uy lực cường hãn, ngay cả người nhập thánh cũng không dám tự tin có thể ứng phó. Đây là chỗ đặc thù của người nhậm gia. Mỗi người đều đi vào tăng vọt nhanh chóng nhất, vẫn thành cốc vốn là khí tuyệt sát nồng đậm, nhưng lại không có lực cắn nuốt, lại lực lượng tà ác tuyệt sát, diệt tuyệt hết thầy trước đó. Bởi vì nhậm vũ đã hoàn toàn nắm trong tay tinh túy dược tính ở dưới đáy, dẫn vào bên trong vẫn thành cốc. Thời khắc này vẫn thành cốc đã từ từ khôi phục là thánh dược cốc năm xưa, bên trong tràn đầy sinh cơ vô hạn.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 Loại cảm giác vi diệu này, kèm theo nhậm vũ đang một mực luyện hóa vẫn thành cốc, mà sau khi cử cừu âm dương trấn thần kỳ của nhậm vũ tấn thăng đến hỗn độn trí bảo cũng không ngừng biến hóa, thế giới bên trong đã vượt qua thế giới bình thường, đã thành một phương riêng biệt. Thậm chí theo nhậm vũ luyện hóa vẫn thành cốc, bất trí bất giác bên trong lại sinh ra một số sinh mạng nhỏ nhỏ. Loại biến hóa này làm nhậm vũ rất vui mừng.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 Quá trình này rất nhanh đã trôi qua, nhưng Nhậm Vũ cũng không vội, cứ để mọi người tiếp tục tu luyện, hắn thi tiếp tục thể ngộ trận chiến trước đó cùng với biến hóa của Vẫn Thánh Cốc vừa rồi và sự huyền diệu trong biến hóa của lực lượng bản thân. Âng, chỉ là thời gian tốt đẹp này cũng không có kéo dài bao lâu, đột nhiên toàn bộ tiên giới chấn động mạnh, trong nháy mắt sụp đổ, thiên giới nghiêng ngả, cả thiên giới hoàn toàn rơi vào sụp đổ, không ngừng rơi xuống, không gian hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng vừa rồi thật cường đại. Con bà nó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 Bách Thánh Sơn đã vỡ nát, vô số mảnh vỡ bắn tung té trong thiên địa. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng Bách Thánh Sơn vẫn như cũ là trí bảo, mảnh vỡ có thể xuyên thấu không gian, có một số thậm chí trong lúc nổ tung cuối cùng trực tiếp xuyên thấu phương thiên địa này, đi vào thiên địa mờ mịt khác. Mà ngay chỗ Bách Thánh Sơn tọa lạc trước đây đã hoàn toàn không có bộ dáng thiên giới, đã bị hủy diệt, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Thiên hà chảy ngược, cung cay chán hạ giới đã hoàn toàn vỡ vụn, thiên địa không ngừng diễn biến sụp đổ.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 Từ từ trong bầu trời kia dường như xuất hiện một chiếc long ý khổng lồ. Long ý này như có chân long quấn quanh, lại có thần thú phủ phục quỳ lại ở chung quanh. Trong thành quang có các loại tồn tại rồi rít lễ bái. Vốn người ở trên không trung chậm rãi ngồi xếp bằng trên long ý, người ngồi ở bên trên tựa hồ ngay cả quy tắc đều phải thuận theo ý mà động, thuận theo tâm mà đi. Ầng, đúng lúc này không gian dao động, Nhậm Vũ bước ra một bước, vừa lúc xuất hiện ở cách đó không xa.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 người, động vật, thậm chí những động thực vật có linh tính kia đều dối rít lễ bái, lại bài thánh. Giờ khắc này, rốt cục hoàng đế trở thành thánh hoàng có một không hai, vang dội cổ kim. Cụ uy thế của hoàng đế bao phủ phương thiên địa này, dư khắc này hoàng đế đã chân chính là thánh hoàng, vượt qua bán thánh, chân chính đi vào cành giới thánh nhân. Ông, Nhậm Vũ mới vừa mới xuất hiện thì có biến cố này, hơn nữa hắn cách gần như vậy, cụ uy áp thánh nhân đó khiến trong lòng Nhậm Vũ run lên, nhưng cũng chỉ có như thế, ngay sau đó Nhậm Vũ lập tức khôi phục bình thường.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 Cho nên hoàng đế đang ngừng tụ hoàn chỉnh thành hồn, thành tựu thành vị, đồng thời cũng cố ý công kích vẫn thành cốc bằng cách đánh thi thể của duy nhất chân thành tới, chính là để cho bọn họ tự mình đến đây. Hắn muốn ngồi ở trên ngồi vì hoàng đế, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sở của bọn họ, thấy bọn họ thần phục. Nhưng khiến hoàng đế không nghĩ tới là chỉ có nhậm vũ đến đây, hơn nữa nhậm vũ cũng chỉ hơi sững sơ một chút, sau đó cũng không có phản ứng gì. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Điều này cũng quá khó tin đi, hắn đây là chuyện gì xảy ra?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 Rất tốt. Tuy nhiên, dù ngươi có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn là chậm một bước so với chậm. Giờ này chậm trở thành thánh nhân duy nhất của phương thiên địa này. Từ nay về sau, trong thiên địa chỉ có bổn thánh hoàng, ngươi, nhậm vũ. Lập tức lãnh đạo nhậm ra các ngươi tới lễ bài thụ phong. Thân là vị thánh nhân thứ nhất của phương thiên địa này, lại là hoàng giả trí tôn, với thánh hoàng tự cho mình là ngồi trên thiên địa. Nhìn nhậm vũ, thấy nhậm vũ cũng không có bị thánh uy ảnh hưởng, hoàng đế cũng rất ngạc nhiên, hơn nữa phát hiện nhậm vũ rồi lại có thể đạt tới cảnh giới ngang với duy nhất chân thánh và kim Sí đại bằng sau khi uống thánh đan, điều đó càng làm cho hoàng đế giật mình. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế, nếu là trước đây nhậm vũ có thể đạt tới trình độ này, đích xác có thể đứng ngang hàng với người cường đại nhất thế gian, có thiên địa thuộc về hắn.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 Ngẫu nhiên có giết chóc, ngẫu nhiên có chinh chiến đều không coi vào đâu, nhưng ngươi thử nhìn lại Lý Hàng và ngươi bây giờ, quả thực không phải là người mà còn là thánh nhân được sao? Ngươi ngay cả một một nét của chữ nhân cũng không xứng. Con bảo bồn gia chủ quy lại ngươi. Con bà nó, ngươi tưởng mình là thứ gì chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Bồn gia chủ đến đây không chỉ là chửi, còn muốn giết chết ngươi, ngươi hiểu rồi chứ? Phương Thiên địa này biến thành như vậy, chết nhiều người như vậy, bị hủy thành bộ dáng như thế. Ngươi này còn ở đó làm ra vẻ khí thế?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 Màn thân rồng phòng ngữ to lớn kia trực tiếp xé nát lực nổ tung cường đại, cùng lúc thân hình nhậm vũ bật lui về phía sau. Làm trái ý chỉ của Thánh Hoàng, nói năng lỗ mãng, ngươi đi được sao? Hoàng đế nói, giơ tay lên cách, không chụp một chảo. Lần này, không gian thiên địa này bị phong tỏa, tất cả lực lượng quy tắc khó có thể điều động, linh khí giam cầm, lực lượng khổng lồ ở chung quanh chèn ép xuống, có một loại uy thế muốn đè ép chết nhậm vũ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 Tuy rằng với lực lượng của hoàng đế hiện tại, một ý niệm có thể giết chết sinh linh ở ngoài ước vạn dặm, cho dù cách xa trăm vạn dặm cũng có thể tùy ý bóp chết bản thánh. Nhưng một thoáng vừa rồi kia đã cho hoàng đế biết, hiển nhiên Nhậm Vũ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, mà Nhậm Vũ liên tục khiêu khích cũng làm cho hoàng đế vô cùng tức giận. Muốn dẫn chậm đi tới vẫn thành cốc à? Ngươi cho là nắm trong tay vẫn thành cốc, mượn mấy tên phế vật nghịch thiên thất đại thánh kia, cùng với một cái gia tộc như các ngươi là có thể địch lại thành nhân sao?" Nực cười.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 Nhậm Vũ trực tiếp nắm trong tay điểm này, tạo thành một kích hoàn toàn mới. Ừng, trong nháy mắt, nhậm Vũ cầm trong tay cử cửu âm dương trấn thân kỳ điểm vào trên ngón tay của Hoàng đế, không gian vạn dặm nổ tung, nhậm Vũ bị đánh bay ra ngoài mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt thân thể nổ tung, máu thịt này dường như nhậm Vũ sớm có chuẩn bị, lập tức kích nổ, mượn lực lượng đó thiêu đốt. Với phương thức này, hoặc ít hoặc nhiều phá mở một chút cầm chế của Hoàng đế, rồi lập tức bay ra ngoài mấy trăm vạn dặm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 Tuy nhiên không quản khôi phục bao nhiêu, kiếp này nhậm vũ cấp cho nàng sinh mạng, trước đây nàng luôn liều mạng tu luyện, thời khắc này nghe nói nhậm vũ có chuyện, nàng liền kêu lên định vọt đi. Vừa nghe nàng muốn xông tới, cô tiểu bảo cũng muốn động. Không được, khi lân tiên vương muốn ngăn cản, nhưng tới không kịp, hồ hồ cùng cô tiểu bảo đã xông ra ngoài. Vốt, chỉ là không có chờ hai người bay ra ngoài xa lắm, kim cô bổng trong nháy mắt trở nên lớn trực tiếp đánh vào trên người bọn họ, nhưng thế đánh này cũng không phải đòn đánh nghiêm trọng.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 cổ ma nhưng cũng không coi trọng lắm vẫn như cũ nói rất tự tin sau khi nói xong hắn vung tay một cái phong bế nơi này bảo cao bằng cũng đi vào trong bế quan lĩnh ngộ còn hắn thì tràn đầy ý chí chiến đấu khóe miệng toát ra nụ cười khinh thường thân hình chậm rãi chìm vào mặt đất trong này ầm lại là một lần va chạm mãnh liệt nhất trong nháy mắt thân mình nhậm vũ bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm lần này hiển nhiên là hoàng đế dùng thủ pháp đặc thù có y khống chế phòng ngừa nhậm vũ lại mượn va chạm này bỏ chạy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 ầm ầm thúc đẩy thánh hồn đè xuống, vừa ra tay tiêu diệt Nhậm Vũ, lại vừa thừa lúc Nhậm Vũ sử dụng thánh hồn phá vỡ cấm chế, hắn muốn trực tiếp dùng lực thánh hồn thánh nhăn chân chính hiền chết Nhậm Vũ. Thà đột nhiên cảm nhận được thánh hồn của Hoàng Nế đè xuống, Nhậm Vũ muốn thu hồi cũng không kịp, thánh hồn thả ra liền bị lực lượng hủy diệt khủng bố đè xuống, lập tức khiến thánh hồn của Nhậm Vũ run rẩy muốn sụp đổ. Thà tai mắt mũi miệng của Nhậm Vũ trào máu, thánh hồn run run muốn vỡ vụn, nhưng Nhậm Vũ hoàn toàn không khuất phục. Chiến chiến, chiến, hai đời làm người, nhậm vũ chưa từng e sợ, thánh nhân, hắn tính là thánh nhân chó má gì? trên tới cùng, khuất phục muốn làm mình khuất phục, nằm mơ đi. ưng, thánh hồn của nhậm vũ như muốn thiêu đốt, hiện tại thánh hồn bị ác chế, thân thể trọng thương vang ra, nếu không phải có cửu cửu âm dương trấn thần kỳ bảo vệ trong người còn tinh hoa dược tình thánh dược cốc không ngừng biến hóa giúp hắn thay đổi gen luyện thân thể, chỉ sợ nhậm vũ đã chết không biết bao nhiêu lần. nhưng lúc này thánh hồn sắp bị xóa bỏ, vậy sẽ thật sự đối mặt với tử vong.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 Bây giờ, việc hắn có thể làm là cố gắng dùng một chút lực lượng cuối cùng, làm thánh hồn của Hoàng đế bị thương nặng hơn, nặng thêm một chút, tranh thủ cơ hội cho Tề Thiên, Tiểu Bào. Nếu nói trong nhậm ra còn ai có cơ hội tiến thêm một bước, theo nhậm vũ thấy thì Tề Thiên cùng Tiểu Bào có hy vọng lớn nhất. Tề Thiên là sinh ra từ hỗn độn, sau này thành lão đại nghịch thiên thất đại thánh, là cương giả siêu cấp chân chính. Còn cổ Tiểu Bào kế thừa ý chí tộc cổ thần, chuyên thừa rất nhiều lực lượng bao gồm nhận được vài thứ của cổ thần vương, cộng thêm nhậm vũ dốc lòng dạy dỗ, phát triển sau này tuyệt đối không gì cản nổi. Cho nên nhậm vũ đã mặc kệ những chuyện khác, đến lúc này hủy diệt thì hủy diệt đi, dù sao hắn đã thiếu đốt thánh hồn thành thế này, bây giờ dù có trốn thoát cũng khó mà khôi phục. Oanh, thánh hồn của hoàng đế đánh sâu vào thức hải của nhậm vũ, mạnh mẽ muốn hủy diệt tất cả. Nháy mắt, ngay khi sắp hủy diệt, đột nhiên hoàng đế phát hiện trong thức hải của nhậm vũ vẫn còn một thứ khác, tựa như cuốn sổ nhưng có ánh sáng lấp lánh. Điều này làm cho hoàng đế đều cũng kỳ quái, đó là cái gì? Sao trong thức hải của hắn lại còn thứ kỳ dị như vậy? Nhưng đó chỉ là ý trượt thoáng qua, dù sao hắn muốn phá hủy tất cả, đó là gì thì cũng không quan trọng. Rầm dầm, cuối cùng hoàng đế đánh vào thánh hồn của nhậm vũ, nhắm vào một tia thánh hồn bồn mạng, vẫn luôn dung hợp với cảnh giới thánh nhân luận đạo. Ấn, hoàng đế bỗng có cảm giác, vốn hắn cho rằng phải đánh nát một cục tuyết, tối đa cũng chỉ là một cục bọn biển, làm sao cũng không ngờ lại đa trung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 Đó là thứ gì, sao lại thế được, uy áp lực lượng đó, đó là Hoàng đế thoáng cái lùi lại trăm vạn dặm, thánh hồn đau đớn không chịu nổi, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra cú lực lượng đó quá khủng bố, làm hắn cũng phải cả kinh Thánh nhân, không sai, đó là uy áp, lực lượng, cảnh giới thánh nhân chân chính Còn có mấy bóng người bên trong, nhớ lại mà trong lòng Hoàng đế cũng run dày Tuy rằng không phải tồn tại chân thật, nhưng hắn dám khẳng định Đó tuyệt đối là cái bóng của các vị thánh nhân, còn có một chút lực lượng gì đó ở bên trong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 Chỉ là lần này, rõ ràng sẽ không dễ dàng, một là kéo ra khoảng cách, hai là Nhậm Vũ đã phá vỡ cấm chế không gian, Hoàng đế không đuổi kịp, cho dù đến khoảng cách nhất định, muốn thi triển Thánh hồn khống chế, phát động cấm chế không gian, Nhậm Vũ cũng có thể phá giải nhanh chóng. Càng đuổi càng xa, Hoàng đế cũng ngày càng giận dữ, hiện tại có chút hối hận vì sao không một hơi bắt lấy Nhậm Vũ, nếu ban đầu đã vận dụng Ngọc tỷ Hỗn Độn chí bảo, hoặc là ra tay toàn lực, không tử vụ, không cho rằng có thể khống chế tất cả, có lẽ đã trực tiếp bắt lấy nhiệm Vũ.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 Vừa rồi hoàng đế vẫn cho là thế Nhưng sau khi cảm nhận những cái bóng trong thức hải của Nhưng nhậm vũ Trong lòng hắn liền lung lay Thả Bỗng nhiên hoàng đế dừng lại Bởi vì cách sang ngàn dặm đã là chỗ vẫn thành cốc Lúc này vẫn thành cốc rất ổn định Ở bên trên không có một con khỉ đang chú ý tới hắn Tuy rằng hóa thành hình người Nhưng hoàng đế hiện là thành nhân Trực tiếp liếc một cái liền nhìn thấu bổn tôn của tế thiên Càng nhìn rõ đang cầm hỗn độn trí bảo kim cô bồng Hắn cụ ý dẫn dụ mình tới chỗ này Hoàng đế đột nhiên hiểu ra, nếu là trước đó, hắn sẽ không chút trần chờ thân là thánh nhân, thiên địa này có gì mà hắn phải sợ, nhưng bây giờ... Ha ha, bùn đại gia đã nói ngươi nhất định sẽ không sao, tốt lắm, được. Tề thiên vẫn luôn lo lắng, nhìn thấy nhậm vũ xuất hiện, lập tức xông lên ôm mạnh. Nhậm vũ có ơn tái sinh, càng như cha của hồ hồ, lại là đại nhân trung tâm của nhậm gia, hiện tại từ bất kỳ mặt nào, tề thiên đều vô cùng thân cận nhậm vũ. hơ Ông nhậm vũ rồi, tề thiên lại ngừng nhìn về phía hoàng đế, khoảng cách ngàn vạn dặm không tính là gì với hắn, chỉ là hắn rất tò mò tình hình hiện tại. phổ cuối cùng đã trở lại, nhậm vũ cũng thở ra, tuy rằng sống lại từ chỗ chết, thánh hồn niết bàng sống lại, nhưng lần đuổi giết này nguy hiểm tuyệt đối vượt xa trước giờ. tề thiên kỳ quái nhìn mặt sau, nhậm vũ đấm lên ngực tề thiên một cái, rồi nói: không sao, theo bổn gia chủ đi xuống, ngươi chủ trì đại trận, hắn sẽ tới, nói cho mọi người chuẩn bị diệt thánh, chuẩn bị diệt thánh.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 Nhưng bổn gia chủ đã nói thì giữ lời, nhất định sẽ tiêu diệt ngụy thánh nhà ngươi. Nhậm Vũ nhìn về phía hoàng đế, cách xa ngàn vạn dặm lại như đối mặt nói chuyện. Hoàng đế thật sự giận dữ, "Ngụy thánh, ngươi dám nói chậm là ngụy thánh, chậm là thánh nhân của thiên địa này, vốn chậm xem ngươi kỳ tài ngút trời, còn là thần tử của chậm, còn muốn cho ngươi một cơ hội, vẫn không?" Ha ha, bỗng nhiên Nhậm Vũ ôm bụng cười to, cười đến hoàng đế cũng không thể nói tiếp. Cười đến hoàng đế cũng không hiểu ra sao, nhìn Nhậm Vũ, ngươi cười cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là cười ngươi, ngoài hạng người thích lừa mình dối người, khoác lác không tốn tiền, ra mặt không biên giới giống như ngươi đó, Bồn gia chủ còn có thể cười ai nữa. Gì? Huổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, Bồn gia chủ cũng phải đỏ mặt thay ngươi, vừa mới nói không giờ lại nói có. Bồn gia chủ thừa nhận sống lại từ cõi chết, nhưng ngươi còn nói cho Bồn gia chủ cơ hội, có phải đang giải thích khó xử vừa rồi không? Ngươi mà là thánh nhân, Bồn gia chủ gọi ngươi ngụy thánh cũng là cần nhắc ngươi không có một chút độ lượng.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 Hơn nữa hắn đi suốt một đường tiến lên, làm sao thành thánh rồi lại e sợ những chuyện này, ngay cả khi đối phương nắm giữ vẫn thành cốc. Cho nên nói xong, hoàng đế bước ra, nháy mắt xuất hiện bên trên vẫn thành cốc. Ngay khi hắn vừa hiện ra, đại trận vẫn thành cốc ầm ầm vận chuyển. Nhậm vũ cũng biến mất, thiên địa xung quanh biến mất, hoàng đế như trực tiếp rời khỏi thiên địa ban đầu. Hơ, chấm đã là thánh hoàng, bao trùng trên thiên địa này, cho dù đây là sát trận mạnh mẽ sinh ra trong hỗn độn, trong mắt chấm cũng không có ý nghĩa gì. bùm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 Lão đại, không sao chứ? Hầu tử lão đại, ngươi sao rồi? Ha? Bên trong đại trận tuy rằng đều có nhiệm vụ riêng, nhưng Ngưu lão nhị hô hồ, hồ của tiểu bảo, có thể độc lập dẫn đầu một phía, đều có đủ cành giới, có thể lập tức liên lạc. Nhìn đến Tề Thiên dựa vào đại trận bất ngờ ra tay, bị một chiêu đánh bay, thậm chí trở về liên phun máu, bay vọt lên trên không, sau đó rơi vào trong trận pháp, mọi người đều lo lắng. Tề thiên lại hộc máu, nhưng khi thế không giảm xuống, đồng thời toát ra vẻ hiếu chiến, cười to nói. Quả nhân ra chủ nói không sai, hà hà, chỉ có thế thôi. Thánh nhân, đây là thánh nhân, ta còn từng thánh nhân như thế nào, chứ, chỉ có thế mà thôi. Thì ra vừa rồi tề thiên nói chuyện riêng với nhậm vũ, có nhắc tới tình hình của nhậm vũ. Tề thiên cũng ngứa tay, muốn một mình đánh với hoàng đế. Nhậm vũ cũng không ngăn cản, liền cho hắn một cơ hội. Sau khi tề thiên đánh thử, tuy rằng bị trọng thương, nhưng lại không để ý tới lực lượng của hoàng đế.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 Còn nữa, trước tiên đừng vội trọi cứng, hiện tại hắn cũng trột dạ, bị bồn ra chủ trọng thương nên bây giờ hắn cũng không dám làm bừa. Hắn sẽ từ từ dò xét, chúng ta cũng lấy hắn chầm chầm luyện tập, từ từ phát huy giao y lực trận pháp. Nhậm vũ lập tức kêu ngừng. Nhất quyết không thể cho mọi người làm vậy, lực lượng của tề thiên mạnh nhất, có hỗn động trí bảo kinh cô bồng, hắn thử một chút cũng không sao, nhưng người khác thì không được. Tiếp theo sau nhậm vũ bắt đầu bố trí, mọi người đều nghe được hắn nói. Cái gì, không phải chứ, ra ngài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 Từ nay về sau ra chủ thật thành đại thụ che trời, có thể che trời nhậm ra chúng ta, sau này lục thúc cùng lục thầm có chuyện gì thì phải dựa vào ngươi. Ha ha. Qua. Sư phụ, quá dữ, quá dữ. Lời hại. Ha. Là thật đó. Hiệu quả lần này dẫn tới phản ứng mạnh gấp trăm lần. Nhậm vũ nói thánh hồn của hắn không như người khác, mọi người đều hiểu hắn liền gật đầu, thậm chí những người từng tập luyện với hắn cũng đều hiểu. Về mặt này thì nhậm vũ vẫn luôn cực kỳ mạnh mẽ.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 Thấy hoàng đế không nhìn được ra tay, nhậm vũ tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp dẫn dắt đại trận, dùng đại trận tuyệt sát đánh lại hoàng đế. Đại trận tuyệt sát này là sát trận đặc thù của Vẫn Thành Cốc, lúc trước Lý Hằng chỉ không chế sát trận này đối phó nhậm vũ cùng nhậm ra. Nhưng lúc này do nhậm vũ không chế, người nhậm ra toàn lực điều động, cộng thêm nhậm vũ lại dung hợp dược tính tinh túy, hiện tại uy lực mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi nhậm vũ nói chuyện phiếm, không coi ai ra gì, nhưng đã làm mọi người buông lòng.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 Cho người xem cái gì mới gọi là rồng. Các tiểu tử đi chơi với chúng đi. Nhằm vũ khoát tay, cửu cử âm dương trấn thần kỳ đã dung nhập vẫn thành cốc. Chín con rồng khí linh bay ra, mỗi con đều có uy thế mạnh mẽ, trực tiếp nhào lên. Nhất thời tiếng giống ngâm kinh thiên động địa, chân long hộ thể của hoàng đế huyễn hóa ra liền đại chiến với những con rồng khí linh. Chân long ban đầu còn lấy uy thế thánh nhân huyễn hóa ra, cho rằng có thể bao phủ chín con rồng khí linh, nhưng chân chính đánh lên thì nó mới biết sai lầm to. Nhậm Vũ ngưng tụ ra chính con rồng khí linh là khí linh của cựu cựu âm dương trấn thần kỳ, mỗi một con đều có lai lịch lớn, lúc này gần như có sinh mệnh, mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa đều có lực lượng đặc thù. Chân chính đánh lên, trí tuệ hoàn toàn khác xa. Bùng bùng, không bao lâu, con chân long hộ thể của hoàng đế mạnh mẽ không kém hỗn độn chí bảo lại bị chính con rồng khí linh xé nát, nổ tung lực lượng quanh người hoàng đế. Tất cả chết đi, bàn chết, hoàng đế giận dữ ấn quyết đẩy ra, bao phủ chín con rồng khí linh. Vù vù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 Nhậm Vũ còn có nhậm ra, hôm nay cho các người biết, thánh uy không thể xâm phạm, kể cả vẫn thánh cốc này đều cùng biến mất trong thiên địa đi. Vành. Trong đại trận tuyệt sát đè xuống, hoàng đế không ngừng tăng lên, ngọc tỷ đã xuất hiện trong tay, thánh nhân nắm giữ Hỗn Độn Chí Bảo, uy lực mạnh mẽ quá sức tưởng tượng, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc đối phó Kim sĩ Đại bằng. Hiện tại bên trên lưu truyền chữ truyện, chân long lộn nhào, bao phủ thiên địa hủy diệt tất cả, không ngừng to ra trên tay hoàng đế, trực tiếp trấn áp xuống dưới. Lúc này hoàng đế cực kỳ hung ác,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 Hắn muốn thể hiện ra lực lượng tuyệt đối của mình, hủy diệt tất cả những gì dám chống lại hắn, dù cho vẫn thành cốc, hắn cũng phải san bằng. Hỗn độn thiên địa làm thể, đại trận ngưng thành pháp, tu thành thần tông, nghe theo bổn gia chủ dẫn đường. Hoành, nhiệm vụ lấy vẫn thành cốc làm thể, người nhậm ra thúc đẩy đại trận như dòng máu, pháp lực lưu truyền, lấy thánh hồn làm dẫn đường, thoáng cái, trong thiên địa như xuất hiện một người khổng lồ. Vẫn thành cốc tựa như người khổng lồ nằm ngủ, lúc này ầm ầm đứng dậy.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 sao lại thế được hoàng đế cũng khó tin nổi. ngươi cho rằng không thể là bởi vì ngươi ngu ngốc vô tri. ngươi lựa chọn đồ sát cả tộc không cần gì cả chỉ coi mình là trung tâm cho rằng một bình thành thánh liền sẽ vô địch. hôm nay bổn gia chủ dạy cho ngươi cái gì là đoàn đội cái gì là ngưng tụ hợp tác. trên đỉnh đại trận nhậm vũ hiện ra chính con rồng xoay quanh trận pháp bên dưới vận chuyển như thế không kém gì hoàng đế. đoàn đội ngưng tụ hợp tác nghe những lời của nhậm vũ trong mắt hoàng đế lóe lên khinh thường lại lùng nói.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 Vành, ấm ấm, vành. Tiếp theo, bên trong Vẫn Thành Cốc chấp động hào quang, vô số rồng, thiên lôi, địa hòa đều nổ tung. Công kích hữu hình, vô hình, theo Vẫn Thành Cốc vận truyền đại trận đều phá nát. Nhậm vũ cũng không ra tay, không phải lúc Hoàng đế dùng hỗn độn trí bảo đánh ra toàn lực, vậy hắn sẽ không để ý, vẫn lơ lửng bên trên Vẫn Thành Cốc. Công kích ở xung quanh, căn bản không phá nổi vòng ngoài của Vẫn Thành Cốc, càng đừng nói ảnh hưởng tới hắn.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 nhưng kim cô bồng được luyện hóa từ thánh bia bảo vật trong thiên địa hào quang lực lượng cực dương trong thế giới của hoàng đế mở ra không thể so sánh với nó muốn phá hủy kim cô bồng là dĩ nhiên không thể có điều bên trong ẩn chứa lực lượng của hoàng đế uy lực càng thêm mạnh mẽ bùng bùng nhưng vẫn thành cốc vận truyền đại trận nhanh chóng san sẻ phần lớn lực lượng giúp kim cô bồng ngay khi cố lực lượng này bị phân giải suy yếu đột nhiên kim cô bồng bùng nổ uy thế hỗn độn trí bảo chân chính bổn tôn của tế thiên xuất hiện bên trên vẫn thành cốc biến thành to lớn vạn trượng Kim Cô bổng càng to lớn đến thủng trời, trực tiếp đánh lên mặt trời bên trên. Oanh! Một đòn tinh thiên động địa, nằm đúng thời cơ mà người ta không tưởng được, một hơi phá hỏng mặt trời. Tuy rằng đó không phải mặt trời thật, chỉ là lực lượng ngưng tụ thành, nhưng tràng cảnh đồ sổ, vì thế cũng cực kỳ khủng bố. Sảng khoái! Ha ha! Tề Thiên cười lớn rơi xuống, lập tức dung nhập vào vẫn thành cốc, không cho hoàng đế có cơ hội xuống tay với mình. Này! Con khỉ chết tiệt! Ngươi dám! Hoàng đế cũng không có nóng vội ra tay, chỉ là thấy bộ dáng nhậm vũ đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt như xem thấu hết thảy rất đáng ghét, liền dơ tay lên điều động, ngưng tụ lực lượng cực dương của phương thế giới này phát ra một kích, chính là định làm cho nhậm vũ luống cuống tay chân, không thể thành thơi, thanh nhắn như thế, nhưng không nghĩ rằng nhậm vũ động cũng không động, đột nhiên tề thiên nhảy ra, chẳng những chặn một kích của hoàng đế kia mà còn hủy diệt mặt trời của phương thế giới này.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 Nếu như không cần nói thì ngươi sẽ không nói ra lời nói này, nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, Nhậm Vũ cười nói: "Vừa nghe Nhậm Vũ nói vậy, sắc mặt hoàng đế sa sầm xuống. Tuy nhiên, Nhậm Vũ cũng không cho hoàng đế có cơ hội nói tiếp, phía dưới đang chiến đấu điên cuồng, hoàng đế là nắm trong tay lực lượng của thế giới ngọc tỷ công kích điên cuồng, Nhậm Vũ thì không cần quan tâm, tây Thiên lãnh đạo đại quân nhậm ra tạo thành đại trận thúc dục vẫn thành cốc có thể đối kháng với trận thế đó." Nhậm Vũ nói tiếp: "Về phần ngươi nói những câu kia, chính ngươi tính sao?"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 Sau đó nhậm vũ chỉ huy nhậm ra khống chế vẫn thành cốc, hoàn toàn không e ngại đối chiến với hoàng đế, cộng thêm giờ này dùng phương thức hoàn toàn không nhúng tay vào để thù hạ chiến đấu với hoàng đế, mà đồng thời các câu nói của nhậm vũ tự nhiên cũng có đủ lực ảnh hưởng, thậm chí làm dao động tâm thần của hoàng đế. Thế nhiên, trên thực tế nhậm vũ cũng không có dễ dàng như vậy, hắn ở nơi đó không có ra tay, biểu hiện cũng rất ung dung. Nhưng trên thực tế, thánh hồn của nhậm vũ cũng không nhàn rỗi, thiên kiếm đạo nhân và tề thiên tuy rằng đủ mạnh Nhưng từ mình dẫn động lực lượng động thủ va chạm cùng Hoàng đế, tỉ thiên đánh bể mặt trời, thiên kiếm đạo nhân va chạm với thiên tử kiếm bay về tới Vẫn Thành Cốc, đều bị thương nặng. Nhậm vũ lập tức luyện chế dược phẩm, dẫn động lực lượng trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế, đồng thời bắt đầu âm thầm khống chế đại trận, ngay chiến công kích điên cuồng của Hoàng đế. Nhưng ở mặt ngoài, nhậm vũ vẫn muốn biểu hiện hắn hoàn toàn không có ra tay, đồng thời còn đang không ngừng khiêu khích Hoàng đế.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 Không thể nào, không thể nào, chấm đang vượt qua một bước cuối cùng kia, chấm đã thành thánh. Loại ý niệm đáng sợ đó nhóng lên một cái trong đầu mà qua, trong lòng hoàng đế sinh ra dao động, nhưng dù sao hoàng đế đã đạt đến bước này rất nhanh liền mạnh mẽ khống chế, hiện tại hoàng đế càng muốn tiêu diệt nhậm ra, giết chết nhậm vũ, hoàn toàn giải quyết sạch bọn họ.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 vậy đi bổn gia chủ cũng nhàn rỗi nhàm chán trước không phải ngươi muốn giết bổn gia chủ sao vậy bổn gia chủ liền chơi với ngươi một phen gào nhậm vũ nói vừa dứt lời xa xa chín con rồng khí linh sớm đã nhận được mệnh lệnh của nhậm vũ trong nháy mắt phóng vọt trở về phía dưới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ xoay tròn chung quanh thân thể nhậm vũ hào quang của đại trận phía dưới tương liên với đại trận cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này không thấy rõ lắm tình huống cụ thể mà thân hình nhậm vũ thì không ngừng vọt lên trên bay đi về phía hoàng đế hà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 Đúng lúc này, vốn Nhậm Vũ còn đang chậm rãi bay lên, ngay khoảnh khắc mắt thấy thân mình hắn sắp ra khỏi phạm vi đại trận bao phủ, lực lượng trận pháp phía dưới trong nháy mắt hội tu sắp nhập vào trong thân thể Nhậm Vũ, lực lượng phía dưới cũng hoàn toàn bộc phát ra. Nhậm Vũ sớm đã biết, Vẫn Thành Cốc không thể dựa vào lâu dài, cho nên sau khi luyện hóa Vẫn Thành Cốc cho mình sử dụng, Nhậm Vũ vẫn là dùng đại trận của đại quân Nhậm ra làm hạch tâm căn bản nhất. Vẫn Thành Cốc là vật chết, dù có tốt như thế nào đi nữa, cường đại kỳ lại như thế nào đi nữa, cũng có hạn chế.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 Có thể kiên trì đến bây giờ, trong đó một nguyên nhân rất lớn chính là Nhậm Vũ một mực khống chế đại trận, đưa phần lớn lực lượng truyền vào bên trong Vẫn Thánh Cốc. Như vậy sẽ tạo thành hư hại to lớn đối với đại trận Tuyệt sát Thiên Địa của Vẫn Thánh Cốc sinh ra từ thời đại Hỗn Độn này, nhưng có thể giúp cho người Nhậm ra tránh khỏi bị thương nặng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cho tới bây giờ, người Nhậm ra không có xuất hiện thương vong trên diện rộng. Mà lúc này, Nhậm Vũ đột ngột bạo phát như thế, đồng thời Nhậm Vũ cũng hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ Vẫn thành Cốc vốn đã bị hao tổn to lớn kia. Trong chấp nhoáng này, vẫn thành cốc dường như biến thành động lực kinh khủng nhất, thúc đẩy nhậm vũ phóng vọt lên giống như một hỏa tiễn. Đây là trong nháy mắt nhậm vũ nhớ tới hỏa tiễn của địa cầu kiếp trước mới nghĩ như vậy, trên thực tế ngay khoảnh khắc vẫn thành cốc bị thiêu đốt tạo thành động lực, tăng tốc độ đầy thân mình nhậm vũ, mà lực lượng trong cơ thể nhậm vũ cũng trong nháy mắt này không ngừng tăng vọt. Gấp 1 Gấp 2 Gấp 3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 Đây hoàn toàn là nhậm vũ mượn cả đại trận nhậm ra hoàn thành, là chuyện không có khả năng, bởi vì trong đại trận kia có tể thiên, ngưu lão nhị, thiên kiếm đạo nhân, long quy bọn họ kinh khủng bực này, còn có thêm hồ hồ, cổ tiểu bảo kỳ lân tiên vương bọn họ những người vừa mới đạt tới bàn thánh kia, công thêm đại quân nhậm ra nhân số rất nhiều. Với trận pháp ngưng tụ lực lượng hội tụ trong thân thể nhậm vũ thì càng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đây cũng không chỉ đơn thuần là ngưng tụ lực lượng.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 Thế giới của hỗn độn trí bảo tạo thành rồi lại cũng bị nhậm vũ mạnh mẽ đánh xuyên thủng, có thể tưởng tượng được thời khắc này lực lượng của nhậm vũ kinh khủng biết bao. Này, điều này sao có thể? Không, không, chấm là thành nhân, ngươi làm sao có thể? Thân thể hoàng đế bị đánh xuyên qua, nửa người trên còn lại, cúi đầu nhìn xuống thân thể mình bị đánh bề nát, hoàng đế cũng ngẩn người tại chỗ. Tốt lắm, tốt lắm.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 Ân, đột nhiên hoàng đế cũng phát ra một tiếng rống to, trong nháy mắt trung quanh thân thể vừa mới nổ nát, bao gồm lửa thân trên không có hư hại, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng đồ tung, sau đó từng con rồng nhỏ bị lực lượng của hắn mạnh mẽ áp chế nổ tung ra, nhưng thứ long khí ẩn tàng này vốn là đang đánh sâu vào muốn đi vào thức hải của hoàng đế, muốn hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn, kết quả thời khắc này chín con rồng khí linh hoàn toàn vỡ nát. Đây là vừa rồi lúc nhằm vũ đánh xuyên qua thân thể hoàng đế, đồng thời tiện tay lưu lại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 Hoàng đế nói dứt lời, đồng thời toàn bộ thế giới bên trong ngọc tỷ lé lên giấm chớp tràn ngập thiên địa, lực lượng cuồng bạo. Hỗn độn trí bảo này vừa mới bị hao tổn giống như là muốn bạo phát, đang ở dưới không chế của hoàng đế, muốn hoàn toàn bạo phát ra y thế kinh khủng của nó. À, thất bại rồi sao? Không thể nào, gia chủ nhất định có biện pháp. Con bà nó, lại không có giết chết tên này. Cái này thật không xong rồi, lực lượng của mọi người còn không có khôi phục đâu. Đại gia con bà ngươi, không phải vậy chứ.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 nhưng bởi vì nhậm vũ nói ra, còn là trong nháy mắt cuối cùng này cũng làm cho hoàng đế liều mạng vận chuyển đại đạo thiên địa của bản thân cảm ngộ khi thành thánh, tương hợp với hỗn độn trí bảo tạo thành uy thế mạnh nhất, không tiếc hết thảy cũng muốn một cách tiêu diệt nhậm vũ. bởi vì nhậm vũ này làm ra quá nhiều chuyện tà môn, luôn tạo cho hoàng đế có cảm giác bất an. ưng, ngay trong nháy mắt này, lực lượng kia đã trực tiếp đánh tới trên người nhậm vũ, Khoảnh khắc đó có thể thấy được thân thể nhậm vũ bắt đầu tắc tất vỡ vụn, thánh hồn của nhậm vũ cũng bắt đầu độc lập bị chèn ép sắp vỡ vụn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 Nhị ra không tin. Hẳn không phải như thế. Ha? Sư phụ. Sư phụ sẽ không có việc gì. Sư phụ sẽ không thua. Sư phụ sẽ không. Sẽ không. Sẽ không. Hù hù. Ôi. Giờ khắc này, trái tim của bọn họ cũng giống như thân thể nhậm vũ bị đánh vỡ nát, thánh hồn dường như sắp hoàn toàn bị hủy diệt. Tâm ầm Bầu trời mờ mịt, tinh không manh mông, vũ trụ vô tận.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 chết tiệt sớm nói cho người biết người còn là đưa tới cửa một khi đã như vậy bổn gia chủ mà từ chối thì bất kính mà lúc này ở thời điểm nguy hiểm nhất này nhậm vũ không để ý tới gì khác lại vô cùng vui vẻ ông ngay sau đó trong thánh hồn nhậm vũ thúc giục một cụ lực lượng huyết mạch đặc thù nhất là sau khi hoàn toàn hủy diệt vẫn thành cốc chiết xuất tinh túy dược tính cuối cùng giống như tinh túy dược tính của tinh hoa máu huyết phối hợp với một số lực lượng tồn tại bên trong bản thân nhậm vũ trong nhèm mắt kích phát ra một số lực lượng đặc thù ân ưng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 đại thế giới vỡ nát khôi phục hỗn độn khí bắt đầu lượn lờ ở ngoài đại thế giới khai sáng trước kia bắt đầu lập lại hồng hoang đây là khởi đầu mới vô tận phồn hoa mà lúc này nhậm vũ đứng ở nơi đó ngắm nhìn bầu trời cảm nhận con đường này thời khắc này thánh hồn của hắn cũng đang lục sắc dư khắc này nhậm vũ cười trước kia nghe được rất nhiều thứ từ thánh nhân luận đạo trong đoạn phim trong thức hải thời khắc này đều một cách vô thức chảy xuôi trong lòng một vài thứ của các thánh nhân cứ như vậy sắp nhập trong bản thân nhậm vũ thánh nhân ra cải tạo lại thiên địa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 Bởi vì trong mơ hồ, dường như nhậm vũ đã cảm nhận được một vài thứ, cảm nhận được khí thức của mấy vị kia. Quê, nhậm vũ chỉ có thể bắt đắc dĩ thầm thờ dài, tuy vậy cũng không có cảm giác tiếc nuối, chỉ là cười khổ bắt đắc dĩ cảm thấy như có chút mua dây buộc mình. Chuyện đó ngược lại cũng không vội, giờ này phương thiên địa này đã được mình cài tạo lại, cũng là lúc nên kết thúc một vài chuyện. Hiện tại nhìn lại thiên địa này, tiên giới sụp đổ đã hòa làm một với đại thế giới, còn lớn hơn so với lúc khai thiên lập địa.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 Nhưng không ngờ, cuối cùng cảm nhận được một chút cơ hội đó trên người ngươi, chính vì thế, cuối cùng bổn ra chủ mới nguyện người phụ trợ, tìm được con đường này, đi thông tới đại đạo. Nhằm vũ cũng không che giấu, thuận miệng nói, chậm rãi dơ tay lên. À, sao lại thế được? Sao lại? Sao lại là vì chuyện đó, sao? Hòn đế nghe như vậy, liền cứng đờ, thúc đẩy lực lượng đến cực hạn, trong lòng sóng gió cuộn trào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 con đường khác nhau sáng lập hủy diệt chẫm chẫm là không chẫm là thánh nhân nhậm vũ chẫm là thánh nhân người gài ta chẫm là thánh nhân quanh cuối cùng hoàng đế như hiểu rõ điều gì bỗng nhiên hét lên nhưng mọi chuyện đã trễ chín con rồng khí linh xuyên qua mạnh mẽ đụng nát hoàng đế cuối cùng ầm ầm nổ tung nhưng uy lực đã không lớn dù sao cũng bị nhậm vũ khống chế giờ ngươi mới hiểu được đáng tiếc đã trễ thầy cuối cùng hoàng đế gào lên nhậm vũ lắc đầu cười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 Sau đó, tề Thiên cắt tiếng cười to, thì ra là thế, thì ra là thế, đại gia nó, quá buồn cười. Nhậm Vũ cũng cười, đồng thời không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Hiện tại hán tái lập thiên địa, hàng rào thiên địa hiện giờ còn mạnh hơn trước, xem ra chỉ có thể chờ sau này. ha cười to một hồi, bỗng tề Thiên nhớ tới, quay sang Nhậm Vũ, gia chủ, thành thánh rồi. Còn không phải đến cuối đường. Nói vậy, còn có không gian tiến bộ, còn có đường đi. Thải mái xong, tề Thiên mới nghĩ tới vấn đề này.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 Quá đã, vừa rồi còn lo nếu thật thành thánh rồi sẽ nhảm chán, nếu vậy thì quá đã. Nghe những lời này, tế Thiên liền mừng rỡ. Nhảm chán. Nhậm Vũ vẫn nhìn lên không chung, có thể nhìn thấy chỗ của hắn trước kia. Nghe những lời của tế Thiên, Nhậm Vũ liền nói, sẽ không nhảm chán, cuộc sống đặc sắc vừa mới bắt đầu. Ngươi đang nhìn cái gì? tế Thiên phát hiện Nhậm Vũ luôn nhìn lên trời, tò mò hỏi. Chuyện này để sau rồi nói, ngươi mau bế quan đi, lúc này xung kích sẽ dễ dàng hơn sau này. Công? Nói rồi, nhậm vũ khoát tay, lập tức giam tế thiên tại chỗ. Có điều không phải là nhốt, mà là cho tế thiên một môi trường tốt nhất để hắn tu luyện. Hiện tại thiên địa vừa tái lập, lúc nhậm vũ giam cầm tế thiên, cũng đưa khí tức hỗn độn cùng cảm ngộ vào trong, như vậy sẽ trợ giúp rất lớn cho tế thiên. Vì phần những người khác, bọn họ còn cách xa một bước đó, tạm thời không vội. Hiện tại thiên địa đã thành một thể, không phân chia tiên giới, chỉ có một đại thế giới vô cùng to lớn. Tiếp theo nhậm vũ nhắc bước đi đến cạnh Ngọc Vô Song, nàng vẫn luôn đi theo nhậm vũ, chiến đấu trong đại quân nhậm ra, trước giờ không nói nhiều một câu. Hiện tại nhậm vũ vuốt nhẹ má nàng, tiếp theo trực tiếp mang theo nàng rời khỏi đây. Khi xuất hiện, đã đến chỗ các nàng văn thi ngữ, đan diệu. Không đợi Ngọc Vô Song khép miệng kinh ngạc, đã nhìn thấy văn thi ngữ cùng đan diệu, sau đó ba người đều giống như nhau. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, nhát thời vừa mừng vừa sợ nhìn nhậm vũ, không biết phải nói gì. Nhìn đủ chưa?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 hiện tại thiên địa tái lập cuối cùng chúng ta cũng có thể yên ổn được mấy ngày có thời gian cho các nàng nhìn buồn gia chủ còn nhớ trước kia các nàng nói thích đi chỗ này chỗ kia đi chúng ta đi nhậm vũ nói rồi lập tức có cửa không gian mở ra còn đủ sụ hơn cả cánh cửa khi phi thăng tiên giới nó nối thẳng vào đại thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm vũ lúc này nhậm vũ thành thánh tái lập thiên địa đại thế giới trong này cũng được tái lập lạ đây là chỗ mà nhậm vũ vẫn luôn đắp nặn có chỗ tốt lớn nhất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 Ta đã nhập thánh, ta sẽ thống trị thiên địa này. Giống. Chu Yếm gầm thét giận dữ, vang rụi ngàn vạn dặm. Âm thanh này cũng mang theo công kích, chấn chết không ít người, Tân Vạn Lý cũng bị Chu Yếm một trường đánh bay, mai có thủ hạ kịp cứu viện. Không xong, mau lùi lại, thông báo đại quân, chuẩn bị sẵn sàng, sẽ có đại tai nạn. Tuy rằng bị trọng thương, Tân Vạn Phong vẫn không quên nhắc nhở đại quân chuẩn bị sẵn sàng.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 Tuy rằng bên trong còn đang tử thủ, nhưng nhìn chủ yếm hung giữ ngập trời, nuốt người tăng cường lực lượng, trên người tỏa ra uy áp vô biên, Tân Vạn Phong cùng người đế đô đều có cảm giác đại họa tới nơi. Thậm chí Tân Vạn Phong đã bắt đầu bố trí đường lui, thành lập Ngọc Hoàng Triều phát triển đến giờ, nổi tinh vẫn chưa đủ hùng hậu, đối mặt với sinh linh hỗn độn hung ác cỡ này, chỉ có thể nghĩ cách lui lại bảo vệ huyết mạch. Dù sao thiên địa bao la, chủ yếm cũng không thể nào đuổi giết mãi. Giết! Giết! Chết hết đi! Ta là vô địch giống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 Đứa bé kia là ai, sao lại thế được, vừa rồi nó một đạp, một đạp đá văng chú Yếm. Điều này quá khó tin, sao lại thế được. Giống, bỗng nhiên, chú Yếm vùng lên, chỗ bị đạp chúng đã xuất hiện lỗ máu, hơn nữa còn rất khó phục hồi, làm cho chú Yếm đau đớn không thôi. Mà khi chú Yếm nhìn lại thấy được bé gái này, nó cũng ngây ngốc. Chú Yếm chớp chớp con mắt đỏ rực tỏa ra thô bạo, hung tàn, nó ngẩn người không thể tin nổi. Trí tuệ của nó rất cao, nhưng hoàn toàn không hiểu được tại sao thế này.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 Dung nham phun trào thì không sao, nhưng cảnh tượng này làm cho mọi người ngọc hoàng chiều câm lặng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một đứa bé trai còn nhỏ hơn bê gái vừa nãy, khóe miệng nhất lên, có một thanh kiếm nhỏ xoay chuyển trên ngón tay, có một cỗ tà khí không thể nói được, nhưng có thêm một phần ngạo nghĩa. Hờ, cha phân chia bán thánh thành chính trọng thiên, ngươi vừa mới chạm đến ngưỡng cửa nhất trọng thiên mà tới đây rào thét, huống gì còn là dựa vào ngoại lực, không biết sống chết, giết ngươi làm bẩn tay bồn thiếu ra. Giống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 Nhưng những đứa trẻ kia lại hưng phấn không thôi, còn lấy ra pháp bảo, kém nhất cũng là tiên khí trung phẩm, mỗi cái uy thế kinh thiên, hồ hởi muốn sông lên. Tân vạn lý cùng bên dưới còn chưa bị hú ngất xỉu, bỗng nhiên phát hiện những đứa trẻ vốn còn phân tán, bỗng nhiên mơ hồ hình thành vận chuyển trận pháp. Trận pháp đó quá huyền diệu, nhưng chỉ nhìn một góc trận pháp vận chuyển, cũng làm trăm vạn người nghiên cứu trận pháp ở phía dưới như chìm trong si mê. Ở đâu ra một đám con nít? Đây là thiên địa kiểu gì, sao lại có một đám trẻ con là mạnh nhất? Mặc kệ, không chế thiên địa này Lúc này, từ bên trong cánh cửa Những đạo khí tức cũng trà xét ra sự tồn tại của đại thế giới Hẳn không thể lập tức cho thế giới đụng vào Đại đạo dung hợp xong, bọn họ sẽ xông qua Thực ra có mấy kẻ nóng vội muốn chiếm tiên cơ Liêu mạng bị thương xông qua Ừ, bùng bùng Ha ha, bồn đại ra ra rồi Ngay khi hai bên đang nháo nhào muốn xông lên Bỗng nhiên tiếng nổ dung chuyển Chấn cho toàn bộ thiên địa đều ngất xỉu Sau đó một bóng người xuất hiện trên bầu trời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 cuối cùng thành thánh có phải chờ bồn đại gia rốt cục cực khổ hay không, con trốn tránh đi ra cho bồn đại gia, đánh cho sảng khoái. Oanh. Khi đột khổng lồ này đương nhiên là Tế Thiên, lúc này đã thành thánh, hơn nữa thành tựu vi phàm, lúc này vạn pháp quý nhất, cầm kim cô bổng trực tiếp nện xuống. Ầm ầm, thế giới như trực tiếp chia làm hai, xuất hiện khoảng không khổng lồ, hắn trực tiếp mở ra Thiên ngoại thiên vẫn ẩn giấu khỏi thế giới này. Kim cô bổng to lớn trực tiếp đánh xuyên mọi thứ, đánh thẳng vào chỗ đặc thù nhất bên trong Thiên ngoại thiên.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 Dứt khoát đi theo con đường trọng sinh của khổng tước Thánh Vương để lại, đi tìm tới hắn. Nơi này là một mảnh không gian yên lặng, hiện tại Nhậm Vũ lẳng lặng ngồi đó, chỉ có mỗi mình hắn. Ở trước mặt lại có một cái notebook, đây là bạn già vẫn theo hắn trong thức hài, nhìn nó, Nhậm Vũ không khỏi nhớ lại những cảnh trước kia. Hiện tại không có lòng dạ làm gì, chỉ là nhìn, lẳng lặng mà nhìn. Thời gian từ từ trôi qua, Nhậm Vũ đã không để ý tình hình bên ngoài, ở cùng người nhà đã lâu, hắn dần lĩnh ngộ được những thứ mới. Nhất là theo thiên địa biến hóa, không ngừng lớn mạnh, tế thiên, cổ tiểu bào trước sau đột phá, nhậm vũ mơ hồ cảm nhận được hồ hồ cũng sắp đột phá, thánh nhân thứ năm từ khi khai thiên lập địa sẽ xuất hiện. Hiện tỷ có thánh nhân thứ tư sắp xuất hiện, nhậm vũ cảm nhận được tốc độ mở rộng của thiên địa này cũng đạt đến đỉnh điểm. Vào lúc này, nhậm vũ cũng đạt tới mức hoàn toàn mới. Bục. Đột nhiên, nhậm vũ nhấc ngón tay, chạm nhẹ lên bạn da này, nháy mắt nó liền biến thành những đốm sáng tiêu tán.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 Một năm, ba năm, ba mươi năm, nhậm vũ nghiền ngẫm chính đạo hào quang này, pháp thuật không ngừng biến hóa, dân dân chính đạo hào quang này ngày càng mạnh, cuối cùng sông lên hư không. Bùng bùng bùng, chính đạo pháp thuật thoát khỏi khống chế của nhậm vũ, liền đánh thủng rào chán thiên địa khủng bố mà ngay cả tế thiên cùng cổ tiểu bào dốc toàn lực cũng không dung chuyển được, sau đó thoáng cái chạy khỏi thiên địa này. Nhậm vũ có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của chúng, cảm nhận được đạo pháp của mình đang truyền bá vào lúc này nhậm vũ đột nhiên hiểu ra rất nhiều cuối cùng hiểu được một chuyện thoáng cái trong người nhậm vũ lóe lên hào quang ha ha thì ra là thế thì ra đạt đến cảnh giới này mới có thể chân chính truyền đạo mới có thể có thể chân chính siêu thoát thiên địa này xem ra cuối cùng bổn gia chủ có thể đi thăm các vị sư hữu hẳn là ở một mảnh thiên địa khác nhậm vũ nhìn chín đạo pháp biến mất lập tức hiểu thấu phải mái cười to lại ngẩng đầu nhìn thiên địa này đã không cản trở được ánh mắt của nhậm vũ cũng không trói buộc được bước chân của nhậm vũ Cho nên nhậm vũ trực tiếp bước ra rời đi, giao chắn thiên địa còn mạnh hơn lúc nhậm vũ tái lập, lúc này lại như không tồn tại, căn bản không cản được bước chân của nhậm vũ. Hết chuyện nhé các bạn.